nhưng hiện đang nói cái gì đều chậm có điều này bạch thiếu vân nghị lực phi phạm lăng là gầm lên giận dữ dựa vào cái kia đầy ngập lửa giận tránh thoát mọi người g i à n g buộc nhưng giờ khắc này người dẫn đầu vẫn là ra tay hai tay khe hở trong lúc đó xiềng xích lần thứ hai quấn quanh bạch thiếu vân lão đại của chúng ta chỉ có điều là muốn mời ngươi làm khách mà thôi chỉ bằng n g à i ở trên thực tế thân phận lão đại sẽ không đối với ngươi làm cái gì chỉ cần ngươi chịu bé ngoan hợp tác ngược lại không phải là một game giả lập gia tộc cùng sản nghiệp sao đối với như ngươi vậy đại quý tộc tới nói tựa hồ cũng không có ảnh hưởng gì mới đúng không ha ha ha ha, muốn ta hợp tác với hắn nói cho hắn ta thả rằng chết bạch thiếu vân đối với nhà lang căm hận hiển nhiên vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ nhìn dán g dấp ta chỉ có thể đem ngươi áp đến lão đại trước mặt bạch thiếu ra bạch thiếu vân có vẻ hơi cô đơn hắn bây giờ căn bản là không có cách thoát ly thần hồn ràng buộc không khỏi ngước nhìn cắt bụi đầy trời cắt vàng trên không một tiếng thở dài lẽ nào ta bạch thiếu vân liền lưu lạc như vậy nhưng ngay ở hắn n g n g đầu trong nháy mắt đột nhiên một bóng người lấp lóe một giây sau phía sau hắn dĩ nhiên chuyển đến kêu lên thê lương t h a n thiết hơn nữa hắn vừa mới mới vừa quay đầu xem dĩ nhiên là đầu người tung tóe tứ chi chê liệa toàn bộ cắt vàng nhuộm đỏ màu tươi trong n g á y mắt dĩ nhiên chỉ còn dư lại đầu l í n h tiểu đội trưởng một người hắn hoảng loạn nhìn cái kia đến đi hướng mình mà đến bóng người vội vã hô hoàn đến ngươi là ai ta nhưng là nha là người giết chính là các ngươi tiểu đội trưởng trong mắt nhìn thấy cũng chỉ có đối thủ vung vẩy trong tay đồ đao trong n g á y mắt khi hắn cảm giác được phần gáy lạnh leo thời điểm phát hiện mình đầu người đã rời đi thân thể sau đó rơi vào rồi mặt đất rất nhanh liền bị cắt vàng bạo phủ a đủ tốc độ này quá nhanh đi này ngươi không tử tế ít nhất lưu một ta làm biệt vấn thiên cùng ảnh dạ sông lên thời điểm toàn bộ mặt đất liền còn lại thi thể nào còn có người mà mắt thấy vong trần ra tay bạch thiếu vân giờ khác này nhưng là một mặt ngưỡng ác tên kia quả thực chính là giết người không chớp mắt ma chương hai trăm hai mươi tám đồng hành nhân vật tạp vong trần game id vương cầu đàn tu vi địa hồn cảnh giới tầng thứ nhất sức sống hoàn hảo địa hồn cảnh giới sức chiến đấu bảy tám trăm tám mươi chủ nghề nghiệp sở kỳ hiệu vô cấp phó nghiệp sở kỳ hiệu đồ tể kỹ siêu tự nghĩ ra sở kỳ hiệu sinh mệnh tiềm năng siêu di thần thông hệ sở kỳ hiệu tái sinh thần thông địa hồn cảnh giới sức chiến đấu là tiến vào địa hồn cảnh giới sau khi mới phải xuất hiện sức chiến đấu mà vong trần gần tám nghìn con số ở địa hồn cảnh giới chung đã thuộc về siêu nhân phạm vi rất đơn giản giải thích chính là nói một mới vừa tiến vào địa hồn cảnh giới tờ l a y ơ sức chiến đấu ở năm trăm trở lên cũng đã thuộc về cường giả phạm trù mà cao hơn một nghìn cường giả thuộc về siêu nhân phạm vi cho tới bốn nghìn trở lên cái kia đã là địa hồn cảnh giới đỉnh cao tờ lây ơ mà hiện tại vòng trần tiến vào địa hồn cảnh giới hay là bởi vì tu vi đầy đủ trên thực tế lem e ít tờ vẫn chưa đạt đến nhưng hắn trị số đã cao tới gần tám nghìn biệt vấn thiên cùng ảnh dạ cảnh giới ở vòng trần gặp mặt bọn họ đều là địa hồn cảnh giới đỉnh cao tờ l a y e r nhưng sức chiến đấu cũng cùng vòng trần t r ê n lệch mấy chục đếm trị đương nhiên sức chiến đấu chỉ là quyết định một tờ l a y e r từ tầng một đến địa hồn biểu hiện ra sức chiến đấu trị số chân chính chiến đấu còn muốn căn cứ vào trang bị s ở kỳ hiệu thần thông đặc thù trang bị sợ kỳ hiệu đặc thù chờ đã nhân tố đến quyết định một người mạnh yếu nhưng không nghi ngờ chút nào vong trần nghiền ép những n à y địa hồn cảnh giới đỉnh cao còn chưa vượt qua hai nghìn sức chiến đấu tợ lẽ ơ tới nói ung dung lại như c ắ t đậu hủ đồ đao nhỏ máu chưa nhiễm trong gió tóc dài tung bay k i m đ ồ n g lấp lóe bóng lưng của hắn ở trong sa mạc càng ngày càng càng hiện ra cô độc một luồng không nói ra được cao ngạo hiện lộ hết với thân hắn lại như là trong sa mạc một thất cao ngạo lang vương chờ biệt vấn thiên cùng ảnh dạ đến thời điểm nơi này ngoại trừ nhiễm máu đỏ tươi cùng gió thổi xa bên ngoài còn lại chỉ có ngã xuống đất tản chi cùng kinh ngạc bạch thiếu vân không cách nào n ô n n ữ chấn động khó nén kinh ngạc vẹn, vẹn trong nháy mắt bạch thiếu vân n g ạ n h nuốt nước miếng dù cho là hắn không thể đang không có bất kỳ phụ trợ tình huống làm được kết quả như thế trừ phi hắn vận dụng thần thông lực lượng thế nhưng bạch thiếu vân tận mắt nhìn chỉ có người đàn ông kia phát huy đến mức tận cùng tốc độ cùng c u ầ n bạo đao pháp cùng với cái kia sát ý n g ậ p trời có điều từ trong mắt bắn ra sát khí nhưng trong nháy mắt không còn xuất lại chút gì đối với tự thân khống chế dĩ nhiên đến cảnh giới như vậy địa hồn cảnh giới đỉnh cao một phút đều chống đỡ không được ảnh dạ nhìn về phía vòng trần ánh mắt hoàn toàn lại như là quái vật cái tên này quả thực quái vật đều không đủ để hình dung biệt vấn thiên trái lại không phản đối ta đã sớm nói cho n g ư ơ i để n g ư ơ i nhanh một chút tên i khốn này hoàn toàn chính là bt hiện tại ảnh dạ coi là thật không có gì để nói mà đường tiên du thì lại ở trên thuyền mắt thấy toàn quá trình kinh ngạc nói không ra lời chỉ có nội tâm như là nhấc lên sóng biển thật lâu chưa từng lắng lại mà như cần tự a hồ sớm đã quen v o n g t r ầ n mạnh mẽ nhưng là nội tâm của nàng nhưng xuất hiện một vẻ bối rối hắn chưa bao giờ từng thấy v o n g t r ầ n trên người xuất hiện như vậy không giống bình thường cảm giác cái kia trong mắt màu vàng long chung thậm chí bùng nổ ra trước nay chưa từng có sự thù hận không sai đó là ánh mắt cự hận kết thúc chiến đấu sau khi vong trần tựa hồ bình tĩnh lại hắn xoay người quay về hai người nói rằng đi thôi ba người tiêu sái rời đi từ đầu tới đôi dĩ nhiên đối với bạch thiếu vân đều là một loại không nhìn trạng thái này có thể để bạch thiếu vân có chút giật mình nếu như đối phương cứu mình là vì đạt đến mục đích nào đó này trả lại có thể thông cảm được nhưng hiện tại hắn bắt đầu hoài nghi mình có hay không sai rồi nhưng nếu như đối phương là dục cầm c ố túng chẳng phải là tâm cơ quá sâu bọn họ lẽ nào đang đợi mình nói chuyện hắn do dự thời khắc vong trần ba người đã sắp nhấn chìm ở trong báo cát lúc này bạch thiếu vân mới vỗ đầu một cái vội vã đổi u tới gọi lại vong trần vị huynh đệ này ba người dừng bước a có việc gì thế ảnh dạ cùng biệt vấn thiên hung thần ác s á t quay đầu lại cái kia bạch t i ế u v â n luôn luôn hảo phong k é o léo có thể ở này trước mặt hai người khí chàng hoàn toàn khác nhau dĩ nhiên nói chuyện mưu nhăn n h ò nắm như cái đàn bà này có thể không giống tác phong của hắn cảm tạ các ngươi cứu ta thế nhưng đối phương nhưng là nha lan g vậy thì thế nào vong trần gò má quay đầu lại kim đồng lập lòe một luồng lấm liệt hẳn ý huống hồ người lý giải sai lầm chúng ta cũng không có cứu ngươi vong trần nói xong xoay người lần nữa hờ hững rời đi biệt vấn thiên cùng ảnh dạ liếc mắt nhìn nhau xoay người rời đi có điều vấn thiên nói thêm một câu nghe đến chưa chúng ta không phải cứu ngươi bạch thiếu vân hắn không thể nào hiểu được đối phương đến tột cùng xuất phát từ mục đích thế nào mà ra tay đối thủ nhưng là nha lan g thế giới này có thể dám đối phó với bọn họ có thể đếm được trên đầu ngón tay nếu như bọn họ có mục đích cứu lời của mình như vậy hiện tại đi thẳng một mạch tính là gì dục cầm cô túng không phải như thế đến n ổ t ngang ở trong gió bạch thiếu vân càng nghĩ càng không đúng nhìn bọn họ tức bóng lưng biến mất do dự chốc lắt n h ư n g sông lên trên đường thiên du đem thuyền mở tới ba người đã trở lại trên thuyền hắn nhìn sắc trời một chút vong trần thuyền trưởng ban đêm sa mạc đầy giấy không nhìn thấy lưu xa sóng ngầm hơn nữa nhiệt độ rơi xuống năm mươi độ có tới chúng ta hiện tại có thể tìm một chỗ sa mạc gò núi bảo đảm an toàn mới được sa mạc ám lưu hàng khí những này tựa hồ cũng không có vấn đề lớn lao gì chứ biệt vấn thiên mở miệng nói ta đã sớm quen thuộc sa mạc lạnh giá ám lưu không cần lo lắng đúng vậy hơn nữa ta có tử vong sa mạc địa đồ vong trần biệt vấn thiên ảnh dạo phân biệt mở miệng có thể này thứ tư âm thanh lúc đi ra lại làm cho mọi người một mặt kinh ngạc người là làm sao đến mọi người một mạch rít gào quá khứ bạch thiếu vân hàng này lại xuất hiện ở hắn trên thuyền lần này hắn đến không có như vậy khó chịu trái lại làm đi mở ra một tờ bản đồ các ngươi xem chúng ta hiện tại ở vị trí này dù sao là an toàn thế nhưng đợi được chân chính buổi tối đáng sợ nhất không chỉ là thiên nhiên uy hiếp còn có quái vật tập kích bạch thiếu vân một mặt tái nhật đường hoàng gia giang nói rằng có điều biệt vấn thiên một quyền đánh tới nhất thời để bạch thiếu vân đỉnh đầu bọc lớn có điều bạch thiếu vân vẫn là chấn định nói rằng ta thuyền hỏng rồi nhất định phải c ư ớ i các ngươi đương nhiên ta hội thanh toán nhất định kim tệ nơi này là mười vạn kim tệ các ngươi xem đủ không đừng ngươi nghĩ rằng chúng ta là người nào ảnh dạ một quyền đánh tới đây là năm mươi vạn kim tệ bạch thiếu vân hàng này quả nhiên giàu nước đố đổ vách biệt vấn thiên cùng ảnh dạ giận dữ ngươi coi chúng ta là thành cái gì một triệu toàn bộ đầu thuyền bỗng nhiên c h ì m xuống có thể thấy được phân lượng không nhẹ hơn nữa hàng này lại liền như thế đem kim tệ toàn bộ mở rộng cấp vong trần bọn họ xem cái kia ó n g ánh màu vàng đặc biệt hấp dẫn vong trần lão đại mấy người chúng ta phân đi sắc mặt chuyển biến nhanh chóng khiến người ta c h ố mắt ngắt mộng đặc biệt biệt vấn thiên hàng này nhìn kim tệ hai mắt đăm đăm hơn nữa số tiền này hoàn toàn có thể mua một tân thuyền trưởng liền ngay cả luôn luôn trầm ổn đường thiên du đều trở nên đậu d u n g nhìn này còn không có trinh tiết khốn nạn ôm kim tệ tuyết lạc cũng không nhịn được xinh đẹp nợ nụ cười vong trần không nói gì hắn nguyên tắc chính là đưa tới cửa tiền không cần t h ị phí có điều hắn lại bắt đầu hoài nghi cái tên này mục đích dính chặt lấy biệt vấn thiên cùng ảnh dạng như thế đối với hắn lại còn chịu lưu lại vong trần đưa tới cửa đầu đất không làm thịt t h ị phí để chúng ta xem trước một chút hắn có mục đích gì ảnh dạng phát tới tiểu tử này đại dây béo lưu lại c h ầ m giãi tể biệt vân thiên mà đường thiên du thì lại coi trọng tên kia bản đồ trong tay phải biết dù cho là tử vong sa mạc bản thổ các người chơi chưa từng từng thấy tử từ vong sa mạc địa đồ thật không biết tiểu tử này là làm sao lấy ra vong trần tâm lĩnh thần hội cái này cũng là hắn vẫn không có cùng mọi người tính toán nguyên nhân hắn lạnh lùng nói rằng lưu lại có thể thế nhưng bản đồ này ngươi nhất định phải phục chế một phần cho ta bọn họ đều ở xem bạch thiếu vân phản ứng nhưng không nghĩ tới tên này rất thẳng thắn nói một câu có thể thế nhưng phục chế địa đồ ở này hoang mạc vẫn đúng là không làm được vong trần máy mắt biệt vấn thiên đã chuẩn bị kỹ càng đem ra đoạt quá địa đồ rất nhanh một tấm giống như lúc địa đồ xuất hiện ở trong mắt mọi người điều này làm cho bạch thiếu vân lần thứ hai lấy làm kinh hãi đây là ra sao năng lực lại có thể trong nháy mắt phục chế địa đồ phải biết phục chế đạo cụ nhưng là có chút ít ỏi hơn nữa đối phương vừa cử động hiển nhiên không thuộc về phục chế đạo cụ phạm chủ cấp phó nghiệp lại thực tại thần bí hắn muốn phá đầu không thể nghĩ đến biệt vấn thiên chính là sáng tạo sư thế gian này gần như không tồn tại châu bò nhất cấp phó ngươi có thể cùng chúng ta đồng hành thế nhưng có bất kỳ không đúng cử động trước mấy người chính là ngươi hậu quả vong trần l ệ n h nói cảnh cáo bạch thiếu vân vẫn là một mặt đồng ý đầu tiên hắn thuyền học rồi thứ yếu đối với nha lang xúc tu không chút nào nương tay đoàn đội hắn lại là lần đầu tiên nhìn thấy thứ ba hắn rất muốn biết đám người kia mục đích thứ tư hắn muốn đem đám người kia chi ê u mộ đến chính mình dưới trướng nếu như có thể để như vậy một đám mánh nhân ở trung châu trợ giúp chính mình để bạch ra trở thành trung châu chi bá quả thực ngay trong t â m tay quan trọng nhất chính là đám người kia ở trước mặt của hắn triển lộ tài năng càng ngày càng thần bí bất kể là vòng trần vẫn là biệt vấn thiên vậy đơn giản một tay đều gây nên hắn hứng thú nâng hậu nhất làm cho bạch thiếu vân không nghĩ tới chính là như vậy một đám đại lao ra trên thuyền vẫn còn có một n h ứ hoa như ngọc đại mỹ nhân nhi nhưng hắn không có ý đồ không an phận còn nhỏ tuổi đã sớm hiểu được c ầ n g i ấ u tâm tình của chính mình cùng cảm tình hắn phải từ từ cùng bọn họ làm bằng hữu thuyền trưởng đúng không không biết tên của ngài bạch thiếu vân ôn hòa hỏi vẫn chưa quá nhiệt tình nhưng không phải quá quặng cũ、é. cái này thiên không thể nói sao thấy vong trần không nói lời nào hàng này có chút lúng túng nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định nói rằng cái tên này ở vong trần trước mặt lại nhải thực sự không chịu được ta tên vương cầu đ à n ngươi hỏi lại ta làm t h ệ c ngươi toàn bộ trên thuyền lập tức yên t ĩ n h lại sau đó truyền đến vấn thiên ảnh dạ bọn họ cười phá lên ngày đó bọn họ mới biết vong trần ai đi nguyên lai、like、gọi vương cầu đ à n có điều thêm ra bạch thiếu vân đồng hành giữa bọn họ lại hội có tao nộ ra sao đây chương hai trăm hai mươi chín sa mạc bỏ cặp độc cắt đùi đầy trời cắt vàng b a phủ ban đêm tử vong sa mạc lộ ra một luồng trầm trọng khí tức cái kia thổi cắt vàng liền dường như linh hồn bồng bềnh một làn sóng đồng thời ở lắng lại đến cùng ở cắt vàng chung thi thể vẫn chưa ở tại chỗ phục sinh cũng không phải bọn họ triệt để tử vong mà là bọn họ đều có tử vong ghi chép phục sinh thủy tinh nha lan g cường đại như thế thực lực tự nhiên có được chúc với chính bọn hắn đồ đ ẳ n g t h ở phi phò nước mũi một luồng máu canh một thần bí người mặc áo đen dĩ nhiên ở buổi tối dùng tốc độ cực nhanh tiến lên ở này lạnh giá trong sa mạc không nhờ v à bất kỳ công cụ giao thông nhưng như là như cá gặp nước bình thường du lịch ở này trong sa mạc trong giây lát hắn đình chỉ bước chân ngũ t r ù m đầu hai con mắt lấp l ó é hàn mang hắn nhìn thấy đang bị ám lưu cắt vàng nuốt mất thi thể hắn bước tiến đột nhiên hành động một giây sau xuất hiện ở những thi thể này chu vi nhìn kỹ một chút thi thể lộ ra một luồng lạnh l ù n g vẻ một chiêu trí mạng vết thương này hẳn là vũ khí tạo thành không phải bạch thiếu vân năng lực mà là vũ khí tên kia cũng không am hiểu sử dụng đao kiếm nói cách khác kế hoạch của chúng ta không có thất bại nhưng cũng thêm ra người thứ ba can thiệp thần bí người mặc áo đen trong đầu lại như là hoàn nguyên chiến trường hình ảnh nhưng hắn nhưng không rõ ràng người thứ ba đến tột cùng thuộc về người nào thế lực nhưng mặc kệ như thế nào ha ha ha lá gan thật to lớn đây giết chúng ta nha lan người chẳng cần biết ngươi là ai đều phải trả giá thật lớn thần bí người mặc áo đen ở nhìn về phía cái kia chết đi đồng bạn chỉ là lạnh rên một tiếng một đám phế vật vô dụng chính mình về đến gia tộc thiết bị trừng phạt đi nói xong xoay người liền biến mất ở này trong vùng biển thiếu chủ khí tức chính là ở đây biến mất c ũ n g không lâu lắm một dàn mua có lực âm thanh xuất hiện ở nơi này có điều cái tên này nhưng cưới cùng bạch thiếu vân giống như lúc quái lạ thân tàu xuất hiện hơn nữa nhìn dáng dấp bạch thiếu vân càng thêm tinh tiến một ít như vậy tiểu nhân thuyền nhưng ở này đại trong báo cắt nhưng là vẫn không n ú p đ í c h kiên cố mà công thâu ông lão càng là trên chiếc thuyền nhỏ này cảm nhận được bạch thiếu vân khí tức không có thiếu ra năng lực sử dụng dấu vết mà tranh đấu thành thật mà nói coi như đã xảy ra tranh đấu dưới tình huống như vậy e sợ cũng đã biến thành cho bụi nhưng công thâu ông lão nhưng vẫn là nhạy cảm bắt lấy cảnh tượng k ó tin hắn nhìn thấy lưu lại vết máu còn có cái k hơi hơi xa trùng hát nha các ngươi triển khai hai đường lần theo xác định thân phận của bạch thiếu vân nhớ kỹ phải đem hắn bắt sống mặt khác đề nghị của ngươi ta tiếp nhận rồi thế nhưng nếu thật sự có trong miệng ngươi bảo tàng ta muốn toàn bộ hắc ngục quỷ vương nhìn về phía cùng mình giao thiệp người mặc áo đen người mặc áo đen kia không chút nào lay động bồi đáp chúng ta chỉ cần nguyện thần chi lệ hợp tác vui vẻ hắc ngục quỷ vương không nhịn được uy nghiêm đáng sợ cười to lên người mặc áo đen m ặ t không biến sắc nhưng ở xoay người trong nháy mắt trong mắt lấp lóe một luồng không dễ sắt cảm thấy lạnh mang nhưng chỉ có trong nháy mắt giờ k h ắ c này sa mạc chi thành hàng đầu thế lực bắt đầu bắt tay chuẩn bị bọn họ giữ c ữ lượng lớn k i n tệ chuẩn bị ở sáng sớm ngày mai bắt hết t h ạ bạch ra từ trung châu mang đến trang bị từ mà tiến quân tử vực bởi vì mấy ngày qua sa mạc dị tượng làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được có liên quan với cái kia bảo tàng truyền thuyết toàn bộ bình tĩnh tử vong sa mạc trong c h ư ớ c mắt bắt đầu triệt để khoáy lê n lên đông đảo thế lực bắt đầu là ánh nguyện truyền thuyết mà chuẩn bị nhưng bọn họ không biết cũng sớm đã có người sớm một bước tiến vào tử vực đội ngũ này chỉ có mấy người nhưng bàn về sức chiến đấu đủ để ngăn chặn vài cái hành hội bởi ban đêm chạy g a tăng rồi độ khó vì lẽ đó mọi người hầu như đều không có nghỉ ngơi mà là ở bên trong khoang thuyền mặc vào giày nặng áo khoác có điều thời khắc ở dò xét tình huống chung quanh có điều có vong trần tên biến thái này ở đây tình huống chung quanh hầu như đều nắm giữ ở trong tay của hắn nói như vậy tiểu tử ngươi tới nơi này chỉ là vì hoàn thành thăng cấp nhiệm vụ để bạch gia có thể trở thành trung châu thương mại bá chủ biệt vấn thiên ăn chân dò h ô n khói thịt một bên dò hỏi bạch thiếu v â n hiển nhiên là đói bụng đầy mặt dầu tí càng là khuyết đại vừa nói vừa ăn hừng không chỉ là gia tộc của ta trung châu những gia tộc khác có hành động dù sao trung châu có toàn thế giới mạch máu kinh tế như có thể trở thành là trung châu bá chủ như vậy liền không cần nói cũng biết vì lẽ đó người mới hội bị đổi giết ảnh dạ nói ra then chốt bạch thiếu vân đầu tiên là trầm mặc một chút nhưng rất nhanh sẽ nói rằng hừm đối phương là muốn tìm ta hợp tác nam gia tộc lớn tuy rằng cũng là đại gia tộc thế nhưng trung châu thế lực mạnh mẽ nhiều không kể x i ế t hơn nữa mười thống lĩnh đều có người ở trong thành chen chân vì lẽ đó ta nhìn như phong quang vô hạn nhưng trên thực tế tình cảnh rất lúng túng mọi người có một câu mỗi một cú tiếp nhật thoại vẫn không có mở ra khẩu vòng trần lại đột nhiên nhìn chằm chằm bạch t i ế u vân nói rằng nếu như là hoàng du nói g ư tới h chỗ này bạch thiếu vân nhữ mày hắn theo như lời nói thiên ý vô phùng có thể lại không nghĩ rằng một mực gặp phải vong trần những cái này sống lại giả hắn chỉ có thể phẫn nộ nói rằng ta có không thể làm gì nguyên nhân hơn nữa tử vong sa mạc là mậu dịch thành thị đối tượng một trong sáng mai liền sẽ bắt đầu bán đấu giá ngươi người này trả lại thật là kỳ quái ngươi an tâm làm ngươi thiếu già lại muốn chạy đến trả lại gặp phải nhiều như vậy nguy hiểm nếu là không có gặp phải nhà chúng ta đoàn trưởng ngươi không phải sẽ chết tuyết lạc cờ trách đạo nhưng như vậy một mỹ nữ không có ai sẽ tức giận bạch thiếu vân một mặt cười khổ đường thiên du vẫn chưa mở miệng mà là vẫn nhìn bạch thiếu vân nhất cử nhất động thấy hắn dĩ nhiên á khẩu không trả lời được đường thiên du nhạy cảm nhìn hắn đột nhiên nói rằng ánh nguyện truyền h u y ế t bạch t i ế u vân ánh mắt biến đổi hay là hắn ý thức được vấn đề lập tức khôi phục như lúc ban đầu nhưng vẫn bị người ở chỗ này bắt giữ đường tiên h du tiếp theo mở miệng nói rằng ngươi là vì ánh nguyện truyền thuyết đến đi hắn cố tình hồ đồ lắc đầu một cái nhưng tự hồ cảm giác mình rất khó thoát xuất chúng người ánh mắt n h ạ cảm lại gật ngủ kỳ thực vong trần bọn họ đã đoán được cái tên này mục đích giống như ảnh dạng bằng không hắn không thể mạo hiểm một người đi tới từ vực kỳ thực không có cái gì tốt tần giấu bởi vì là tối nay vừa qua toàn bộ tử vong sa mạc đều sẽ xuất hiện dị tượng tất cả mọi người đều sẽ biết ánh nguyện truyền thuyết nguyện thân nước mắt mai táng ở sa mạc bảo tàng bất kể là người nào đối với tợ lễ ơ tới nói đều có cực lớn mê hoặc ở trong sa mạc ánh n g u y ệ t truyền thuyết cũng không phải bí mật gì a n h dạ mở miệng nói bạch thiếu v â n đến có hay không làm ra vẻ gật gù xem như là thừa nhận trung châu thế lực rắc rối phức tạp nam gia tộc lớn trong lúc đó minh tranh ám đấu tợ lễ ơ thế lực càng là đếm không xuể gần nhất liền mười thống lĩnh đều dồn dập trên chân trung châu nếu như ta có thể vì gia tộc tìm tới mở ra chấn bảo thần khí như vậy bạch gia liền có thể ở trung châu có được tuyệt đối quyền lên tiếng nay vốn là, là cơ mật hiện tại bạch t i ế u vẫn dĩ nhiên bật t ố t lên dù cho là vòng trần đều hơi kinh ngạc liên loại này tin tức ngươi lại đều nói cho chúng ta biết bạch thiếu vân một mặt cười khổ ha ha ở trung châu này cũng không phải bí mật gì mà các ngươi mấy vị ta cũng không cho là các ngươi không có năng lực đến nơi đó câu nói này đại gia thích nghe thế nhưng ánh nguyệt bảo tàng chúng ta tình thế bắt buộc biệt vấn thiên hạ h a nói rằng nếu như các vị không có tuyệt đối lý do không đi trung châu là ta tốt nhất kiến nghị hiện tại nơi đó đã sớm là người long hỗn tạm thời gian dài chính mình cũng không phân biệt được chính mình là người vẫn là cái gì bạch thiếu vân biểu lộ cảm xúc vong trần tựa ở thuyền một bên trung châu Chúng ta có không đi không được cùng không không như liền ngươi ta đi lý do, bạch i ế t tử rõ vong sa m tràn ngập nguy i phải ể m cũng đến như thế. Bạch thiếu ế Bạch t vân nhìn vòng trần ánh mắt rơi vào trầm mặc sau đó gật g ủ tựa hồ lý giải cái gì ha ha có đúng không cái k i a c h ú c các ngươi may mắn nhưng nói xong hắn tỉnh lại lên có điều ánh nguyện truyền thuyết ta cần phải đến không thể chỉ có như vậy mới có thể làm cho gia tộc của chúng ta tiếp tục tồn tại hạ đi bạch thiếu vân trong giọng nói nhìn kiên quyết ha ha nhưng chúng ta sẽ không cho ngươi ảnh dạ đối với nguyện thần chi lệ bắt buộc phải làm không sao thất bại chứng minh ta chỉ đến như thế mà thôi hay là này bản thân liền là bạch gia vận mệnh có thể thấy tiểu tử này đối với bạch gia cảm tình rất sâu cái cảm giác này để vong trần nhớ tới vương đồ tể cùng trương đại mụ không biết bọn hắn bây giờ có mạnh khỏe hay không Ừm. ngay ở vong trần nhớ nhung thời điểm đột nhiên nhận ra được cái gì đông nhiên mở miệng nói thật giống có món đồ gì đang đến gần chúng ta vừa dứt lời đột nhiên thân tàu truyền đến to lớn lay động toàn bộ thân thuyền dĩ nhiên ở đi lên điên cùng dâng lên cái cảm giác này lại như thoát ly địa tâm như thế xảy ra chuyện gì mọi người một mạch chạy ra khoang thuyền nhưng hình ảnh lại làm cho bọn họ trố mắt vác mồm người xem tê cả ra đầu chỉ thấy ở trước mắt của bọn họ hiện ra một quái vật khổng lồ mà toàn bộ thân tàu dĩ nhiên ngay ở này quái vật khổng lồ trên thân hình định nhãn vừa nhìn đây là một toàn thân đỏ chót sinh vật đáng sợ có cực lớn cái kìm tay đối với cái này sinh vật quanh năm ở trong sa mạc ảnh dạ cùng đường thiên du cũng không xa lạ gì đây là sa mạc b ò c ạ p độc đáng chết chúng ta cũng không có tiến vào bọn họ l ã n h địa mới đúng cái tên này là làm sao đi ra một con to lớn quái vật khổng lồ hiện thân chương hai trăm ba mươi phối hợp thần thông đang sáng tạo thế giới cái này thần bí trong thế giới đại thế giới bên trong không gì không có thần thông thủy tinh công nghệ cao thời đại lệnh vũ khí thời đại chiến quốc thời kỳ hòa bình quốc gia hết thể nguyên tố dung hợp lại cùng nhau nhìn như không gian ngô ra gia khoai ngưng tụ tập cùng một chỗ dĩ nhiên ngoài ý muốn có người kinh người hiệu quả sáng thế đã không còn là g a m mà là thuộc về nhân loại thế giới thứ hai ở thế giới như vậy bên trong đối với các người chơi tới nói g a m tất cả sẽ cùng với tính mạng của bọn họ hai mươi lăm thế kỷ trung thời kỳ cuối một tên là vong trần thiếu niên sống lại trở lại mười năm trước mạo hiểm bởi vậy triển khai mất đi hết thảy đều lại một lần nữa đọc lại tử vong sa mạc lữ trình tiến hành rồi một nửa nhưng ngay ở hết thảy đều thường ăn vô sự thời điểm trong giây lát phong trần phun trào cùng rết bao phủ nho nhỏ thuyền càng l ạ ở trong sa mạc bước lên bọn họ hoảng loạn chạy ra khoang thuyền hình ảnh trước mắt để chấn động sợ nói không ra lời sa mạc bỏ c ậ p đ ộ n g đường thiên du một chút liền nhận ra này quái vật khổng lồ thân phận thực sự dĩ nhiên là đến từ trong hoang mạc đáng sợ nhất quần cư sinh vật có điều đang xác định chu vi chỉ có một sau khi hắn trái lại thở phào nhẹ nhõm nhưng, nhưng không dám k i n h thường gay go tên i khấu này muốn dẫn chúng ta đi tuyệt không thể để cho nó mang chúng ta tiến vào bò cạp độc quần pha vi bằng không liền xong đời đường tiên h du rít gào thức tỉnh mọi người lần này liền ảnh dạ đều nhận ra được mức độ nghiêm trọng của sự việc chính là ngăn cản hắn đúng không vong trần cùng biệt vấn thiên ở nhận ra được sự tỉnh có biến hóa thời điểm bọn họ đã ra tay giờ khác này vị trí của bọn họ ngay ở bò cạp độc phần lưng này khuyết đại đến mấy chục mét thân thể lại như là một quái vật khổng lồ hai cỗ mạnh mẽ kiếm khí cùng luân nhận giết hướng về bò cạp độc phần lưng thế nhưng ở va chạm cái kia từ lớp vẫy màu đỏ thời gian cái kêu nhỏ bé đánh chém dĩ nhiên hóa thành hư không lại bị trung h ò a nay bò cạp độc đều sắp thành tinh vậy cứng rắn đến trình độ như thế bò cạp độc sức phòng ngự hết sức k i n h người phổ thông sức mạnh căn bản khó thương mảy may đường thiên du tiếp tục dích đạo lúc này ảnh dạ vũ khí trong tay huyền quan t h á n g hiện lưới hái tử thần trong nháy mắt ra tay hồn chi văn ca màu tím huyền quan cắt ra không khí bò cạp độc phần lưng bỗng nhiên chuyển đến một tiếng h é t thảm phần lưng lưu lại một đạo chém ngân nhưng này càng thêm kích tích bò cạp độc tính chất công kích hắn bắt đầu trở nên quần bạo lên tốc độ nhanh hơn rất nhiều không được tiếp tục tiếp tục như vậy không chỉ có liền thuyền muốn hủy diệt chúng ta sẽ chết nếu như không có bất ngờ chẳng mấy chốc sẽ tiến vào bò cạp độc của bọn họ quần các ngươi xem phía trước đường tiên h du sắc mặt trở nên khó xem ra bởi vì là ở bò cạp độc phía trước hắn nhìn thấy trong sa mạc không ngừng nô lên cồn c ắ t cồn c ắ t sau lưng dĩ nhiên là từng b ầ y từng b ầ y bò cạp độc là bò cạp độc quần tuyết lạc vẫn chưa hoảng loạn chỉ là nhìn đ ầ y trời cắt vàng đột nhiên hai tay nổi lên hảo quang màu xanh lục sau đó sa mạc đột nhiên xuất hiện biến hóa tuyết lạc dĩ nhiên ở thử nghiệm khống chế những n à y cắt vàng tuyết lạc sức mạnh của không đủ tháo vác bách chính mình vong trần cảm ứng được tuyết lạc ra tay đông nhiên quay đầu lại hét lớn có điều hắn hiển nhiên coi khinh tuyết lạc nàng c ư ờ i cận không sao ta có thể ngăn cản tốc độ của nó sinh m ệ n h nguyên xa chi thuật trói buộc cắt vàng trong dây lát hình thành cự xà quấn quanh dĩ nhiên đem bỏ cạp độc vững vàng không chế theo tuyết lạc không chế khẩn trói buộc cắt bụi không ngừng chặt chẽ lên cái k i a sa mạc bỏ cạp độc thỉnh thoảng phát sinh dữ tận đều thảm thiết lúc nào liền ngay cả vong trần đều không có phát hiện chẳng biết lúc nào tuyết lạc đã trưởng thành lên giờ khác này biểu hiện của nàng dĩ nhiên ra ngoài vong trần dự liệu thậm chí tái sinh thuật vận dụng đã đến mức độ như vậy ở vong trần kinh ngạc đồng thời hắn dĩ nhiên lộ ra hiểu ý nụ cười đ ú n g rất hiếm thấy ý cười tràn trề ở trên mặt của hắn không khỏi cảm k h á i đến liền tuyết lạc đều đang cố gắng chính mình há có thể là h ậ u đồ đao ngàn thức luân hồi vừa nhận hay là tuyết lạc ra tay đem vong trần cùng biệt vấn thiên kích thích không nhẹ hai cái đại nam nhân dĩ nhiên nhiệt tình mượn phần lại như là hỏa diễm bắt đầu cháy rừng rực mạnh nhất chiêu số phát động công kích bo cạp độc vải giáp dĩ nhiên tràn ra màu tươi này có thể để lộ thiên du kinh hại không ớt được xưng có được sa mạc mạnh nhất phòng ngự bò cạp độc dĩ nhiên liên tiếp bị trước mắt đám người kia không ngừng công phá trong sa mạc tờ lễ ớt đều không thể công phá truyền kỳ có thể lần này bị đau cũng làm cho sa mạc bò cạp độc rơi vào nổi khủng giai đoạn phát sinh rên dỉ gào thét sau khi thân thể to lớn dĩ nhiên ở tại chỗ bạo động lên bởi không cách nào nhanh chóng duy trì thân thể của chính mình vong trần bọn họ muốn công kích cũng biến thành khó khăn hơn nữa sa mạc giảng buộc càng ngày càng yếu ớt dù cho tuyết lạc đang trưởng thành thế nhưng muốn lập tức k h n g chế lớn như vậy lưu xa là cần rất nhiều năng lượng cô gái bản thân sẽ không có nam nhân thể lực như vậy sung túc vì lẽ đó cũng không cách nào tiếp tục giảng buộc bò cạp độc cử động vong trần biệt vấn thiên ảnh dạ ba người hiện tại đều chỉ có thể ở bò cạp độc phần lưng cầm lấy thân thể hắn vị trí không thể thả tay một khi bung tay chỉ sợ cũng muốn bắn bay đến không biết nơi nào không được n à y bò cạp độc muốn lẻn vào sa mạc vừa dứt lời đột nhiên toàn bộ s a địa trở nên bình tĩnh dị thường một cơn gió phất tay háo mà qua tràn ngập cắt bụi bên trong nơi nào còn có chiếc bò cạp độc cái kia quái vật khổng l ồ thân thể khổng lỗ như thế một đồ vật dĩ nhiên trong nháy mắt biến mất rồi ẩm ngay ở bò cạp độc biến mất đồng thời bò cạp độc trong đám dĩ nhiên chuyển ra một thanh âm vang lên động định nhãn vừa nhìn vậy cũng là đầy trời b á o cát cắt vàng phất quá đã thấy ngươi a biến mất bò cạp độc dĩ nhiên xuất hiện ở quần thể bên trong không phải mới vừa vừa biến mất là ai đây song đời một khi tiến vào sa mạc bò cạp độc vây quanh coi như là thần tiên không có cách nào đường tiên du bất tử không có thưởng thức qua tuyệt vọng tư vị nhưng không có rơi vào bò cạp độc quần chuyện càng đáng sợ những n à y bò cạp độc thông minh cực cao c cũng sẽ không lập tức giết nhân loại chết mà là dùng chúng nó độc chậm rãi làm cho nhân loại thưởng thức đến chết vòng quá trình loại kia s ó t ruột nỗi đau làm cho nhân loại khắc khổ minh tâm bò cạp độc quần hộ i chế tạo một loại khí độc nhưng đối với chúng nó bản thân vẫn chưa ảnh hưởng nhưng nhân loại một khi hút liền sẽ cảm thấy tứ chi không còn chút sức lực nào choáng váng đầu hoa mắt đây là sơ kỳ bệnh trạng đến mặt sau liền bắt đầu bắp thịt héo rút lại cũng không dùng được lực theo bộ phận bắt đầu suy nhược đến cuối cùng hộ i tận mắt nhìn chính mình từng điểm từng điểm bị thời gian nuốt trừng bị đ ộ c vật dập tắt tất cả quả nhiên rất nhanh bò cạp độc quần trung xuất hiện từ màu đen khí độc mà vong trần bọn họ hầu như rơi vào toàn mặt trong vòng dây tiếp tục tiếp tục như vậy tình huống không ổn nguy rồi sớm biết vừa bắt đầu liền đem cái tên này giết chết đều là ta quá bất cẩn biệt vấn thiên ảnh dạ dồn dập tự trách sức mạnh của bọn họ hoàn toàn vượt qua sa mạc b ò c ạ p độc có điều bởi vì là lâm thời chiến đấu thêm vào đối với địa hình được thế để bọn họ không có cơ hội phóng thích đại chiêu đáng chết những này độc khí mặc dù đối với ta sẽ không có quá to lớn ảnh hưởng có thể ảnh dạ một luồng hắc khí quấn quanh quanh thân cái kia màu tím độc vật dĩ nhiên không làm gì được mà đừng hỏi thiên cái tên này đã sớm ngăn cách chỗ ở mình không gian nhưng hắn hô hấp không tức cũng không được rất nhiều nhất định phải tìm tới chỗ đột phá mới được cho tới vong trần có được tái sinh thần thông hắn hoàn toàn là độc dược khắc tinh nhưng vừa cử động lại làm cho bọn họ tách ra nhất định phải nhanh lên một chút tìm tới tuyết lạc mới được sinh mệnh tiềm năng vong trần lập tức sử dụng q u y ề n đến xác định từng người vị trí cảm nhận được mọi người khí thức hắn hơi hơi an tâm nhưng giờ khác này đường thiên du cùng tuyết lạc tình huống nhưng là rất không ổn hơn nữa cái k i a sa mạc bỏ cạp độc tên khốn này dĩ nhiên nhìn chằm chằm tuyết lạc vong trần cắn răng một cái liền sông lên trên tiềm năng tập trung ở dưới chân cả người nhanh thành một tia chớp nhưng hắn vừa ra tay nhưng chưa từng nhận ra được sông tới mặt nguy cơ không không phải hắn không có nhận ra được mà là khi hắn nhận ra được trong n y mắt cái tia to lớn đuôi bò cạp đã băn trúng thân thể của hắn dù cho hắn quyển nhận ra được sự công kích của kẻ địch nhưng thân thể của hắn nhưng không cách nào làm được tương đồng đáp lại lại một lần vòng trần cảm giác được chính mình không đủ vậy thì là tốc độ còn chưa đủ nếu như vừa bắt đầu toàn lực hay là không sẽ xảy ra chuyện như thế làm việc không đủ quả đoán có thể hiện tại không phải suy nghĩ lung tung thời điểm bò cạp độc quần đã đối với tuyết lạc khởi s ư ớ n g công kích hắn nhất định phải đến tuyết lạc bên người mới được sinh mệnh tiềm năng bên ngoài sức mạnh bạo phát phản p h ấ t chu vi khí độc chia ra làm hai bò cạp độc tựa hồ nhận ra được vong trần cử động đột nhiên một tiếp theo một từ sa mạc dưới nền đất xung ra toàn bộ tre ở trước người của hắn cái kia vẹn vẹn chỉ cần nhảy một cái liền có thể đạt đến địa phương nhưng thành không cách nào chạm đến khoảng cách các người mấy tên khốn kiếp này liền như thế muốn chết phải không không do dự nữa đồ đ a o oanh k ì n h xuất kích mạnh như sói khí tức kéo dài ra dĩ nhiên ngược lại đ e m khí độc bao phủ đánh xuống một đòn đồ tể háo nghĩa lò sát sinh đồ tể tuy mạnh một đòn xuống dĩ nhiên thây chất đầy đồng nhưng vong trần hiển nhiên không nghĩ tới bò cạp độc số lượng vượt xa sự tưởng tượng của hắn đáng ghét nếu như có thể có phạm vi lớn không chế sợ kỳ h ệ u là tốt rồi đây là vong trần trong lòng khắc họa hôn mê tuyết lạc cũng không biết chính mình ham sâu nguy cơ bên trong lúc này ảnh dạ n g biệt vấn thiên dồn dập đến đây nhìn thấy tuyết lạc gặp nguy hiểm là lần lượt ra tay nhưng bò cạp độc còn nhưng dồn dập ngăn cản mắt thấy tuyết lạc liền muốn rơi vào bò cạp độc trong tay thời điểm ầm ở một vết n ư ớ trên không chúng xuất hiện vết n ư ớ màu trắng hiện ra hàn mang như đồng căn căn hàn băng hàn băng ánh sáng bỗng nhiên tỏa ra dĩ nhiên như từng đ ó a từng đ ó a nở rộ băng tuyết chi hoa đóng băng ba trăm thước trắng mắt phát trắng như tuyết mắt hoa tuyết hoa dâm lạnh lùng đâm một cái một luồng vô hình hàn băng song khí bao phủ bên trong đất trời chốc lát băng tuyết bao trùm nhất thời sa mạc trở thành sông băng vỏ cạp độc càng là đóng băng bất động bất thình lình biến cố để vong trần bọn họ kinh hại đến biến sắc nhưng băng tuyết nhưng chưa đối với bọn họ tạo thành uy hiếp đây là chỉ thấy tuyết lạc bên người một đầu tóc bạc tuyết mắt nam tử chậm dài xuất hiện khi thấy rõ diện mạo của hắn thời gian mọi người tại đây đều là cả kinh bọn họ làm sao không nghĩ tới thuấn phát như vậy cấm thuật sức mạnh nam tử dĩ nhiên sẽ là trước suýt nữa chết bị bọn họ cứu bạch thiếu vân cái cảm giác này là thần thông chương hai trăm ba mươi mốt sa mạc điệu huyệt đóng băng trong nháy mắt cắt vàng biến thành phong trần một luồng lạnh lẽo khí lạnh tận xương trong nháy mắt tập kích mà đến sa mạc dĩ nhiên ở trong giây lát đó đã biến thành sông băng mà tạo thành tất cả những thứ này dĩ nhiên là bạch thiếu vân cái kia con bê lại lợi hại như vậy cái gì mà nguyên lai tên kia mạnh như vậy đây chính là trung châu đến g lây ở ả mấy cái thanh âm bất đồng từ mấy người bọn hắn nam nhân trong miệm nói ra đáng nhắc tới chính là đường thiên du hàng này tránh thoát trước nguy cơ sắp hội hợp thời điểm vừa vặn nhìn thấy màn này vong trần thực tại lấy làm kinh hãi nay cố băng hàn thực chất cảm cùng cái kia dị dạng khí tức cùng trong cơ thể hắn thần thông sản sinh cộng hưởng không nghi ngờ chút nào bạch thiếu vân sử dụng chính là thần thông sức mạnh nhưng hắn bề ngoài biến hóa cũng làm cho vong trần rơi vào trầm tư tóc bạc tuyết mắt hơn nữa hắn toàn thân trợn nên óng ánh trình độ khiến người ta thực tại chấn động coi như là vong trần sử dụng tái sinh thần thông cũng không có bất kỳ biến hóa nào mà bình thường có thể biến hóa thần thông chỉ có hai loại một loại là vốn là có thể ảnh hưởng hình thể thu hóa thần thông một loại chính là thuộc về biến hóa hệ thần thông rất hiển nhiên đây là biến hóa hệ tự nhiên năng lượng thế nhưng từ bạch thiếu vân tuổi tắc đến suy tính phải đem thần thông hình thể hóa coi như là thiên tài tất nhiên phải hao phí ngũ năm trở lên khu dân nghèo quy định mười sáu tuổi liền có thể vào game tuy nói loại này đều đ ước ở quý tộc khu vực hoàn toàn có thể không nhìn nhưng hắn không thể từ năm tuổi hoặc là tuổi liền tiến vào game chứ trừ phi hắn đến mức độ n g ư ờ tiên có thể ở trong vòng hai ba năm đạt đến trình độ như thế này nhưng đây cơ hồ không thể Muốn đây e m trái c chính là game ứ bên trong thế giới cái gọi là phối hợp thần thông cũng chỉ có lý do này mới có thể giải thích hắn như vậy trâu bỏ năng lực bạch thiếu vân mười phần c ầ u tinh tướng trả lại đem tóc của chính mình biến thành một con tuyết trắng hơn nữa dĩ nhiên lạ kỳ lanh khóc tiểu tử nơi g ư đây là năng lực gì lại có thể tạo thành động tĩnh lớn như vậy biệt vấn thiên cùng ảnh dạ trước tiên đi tới bên cạnh hắn nhìn chu vi tạo thành cảnh tượng thực tại lấy làm kinh hãi hết t h ể sa mạc bò cạp độc đều đang bị đóng băng mà nguyên bản sa mạc càng là trực tiếp đã biến thành sông băng thời đại như vậy năng lực đáng sợ lại làm ộ t người thiếu niên thả ra ngoài khó có thể tưởng tượng cái tên này t r ư ớ c trả lại sát bên á n h còn kém điểm rơi vào nguy cơ bên trong vong trần phi chạy vội tới nhìn bạch thiếu vân sắc mặt càng ngày càng â m trầm thực ở không nghĩ tới năng lực của hắn lại cường hãn như vậy nhìn trong phạm vi năm mươi dặm hầu như đều thành hàn băng luyện ngục cho mọi người mang đến chấn động không thể bảo là không lớn ai biết bạch thiếu vân thật không tiện gãi đầu c ư ờ i cận cái kia trước sức mạnh của ta bị phong ấn cái này nói rồi các ngươi khỏe như sẽ không hiểu dù sao trước diệt thần tinh hồn nhưng là tân thế giới kết quả ở bạch thiếu vân trong mắt bọn họ hẳn là lần này đại lục cứng giả kém xa tân đại lục diệt thần tinh hồn vong trần đ ố n g nhiên nhớ tới đến trước bạch thiếu vân mặc dù bị r à n g buộc là bởi vì là cả người quấn quanh xiềng xích nhìn dáng rất vậy hẳn là là diệt thần tinh hồn chế tạo xích sắt không thể nghi ngờ bạch thiếu v â n nghe vậy nhìn về phía vong trần ánh mắt trở nên tuyệt nhiên không giống h ắ n cởi cợt nguyên lai、like、vong trần đại ca biết tiểu tử ngươi đây là ý gì chúng ta là nhà quê hay sao không phải là bệnh thần kinh hồn sao đại gia làm sao liền không biết biệt vấn tiên vừa mở miệng đã biết có hay không là d i ệ t thần t i n h hồn ảnh dạ chết cắn hàng n à y không tha đi đại gia nói là bệnh thần kinh hồn không được sao biệt vấn tiên cùng ảnh dạ liền ngay cả đối với cổ quái kỳ lạ có chút nghiên cứu đường thiên du cũng không biết diện thần tinh hồn đến cùng là cái gì nhưng vong trần lại biết ha ha Vong vong sao? loại loại trần đến tân nhận thức diệt thần tinh hồn, hơn nữa loại thực lực đó, hơn nữa、vong、trần luôn có loại để hắn nhìn từ tờ thể thức diệt thực đại đại đó, để ca lục Có lực có là lây ơ không thấu thần cảm giác bí, vì lẽ đúng ó hắn hoài nghi Không vong trần đến tân là đại từ tờ lục lây đ ơ. vậy vong trần tiểu tử này từ tàn n g u y ệ i đến làm sao có khả năng là tân đại lục tờ lây ơ trước tiên không nói cái này ngươi nhanh đem chúng ta ra tuyết lạc em gái trả cho chúng ta biệt vấn t i ê n nói ra nghi hoặc nhưng nhìn chằm chằm tiểu tử kia tay lại còn ôm tuyết lạc không tha này trả lại được bạch t i ế u vân lúc này mới ý thức được đẩy cõi lòng hương lúng túng nợ nụ cười khắc khắc cái này nhất thời kích động vong trần kết quả tuyết lạc tái sinh c h i lực cùng tuyết lạc sức mạnh đồng thời cộng hưởng cũng may chỉ là ngắn ngủi hôn mê thôi thúc một ít nguyên khí sau khi tuyết lạc chính là thức tỉnh nhìn thấy này tuyết mang thế giới đặc biệt giật mình mặc kệ như thế nào cảm tạ ngươi vong trần là một đơn giản sáng tỏ người bạch thiếu vân cứu tuyết lạc điểm ấy không thể nghi ngờ tuy nói tiểu t ử này người trưởng thành còn muốn thành thục nhiều lắm nhưng đứa nhỏ tâm tính cũng ít không được ở vong trần trước mặt ngại ngùng cười cận như vậy chúng ta liền hòa nhau rồi cười lên cùng cái đàn bà như thế tiểu bạch kiểm người ta tiểu bạch kiểm ngươi đố kỵ không biết khi nào biệt vấn thiên cùng ảnh dạ lại hô bấm lên này hai hàng một ngày không xảo hãy cùng muốn chết như thế cái kia bạch thiếu vân chen miệng nói nhưng cũng bị hai người đồng thời quát mắng cơm miệng ngươi đúng là nói rõ ràng đại gia làm sao đố kỵ ta như thế uy mánh nam nhân mới càng xoáy tốt ta à nói đến ngươi là cái tiểu bạch kiểm ngươi dùng rất kỳ quặc ngữ khi đối với ảnh dạ gầm h ế t lên ảnh dạ bất đắc dĩ lắc đầu một cái à đúng đấy người nào đó tứ chi phát đạt đầu góc đơn giản toàn bộ liền một trâu n g c như thế liền khí lực đại đại gia ngươi làm sao không phục cái nào bạch thiếu vân mới vừa mở miệng lại bị cắt đứt trở lại l i ê n ở hai người bọn họ vì đó tranh chấp thời điểm đột nhiên chuyển đến vết rách d ạ n nước thanh vong trần nghe tiếng biến s á c tất cả cơm miệng mới vừa uống xong dưới chân bọn họ hàn băng đ ỗ n g nhiên băng nước chốc lát sông băng gò núi dĩ nhiên như pha lên như thế hoàn toàn thành m ả n h vỡ trong n g á y mắt bọn họ liền hưởng thụ rơi vào cảm giác ta đệt đây là tình huống thế nào còn có thể băng nước ta a đủ hai người không ngừng nổ nước bọn Tham tích Thiếu Bạch v người đã khôi phục lại n u xuống y ê lên, n bản rằng dốc, giảm xuống tốc độ rất nhanh, hắn gầm hết lên, ta sớm sẽ nói n giảm rớp, rất gầm g sớm tốc hết ta cho các độ sẽ này không ố chống i thời gian hạn chế, bằng vào ta hiện tại Người băng bằng hạn đồng là lực, vào à. có chế, chỉ có ta thể thể phút đồng hồ h đỡ k nói sớm bạch thiếu vân một mặt b ă a nước ta mới vừa nói các ngươi liền hung ta biệt vấn tiên một mặt hung tương người vách treo leo là cố ý này chúng ta chẳng lẽ muốn như thế vẫn hạ xuống vong trần cảnh giác phát hiện không chỉ là mặt đất là băng nước liền ngay cả dưới nền đất sa mạc tựa hồ cũng đã biến thành h à băng hơn nữa bởi sa mạc lưu động tính bọn họ chẳng phải là muốn rơi đáy bạch thiếu v â n chỉ lo chọc giận bọn họ sinh khí nhỏ giọng nói cái kia ta sức mạnh còn chưa thành thục trước bởi vì là muốn biểu hiện một cái dùng sức quá mạnh c h ỉ ít năm mươi mét dưới nền đất đóng băng lại ta vừa định nổ nước b ọ n trụy xuống tốc độ lần thứ hai tăng nhanh hàn băng biến mất trong n g á y mắt lượng lớn lượng lớn cắt vàng lần thứ hai bao phủ toàn bộ sa mạc trong n g á y mắt vong trần bọn họ liền bị nhấn chìm ở sa mạc bên trong đại dương càng thêm đáng sợ chính là lưu sa thoáng hiện chốc lát vòng xoáy nổi lên bù phía theo d ớ i nền đất sa mạc chủ lưu cuối cùng không biết sẽ tới phương hướng nào không lâu sau đó công tâu cựu cảm ứng được một luồng lẫm liệt hạt khí khi hắn lúc đến nơi này vẹn vẹn phát hiện tiểu diện tích khối băng nhưng không thể nghi ngờ xác định bạch t i ế u vân phương hướng mà những thế lực khác dồn dập hành động cho tới vong trần bọn họ màn đêm buông xuống nóng sơ thăng rất nhanh tử vong sa mạc nên đón thứ hai ánh bình minh ngày đó sa mạc chi thành hội triển hoàn toàn kết thúc mạnh mẽ nhất tam đại hàng đầu công đoàn chia cắt bạch ra bán ra lượng lớn vũ khí sau đó ở sáng sớm ngày thứ hai trời vừa sáng mấy chục thuyền cùng thời gian xuất phát xính chỉ đi tới tử vong sa mạc đáng sợ nhất vùng cấm tự vực đại bộ đội bắt đầu điều động mà ngày đó mọi người kinh ngạc phát hiện phương xa thái dương luôn có một loại như ẩn như hiện như có như không cảm giác mà ở thái dương cách đó không xa dĩ nhiên đột nhiên thêm ra lại một thái dương không cái kia cũng không phải thái dương mà là mặt trăng đúng ở trong ngày này nhật n g u y ệ t dĩ nhiên xuất hiện ở cùng một khoảng trời mà phương hướng thình lình nhắm thẳng vào tử vong sa mạc từ vực khu vực nơi đó vẫn là thần bí vùng cấm là nguy cơ cùng kỳ nộ g cùng tồn tại địa phương từng có nghe đồn nhật nguyện tụ hợp đang hót một tháng tuổi thời gian tử vực bảo tàng lớn nhất sẽ lần thứ hai tái hiện nhân dân thực ở đây các người chơi càng sẽ không biết to lớn tử vong sa mạc vẹn vẹn là nơi này một điểm nhỏ của tàng băng chìm thử nghĩ nếu như này tử vong sa mạc đại lục đều bị che lấp ở cắt vàng bên trong như vậy cái gọi là sa mạc chi thành vẹn vẹn là một phần trong đó sẽ là cỡ nào hùng vĩ to lớn dưới nền đất trăm mét nơi sâu xa lưu xa không ngừng mà phun trào đống nhiên hai bóng người bị vỡ ra dòng g ã một đêm ở thiên nhiên không cách nào chống cự sức mạnh trước mặt dù cho là vong trần đều mê man một đêm khi hắn tô lúc tỉnh lại bên thai chuyển đến tuyết lạc tiếng tê vong trần nơi này dường như nhìn thấy như vậy đây là sa mạc dưới nền đất thành thị liên vong trần cũng không biết chính mình ở nơi nào địa đô tối sầm thuộc vệ v ờ lỡ tự mình thăm dò khu vực bọn hắn giờ phút này dĩ nhiên ở một loại gạch đá kiến trúc bên trong mà trước mắt lại có một cái đường nối t h ậ dài hơn nữa quan trọng nhất chính là nơi này chỉ có hắn cùng t u y ế t lạc hai người thử nghiệm dùng cho đại gia điện thoại trùng thông tin rất nhanh sẽ đến rồi hồi âm này vong trần người đoàn ta nhìn thấy gì sa mạc thành thị đây là sa mạc dưới nền đất thành thị sẽ có hay không có bảo tàng bên trong đây trước tiên đ ư n g động nhiều như vậy Ta hiện tại hiện không chương á c nào cảm ứng đại gia vị trí, có điều nghĩ biện cảm có đại điều ra trí, vị t pháp ớ c tiên tập n hợp, e sợ, e i à y c ũ n k hai ô n g p h trăm ba mươi hai thế giới dưới lòng đất hoang vu sa mạc tiên tính đất vàng mai táng ngàn vạn hải cốt có quái vật cũng có nhân loại uy nghiêm đáng sợ thổ địa á n h ư u ám nguyệt q u a n g này vốn là ban ngày lại giống như đ ê m đen mà nhật nguyệt cùng hiện kỳ quan ở đây càng rõ ràng bầu trời màu sắc đều trở nên tràn ngập thần kỳ huyền diệu sắc thái càng là làm ảnh này sa mạc phụ thêm một tấm khăn che mặt bí ẩn khoảng cách sa mạc chi thành bên ngoài ba ngàn dặm từ vực một khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật cấm chỉ khu vực tuy nói có vô số bợ lỡ vì càng mạnh mẽ trang bị càng vĩ đại giấc mơ mà không ngừng thăm dò nơi này nhưng trung quy vẫn không có người nào có thể chinh phục này một khu vực vì lẽ đó mọi người càng không thể nào tưởng tượng được ở như vậy một cái khu vực sa mạc nơi sâu xa hội có như thế nào tồn tại dưới nền đất một ngàn mét thế giới hình ảnh cực nhanh thời gian xoay tròn liền như cùng ở tại thời gian qua lại như thế đảo mắt đi tới vong trần cùng tuyết lạc vị trí không nghĩ tới ở cắt vàng bên dưới vẫn còn có như vậy kiến trúc vong trần nơi này sẽ là nơi nào đây tuyết lạc hiếu kỳ nhìn trước mắt đường nối tất cả đều là to lớn gạch đá hỗn hợp m à thành có thể thấy được công trình sự to lớn thành thị sự bao la hơn nữa vong trần làm cho người ta một loại cái gì hắn đều biết cảm giác vì lẽ đó tuyết lạc cảm thấy vong trần lẽ ra có thể giải đáp hắn nghi hoặc có điều lần này vong trần nhưng không cách nào giải đáp liên quan với tuyết lạc nghi hoặc liền ngay cả chính hắn cũng không biết Tử vật tích, rất thể từng táng thành thị. Hay là, nơi này vốn là thành thị, vong vậy, vốn nhiên nhân như căn phân nơi này nơi này sa phía mai Hay mạc có có cư có có hội dưới dĩ điều điều đã là là, là bởi ị mai táng d ư ớ nền đất nơi sâu xa, tuyết lạc, cẩn thận đừng đất tuyết một chút, đừng rời bỏ tầm mắt của ta rời sâu xa, của lạc, phạm bỏ vì là liền vong trần cũng không thể bảo đảm ở như vậy sa mạc dưới nền đất sẽ phát sinh cái gì cũng may hắn đã đem quyển mở rộng đến lớn nhất mức độ chính vì như thế vong trần mới hội đặc biệt thận trọng hắn càng là muốn thăm dò tình hình nơi này càng là phát hiện sẽ như một cái đầm không đáy chi thủy sâu không lường được như thế đúng bốn vương thông suốt đường nối không biết liên tiếp phương nào vong trần đã dùng lớn nhất mức độ nhưng ở này rắc rối phức tạp thành thị cấu tạo lại có vẻ vô cùng thê lương năng lực tự hồ bị hạn chế này các ngươi bất cứ lúc nào giữ liên lạc có tình huống thế nào ngay lập tức thông báo mặt khác lưu lại dấu vết nơi này lại như mê cung nhưng mặc kệ là lòng đất thành là vẫn là lòng đất lăng ngộ nhất định phải cẩn thận cơ quan vong trần luôn mãi nhắc nhở hắn nhưng không hy vọng mọi người nhất thời bất cẩn mà thương tiếp trung thân dù cho là sống lại vong trần có rất nhiều chuyện là không cách nào hoàn toàn trường khống hắn có thể làm chính là đem hết toàn lực bảo vệ đồng bọn của chính mình có điều không biết bạch thiếu vân t i ể u t ử kia thế nào rồi vong trần mua điện thoại trùng thời điểm trả lại mua một màu đen đây là có thể cùng chung trò chuyện điện thoại trùng vì lẽ đó mọi người có thể như tổ đội hình thức như thế tiến hành quần tán gấu g tên kia năng lực chết không được nếu mục đích của chúng ta tương đồng vậy hắn là kẻ địch đối với ảnh dạ tới nói chỉ có n g u y ệ t thần chi lệ là tuyệt đối không thể để cho cho người khác tổng chi hành sự cẩn thận nếu như các ngươi xuất hiện ở ta ngũ km bên trong phạm vi ta đều có thể nhận biết được vong trần luôn mãi nhắc nhở có điều câu nói này có thể để biệt vấn thiên cùng ảnh dạ n g thậm chí đường thiên du đều cùng nhau khi n h b ỉ rời ạ hoàn toàn là biến thai à, ngũ km bên trong cũng có thể biết bọn họ vị trí hàng này vẫn là người sao nếu không là địa hình ảnh hưởng vong trần có thể thẳng tắp kéo dài mười km có điều cần dùng lên hết thể sinh mệnh tiềm năng tập trung ở quyển mặt trên cứ như vậy cái khác lĩnh vực liền sẽ biến thành n g ư c hạng bọn hắn bây giờ cũng không biết bên ngoài sa mạc đã nổ n ở hoa nhật n g u y ệ t xuất hiện ở cùng một khoảng trời ánh n g u y ệ t truyền thuyết sẽ soi sáng bảo tàng vị trí đã sớm nhắc lên sa mạc dậy sóng đen kịt đường nối bên trong đường thiên du mua bán lại trong tay tay cầm đăng tiệm tạp hóa bên trong thường thấy nhất đèn chiều sáng bởi vì là ở trong sa mạc lúc nào cũng có thể sẽ phát sinh nguy hiểm vì lẽ đó xuất hiện ở từng người đều có chuẩn bị chính là vì ứng đối giờ k h ắ c n à y tình hình đi ở đây cơ hồ không nhìn thấy phía trước ba năm mét trong đường đ ố i đối với đường thiên du tới nói trong lòng thực tại có chút thận đến hoảng nghĩ đến vòng trần lại có thể biết n g ũ km ở ngoài tình huống không khỏi mắng to khởi đối phương là quái v ậ t càng là căng thẳng trong lòng càng là tê dại cũng may đường thiên du tiểu tử này tuy nói thực lực không bằng vòng trần ba người bọn họ nhưng mua bán lại đặc thù trò chơi đúng là nhất lưu dĩ nhiên lấy ra một màn đêm hộ kính miễn cưỡng có thể kiểm tra đến tình huống chung quanh hắn n h ắ c theo các loại cầm trong tay vũ khí nói đến vũ khí của hắn rất đặc biệt tương tự với pháp trưởng đồ vật hơn nữa cái tên này ở đi tới thời điểm từng trên đất lưu lại kỳ quái quần ấn có điều hiện tại còn không biết đó là cái gì đi tới đi tới đường tiên h du chậm rãi tăng nhanh bước chân của chính mình vừa lúc đó đông nhiên phía trước đón g i một luồng tạp vị sông và mũi thoáng qua một u mang lục mắt dần hiện ra đến một giây sau một đáng sợ khô h é o cánh tay từ hát cám tập kích tới đường thiên du phản ứng không chậm nhưng hành động vẫn là chậm một bước có điều ngay ở thế ngàn cần treo sợi tóc đột nhiên một cả người băng gạc nhân tính quái vật tre ở đường thiên du trước người cái kia hát cám cánh tay chốc lát xuyên qua băng gạc bóng người đầu cái kia tay khô h é o chảo dĩ nhiên có dường như phong mang uy lực có điều càng bị dị hơn trả lại ở phía sau cái kia bị xuyên qua đầu băng gạc dĩ nhiên vẫn cứ chứ a hàng hơn nữa đối với hát cám quái vật khởi s ư ớ n g công kích đường thiên du mượn cơ hội này sau lùi lại mấy bước chốc lát xung quanh thân thể của hắn thêm ra ba cái bóng người đứng ở hai bên trái phải hắn sau đều đang là người m ặ c á o giáp hắc cám kỵ sĩ hơn nữa ở hắn ngay phía trước dĩ nhiên xuất hiện vài cái vải t r ắ n g bóng người cái kia dĩ nhiên là cương thi vong trần sở dĩ ở lần thứ nhất nhìn thấy đường thiên du sau khi lộ ra cái kia kinh ngạc vẻ mặt nguyên nhân chính là người này đã từng dĩ sức một người phá hủy một cái quốc gia mà nghề nghiệp của hắn chính là sáng thế sở thoá khí tồn tại hắn là thử vong điều khiển giả cũng chính là một cùng thi thể làm bạn cùng linh hồn làm bạn tới lui tuần tra ở nhân loại cùng không phải nhân loại Quái vật cũng không phải quái phải vật vật trong cũng lúc không đó một không gia gia khoai gia hỏa, linh ngô ra ra ra bởi vì là là tử đèn i i ề u k h chiếu sáng ném tới đường thiên du nhìn thấy ẩn dấu ở trong bóng tối quái vật nhưng cũng chỉ có một bóng lưng tuy rằng nguy hiểm nhưng đường thiên du ngay lập tức truyền đạt truy kích mệnh lệnh hắn liều lĩnh sông lên trên bởi vì là khả năng này là hiểu rõ cái này lòng đất thành manh mối ta gặp phải không rõ quái vật công kích đường thiên du dùng rất nhanh ngữ khí sau khi nói xong liền không tiếp tục nói nữa rất nhanh vẫn thiên Không thể phá vỡ. sinh sống ở sa mạc hang động người nhưng có lẽ là trước đây liền bắt đầu biến dị biến dị nguyên nhân không rõ nhưng cũng để thiện lương ôn hòa hang động người trở nên cuộc bạo khát máu giết chóc là hỉ giống như vậy Mạc hang động mọi người yêu thích quần cư sinh a hang mạc m động ọ g ư ờ i yêu t í c h q mệnh tiềm năng bên ngoài sức mạnh bạo phát vong trần bỗng nhiên phát động lần theo ngơ ngác phát hiện tuyết lạc lại bị một hang động người đưa vào tầng tiếp theo đến tột cùng là làm thế nào đến phải biết nơi này nhưng là cách mười mấy mét dày cự gạch có điều vong trần làm sao có khả năng để hang động người ở mắt của mình bị dưới đáy bắt đi tuyết lạc quả thực mơ hão năm mươi trọng quyền một trăm trọng quyền sinh mệnh tiềm năng bạo ba trăm trùng mạch quyền vong trần xem như là bất chấp một quyền xuống toàn bộ mặt đất trong nháy mắt dạn n ư ớ c tầng này đường nối dĩ nhiên ẩ m ẩ m sụp đổ mà vong trần dĩ tốc độ nhanh nhất chạy vội đi xuống ngay ở hang động người mang theo tuyết lạc rời đi trong nháy mắt giết tới trước mắt của hắn mà khi vong trần chuẩn bị cứu viện thời điểm hang động người mang theo tuyết lạc lại biến mất lần thứ hai nhận biết được thời điểm dĩ nhiên lại là cách mười mấy mét một cái lối đi khác đáng chết những người này lẽ nào hội tệ lẹ vào t a vong trần giận không nhịn nổi quên như mưa rơi không ngừng xung kích toàn bộ lòng đất thành thị ầm ầm đây là thanh nhắm gì có điều những người này lại còn có thể trong nháy mắt biến mất thực sự là năng lực đáng sợ có điều nếu như hắn tiếp cận ta cũng sẽ chết nhưng cái cảm giác này trả lại thật là khiến người ta khó chịu á cầm trong tay liêm nhận ảnh dạ một mặt khó chịu này các ngươi tình huống thế nào vừa xuất hiện hang động người lại biến mất rồi rõ nghi ngờ từ biệt vấn thiên trong miệng truyền ra mà vong trần không hề trả lời bởi vì là thời gian d à n h giật từng giây dù cho phá hoại toàn bộ cổ xưa di tích hắn tuyệt không thể để cho tuyết lạc bị hang động người mang đi như vậy tình huống chỉ có thể càng bếp bát mà một bên khác đường thiên du theo hang động người một đường đi xuống đ ỗ n g nhiên phát hiện hắn dĩ nhiên biến mất rồi có điều hắn vẫn chưa như vong trần bọn họ như vậy đấu đá lung tung mà là ở nơi hắn biến mất nghỉ chân không trước sau đó phải ba vòng trái ba vòng đột nhiên dưới chân hơi điểm nhẹ xoạt một hồi đường thiên du biến mất rồi đây là một vừa vặn chứa được một người lỗ sâu làm đường thiên du ý thức được điểm này thời điểm hắn đã xuất hiện ở một cái lối đi khác bên trong sự phát hiện này để hắn càng làm ừ n g rỡ không thôi hắn cho gọi ra sinh vật tiếp tục lần theo hang động người dĩ nhiên theo hang động người bước tiến từng bước một thâm nhập cái này dưới nền đất thế giới bí mật ở hắn một lần cuối cùng tiến vào lỗ sâu thời điểm tầm mắt đặc biệt rõ ràng lên ngay ở hắn rơi vào cái kế tiếp không gian trong nháy mắt đường thiên du cố nén che mặt của mình không để cho mình phát sinh nửa điểm thành đến bởi vì là ánh vào hắn mi mắt hình ảnh chấn động không đủ để hình dung đây là một c h cũng, cũng ngay ở năm năm trước hắn đã từng cùng các bạn bè cùng đi tới từ vực nhưng đánh đổi chỉ có một mình hắn thành công sống sót trở lại còn hắn muôn ở từ vực đầy đủ đợi một năm đó là không phải người sinh hoạt dù vậy hắn nhưng cũng chưa từng chưa từng nhìn thấy sinh vật thậm chí toàn bộ tử vong sa mạc đều không có liên quan với bọn họ nghe đồn sa mạc hang động người đây là vong trần truyền đến tin tức hơn nữa đẳng cấp không thấp địa hồn cảnh giới tầng thứ nhất nhưng giờ khắp này đường thiên du phóng tầm mắt nhìn tới nhưng cảm giác được cũng không phải nhìn thấy đơn giản như vậy nếu như địa hồn cảnh giới tầng thứ nhất vẹn vẹn là trong bọn họ cấp thấp nhất tồn tại đây không sai rơi thẳng trong ánh mắt đường thiên du cảm nhận được vô cùng mạnh mẽ khi tức đó là không giống với địa hồn cảnh giới đỉnh cao uy hiếp mà là vượt qua nguồn sức mạnh này tồn tại đường thiên du mới vừa ở h u y động kia cường giả trên người dừng lại không tới mấy giây đối phương dĩ nhiên đột nhiên xoay đầu lại đường thiên du nhanh chóng túi đầu tim đập nhưng kéo dài r a tốc ngay ở vừa trong nháy mắt sống lưng lạnh cả người hắn phát hiện mình cả người cũng đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp bởi vì là cái kia cố ánh mắt lạnh như băng để hắn nhớ tới năm năm trước đã phát sinh thảm kịch lúc đó đoàn đội của bọn họ tổng số người vượt qua một trăm sở dĩ đi tới t ử vực mạo hiểm chính là bởi vì đường thiên du vị trí đoàn đội bản thân liền thuộc về một bảo tàng mạo hiểm đội ngũ nghe nói t ử vực có nhân cơ hội của mộ đám người bọn họ đi tới dọc theo đường đi trải qua mấy chục người tử vong sau khi bọn họ rốt cục đi tới thu hoạch đến mặt trên bản đồ bảo tàng địa điểm đó là từ vực trong hoang mạc một nghĩa địa thảm kịch chính là từ vào lúc ấy bắt đầu khởi đầu tất cả cũng rất thuận lợi nhưng ở tại bọn hắn từ từ thâm nhập mộ huyệt sau khi quái sự liên tiếp phát sinh bọn họ hoảng loạn mộ c h u n g chạy trốn chỉ còn lại hai mươi người đó là thực lực cường đại nhất một đám cờ l a y ơ là đường thiên du quan trọng nhất đồng bọn bọn họ sắp tới chạy ra tòa này nghĩa địa thời điểm t a o nộ uy hiếp lớn nhất đó là không nhìn thấy kẻ địch nhưng tàn nhẫn bọn họ từng cái từng cái sát hại càng nhiều đồng bạn vì để cho những người khác tiếp tục sống sót tự nguyện lựa chọn hy sinh đến cuối cùng trốn ra được chỉ còn dư lại đường thiên du một còn hắn cũng là bởi vì nghĩa địa đóng mà thành công chạy trốn đến cuối cùng đường thiên du đều không thể thấy rõ kẻ địch tướng mạo hắn đã từng tâm hận chính mình nuôi nhược cùng không cách nào đối mặt kẻ địch g ũ ú p khí mãi đến tận hiện tại ở trong lòng hắn lưu lại bóng tối chỉ có trong bóng tối đôi kia lục mang trong mắt mới vừa cùng hang động người đối diện chốc lát cái kia từng bị tự chủ lựa chọn dĩ vãng cảm giác sợ hãi lại một lần nữa dâng lên trong lòng trong đầu càng là hiện ra một ý nghĩ năm đó sát hại hắn hết thể đồng bạn ra a hỏa chín mươi phần trăm độ khả thi chính là huyệt động này người đến hiện tại vừa nghĩ tới chuyện năm đó vết thương cũ vẫn cứ mơ hồ làm đau n ă m chặt này quả đấm của chính mình chẳng biết lúc nào đường thiên du dĩ nhiên lặng yên không hề có một tiếng động lưu lại nước mắt nhưng hắn hiển nhiên không có ý thức đến nguy hiểm đã tiếp cận chính mình ngay ở hắn rơi vào hồi ức thời điểm đ ỗ n g nhiên bên người ba con kỵ sĩ co hành động bọn họ linh cảm đến nguy cơ đường thiên du chốc lát n g n g đầu có thể nhìn thấy rõ ràng là hát cám kỵ sĩ đầu người rơi xuống đất hình ảnh một giây sau hắn vị trí đã tảng che chắn thân thể mặt trên nhưng, như nhưng m một ra đạo u người, chuyện m dãi này cũng không hề là trọng điểm đường thiên du ở cái tên này lục mang trong ánh mắt nhìn thấy chính là không có một chút nào cảm tình lạnh lùng bỗng nhiên hắn ra tay rồi đường thiên du phảng phất linh cảm đến cái chết của chính mình tốc độ rất nhanh chờ đã đường thiên du phục hồi tinh thần lại thời điểm hắn dĩ nhiên xuất hiện ở mấy vạn hang động người trung tâm nơi đó xem ra lại như là tế đàn ô ô ô ô ô bắt được hắn hang động người nói hắn nghe không hiểu phí lời chu vi hang động người hưng phấn đáp lại tuy rằng không rõ ràng nói cái gì tuyệt đối không phải chuyện tốt là được rồi đường thiên du thân ở đường cùng trái lại trả lại bình tĩnh lại hắn cẩn thận quan sát này tế đàn như thế vị trí định nhãn vừa nhìn vẫn còn có thần bí văn tự cùng phù hiệu phải biết đường thiên du cái tên này cấp phó nghiệp chính là khảo cổ học giả những chữ này thể cùng phù văn gây nên sự chú ý của hắn nhưng hiển nhiên h à như n hắn g nghiên hội, đàn ờ i đối với muốn là thủ ả quản ta thể thiên trả thành tại thể chết thế t ra, hay rùa sao không không họ nghe hiểu, sinh hắn phải hoàn bọn đường lên, bạn nơi như này? như giấy giấc cầu du có các có để lại là mơ, lĩnh gia hỏa gào thét một phen âm thanh đinh t h a i nhức góc suýt chút nữa để cả người hắn rơi vào choáng váng bên trong đường thiên du đầy mặt nước bọt càng đáng sợ chính là chúng nó nước bọt vẫn còn có ăn mòn tác dụng đáng ghét xem ra không có biện pháp câu thông có điều số lượng nhiều như vậy xem ra chỉ có thể dùng chiêu kia đường thiên du trong lòng có quyết định tuy rằng cái kia chỉ làm cho chính mình tăng cường gánh nặng nhưng giờ khắc này không có cách nào thừa dịp hang động người gào khóc thảm thiết thời điểm một vệ hiến huyết từ ngón tay nơi chảy ra đó là đến từ tử vong hô h á n đường thiên du trong miệng ghi nhớ không biết tên kỳ quái chú pháp mà chính giữa tê đàn tuân ra một luồng màu đen từ khí giữa lúc tất cả thành thục bạo phát thời khắc đống nhiên một tiếng vang ầm ầm nổ vang ánh mắt của mọi người đều ngẩng đầu nhìn hướng về phía trên không mặt trên dĩ nhiên có vật thể không rõ r ớ t xuống bột một tiếng nổ vang thật giống có món đồ gì rơi vào rồi mặt đất bất thình lình một màn quấy nhớ hang động người càng làm cho đang chuẩn bị phóng thích đại chiêu đường tiên h du một mặt không hiểu ra sao hiện tại lại là cái tình huống thế nào tiên s ư nó hại lao tử đổi lâu như vậy cuối cùng cũng coi như đem ngươi đổi tới ngươi muốn đem nhà ta tuyết lạc em gái mang tới nơi nào trên đất một vũng máu tươi đó là hang động người t ử màu nâu huyết dịch mà một cái khác bóng người trong lòng ôm một cô thiểu nữ không phải vong trần là ai hàng này lại từ tầng cao nhất mở ra một cái lỗ thủng đường tiên h du xem sau khi đến một mặt kinh hãi vong trần đoàn trưởng người vừa ngầm đầu liền nhìn thấy mênh n g ô n g vô bờ trần nhà a đường tiên h du ngươi tại sao lại ở chỗ này vong trần một mặt không giải thích được nói này không phải trọng điểm đường tiên h du mới vừa muốn mở miệng nói chuyện đột nhiên một bóng người cuồng tập mà đến vong trần vẻ mặt l ấ m liệt dưới chân bước nhanh tự do chốc lát xoay người lại đột nhiên một đá nhưng hắn không nghĩ tới chính là đối phương dĩ nhiên chặn lại rồi chân của mình đá há thật sự có tài mà vừa nói xong phía p bên đây là đùa chơi chết chính mình tiết tấu a hơn nữa càng nhiều hang động người không ngừng tiếp cận bọn họ vong trần cảm nhận được địch lý của bọn họ nhiều như vậy số lượng để hắn kinh hại không nớt đường thiên du ngươi cùng tuyết lạc tìm ra đường tựa hồ có hơi vớ ống tay chân đại gia ngươi nhanh cứu ta a đường thiên du kích động nói đều sắp muốn gấp người chết này trả lại để cho mình chạy thế nào a vong trần quay đầu lại a đủ ngươi lúc nào bị trói nghe xong vong trần nói đường thiên du thực sự là say rồi chính mình vẫn bị trói có được hay không xa nhận tuyết lạc vào trong ngực phát động công kích mở ra hắn dây thừng vong trần ta cũng phải chiến đấu tuyết lạc ngươi cùng đường thiên du đi trước ta để che ở nơi này có thể vâng tuyết lạc còn muốn nói điều gì đường thiên du đã sung lên tuyết lạc em gái kẻ địch số lượng rất nhiều vong trần đoàn trưởng thực lực muốn chạy trốn thừa sức chúng ta ở đây chỉ có thể vướng chân vướng tay tuyết lạc tâm l ĩ n h thần hội cùng vong trần liếc mắt nhìn nhau xông ra ngoài giờ khác này bọn họ bốn phía đều là phẫn nộ hang động người lò sát sinh nơi này đi lò sát sinh mở đường chốc lát tiên máu bắn tung tóe tứ chi tung tóe ba người xông ra ngoài lò sát sinh có thể kéo dài thời gian tuy rằng có kéo dài thế nhưng hang động người bên trong hiển nhiên còn n có cường chung tay nếu như năng lực mạnh hơn phân tán đồ tể sức mạnh như vậy liền không sẽ phải chịu quá nghiêm trọng ảnh hưởng có điều thuận lợi mở một đường máu vong trần vẫn hậu hai người lập tức tìm kiếm phương vị ở trước khi đi vong trần đã dùng quyền kiểm tra địa hình ở con đường này có kéo dài con đường ô ô ô ô ô hang động người gào thét phát động đồng bọn công kích vong trần mết miệng nở nụ cười cũng không thể để cho các ngươi từ nơi này đi tới nhà phẫn nộ hang động người vọt lên đồ long kỹ t h o á n hiện kinh thiên long nộ vang vọng toàn bộ địa huyện bên trong hữu quyền càng lạ bí mãnh trăm tầng quyền còn như mưa rơi chiến đấu kịch liệt và phân vong trần chỉ dựa vào sức một người dĩ nhiên để mấy vạn hang động người không được với trước một bước kế hoạch rất thuận lợi hai người đã thành công tiến vào kéo dài con đường bên trong nhưng ngay ở cái này trong nháy mắt đột nhiên một tay cầm lang nha đ ồ n g hang động người trước mặt đánh tới vong trần k i n h đau ngăn cản ẩm ẩm va chạm chốc lát ánh lửa tung tóe sức mạnh to lớn đến một chốc cái kia dĩ nhiên đem vong trần hai chân cho l u ô n xuống dưới điều này cần bao lớn sức mạnh mới có thể làm pháp à? à đột phá địa hồn cảnh giới hang động người a đủ vẹn vẹn tiếp xúc chốc lát vong trần ý thức được trước mắt này xấu huyệt động nhỏ người đáng sợ này dĩ nhiên là một đột phá địa hồn cảnh giới hang động người ở nơi như thế này quả thực chính là chúa tể một phương nếu như không có bất ngờ giờ khắc này cùng vong trần chém giết chính là hang động người thủ lĩnh chương hai trăm ba mươi b ố một vòng ánh nguyện sa mạc hang động l â m liệt hét lớn kinh khí rung động toàn bộ dưới nền đất càng là không ngừng truyền đến len k e n v a c trả tiếng đinh t hai nước góc phá thanh càng là nối liền không dứt chuyên l i n ra tu vi cảnh giới hậu tiên cảnh giới tiên thiên cảnh giới địa hồn cảnh giới ngoại trừ tu vi cảnh giới có chín tầng ở ngoài còn lại chia làm tam đại giai đoạn nhưng đang sáng tạo thế giới địa hồn cảnh giới đỉnh cao cũng không phải trọng điểm ngược lại vẹn vẹn là bắt đầu mà thôi phía trước mấy cái đẳng cấp phân chia kỳ thực t r a n h lệch đều không phải rất lớn bởi vì là có thể dựa vào cái khác mọi phương diện đến tiến hành bù đắp thậm chí ở cách biệt một cảnh giới lớn tình huống vẫn cứ có khả năng chiến thắng nhưng mà từ địa hồn cảnh giới đỉnh cao đến khác một cảnh giới cũng đã tồn tại với truyền thuyết c h ỉ ít ở ngũ lục địa tam đại giới biên giới là không nhìn thấy sáng thế chín đại lục giáp ố i phức tạp nhưng chân chính đột phá địa hồn cảnh giới người cái kia đều là thiên tài như thế nhân vật ở đại lục là tiếng tăm lừng lấy tồn tại bởi vì là mọi việc có thể đột phá địa hồn cảnh giới đỉnh cao đều tất nhiên vượt qua thiên kiếp không sai vậy thì là thiên phạt địa hồn sức mạnh sau khi đột phá vậy thì là dường như thần như thế tồn tại bị người xưng là thiên nhân cũng chính là địa hồn cảnh giới gặp mặt thiên nhân cảnh giới không sai thiên nhân cùng địa hồn dù cho là một cảnh giới chỉ kém nhưng lại như là trời cùng đất chỉ thấy khoảng cách đó là không thể vượt qua khe vì lẽ đó ở hang động bị thiên nhân cảnh giới hang động người sau khi dù cho là vong trần đều trong lòng run lên thiên sư nó thiên nhân cảnh động lực t o mở vong trần không dám lại có thêm ẩn dấu bởi vì là hắn biết rõ trong nháy mắt sai lầm sẽ hình thành trí mạng tồn tại sinh mệnh tiềm năng bên ngoài đến mức t ậ n cùng cả người hắn lại như là một đoàn nhiễu chặt hòa diễm thậm chí phát động vượt qua lò sát sinh trùng c ự c s ở kỳ hiệu đồ đao ngàn thức áo nghĩa quy lẻ một đao chém ngàn vạn đao ảnh biến ảo vô cùng ở lạc đao chốc lát quy làm một thể như vậy không tầm thường chiêu thức cũng chỉ có vong trần loại này chưa bao giờ đ ỉ n h chỉ múa đao nam người mới có thể điều động này ngập trời sức mạnh nhưng dù vậy vong trần nhưng vẫn cứ không chắc chắn bất kể có hay không đắc thủ hắn đã biến mất ở chiến đấu khói đặc. vong trần chật vật mà chạy dáng vẻ vẫn là từ trước tới nay lần thứ nhất dù cho đối mặt mạnh hơn hắn tốt đa mấy cảnh giới phong thương hắn đều không từng có quá trốn ý nghĩ nhưng hiện tại không phải thể hiện thời điểm làm khói đặc h â n tiêu tan cái kia nhìn như gầy yếu hang động người lúc xuất hiện lần nữa thân thể của hắn không có nửa điểm thương tổn tập kia không giống với cái khác đồng loại con n g ư ờ i phảng phất ở trong t r o n g mắt mặt đ q u anh người loạ i giết tuyết lạc em gái nhanh ở đem nơi này cho lấp kín nhưng là vong trần làm sao bây giờ tuyết lạc cùng đường thiên du trả lại đang chạy trốn bên trong hai người hơi chút chật vật có điều đường thiên du là cũng lại không muốn nhìn thấy cái kia lít nha lít nhít hang động người nhớ tới đến liền làm người ta sợ hãi không cần lo lắng ta đã đến rồi Sẽ ở đó thở dốc trong lúc đó vong trần cái tên này dĩ nhiên xuất hiện ở phía sau bọn họ À đủ đường thiên du sợ hết hồn nhiều như vậy kéo dài đường nối vong trần lại có thể chuẩn xác tìm tới bọn họ có điều nhớ tới trước Vong Trần nói, cũng là thoải tới trước mái, có là đường i ề u đ thiên du nhìn v o n g trần khuôn mặt nhưng trở nên nghiêm nghị lên bởi vì là hắn rất ít nhìn thấy vòng trần dáng vẻ kinh hoàng đúng cái kia hình ảnh trung hầu như một tấm bắp thịt héo rút cùng đánh xấu mặt trâm đánh nhiều như thế vong trần dĩ nhiên lập lòe ra hoảng sợ ở nơi đó hắn đến tột u cùng gặp cái gì kỳ thực vong trần là lòng vẫn còn sợ hãi vạn hạnh chính là tên kia tựa hồ không có đuổi theo dấu vết điểm ấy để vong trần yên tâm không ít không phải vậy ngẫm lại liền thực tại đáng sợ lại có thiên nhân cảnh giới quái vợt quả thực đem người thận đến hoảng nhưng mà vong trần trên mặt thư giãn vẻ mặt vẫn không có hòa hoãn lại một giây sau hắn xuất hiện càng kinh ngạc răng dấp ngay ở này lơ đẳng chốc lát đột nhiên bên thai truyền đến nổ vang một luôn mạnh mẽ sát kh bọn họ trước mặt dĩ nhiên thêm ra một bóng người mạnh mẽ cánh tay phản phất chính là không gì không xuyên thủng lợi khí khi hắn thời điểm xuất thủ tuyết lạc cùng đường thiên du đều ngây ngốc ở tại chỗ đồ đao ngàn thức quy lẻ một đao chém len k e n lần này va chạm giữ âm vang vọng thật lâu không tiêu tan vong trần vẻ mặt kinh ngạc làm sao có khả năng tên i kia dĩ nhiên dùng thân thể máu thịt chặn lại rồi chính mình công kích mạnh nhất tuy nói là thiên nhân cảnh giới nhưng là không khỏi thật đáng sợ như vậy quái vật dĩ nhiên để vong trần sinh ra một luồng không cách nào chiến thắng ý nghĩ đó là lâu không gặp từng có tuyệt vọng đi mau nghiến răng nghiến lợi bỏ ra như thế vài chữ vong trần có vẻ hơi vất vả tuyết lạc cùng đường thiên du lại vẫn chưa kịp phản ứng sững sờ ở tại chỗ vong trần không khỏi gào thét một tiếng tuyết lạc từ vong trần trong thanh â m cảm nhận được vẻ run r u dày ở nhìn về phía vong trần vẻ mặt thì tuyết lạc lộ ra ngơ ngác vẻ mặt nàng là lần thứ nhất ở đâu cái cái gì đều không e ngại vong trần trong mắt nhìn thấy sợ sệt từ cái kia ánh mắt kiên định c h u n g nhìn ra lấp lóe đúng thiên nhân cảnh giới hiện tại vong trần mới địa hồn cảnh giới tầng thứ nhất nếu để cho ở địa hồn đỉnh cao hay là trả lại có thể chắc chắn chạy trốn có thể hiện tại vong trần đều không dám hứa chắc tính mạng của chính mình nhưng ít ra muốn cho hai người bọn họ đào tàu mới được đi đường thiên du ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc khó có thể tưởng tượng như vậy mạnh mẽ kiên định nam nhân dĩ nhiên hội lộ ra vẻ mặt như thế nói cách khác trước mắt huyệt động này người không phải chuyện nhỏ không sai vẹn vẹn là đối diện cũng có thể làm cho đường thiên du run như cây sấy thậm chí trong lòng hắn chưa bao giờ có đối kháng ý nghĩ có thể tưởng tượng chống lại không chỉ cần muốn thực lực còn có dũng khí quá trình chạy trốn có vẻ càng thêm chật vật vong trần dùng một đao chém ngắn m ũ i ngăn cản đối thủ tiến công nhưng cũng lâm vào thế bí hắn vội vã lui về phía sau vài bước che ở tuyết lạc trước người của bọn họ cẩn thận nhìn chằm chằm hang động người nhất cử nhất động cái tên này để hắn cảm giác được áp lực mà đối phương nhưng vặn b ẹ o con mắt của chính mình người loại giết các ngươi l à nhỏ nó bộ tộc ta bảo vật kẻ địch lớn nhất đông cứng đại lục n ô n ngữ nghe người dĩ nhiên là sợn cả tóc gáy bảo vật vong trần đoán không r ờ i mười e sợ ánh nguyệt bảo tàng cùng bọn họ có trực tiếp liên quan tuy nói đến manh mối trọng yếu nhưng trước mắt nên nghĩ làm sao chạy trốn mới được nay không phải là bình thường đối thủ sức mạnh căn bản cũng không có khả năng so sánh cái tên này căn bản không dùng toàn lực tốc độ liền càng đáng sợ hắn người đến sau cư lên đều đem bọn họ đuổi theo ở cảnh giới vong trần liền thành thuần kia nhưng đối mặt quất cảnh đối mặt là biện pháp duy nhất trốn tránh chỉ có thể đối với tương lai của chính mình tạo thành ảnh hưởng hắn là tuyệt đối không thể lui về phía sau một bước như vậy nên ứng đối như thế nào đây không khí của hiện trường lần thứ hai ngưng tụ lên vong trần cả người lửa nóng hừng hực thiếu đốt ngọn lửa màu trắng sóng khí có thể vặn vẹo không gian sức chiến đấu tăng lên tới mạnh nhất tiềm năng lực càng là bạo phát ở một chỗ mà hang động người vẫn cứ là trước vẻ mặt thậm chí trên mặt toát ra một luồng xem thường dáng vẻ nắm chặt đồ đ a o chiến đấu động một cái liền bùng nổ mẹ t r ứ n g cảnh giới t r ê n lệch rất nhiều con tưởng rằng vong trần sẽ cùng hắn đại chiến cái mấy trăm lần hợp không nghĩ tới tên k h ố n này quả thực không có tiết tháo chút nào trực tiếp tránh đi tốc độ nhanh liền còn lại một đạo ngọn lửa màu bạc tia sáng rất nhanh sẽ biến mất ở bốn lượn con đường bên trong lần này hắn hết sức chăm chú sử dụng quyền sức mạnh phát hiện hang động người thủ lĩnh dĩ nhiên không có hành động mà tuyết lạc cùng đường thiên du đã chạy trốn tới mặt trên sắp tiếp cận bọn họ vốn là vị trí đường thiên du tiểu tử này thật là có một tay dĩ nhiên trong khoảng thời gian ngắn có thể nhanh như vậy trở lại thượng tầng hơn nữa trả lại cho mình lưu lại nhắc nhở hắn đi tới họa q u y ề n địa phương xoạt một hồi dĩ nhiên lại tới một tầng dọc theo đường thiên du dấu vết lưu lại vong trần rất sắp đổi u kịp bọn họ vong trần tuyết lạc mừng rỡ không l ư t đừng nhiều lời đi mau có điều đường thiên du tiểu tử ngươi rất lợi hại lại có thể tìm tới ám cách thiên cơ môn người quả nhiên danh bất hư truyền thêm vào hàng này sau đó sẽ là khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật tử linh điều khiển giả quả nhưng đã bắt đầu chậm rãi thất tình rồi này vong trần đ o à n t r ư ở n g món đồ kia đến cùng là cái gì xem ta một chút đều không có lòng tin chiến đấu đường thiên du đối với huyệt động kia người tính đặc thù vẫn cứ hết sức tò mò đây chính là cảnh giới trinh lệnh nói chung rất phức tạp món đồ kia không phải hiện tại chúng ta có thể đối phó không được à bị hắn đuổi theo trước sai lầm đã để vong trần rất là lưu ý tuy ý hắn đặc biệt lưu ý bột phía không nghĩ tới tên kia dĩ nhiên thật sự xuất hiện các ngươi lui về phía sau không liều mạng e sợ hôm nay ba cái đều phải ở chỗ này vui đùa một chút sinh mệnh tiềm năng áo nghĩa thiêu đốt đi trung quy vẫn là đi tới bước đi này sinh mệnh thiêu đốt vong trần thành hỏa diễm người trong tay đổ đao dính đầy hỏa diễm làm hang động người lao ra địa gạch chốc lát xôi trào ở giữa không trùng trong n ấ y mắt vong trần ra tay rồi lẫm liệt trong mắt màu vàng nóng nhìn trước nay chưa từng có quyết ý đồ long kỹ thăng long nộ giết đồ long kỹ lại một thức lần thứ hai bạo phát kinh thiên tiếng dòng âm một luôn nộ long thoáng hiện ngọn lửa màu bạc phi long đánh chém trước mặt giết hướng về hang động người sức mạnh vượt quá tưởng tượng hang động người cắn răng một cái cảm nhận được nguồn sức mạnh này đáng sợ hắn dĩ nhiên lựa chọn từ bỏ đúng cái tên này siêu cao thông minh vẫn chưa để hắn cứng đối cứng đi giải quyết mà là lựa chọn né tránh r i i ạ trung thiên dòng gầm đánh nát mặt trên vệ thạch dĩ nhiên một lần chui từ dưới đất lên lao ra sa mạc trên không trung hóa thành linh tinh đồ vật mà chậm rãi tiêu tan、à、đủ hang động người rơi xuống đất đường thiên du cũng không nhịn được nhổ nước bọn hai trăm ba mươi lăm ánh nguyệt giáng lâm sa mạc bộ xương mắt trái ta thấy thần quang bảy màu đây là cách hiện nay ngàn năm tử vong sa mạc một vĩ đại người mạo hiểm trước khi chết lưu lại di ngôn thế nhưng ở cái kia sau khi đợi tin hắn di ngôn người mạo hiểm không ngừng tràn vào tử vong sa mạc nhưng cuối cùng nhưng đều không có kết quả mọi người cho rằng đó chỉ là tên kia lừa dối thế nhân chuyện cười m à lâu dần liền không còn có người chân chính tin tưởng đây đất hoàng kim còn có cái kia bảy màu thần quang thứ này làm sao có khả năng thật sự tồn tại tuy rằng làm bảo tàng nghe đồn vẫn truyền lưu đến nay nhưng đã có rất ít dân bản địa sẽ tin tưởng sự thực này nhưng đối với vợ lẽ ơ tới nói nhưng biệt nhiên không giống ở người chơi trung liền truyền lưu một truyền thuyết như thế tử vong sa mạc ánh n g u y ệ t truyền thuyết mắt trái bảo tàng mắt phải thần khí ngày đó n g u y ệ t cùng sáng xuất hiện ở cùng một khoảng trời khi thiên địa hình thành ánh trăng n g u y ệ t thần nước mắt tái hiện nhân gian đã từng thuộc về lực lượng của thần thần vũ khí s a n g thế bên trong thế giới có được sức mạnh mạnh nhất mạnh nhất thần thoại chính là thần mà n g u y ệ t thần chi lệ n g u y ệ t thần trí cao vô thượng bảo tàng dĩ nhiên sẽ ở tử vong sa mạc bất luận thần giả đều đầy đủ gây nên các người chơi đến cuồng thần đang sáng tạo thế giới chính là tuyệt đối tồn tại như vậy làm thần sử dụng tới vũ khí đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào từ diệp thương trong tay không c h ọ n vẹn thần khí liền có thể biết đáng sợ dừng nào hơn nữa nghe đồn n g u y ệ t thần chi lệ là hoàn chỉnh không thiếu s u ấ t thần khí mà ở ngày đó chạy về phía sa mạc từ vực các người chơi đều nhìn thấy tình huống giống nhau toàn bộ thiên địa ở trong giây lát đó từ ban ngày đã biến thành đêm đen sau đó to lớn màu đen bầu trời đêm phảng phất bị phá tan rồi tầng mây như thế một tiêu nhạt ánh sáng màu tím chiếu d ọ i mà ra sau đó từ từ x é rách đến lúc sau toàn bộ thiên địa dĩ nhiên hiện ra ở một mảnh hắc ánh sáng màu tím bên dưới phát sinh cái gì tử vong sa mạc tam đại to lớn công hội tập kết ở tử vực bên ngoài năm mươi dặm hình thành một luồng hạo nhiên thế lực dày đặc nhân số ít nhất đạt đến đến mấy chục vạn bởi vì là lần này điều động đã không phải mạo hiểm đơn giản như vậy vì lẽ đó yêu cầu thấp nhất là địa hồn cảnh giới đỉnh cao một nho nhỏ tử vong sa mạc địa hồn cảnh giới đỉnh cao là nhiều vô số kể rất khó tưởng tượng càng về sau sẽ là như thế nào thế giới lại sẽ là c ơ nào hỗn loạn ánh nguyện truyền thuyết các ngươi xem hạo nhật từ từ biến mất thiên địa chỉ còn dư lại một vòng ánh nguyện ba thế lực lớn tụ hội một đường tuy nói đều là kẻ địch nhưng trước mắt ánh mắt của bọn họ nhưng toàn bộ đặt ở ánh n g u y ệ t chuyện nói m ắ t trên đây chính là liên quan đến đến thần bí bảo tàng ai cũng sẽ không thất lễ một khi được thần khí đ ừ n g nói thống nhất nho nhỏ tử vong sa mạc thậm chí có thể ở trùng châu s ô n g ra một thế giới thiên ngai kiếm hải là sâm c h i chủ ánh nguyệt ngay ở chúng ta phía trước thế nhưng trời sinh dị tượng khổng sợ làm cho toàn bộ tử vong sa mạc tất cả mọi người chú ý trong này tự nhiên cũng sẽ bao q u a n h a y các ngươi nói vậy biết rất rõ vì lẽ đó ta có cái đề nghị không biết các ngươi có thể không tiếp thu ba thế lực lớn chia ra làm luận kiếm đường la sinh điện thánh đường vừa. mà thiên n g a i kiếm hải là sâm c h i chủ bạch thắng đường ba người chính là n à y hoang mạc đứng đầu nhất thế lực thủ lĩnh đồng thời là tam đại cường giả đỉnh cao có người nói bọn họ đã đối với thiên đạo có cảm giác ngộ nhưng dù sao là kém một chút vì lẽ đó ba người đều đem ý nghĩ đặt ở n g u y ệ t thần c h i lệ mặt trên ở tại bọn hắn cho rằng n g u y ệ t thần c h i lệ chính là bọn họ đột phá then chốt bạch thắng đường nói xong câu đó sau khi người ở chỗ này biến sắc mặt bởi vì bọn họ đều nghĩ tới trong sa mạc nhất làm cho người sợ hãi tồn tại hắc mục b、e、tuy nói minh tranh vượt h ám đấu không ít nhưng những năm gần đây ba bên cũng chưa đã xảy ra quy mô lớn chiến tranh masat cũng đều là người thủ hạ chuyện đã xảy ra cho nên đối với bọn họ ba tới nói hợp tác đối kháng hắc n g ụ c là biện pháp tốt nhất nếu như may mắn hắc ngục không có tham dự như vậy bọn họ có thể bằng bản lãnh của mình tranh cướp báo phía trước ba mươi dặm chúng ta phát hiện hắc ngục nhân mã vừa lúc đó phái ra tìm hiểu kẻ theo dõi truyền đến một để bọn họ quyết định tin tức hắc ngục quả nhiên điều động lão đại để những k i a con rồi bay đi thật không có vấn đề sao màu đen thứ sáu quái gở nói rằng hắc ngục quỷ vương cười cận có quan hệ gì ngược lại toàn bộ tử vong sa mạc người đều sẽ thấy tình huống ở bên này chúng ta hiện tại trước tiên không cần ngày càng rắc rối xa trùng cùng hắc nha trả lại không tin tức sao sa trùng phát hiện từng có chiến đấu dấu vết trả lại đan g toàn lực lần theo chúng hát nha năng lực tuy rằng rất lớn tác dụng có thể gặp phải sa mạc trần cũng cần một chút thời gian không sao ánh n g u y ệ t sắp xuất hiện e sợ cái tia tử quang chiếu dọi địa phương chính là chúng ta phải tìm vị trí ha ha ha ha, ánh n g u y ệ t bảo tàng thật làm cho người chờ mong đây hát ngục quỷ vương đoàn người hướng về ánh trăng chiếu xạ nơi đi chậm rãi toàn bộ sa mạc đại thế lực nhỏ đều đang hành động sa mạc chi trong thành càng là gây nên khắp nơi oanh động đây là cái gì tớ gây ơ dân bản địa hầu như đều ngẩng đầu nhìn hướng về phía bầu trời chốc lát đêm đen vĩnh hằng để trong đầu của bọn họ không khỏi nhớ tới một truyền thuyết xa xưa đó là truyền lưu thiên cổ thần thoại một tên sa mạc ông lão mở cái tia nhiều nếp nhăn con n g ư ờ i lộ ra một mặt ngơ ngác vẻ mặt đây là diệu n g u y ệ t ngôi sao ánh n g u y ệ t truyền thuyết hóa ra là thật sự báo thanh chủ đại nhân ánh n g u y ệ t truyền thuyết xuất hiện không cần ngạc nhiên bản vương thấy được sa mạc chi thành trong phủ thanh chủ một thân khoác long bảo to lớn nam tử ngước nhìn trên không ánh mắt phức tạp nhìn cái kia từ từ hình thành to lớn ngân nguyệt mà rơi vào trầm mặc bên trong chúng đại thần sau lưng hắn không dám nói dụ quá mấy phút đồng hồ sau khi người thành chủ kia thân thể run lên dĩ nhiên cả người màu vàng chiến giáp lấp lóe điều động chiến thuyền bản vương muốn đi tới ánh nguyện nơi thành chủ đại nhân hơn trăm đại thần r ồ n dập q u y ế t can thế nhưng võ tướng môn nhưng nhiệt huyết sôi trào ta thành đồ vật vậy cũng là chúc cho chúng ta làm sao có thể rơi vào tay người khác điều động loại cỡ lớn chiến thuyền thành chủ tâm ý đã quyết ai cũng không cách nào ngăn cản đông đảo đại tướng theo sát phía sau trong mắt của bọn họ đối với chiến tranh nhìn một luồng cung nhiệt ngàn năm trước bảo tàng truyền thuyết dĩ nhiên là thật sự ánh n g u y ệ t bảo tàng sông a ánh n g u y ệ t bảo tàng ở tử vong sa mạc n h ấ t lên tân nhiệt tình khiến mọi người không tự chủ được chạy về phía cái k i a đủ khiến bọn họ tử vong sa mạc thời khắc này đám người bao quát dân bản địa ở bên trong đều quên tử vong sa mạc cho bọn họ mang đến sợ hãi có chỉ là bị tham lam che đậy hai mắt lợi ích nơi đó có vô số bảo tàng thậm chí còn có thần khí trong truyền thuyết không người nào nguyện ý từ bỏ nhưng ai có thể tưởng tượng đến ở ánh nguyện nơi đã sớm triển khai chiến đấu Mạnh nhất một đòn, lại nhất đòn, tên kia dùng nẻ tránh đến hóa đến Đây là kia giải. bị vong trần cuối c lên lên, một lời nói tỏ ra hắn nhìn thấy lý giải hang động thủ lĩnh lui về phía sau kêu thảm thiết nguyên nhân chính là bởi vì cái tia màu tím tia sáng chiếu rọi n g u y ệ t quang ngẩng đầu nhìn lên đã thấy bị vong trần phá hoại trần nhà nghị luận to lớn màu tím mặt trăng p h ẳ n g phất liền ở trước mắt của bọn họ như vậy quái dị một màn để đường thiên du lại là hưng phấn lại là căng thẳng đẹp quá mặt trăng đối với tuyết lạc tới nói nhưng là khó gặp mỹ cảnh chỉ cần theo n g u y ệ t quang chúng ta liền có thể rời đi nơi này vong trần ba người bọn họ đi lên nảy lên tuyết lạc chế tạo mấy cái thổ tạo cầu thang cứ như vậy vong trần bọn họ trái lại dễ dàng trở lại trên xa mặt mặt hang động người chỉ có thể lộ ra p ẫ n nộ rít gào nhìn bọn họ rời đi may mắn tránh được một tiếp lại làm cho bọn họ lòng vẫn còn sợ hãi Tích tích tích. này hai người các ngươi như thế nào vong trần nhấc lên điện thoại trùng thân thiết nói rằng đây là biệt vấn thiên cùng ảnh dạ tin tức đoàn trưởng n g ư ơ i đoàn chúng ta phát hiện cái gì biệt vấn thiên giả vờ thần bí chúng ta ở sa mạc dưới nền đất nhìn thấy một chỗ tương tự với ma pháp trận đồ vật hơn nữa có một tấm cửa lớn nói không chắc chính là chúng ta phương muốn tìm có điều cần muốn cái gì mở ra mẹ chứng n g ư ơ i cái bán điếu t ử pháp sư có ý gì đừng đoạt ta lời kịch tốt ta mà ừ đây là ta phát hiện nếu không là ta ngươi đều chết rồi các ngươi tất cả im miệng cho ta không quan tâm các ngươi ở nơi nào đều cho ta cẩn trọng một chút hang động người thủ lĩnh là thiên nhân cảnh giới mười cái chúng ta gộp lại đều không phải là đối thủ của h ắ n nếu không muốn chết đạ nghị ở nguyệt quang d ư ớ i đáy bọn họ e ngại màu tím nguyệt quang thiên nhân cảnh giới để cho hai người hít vào một ngụm khí lạnh đây chính là cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có hơn nữa nghe vong trần ngữ khí hiện ra nhưng đã từng giao thủ có điều hai người đều là ngẩng đầu lên trên không to lớn màu tím mặt trăng gần trong g ă n tấc nếu như là nguyệt quang lao đại ngươi không cần lo lắng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 hay là trả lại có thể cùng tên kia chống lại nhất định phải suy nghĩ chút biện pháp ngay ở sa mạc ánh nguyệt giáng lâm thời điểm cái kia to lớn màu tím mặt trăng bên d ư ớ i đột nhiên thoáng hiện một bóng người cái kia màu đen ngựa khí trên không bay lượn ánh mắt sắc bén nhìn về phía mặt trăng chiếu xuống cảnh sắc một khắc đó cánh chim màu đen bóng người t r o n g con ngươi dần hiện ra một lồn u g vẻ hoảng sợ sau đó nhưng không nhịn được trong lòng cuồng tập nết miệng cười đáp bộ xương mắt trái hóa ra là như vậy chương hai trăm ba mươi sáu bộ xương mắt trái hóa ra là như vậy hình thành nhóm ánh thủy tinh có được n g u y ệ t thần hết thệ tinh hoa tự nhiên có n g u y ệ t lực lượng của thần này nước mắt bị mọi người xưng là n g u y ệ t thần chi lệ có người nói thượng cổ từng có đại tha nạn phát sinh lúc đó sa mạc chi thành có vị anh hùng cũng chính là đời thứ nhất thành chủ sử dụng n g u y ệ t thần chi lệ bảo vệ toàn bộ sa mạc chi thành mà sa mạc những nơi khác thì lại mất đi sinh linh vì vậy tên là tử vong sa mạc có rất nhiều cái phiên bản chứng minh n g u y ệ t thần chi lệ chân thực tồn tại nhưng liên quan với nó biến mất nhưng là thuyết pháp bất nhất có người nói nguyện thần chi lệ tiêu hao hết sức mạnh trở về thành phổ thông nước mắt ở vô dụng nơi có người nói n g u y ệ t thần chi lệ cùng đ ờ i thứ nhất sa mạc chủ thành đồng thời mai táng ở này sa mạc một cái nào đó nơi nhưng nhưng không có ai biết vị trí lại có người nói n g u y ệ t thần chi lệ đã sớm biến mất rồi thế gian này căn bản không có cái kia cái gọi là bảo tàng thế nhưng ở chín trăm năm trước từng có người đi tới tử vong sa mạc nhìn thấy hóng ánh khắp nơi màu vàng hoàng kim thế giới thần quang bảy màu hắn đem tin tức mang về chính mình quốc gia vô số người mạo hiểm thậm chí ngay cả quốc gia đều phát động rồi quân đội tiến hành thăm dò nhưng bọn họ đi tới sa mạc thời điểm căn bản không có cái kia nhà mạo hiểm nói tới tất cả cuối cùng hắn bị phạt tội lôi tên là tội khi quân nhưng trước khi chết người kia lại nói một câu nói như vậy hắn ở bộ xương mắt trái nhìn thấy bảy màu t h ầ n quang ở bộ xương mắt phải nhìn thấy khắp nơi hoàng kim có thể khi đó ở mọi người xem ra cái kia vẹn vẹn là hắn không từ bỏ chuyện cười đây chính là liên quan với ánh n g u y ệ t toàn bộ cố sự c h u y ế n lưu đến nay ai cũng không hề nghĩ tới thật sự hội có ánh n g u y ệ t giáng lâm dài đến năm trước lâu dài ánh n g u y ệ t màu tím dạ nguyệt đã bao phủ toàn bộ tử vong sa mạc không sai quái dị này thiên tượng vẹn vẹn tồn tại với tử vong trong sa mạc khâu lại quyển sách trên tay của chính mình một mặt l ệ n h lùng thiếu niên tờ lỡ lấy ra chính mình địa đồ rất nhanh hắn lại từ chính mình một tay kia lấy ra một tờ bản đồ hai cái địa đồ hợp hai là một thời điểm một hoàn chỉnh địa mạo xuất hiện ở thiếu niên trước mắt bộ xương mắt trái đều là thật sự thư tịch lên ghi chép toàn bộ đều là sự thực chín trăm năm trước những người kia đều hoan u ư n g cái kia nhà mạo hiểm thiếu niên đóng thư chung ghi chép đã từng cổ xưa cố sự hắn chính là bạch thiếu vân bị tách ra sau khi hắn kỳ dị đến xuống đất thành thị một cái phòng chung dĩ nhiên tìm tới một quyển chín trăm năm trước thư tịch cùng nửa phần sau địa đồ thật giống như từ nơi sâu xa tự có mệnh trời phảng phất là ông trời muốn cho hắn được địa đồ nửa phần sau mà khi hai phân địa đồ hợp hai là một thời điểm bạch thiếu vân nhìn thấy rõ ràng là chín trăm năm trước sa mạc địa đồ khi đó tử vong sa mạc trả lại cũng không phải một mảnh cắt vàng dù cho là dưới chân bọn họ thổ địa cũng đều là chân thực kiến trúc mà còn sót lại sa mạc chi thành dĩ nhiên là năm đó tử vong sa mạc trung tâm lớn nhất kiến trúc khó có thể tưởng tượng lúc đó phủ thành chủ dĩ nhiên là hiện tại sa mạc chi thành như vậy nguyên bản sa mạc chi thành đến tột cùng lớn bao nhiêu nếu như không có bất ngờ e sợ toàn bộ tử vong sa mạc kỳ thực đều là một tòa thành chỉ là ở năm tháng biến thiên thời gian trôi qua hình thành to lớn cắt vàng che lấp hắn nguyên bản bạo có điều coi như tìm tới địa đồ nhưng không cách nào xác định vị trí của chính mình e sợ rất khó lại tìm đến mắt trái vị trí bạch thiếu vân nhìn đỉnh đầu của chính mình hoàn toàn chính là một vùng tăm tối có điều trước phát sinh một chút va chạm cùng nổ vang h i ệ n nhiên thành phố này dưới nền đất đã bắt đầu rồi chiến đấu trước mặt quan trọng nhất chính là có thể xác định vị trí của chính mình g i đại đã khởi động chỉ cần có thể phán đoán ra được như vậy bạch thiếu vân liền có lớn nhất khi sẽ tìm được ánh nguyện bảo tàng có điều trước đó hắn cần thời gian cùng lúc đó sa mạc gặp mặt vong trần đoàn trưởng đón lấy chúng ta nên làm gì đường thiên du vào lúc này vẫn không có thức tỉnh là một người quân sư năng lực hoàn toàn dựa vào vòng trần tuyết lạc liền càng không cần phải nói tình huống như thế nàng căn bản không quyết định chắc chắn được không cách nào xác định cái kia hai tên vị trí xem ra chỉ có thể dựa vào chúng ta tự mình tìm tòi nếu như muốn tìm tới bảo tàng tất nhiên muốn một lần nữa thâm xuống lòng đất mới được ngồi ở đầy trời bão cắt bên trong vòng trần rơi vào trầm tư đầu tiên tiếp tục ở lại đây không phải biện pháp duy nhất thứ hai liền như thế lui ra hiển nhiên không phù hợp vong trần cá tính nếu như lại dựa theo trước con đường trở về nói không chắc lại sẽ gặp được hang động người thủ lĩnh đùa dỡn thiên nhân cảnh giới b u ồ n vong trần vẫn không có ngốc đến có thể đối kháng hắn mức độ trước giao thủ đã là cựu tử nhất sinh xem ra chỉ có thể muốn những biện pháp khác ánh nguyện chuyện nói cho cùng là như thế nào vong trần hiếu kỳ nhìn về phía đường thiên du cái tên này tựa hồ biết một chút đường thiên du suy nghĩ một chút trở nên yên lặng ta cũng không biết này có phải là hoàn trình phiên bản nói hắn liền đem cố sự này nói với vong trần một lần nhắc tới liên quan với cái k i a nhà mạo hiểm cuối cùng nói tới câu nói kia bộ xương mắt trái chỉ dựa vào loại này tin tức thực sự rất khó tìm đến cái gì thứ hữu dụng có điều vong trần trái lại nhớ tới trước bạch thiếu vân đưa ra địa đồ lấy ra vừa nhìn vẫn chưa phát hiện chỗ đặc biệt nào đường thiên du tiến tới có cái gì không đúng sao vong trần không nói gì trái lại cái k i a địa đồ phóng tới trong sa mạc bộ xương mắt trái vậy rốt cuộc chỉ chính là cái gì luôn không khả năng đi họ chết rồi mấy trăm năm trước g a hỏa đi điều này hiển nhiên không thiết thực vong trần nhìn chòng chọc vào địa đồ nỗ lực tìm kiếm chút dấu vết vừa lúc đó một tia cắt vàng thổi qua tán đầy địa đồ từ trên xuống dưới đường thiên du vội vã nắm lên sợ bị gió thổi đi có thể ngay ở trong nháy mắt đó vong trần phảng phất bắt lấy cái gì nằm qua địa đồ đột nhiên ở cắt vàng địa vẽ một vòng kết quả để bên người hai người l i ễ u lưỡi liền ngay cả vong trần đều lộ ra một bộ bộ dáng giật mình trước thế giới dưới lòng đất ta thì có hoài nghi nhưng khi đó cảm thấy lại không có khả năng lắm dù sao kinh khủng như vậy công trình vĩ đại căn bản không thể tồn tại nhưng hiển nhiên đang sáng tạo thế giới không có cái gì không thể e sợ cái kia sa mạc chi thành vẹn vẹn là một điểm nhỏ của tảng băng chìm mà thôi vong trần họa đồ vật chính là bộ xương nửa bộ đầu phân địa đồ bộ phận là ngạch bộ xương hình dạng cùng lên bán bộ xương hoàn mỹ kết hợp lại cùng nhau bản đồ này là sa mạc chi thành hiện tại địa đồ nếu như bộ xương này đầu hình dạng mới là sa mạc nguyên bản vốn là răng dốc như vậy hết thể đều có thể giải thích như vậy vấn đề đến rồi tuy rằng phá giải bộ xương h à n g nghĩa thế nhưng bọn họ căn bản là không có cách xác định vị trí của chính mình từ vực ngạch bộ phận là chúng ta đến địa đồ mặc dù không cách nào phỏng đoán nhưng chúng ta vị trí hiện tại hẳn là sa mạc chi thành sau khi vị trí đáng ghét nếu như có thể bay lên trời suy nghĩ một chút vong trần cảm thấy vẫn rất có độ khó nếu như có thể bay đến bầu trời dù cho là trong nháy mắt hắn đều có thể nhìn ra cái khái quát nhưng bọn hắn bây giờ căn bản không có năng lực phi hành trừ phi giống như phi điệu phi hành thần thông phi đường thiên du ý thức được cái gì nhưng vẻ mặt như n g âm u đi hắn sức mạnh bây giờ căn bản triệu hắn không ra những kia bê cấp trở lên quái vật nếu như có thể triệu hắn phi hành sinh vật liền có thể giải quyết vong trần khẩn cấp hai cái đại nam nhân đều rơi vào trầm tư cùng tự trách bên trong vong trần bạo tuy rằng có thể chống đỡ hắn bay về phía trên không nhưng hiển nhiên không đủ để để hắn nhìn thấy sa mạc toàn cảnh vì lẽ đó còn chưa đủ ít nhất phải bay đến càng cao hơn đoạn đường mới được cái kia tuyết lạc ở một bên cẩn thận từng ly từng tí một mở miệng nhẹ nhàng đụng vào vong trần kia bên vong trần đều chiếu thành xuyên tự hình tuyết lạc a làm sao ta nghĩ ta có thể thử xem tuyết lạc mở miệng để vong trần cùng đường thiên du bỗng nhiên r u lên một mặt khó mà tin nổi Người. Vong trần biểu thị hoài nghi. ngược lại không là hắn không tin tuyết lạc mà là tuyết lạc sức mạnh không có nghe nói có thể bay đến không trung mới đúng nhưng vong trần đã quên tuyết lạc cũng có thể điều khiển sinh mệnh sức mạnh nếu như thông thạo có thể không chế phong tuyết lạc gật g ù nhẹ g i ọ n g đáp hoàn toàn dựa vào ta là không được ta nhớ tới vong trần ngươi có thể trên không trung dừng lại một quãng thời gian nếu như ở thêm vào phong lưu động cùng các vàng hay là có thể bay lên chính là không thể quá cao hay là có thể đạt đến trình độ đó chứ tuyết lạc chỉ vào xa xa đại long q u y ể n cái kia hát hoàng lóc xoáy liên tiếp toàn bộ bầu trời lại như là phòng khách hấp thủy như thế hình thành đồ sộ hình ảnh này uy ngươi xác định không phải đi chịu chết đường thiên du đã sớm hoài nghi bọn họ đều không phải ở người bình thường ai từng muốn vong trần một lời đáp ứng lôi kéo tuyết lạc hương p h â n nói ngoan tuyết lạc ngươi quả nhiên thông minh chúng ta hiện tại liền bắt đầu càng cao càng tốt ta cần xác định một chút thời gian ân có thể được vong trần tán thành so cái gì lời ngon tiếng ngọt đều trọng yếu hơn tuyết lạc muốn ở lại vong trần bên người chính là hy vọng có thể đối với hắn có trợ giút nàng tuyết không thể chỉ là bình hoa chỉ là bọn hắn liên lụy mà thôi phong đến cắt vàng long quyển tuyết lạc em gái kiều quát một tiếng chốc lát cắt vàng cùng phong hình thành bạo phong vong trần liền ở vị trí trung tâm một lần nhằm phía trên không đường thiên du xem trận mắt mất mồm loại này trời cao phương thức cũng thật là không thể tưởng tượng nổi hắn ở trước ngực khoa tay ơ mẹn cầu khẩn vong trần sẽ không xuất thành đầu ngốc cắt b ụ i cùng cơn lốc tốc độ thành công đem vong trần đưa lên bầu trời trên thực tế nếu là đổi làm những người khác căn bản không thể hoàn thành vong trần dùng tính mạng tiềm năng ngưng tụ toàn thân hình thành kiên cô phòng ngự thêm vào cùng tốc độ gió đồng dạng xoay tròn lúc này mới tránh khỏi bị chúng gió khả năng đồng thời đối với mình tiến hành rồi bảo vệ đầy đủ ngàn mét nhiều pha vi vong trần cảm giác được tốc độ gió giảm xuống như vậy độ cao còn thiếu rất nhiều có điều để vong trần không nghĩ tới chính là bao cắt tụ tập để hắn lập tức bay đến năm ngàn mét trên không ở ngoài lúc này hắn không trần chứ nữa sinh mệnh tiềm năng chốc lát ngưng tụ dưới chân bột một tiếng bạch quang lóng lánh vong trần càng trên không trung nhảy lên nhảy một cái chính là đầy đủ năm mươi mét có thừa liên tục năm lần không dược để vong trần độ cao tăng lên trên đến một mươi năm mét thân hình của hắn chịu đến tốc độ gió ảnh hưởng nhưng thời khắc này vong trần dùng ngưng thấy rõ từ vực toàn cảnh cũng tuy nói h ì n rõ c thành c cái kia, g u n công h phá giải bộ xương mắt trái bí mật nhưng đón lấy vong trần không thể không đối mặt một vấn thiên đều nói xin mời thần dễ dàng đưa thần khó hiện tại hắn là trời cao không dễ dàng xuống càng gian nan Ta một câu nổ h nước bọt còn chưa nói hết cả người đều rớt xuống a một tiếng như nước sông quần c u ộ n kéo dài vô tuyệt kỳ vang vọng ở toàn bộ bầu trời vang r ộ i dị thường bá một tiếng theo kình phong rớt xuống to lớn sức gió để cả khuôn mặt đều thay đổi hình có điều nếu là ở như vậy bỏ m ặ t không quan tâm e sợ vong trần liền muốn trở thành tử vong trong sa mạc bị n ã chết c ở ley ơ đùa g i ỡ n không chắc chính là tương lai đế vương giống như tồn tại nếu như truyền đi từng có bị n ã chết việc xấu này còn phải có điều mặc kệ như thế nào vong trần không có thể làm cho mình chết như thế bất cứ、cả. hai tay tạo thành chữ thập sinh mệnh tiềm năng chốc lát bạo phát ngọn lửa màu trắng i ễ u chặt toàn thân không dược đùng t h u ầ n thế đi lên hiện ra nhưng đã không thể vong trần mượn trụy xuống sức mạnh đi xuống súng kích tuy rằng có bị xuất tàn độ khả thi có điều chỉ có thể từng bước từng bước đến chậm rãi giảm tốc độ ta muốn hỏi hàng này muốn làm sao hạ xuống đường thiên du vọng trên không nhưng thủy trung không gặp vong trần bóng người điều này làm cho hắn có chút khó khăn như thế cao té xuống chẳng phải là thành thịt vụn g ậ m lại liền run lên một cái các người mau tránh ra vừa lúc đó bầu trời truyền đến rít lên một tiếng thình lình chính là vong trần trụy xuống bóng người Chóng rồi. âm một tiếng toàn bộ sa mạc đều rung động nổi lên cắt vàng toàn bộ mặt đất lưu lại hố sâu tuyết lạc sốt ruột thò đầu ra vong trần vong trần ngươi không sao chứ không không có chuyện gì ồ ồ ồ ồ chỉ thấy s a khanh bên trong vong trần đầu hướng quăng ngã cái chồng g ó đường thiên du không nhịn được phình bụng cười to lên có thể nhìn thấy luôn luôn nghiêm cẩn v o n g trần ăn quả đắng không có cái gì này càng b u ồ n cười bởi vì là đường thiên du biết cơ hội như vậy không nhiều vong trần ăn quả đắng tái sinh chi lực rất nhanh khôi phục toàn thân bị thương khẩu đường thiên du nhìn thấy hắn tấm kia căng thẳng mặt trong đầu không khỏi hiện ra hắn trồng vó có ẫ n dạng thực sự không nhịn được mơ ố cười có điều nhìn thấy vong trần ánh mắt thì đường thiên du quả đoán ngậm miệng lại trái tim nhỏ trả lại ầm ầm ầm nhảy loạn a đủ ánh mắt kia thực sự thật đáng sợ vì để tránh cho l u n g túng đường thiên du lúc này mới trở lại đề tài chính tới vong trần đoàn trưởng như thế nào có thu hoạch gì theo đường thiên du vong trần hẳn là có thu hoạch mới đúng bằng không dựa theo trước tiếp xúc hàng này khẳng định vừa hội đánh mình một trận hơi khe thở mơ hơi ta thấy bộ xương mắt trái, ha. Bộ xương mắt trái. Tình huống thế Thiên huống nào? Đường thiên Du có vong ẻ hơi kích động, bộ xương mắt trái, này không phải mang ý nghĩa ánh xương trái, động, bộ này mang nguyệt b mắt ả ý t à chân trần h Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, liền ánh nguyệt đều xuất hiện, không do bảo tàng là giả. Càng nghĩ càng hương phấn. ự c Càng càng tồn tại. nguyệt xuất tàng t liền Vong lại giả lý là vừa đều do bảo đứng lên tuy rằng nhớ kỹ không nhiều có điều cũng không có vấn đề đổi làm người khác dù cho thật sự ở trên trời nhìn thấy bộ xương mắt trái nhưng thực tế nhìn thấy cùng chân chính địa vực là có sự khác biệt có loại thân ở trong m â y cảm giác cho nên khi vong trần nói mình nhớ kỹ gần như thời điểm đường thiên du lộ ra một mặt kinh ngạc dáng vẻ người thật sự nhớ kỹ phải biết tầm mắt hầu như là hai thái cực tồn tại đường thiên du rất rõ ràng dù cho ở phía trên nhìn thấy bảo tàng vị trí nhưng chân chính tìm lên cũng tuyệt đối là mỏ kim đáy biển coi như thế đi dù sao cũng hơn mỏ kim đáy biển tốt thu thập một hồi đi theo ta tựa hồ có không ít khoảng cách nếu như vong trần quyển cảm ứng không có sai như vậy tìm tới bộ xương mắt trái cũng không phải việc khó chân chính khó chính là dọc theo con đường này bọn họ sẽ gặp phải cái gì thiên tri dị tượng e sợ đã quấy nhiếu toàn bộ sa mạc c ứ n g giả nói không chắc liền những kia ngủ say nở ở cờ cừng giả thành thị quân đội đều sẽ tham gia trong đó mặc kệ như thế nào sự t ì n h tiếp tục phát triển đều sẽ trở nên phức tạp ít nhất phải ở trước đó chiếm trước tiên cơ đón gió xa tiến lên vong trần chỗ cần đến nhắm thẳng vào bộ xương mắt trái cùng lúc đó dưới nền đất nơi sâu xa hai hàng hai người tổ nhìn cái kia phủ đầy bụi d à y nặng cửa sắt vờ ngớ ngẩn tuy nói thật vất vả tìm tới bảo tàng vị trí nhưng bọn họ nên làm sao đi vào đây như vậy vấn đề đến rồi đào móc kỹ thuật nhà ai cường này tiểu tử ngươi không phải được xưng đ à o động tiểu năng thủ sao mau mau nghĩ một biện pháp đem cái môn này trò cậy ra ảnh dạ chờ đã nóng lỏng A người hết cách đối với ta có ý kiến đâu chỉ là ý kiến đại gia đã sớm xem ngươi khó chịu hai người thổi mũi đạp lên mặt ai cũng không cho ai chốc lát đó là rút đau đối mặt ngọn lửa chiến tranh cực kỳ kịch liệt ngươi trả lại rất có thể làm ra giao chiến hạ xuống biệt vấn tiên khoái g ở nói lời này cái kia làm tự trả lại đặc biệt tăng thêm giọt núi ảnh dạ cỡ nào thuần khiết một đứa bé tự nhiên không có lĩnh ngộ được hắn chân lý dương dương tự đắc nói rằng đó là tự nhiên đại gia ngươi có khả năng có thêm biệt vấn tiên nết miệng nở nụ cười tiểu thụ chính là không giống nhau có khả năng đều làm ra lẽ thẳng khí hùng ta đi đại gia ngươi hai người lại làm lên liền ở hai người bọn họ nữ đánh thắng được chính chúng bỗng nhiên đường hầm trung chuyển đến dị dạng âm thanh hai người trong nháy mắt tách ra liếc mắt nhìn nhau lẫn nhau gật gù ẩn giấu ở này cửa sắt hai bên hơi thở của chính mình nhận dấu lên trong tầm mắt bọn họ nhìn thấy là hắn sa mạc ở ngoài bầu trời gặp mặt hát nha xoay quanh lại gặp phải to lớn sức gió tiếp tục như vậy đừng nói tìm người chính mình cũng muốn lạc lối phương hướng rồi nhìn dáng dấp vẫn là trước tiên quay lại đi hát nha thần thông là quả đen giờ khác này hóa thân thành hoàn toàn quả đen dáng vẻ khiến người ta căn bản là không nhận rõ cái tên này đến cùng là sinh vật gì hát nha vốn là, là tìm đến bạch thiếu vân hành tung nhưng ngay ở hắn đi vòng vẻo thời điểm dĩ nhiên phát hiện tờ lễ、Ơ、đại quân hơn nữa hắn một chút liền nhận ra đầu lĩnh những người kia ha ha ha sa mạc chi thành những tên kia rốt cục không lại mặc thủ lề thói cũ sao é、e、sợ là vì ánh n g u y ệ t mà đến đi hắc nha lầm bầm lầu bầu tin tức này nhất định phải nói cho quỷ vương mới được hơn nữa hôm nay báo cát tựa hồ đặc biệt lớn là những năm gần đây sa mạc lớn nhất báo cát mà hắc ngục quỷ vương chờ đã ngợi nhưng sớm đã tới ánh n g u y ệ t vị trí có điều hiện nay bọn họ vẫn c ư ở trên sa mạc bồi hồi tựa hồ vẫn chưa phát hiện có bất kỳ khắc thường gì địa phương vừa lúc đó quỷ vương bên người hắc ma hắc vô thường tiếp nổi lên điện thoại trùng này sa mạc chi thành những kia sâu toàn bộ điều động nhìn dáng dấp là là ánh nguyệt mà đến còn bạch thiếu vân vẫn cứ không có tung tích của hắn ta hiện tại đã trở về h ừ n g hát nha ngươi trước về đến đây đi bạch thiếu vân không cần tìm hắn tên kia chỉ cần trả lại ở sa mạc sẽ gặp mặt lại việc cấp bách là bảo đảm chúng ta lợi ích trận này đánh cờ liên lụy phạm vi thực sự quá lớn quỷ vương nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí một mới được bằng không đáng sợ hậu quả liền hắn đều không thể tưởng tượng sa mạc dưới nền đất bạch thiếu vân tiểu tử này còn chưa có chết ảnh dạ trên mặt kinh ngạc vẻ mặt chỉ có trong n ấ y mắt biệt vấn thiên lộ ra một mặt xem thường dáng vẻ tiểu tử kia thực lực không phải chuyện nhỏ đương nhiên sẽ không dễ dàng tử vong có điều lại có thể tìm tới nơi này còn tưởng là thực sự là thần kỳ cực kỳ có điều làm bạch thiếu vân hoàn toàn xuất hiện ở trước mắt của bọn họ thì nhưng có vẻ hơi chật vật hai người mừng thầm hàng này khẳng định giống như bọn họ bị hang động người trung cường giả bằng không hắn không thể chật vật như vậy trên thực tế bọn họ đoán không sai có điều tình h u ố n so với bọn họ tưởng tượng còn muốn nghiêm túc nhiều lắm bởi vì là bạch thiếu vân là một đường tư dễ tới Có điều coi như đi tới nơi này ở hai người xem ra bạch t i ế u vân chỉ có thể n g â y n g ố c nhưng không hề nghĩ rằng bạch t i ế u vân tiểu tử này không biết từ nơi nào lấy ra một cái thứ gì đi ra dĩ nhiên nạm vào cửa sắt ao trạng địa phương xếp cái kia đại môn mở ra bạch t i ế u vân tốc độ rất nhanh một cái c h ư ớ c mắt liền vọt vào thân ảnh biến mất không thấy hình bóng mà cửa sắt ở cái kia sau khi bắt đầu kết hợp hai người thấy thế không ổn kinh hại không được đồng thời nhằm phía cửa sắt nhưng cũng bỏ qua thời gian tốt nhất cửa sắt khe hở đã không cách nào chứa đựng bọn họ tiến vào đáng ghét tiểu tử kia lại biết tiến vào cửa sắt biện pháp đáng chết tiếp tục như vậy hắn muốn độc chiếm bảo tàng ảnh dạ cùng hắn có tương đồng nhiệm vụ tiếp tục tiếp tục như vậy khẳng định gây bất lợi cho chính mình mẹ chứng c h â n c h ờ một giây hiện đang hối hận cũng không dùng ảnh làm sao bây giờ đây là biệt vấn thiên lần thứ nhất trịnh trọng việc nói như vậy ảnh dạ s ư n sở sau đó chảy như đ i lên ẩu、oh. biệt vấn thiên mặt sập lại ảnh dạ lúc này mới ha cười ha h a người ôn nhu như thế đại gia thật sự không thích h ứ n g biệt vấn thiên đá hoa cương phát tác hàng này nhưng cố ý chăm chú lên ngươi xem đây là mở ra cửa lớn then chốt đồ vật chỉ là vật này là cái cái gì trò chơi có muốn hay không cho đoàn trưởng nhìn hắn hay là biết nghĩ đến vong trần thần bí hai người lập tức thỉnh cầu thông tin đồng thời mở ra truyền hình công năng vong trần bọn họ vừa lúc ở sa mạc gặp mặt khi thấy cái kia g ó cửa a o vật thời điểm đầu tiên kinh ngạc nhưng là đường thiên du cái này hình dạng làm sao cảm giác ở nơi đó từng thấy bốn góc hình thoi xác thực là rất đặc biệt dáng vẻ vong trần liếc mắt nhìn sau đó nhưng nở nụ cười đường thiên du còn nhớ ngươi bán cho đồ vật của ta sao nghe vậy đường thiên du biên sát mặt là nguyện sát thạch vong trần cười to ha ha ha ha không sai chính là nguyện sát thạch các ngươi ở chờ một lát bạch thiếu vân tên kia coi như hắn đi dò đường tốt rồi ta luôn cảm thấy này ánh nguyện bảo tàng không phải đơn giản như vậy chương hai trăm ba mươi tám tái hiện tiên nhân cảnh không đơn giản như vậy vong trần đoàn trưởng lời này là có ý gì trong sa mạc tiến lên lại làm cho đường thiên du trở nên cẩn thận lên đặc biệt nghe được vong trần cái kia lời nói sau khi này có thể để đường thiên du toát ra vẻ nghĩ hoặc đương nhiên hàng này thuần nát lý giải là vong trần biết rồi chút bí mật gì dù sao vừa bắt đầu hắn cũng quá quá thần bí vong trần phủi h làm, tiếp tục, tiếp tục làm ra suýt thanh g c giờ trực g khác này bọn họ cách màu tím mặt trăng mạnh nhất nguyệt quang đã càng ngày càng gần mà vong trần từ từ nhận biết cái gì quyền phạm vi tách ra hết thẻ nguy hiểm bọn hắn giờ phút này đã gần như đến lối vào đúng vẹn vẹn là lối vào mà thôi k h o đây chính là tiến vào then chốt đồ vật bạch thiếu vân đi đầu một bức điều này cũng làm cho vong trần lo lắng có điều chuyện nghe được bảo tàng nhất định phải đạt đến hết thể điều kiện hiện tại chỉ không phải ánh nguyệt d á n g lâm mà thôi cũng không có chân chính xuất hiện bộ xương mắt trái vì lẽ đó vấn đề mấu chốt vẫn là bên trái mắt vị trí mặt nếu như toàn bộ tử vong sa mạc đã từng đều là một toàn thành không khác nào mỏ kim đáy biển thời gian còn có liền xem vong trần bọn họ có thể tới hay không đến cùng liền ở ngay đây vong trần dừng bước ở q u y ể n phạm vi trung chỉ có nơi này chuyển đến cảm giác k h á c t h ư ờ n g nơi này cái gì bảo tàng lẽ nào liền ở ngay đây tiểu đ ô n g bọn đường thiên du kinh ngạc đến ngây người này rơi ạ quá không tính khiêu chiến đi vong trần không nói nhảm đột nhiên lòng bàn tay ngưng quyền một luồng sức mạnh to lớn từ trên nắm tay mặt buộc phát ra uy uống ba trăm trọng quyền phảng phất có thể đem toàn bộ sa mạc cho đánh nát sức mạnh đem toàn bộ mặt đất đánh ra một cái lỗ thủng vong trần không nói nhảm một cước đem đường thiên du đá xuống đi sau đó ôm tuyết lạc nhảy vào trong động vong trần chúng ta lại phải về đến trước lòng đất thành thị tuyết lạc ở vong trần trong lòng một mặt ngượng ngùng vong trần g ậ t g ù hừng nơi này có lối b à o nếu như không có bất ngờ bảo tàng nên ở nơi sâu xa mới đúng không càng thêm tiếp cận ánh nguyện vị trí sao tuyết lạc hiếu kỳ nói rằng nếu như càng gần gũi ánh nguyện như vậy sẽ tiết kiệm được rất nhiều chuyện mới đúng vong trần nói rằng đầu tiên không có thể bảo đảm nơi đó có hay không có lối vào thứ hai hang động người trước cử động nói không chắc nơi đó tất cả đều là bọn họ người hơn nữa động tĩnh lớn như vậy ta tin tưởng những thế lực khác sẽ xuất thủ chúng ta hiện tại quan trọng nhất chính là trước một bước tìm tới n g u y ệ t thần chi lệ sau đó nghĩ biện pháp đào t ẩ u vong trần căn bản không có ý định và những người khác gây nên xung đột mục đích của hắn là tìm tới n g u y ệ t thần chi lệ sau khi tránh đi mà sa mạc thành thị địa hình đối với vong trần tuyệt đối có lợi không phải tất cả mọi người đều có được năng lực của hắn Quyền, ở loại này địa hình chiến đấu chiếm cứ tuyệt đối thượng phong vì lẽ đó cuộc chiến đấu này đối với vong trần có lợi nhưng hắn nhất định phải đi tới dưới nền đất ít nhất phải quen thuộc đến một nửa địa hình mới có thể có chín mươi trở lên nắm dù sao hắn không phải một người mà là một đoàn thể hai người các ngươi đem chu vi hình ảnh phát cho chúng ta ta tự nhiên có biện pháp tìm tới các ngươi điện thoại trùng không có cắt đứt hình ảnh từ điện thoại trùng hai mắt bắn ra hai người vị trí hiển lộ không bỏ sót chu vi đều là lít nha lít n í t cửa ra vào bọn họ vị trí lại như một to lớn lồng chim mà cửa sắt ở tại bọn hắn chính phía trước còn hai người kia lại còn ở hô bấm hai người các ngươi tuyết lạc tuy nói trong ngày thường ngại ngủng có điều trong x ư ơ n g còn có loại đại tỷ đại tính cách nhìn thấy hai người trả lại ở hô bấm không nhịn được khẽ đê ờ kha kha tuyết lạc em gái ngươi yên tâm chúng ta vẫn khỏe ở mỹ nữ trước mặt hai tên khốn kiếp h ô ngắt lấy mặt bỏ ra khuôn mặt tươi cười so với k h ó c mặt còn khó hơn xem này vong trần đoàn trưởng đón lấy chúng ta trình a nhìn trước mắt lít nha lít nhít lối vào đường thiên du chỉ cảm thấy bó tay toàn tập này là cái thần mã tình huống hắn không quyết định chắc chắn được không thể làm gì khác hơn là cầu viện vong trần vong trần nắm tuyết lạc liền hướng trung gian đi một điểm đều không trần trờ đường thiên du thấy thế không h à n hồ đi theo có điều cũng không lâu lắm đường thiên du liền phát hiện bọn họ lại trở lại tại chỗ này vong trần đoàn trưởng chuyện gì thế này vong trần thật giống đi nhầm vong trần lúc này mới sờ đầu một cái m i ệ n nó ta cho rằng ngươi biết ta làm sao sẽ biết vong trần lẽ thẳng khí hùng bay đầu lại nói rằng ta Ngươi. xem như ngươi lợi hại đường thiên du một trận đ oan ước như cô vợ nhỏ nhi như thế lần này bọn họ cuối cùng cũng coi như không đi sai tiến vào rắc rối phức tạp lòng đất thành thị căn cứ bọn họ nhìn thấy kết cấu không có ngoài ý m u ố n hiện tại hẳn là ở phục cổ kiến trúc đường nối bên trong chỉ cần có thể như thế vẫn tiếp tục tiến lên liền có thể đến hai người vị trí tuy rằng lòng đất thành là rắc rối phức tạp nhưng chỉ cần có thể thẳng tắp đi tới chắc chắn sẽ không sai đây chính là vòng t r ầ n lý giải nếu như bị đường thiên du biết không trác hội tức chết mà lúc này sa mạc chi thương một đám người đến ánh nguyệt chiếu dọi vị trí con nhím vương cái kia thân thể to lớn đã chứng minh thân phận của người đến h á c nha quanh quẩn trên không trung chậm rãi rơi xuống đất trở lại h á c ngục quỷ vương bên người bút chúng ta đón lấy nên làm như thế nào chu vi tựa hồ cũng không có chỗ k ỳ quái gì h á c nha trở lại con nhím vương trên lưng nhìn kỹ này trên lưng mặt vẫn còn có một tòa chí ít mấy trăm mét vông gian phòng hơn nữa lục tục vài cái toàn bộ con nhím vương trên thực tế chính là h á c ngục tổng bộ đây chính là bọn họ ngang dọc toàn bộ tử vong sa mạc trần tướng có như vậy một di động cứ điểm làm l ê n sự t ì n h đến thuận tiện có chút q u á đáng có điều có thể thuần phục con nhi vương vậy cũng là hát g ụ c quỷ vương thực lực c h ờ một chút hát g ụ c quỷ vương âm thanh lại trở nên khàn khàn âm trầm lên tựa hồ đã không nhẫn lại được trong cơ thể muốn bạo động nguyên tố nếu như có thể tìm tới nguyện thần chi lệ nói không chắc hắn liền có thể đột phá cái kia cảnh giới trong truyền thuyết chỉ là ngẫm lại vậy thì là khiến người ta nhiệt huyết sôi trào cảm giác thiên nhân cảnh giới độ thiên kiếp thành thiên nhân đến thời điểm đã không phải phạm thai có thể sánh được tồn tại cứ như vậy hắn có vấn đỉnh tân thế giới tư cách trong sa mạc chờ đợi dù cho là một phút đều có vẻ dài lâu có điều cũng không lâu lắm khoảng chừng khoảng năm phút đột nhiên toàn bộ sa mạc dưới nền đất dường như qua luân xoay tròn cắt vàng bao phủ một giây sau một bóng người dần hiện ra đến thình lình chính là hắc n g ụ c sa trùng quý vương nếu như không có bất ngờ phía dưới này chính là chúng ta phải tìm then chốt đây là một thành phố khổng lồ hơn nữa ta thấy bạch thiếu vân bóng người có điều rất đáng tiếc lập mất sa trùng có chút ủ r u nói rằng không sao ta đã nói qua nếu như mục đích tương đồng sớm muộn hội trả mặt mọi người xuất phát đem cái kia ánh nguyệt bảo tàng chiếm làm của riêng chốc lát bao quát toàn bộ con nhím vương đô đi vào cái kia trong sa mạc âm u tầm mắt lấp lóe công tâu h ông lão lộ ra hèn bọn mắt tam giác nếp miệng tràn đầy âm trầm nụ cười thiếu ra mục đích hẳn là nguyện thần chi lệ nhìn r g dấp chỉ có thể trước tiên tìm bảo tàng chỉ cần tìm được bảo tàng như vậy cũng là tìm tới bạch thiếu vân ở tại bọn hắn một tiếp theo một biến mất sau khi đại bộ đội thế lực rốt c u c tiến vào trong sa mạc thế nhưng liền ở tại bọn hắn sắp tiếp cận ánh nguyệt nơi thời điểm toàn bộ mặt đất bỗng nhiên sụt mấy trăm ngàn đại quân trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. phản phất t từ ử chưa từng xuất hiện như thế nhưng nếu như vong trần ở đây tuyệt đối sẽ ý thức được hang động người bắt đầu hành động đại đ ị a cùng thành thị sa mạc cùng dưới nền đất những này toàn bộ đều là kể cả hầu như trong nháy mắt hết thể muốn truy tìm ánh nguyệt bảo tàng tợ lỡ tất cả đều chìm vào trong sa mạc hả vong trần quay đầu lại đường thiên du hỏi dò làm sao không có chuyện gì vong trần chỉ có thể lắc đầu hai người bọn họ nên không nghe thấy mới đúng nhưng không mấy phút nữa đường thiên du đột nhiên biến sắc mặt ta tử linh biến mất rồi bị giết là tợ lỡ lầm ra nhìn dáng dấp đã co cờ l ệ ơ tiến bảo đường tiên du cũng không phải không hề làm gì cả hầu như ở đi qua địa phương đều lưu lại từ linh canh gác chính là vì thu thập tin tức mà ngay mới vừa rồi chết rồi chí ít có mấy cái à không sai bọn họ đã bắt đầu hành di chuyển hơn nữa nhân số vượt xa chúng ta tưởng tượng nhìn dáng dấp muốn tăng nhanh bước chân cái tên này có thủ đoạn như vậy vong trần cũng không ngoại lệ nhìn dáng dấp mỗi người đều ở dùng chính mình phương thức đang hành động có điều chuyện sau đó liền n có chút phiền phức nhất định phải mau chóng hành động mới được nhưng mà ngay ở vong trần nhấc chân lên chốc lát hắn đột nhiên quay đầu hướng tuyết lạc cùng đường thiên du hai người mánh nào tới một giây sau một đạo đáng sợ nhận quang thoáng hiện xoắt một hồi ở vách động bên trong lưu lại sâu không thấy đáy dấu vết mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ v o n g trần cái chán chạy ra hắn g ò má vừa nhìn chỉ thấy trong bóng tối chậm rãi đi ra một quái vật khổng lồ đầu tiên ánh vào bọn họ mi mắt dĩ nhiên là một cái khuyết đại cự nhận cùng trước gặp phải hang động người nhỏ gầy không giống cái này rõ ràng càng thêm to lớn hơn nữa quan trọng nhất chính là vong trần cảm giác được đến từ cái tên này trên người áp lực a thiên nhân cảnh giới nát phố lớn sao lại ở đây có hai cái thiên nhân cảnh giới hang động người thủ lĩnh không sai xuất hiện ở v o n g trần thình lình lại là một hang động người thủ lĩnh hơn nữa như thế là thiên nhân cảnh giới cái tiết như ẩn như hiện thân thể lại như là quái vật khổng lồ như thế cho v o n g trần không tên áp bức chương hai trăm ba mươi chín nội khủng khen vũ khí va chạm khoái động năng lực bắn lên ánh lửa vang vọng ở bên trong đường hầm giao hỏa tiếng thật lâu không thôi quanh quẩn bên hai người nghe nhìn thấy mà giật mình khán giả trợn mắt mất mồm rơi thẳng hai cỗ dao chiến bóng người để đường thiên du trường lớn hai mắt khó có thể n h ẹ n nào đây tuyệt đối là hắn từ trước tới nay nhìn thấy đặc sắc nhất chiến đấu ngăn ngắn trong vòng một phút hang động nhân hòa vòng trần giao chiến không thấp hơn hơn trăm lần tốc độ như vậy quả thực đáng sợ vừa mới bắt đầu hắn trả lại có thể bắt lấy một điểm dấu vết nhưng đến mặt sau hắn căn bản liền thấy không rõ lắm nhưng hắn có thể cảm giác được vòng trần ở hạ phòng đúng dù cho vòng trần cường cùng quái vật nhưng ở chân chính quái vật trước mặt hắn vẫn là có vẻ hơi trắng bệnh ẩm lưới d a o chạm vào nhau rung động nổi lên năng lượng kinh khủng v ậ sóng mỗi một lần giao chiến vong trần trên thực tế đều sợ mất mật bất kể là sức mạnh vẫn là tốc độ đều cường lớn đến đáng sợ đây chính là thiên nhân cảnh giới đúng dù cho vong trần lại không muốn chịu v h u a nhưng ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt chỉ dựa vào niềm tin là không thể thực hiện được đồ đao ngàn thức áo nghĩa quy lẻ một đao chém vong trần mới vừa chiến đấu vậy thì là hỏa lực toàn mở ý thức được chính mình nhỏ yếu càng thêm không chắc chắn lưu tốt nhất có thể chế tạo đào tàu khe hở khủng bố một đòn ngàn b ạ n lưỡi dao tập trung ở một thể mạnh mẽ đến cực điểm sức mạnh cho hang động nhân tạo thành sự đà kích không nhỏ thân thể của hắn đều bay ra ngoài đi lại là một lần chiến trốn đối với nam nhân mà nói tuyệt đối là xỉ đục nhưng hiện đang không có lựa chọn đường tiên du cùng t u y ế t lạc tựa hồ đã sớm chuẩn bị thừa dịp cái kia khe hở trong nháy mắt chạy vội đi ra ngoài nhưng mà sẽ ở đó sau khi trong một giây đ ỗ n g nhiên nghiêm túc kình phong để vòng trần ý thức được không ổn nguy cơ trong nháy mắt giáng lông vòng trần một sân thuận đ ỗ n g nhiên sinh mệnh tiềm năng bạo phát đồ đao kình ở trước người ngay ở hai người kinh ngạc thời khắc bóng người còn chưa thấy rõ lại nghe thấy lẩn quẩn bên thai lanh lảnh và chạm hỏa mang bắn tóe mà ra hang động người thủ lĩnh lúc nào trước còn bị vong trần chém bay ngoài trăm t h ư ợ c có thể đảo mắt liền xuất hiện lần nữa ở trước người bọn họ tốc độ như thế này quả là nhanh làm người giận x ô i vong trần cắn răng chống đỡ này mãnh liệt một đòn hang động người nhưng toát ra nụ cười quái dị đứng cùng gương mặt đó so sánh với nụ cười này có vẻ âm u quỷ dị hang động người không ứng phó kịp một cước đá bay vong trần toàn bộ bụng đều đang sau lồi luồng sức mạnh mạnh mẽ này hầu như để vong trần rơi vào hôn khuyết bên trong đánh bay mấy chục mét ở ngoài va và vào vách tường càng là phát sinh nặng n ề va chạm vong trần đường thiên du kinh hãi nhưng l à đ ố n g nhiên triệu hoán hắc ám kỵ sĩ che ở hang động người trước người tuyết lạc vào thời khắc ấy vung lên sinh mệnh tri nguyên chốc lát chu vi vách tường hình thành chức có lợi ràng buộc tất cả những thứ này phát sinh quá mức đột nhiên khiến người ta hoàn toàn không nghĩ tới mạnh như vong trần như vậy nam tử dĩ nhiên trong nháy mắt bị đánh tan phòng tuyến các ngươi đi mau vong trần hiếm hoi còn sót lại ý thức nói cho bọn họ biết hai người nhưng đã không kịp đảo mắt hắn đã tránh thoát hắc ám kỵ sĩ cùng sinh mệnh ràng buộc g i t hướng về phía đường thiên du dĩ đường thiên du hiện tại thế lực căn bản cũng không có biện pháp ngăn cản hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn này thành to lớn lưỡi dao hạ xuống sinh mệnh thuật không khí bạo nhận tuyết lạc ngưng tụ không khí hình thành bạo phong chi nhận nhưng đối với hang động người đáng sợ phòng ngự tới nói căn bản không có đại ảnh hưởng nhưng tuyết lạc nhưng dùng phong hình thành cánh tay đem đường thiên du lôi trở về hang động người không trung thất bại tấm t i u cứng nhắc mặt dĩ nhiên toát ra dại ra khuôn mặt phảng phất bởi vì làm ấ t đi con mồi má tức giận lần thứ hai nhìn về phía đường thiên du thời điểm cái tia trong nháy mắt ánh mắt đối diện một giây sau hang động người dĩ nhiên đi tới hai người trước người ra tay không chút do dự suất đau mạnh mẽ sát khí dĩ nhiên để cho hai người không cách nào nhúc ních sẽ ở đó kinh hồn trong nháy mắt dây khủng bố bạch viêm trợt lóe lên quát lớn đồ đao ngàn t h ư ớ c viêm bạo nhận tập trung vào một điểm công kích có được mạnh mẽ tính bùng nổ vong trần đúng lúc xuất hiện ở trước người hai người đồ đao chỉ tay hang động người này đ ừ n g quá đắc ý v ê n báo đối thủ của ngươi là ta vong trần ngươi không sao rồi đường thiên du một mặt khiếp sợ nghiêm trọng như vậy thương hắn lại vẫn có thể đứng lên đến hơn nữa uy lực không giảm chút nào vong trần cũng không có trả lời vấn đề của hắn ném ra một đồ vật thình lình chính là n g u y ệ n sát thạch các ngươi đi đi tìm vấn thiên cùng ảnh dạ n g tuyết lạc liền giao cho ngươi đường thiên du trong giọng nói của hắn dĩ nhiên nhìn một luồng kiên quyết tâm ý để chúng ta đi một mình hắn có thể đối phó hang động người không ở lại chỗ này bọn họ mới là lớn nhất cản trở đường thiên du tuy rằng ý thức được điểm này nhưng là nam nhân lòng tự á i nhưng ở quay phá thời điểm như thế này hắn làm sao có thể đào tẩu cảnh tượng phảng phất để hắn nhớ tới mấy năm trước vứt bỏ đồng bạn mà chạy hình ảnh hắn tuyệt nhiên lắc đầu lần này ta sẽ không lại chạy trốn các ngươi ở lại chỗ này chỉ có thể vững bận nếu như lần sau hắn đang công kích các ngươi bất cứ người nào ta đã không cách nào bảo đảm có thể cứu các ngươi nhìn kỹ vong trần bụng lưu lại một trả lại chưa hoàn toàn khép lại vết thương hơn nữa hiện tại hắn bụng trong tràng vị mặt vẫn cứ là rời sông lấp biển đau đớn trước tiên không nói cái khác tìm tới bọn họ ta căn bản không có ngươi thực lực như vậy cùng năng lực làm sao có khả năng ở trong này tìm tới vị trí của bọn họ không thể ta không làm được không bằng ở lại chỗ này giúp ngươi đường thiên du có chính mình dự định bởi vì là hắn không cách nào như vong trần như vậy có được cảm giác siêu cường năng lực hắn ý thức được chính mình nhỏ yếu đã không có thời gian đi mau hang động người đã đem mục tiêu lần thứ hai nhìn về phía hai người nếu như do dự không quyết định ba người bọn họ đều sẽ chết ảnh ra nhiệm vụ là nguyện thần chi lệ nếu như ngay cả cửa lớn cũng không vào được vậy thì mang ý nghĩa thất bại cẩn thận ngẫm lại ngươi bây giờ có thể làm cái gì đường tiên du đi hang động người vừa cười lần này hắn dùng tới sức mạnh mạnh hơn vong trần tiếp chiêu trong nháy mắt cả người đều lún xuống dưới mặt đất càng là dạn n ớ c lan tràn mấy trăm mét bực này sức mạnh cường hãn lần thứ hai để vòng trần phun ra màu tươi đi mau nhưng là theo ư ở n g c í chính n ngươi. Nếu như ngay ngươi định tồn mình ngươi nghĩa Ngươi thành nhất linh vương già nam nhân. Vong Trần cuối cùng lời nói để đường Thiên du một cái giật mình phản phất xét giữa trời quang. h phủ chả phất gì. già giật giữa tại cái kia đời lại đại cuối lời cái trời đều cuộc Du của của cả có để sự sẽ sấm trở tử một xét t là ý vĩ hang động người công kích càng ngày càng mãnh liệt đường thiên du đ ổ i hồi ở thiên nhân giao chiến hai mặt sinh mệnh ngoại phóng âm một tiếng vong trần toàn thân quấn quanh hòa diễm tuy nói sức mạnh của đối phương mạnh hơn chính mình càng to lớn hơn thế nhưng vong trần có thể dùng chính mình sở trường để đền bù vậy thì là tốc độ đúng nếu như đối phương có thể ở trong một giây vung v ề hai lần như vậy vong trần chính là hắn g ấ p ba nguyên bản vẫn còn nhược thế vong trần dĩ nhiên đột nhiên mạnh mẽ lên hơn nữa mỗi một chiêu đều chặn lại rồi hang động người công kích đồng thời có cơ hội phản kích đường tiên du phảng phất nhìn thấy hy vọng ngươi xem ngươi có thể thắng được tuyết lạc lắc đầu một cái ngươi vẫn chưa rõ sao vong trần hiện tại là dùng hết hết thể sức mạnh ở chiến đấu đối phương vẹn vẹn dùng một lần công kích vong trần muốn múa đao năm lần mới có thể chống đối nếu như ngươi muốn uổng phí hết vong trần liều mạng tranh thủ thời gian như vậy ngươi liền lưu lại đi nói tuyết lạc dĩ nhiên đi rồi trong ánh mắt nhìn trước nay chưa từng có giác n ộ nhìn tuyết lạc rời đi bóng người cùng phấn khởi chiến đấu vong trần đường thiên du chỉ có thể cắn răng lao nhanh đi tới ngươi có thể đừng chết rồi chúng ta bên trái mắt chờ ngươi mẹ chứng thật là không có dùng lại bị tiểu cô nương t u y ế t giáo ta nhưng là đại lao gia hiện ở nơi đó là thời điểm do dự ngươi cứ yên tâm đi giao cho chuyện của ta nhất định sẽ làm được đây là ước định của chúng ta hang động người cũng chưa truy đuổi hai người trong mắt giạt rào chiến ý tựa hồ đã có cùng vòng trần quyết đoán dự định chiến đấu tháng sau hang động nhân hòa vong trần trong nháy mắt cách ra đến trong mắt của hai người đều lộ ra mãnh liệt ngọn lửa chiến tranh ngươi rất mạnh nhưng sẽ chết đ ô n g cứng ngôn ngữ loài người từ hang động nhân khẩu trung truyền đến vong trần biết bọn họ sẽ nói ha ha ta cũng không thể chết ở chỗ này ta trả lại có rất nhiều chuyện chưa hoàn thành vong trần mặt mỉm cười có thể trên thực tế chỉnh cánh tay đều ở tê dại tuy nói có tái sinh chi lực chống đỡ l ấ y nhưng trong lòng hắn không chắc chắn chi cựu chiến chắc chắn phải chết xem ra chỉ có thể dùng chiêu kia vong trần biết rõ hiện tại đối mặt cảnh khôn khó may là hai người bọn họ rời đi bởi vì là sợ sợ chính mình hội mất đi chỉ có ý thức sinh mệnh tiềm năng áo nghĩa sinh mệnh thiêu đốt không giống với trước ngọn lửa màu trắng lần này hết thể hỏa diễm lại như là thiêu đốt chính mình toàn thân mỗi một tấc da thịt đều nhiễm màu đỏ tươi cả người cũng giống như là bị lửa tiêu h nhiệt da thịt chính đang chầm chậm bãi thành đỏ như màu máu liền kinh lạc đều xem rõ rõ r à n g r à n g đây là cuối cùng giết chóc hang động người hưng phấn cực kỳ bắp thịt cả người tăng vọt cả người cường hắn hơn trong tay vung v ẩ đại đao phảng phất có thể phá tan không khí mang theo lôi đình giao chiến một chốc cái kia khai hỏa thời o gian phảng phất o l đều vào đúng lúc này bất động vong trần hiện tại dáng dấp quái vật càng thêm như một cái quái vật mà ở mất đi cánh tay sau khi hang động người phảng phất rơi vào nội khủng gào thét ngửa mặt lên trời đáng sợ tiếng gào làn tràn đi ra ngoài dĩ nhiên xuyên thấu đường hầm chuyển tới toàn bộ lòng đất thành thị hơn nữa vong trần trả lại nhìn thấy khiếp sợ một màn tên kia mất đi cánh tay dĩ nhiên đang gào thét t r u n g từ từ sinh trường thế giới này của tay tái sinh trừ phi có tái sinh sư hoặc là có được vong trần loại sức mạnh này tồn tại nhưng trên thực tế tồn tại ngoại lệ liền dường như vong trần trước mắt chứng kiến như vậy hang động người thủ lĩnh n ổ i khùng chương hai trăm bốn mươi địa huyệt nơi sâu xa ở game trong thiết lập mặt mọi việc vượt qua nhất định đẳng cấp cường đại quái vật bốt đều có nhất định chữa trị năng lực đây chính là game đặc điểm đẳng cấp người nhỏ yếu muốn đánh bại đẳng cấp cao quái vật e sợ tạo thành thương tổn vẫn không có hắn hồi huyết nhanh vì lẽ đó làm hang động người cụt tay tái sinh chốc lát vong trần nghĩ đến tính đặc thù bộn độ khả thi đương nhiên loại này tái sinh không thể không có hạn chế tuy nói hang động người thủ lĩnh giờ khắc này bùng nổ ra dị thường năng lượng kinh khủng nhưng điều này cũng mang ý nghĩa vong trần vừa thương tổn đã cho hắn tạo thành uy hiếp trí mạng ở khả năng như vậy hang động người thủ lĩnh dùng tới mạnh nhất hình thái không sai cảm nhận được tử vong uy hiếp hang động người quyết định dùng sức mạnh mạnh nhất giải quyết đi trước mắt tất cả những thứ này hắn muốn giết trước mắt cái này để hắn có cụt a y mối thủ nam nhân chính là ý nghĩ như thế liền hắn động thủ cất bước chốc lát không giống với nhân loại bàn chân đó là cùng quái vật ba cái ngón chân cường mạnh mẽ mà tráng kiện cực kỳ ở dối chân trong nháy mắt toàn bộ mặt đất đều tạo thành vỡ vụn dấu vết bá một hồi ở trong huyệt động nhìn thấy cũng chỉ có một đạo màu đen thoáng hiện một giây sau hắn vung vẩy đại đao đã gác ở vòng trần trên cổ hơn nữa di xét đánh tư thế chém xuống ánh đao chốc lát chói mắt kinh phong quanh quần nhĩ tế vong trần hầu như bản năng cúi xuống thân cự nhận dán vào đỉnh đầu xe qua mạnh mẽ tiếng x é gió càng là gào thét mà tới đao khí rung động hai bên vách tường xuất hiện to lớn với đao một lần chém phá mười mặt tường vong trần xem rõ ràng với hắn nếu như phản ứng lại chậm như vậy một phần nghìn giây tin tưởng hắn bây giờ đã đầu người rơi xuống đất nhìn thấy lại sẽ là mặt khác một phen cảnh tượng sức mạnh gia tăng rồi hơn nữa tốc độ không có một chút nào ảnh hưởng nhưng không có tăng nhanh cái này có thể là chỉ có một điểm ă n ủi không sai chí ít ở trên tốc độ mặt sinh mệnh thiêu đốt vong trần vẫn cứ nằm ở thượng phong không dược bay lên trời vong trần cố ý đem chính mình bại lộ ở hang động người toàn phạm vi công kích hình thức đối mặt như thế một nổi k h ù n g to con không chỉ là sức mạnh có thể giải quyết còn cần một ít đầu vóc hang động người nhìn thấy vong trần mẹ lên sắc mặt hơi chút dữ tợn dĩ nhiên trong nháy mắt bay lên trời này ra ngoài vong trần dự liệu thế nhưng chuyện này đối với vong trần tới nói nhưng càng thêm tự do không dược hang động người tự hồ cũng không nghĩ tới ở hai người bọn họ bay lên không giao chiến trong nháy mắt vong trần lại vẫn có thể lại không chung lóng lánh vong trần hoa lệ lóe lên một cái thành cuộc chiến đấu này kinh thiên l ị c chuyển đạo ý bên mông mũi nhận rung động đồ đao như nộ long hò hét một tiếng b ỉ dị rồng g ầ m đồ long sát tái hiện truyền thuyết đồ long chi đao tuy nhưng đã không có nửa điểm linh khí nhưng vẫn cứ có được cực kỳ sắc bén lơi dao cắt ra hang động người thủ lĩnh thân thể chốc lát ở bụng của hắn tạo thành lượng lớn xuất huyết vong trần nhưng không dự định liền như vậy ngừng tay liền hắn trên không t r ú n g xoay người đ ú n g không r ư ợ c ngọn lửa màu trắng đạp lên không khí xoay tròn cái k i a khủng bố lực b ộ c phát để hắn đồ đao thuận thế một đao đâm vào đối phương phần l ư n g thẳng tới bụng nay một chiêu hoàn toàn xuyên qua hang động người thân thể vong trần dùng sức xoắn một cái rút đ nhất thời toàn bộ không trung tung khắp máu tươi bị đau hang động người g i ữ tợn quay đầu lại c ư ờ n g mạnh mẽ cánh tay ở vòng trần bụng một đòn hắn tầng tầng cùng trần nhà đến rồi cái tiếp xúc thân mật mà hang động người không dễ chịu ngã dầm trên mặt đất máu tươi bắn tõe hai người đều rơi trên đất không giống trình độ bị thương đối phương một đòn đánh tan vòng trần nội tạng cũng may tái sinh chi lực tràn vào toàn thân dẫn đến hắn xem ra không có t r ậ t vật như vậy cho tới hang động người bên kia cái tên này dĩ nhiên dùng chính mình dùng tối thô bạo phương thức phong tỏa bắp thịt của chính mình đình chỉ xuất huyết tuy rằng không thể lần thứ hai hoàn toàn phục hồi như cũ nhưng cũng khống chế lại chính mình thương tổn chuyển biến xấu mà lúc này vong trần kéo dài sinh mệnh tiêu đốt trạng thái đã qua ba phút dĩ năng lực hiện tại của hắn hẳn là sẽ không vượt qua năm phút đồng hồ hơn nữa sinh mệnh tiêu đốt bản thân liền là ở dùng chính mình tuổi thọ đem đổi lấy sức mạnh đánh đổi e sợ sẽ chỉ ở tương lai thể hiện hiểu thêm dù sao nhiều sử dụng một phút t i ê u đốt vong trần mang ý nghĩa hội thiếu sống một ngày nửa tháng thậm chí là thời gian dài hơn nhưng hiện tại đã c ố không được nhiều như vậy đối với kết quả đều là tử vong tới nói dù cho hiện đang tiêu hao đi chính mình hết hệ sinh mệnh hắn cũng phải chiến đấu đến thời khắc cuối cùng nhất định phải chống đỡ xuống hai tay của hắn hầu như đã hoàn toàn bị đốt thành đỏ như màu máu mà huyết dịch vẫn chưa hiện ra chạy ra hoặc là tràn ra trạng thái mà là động lại ở hắn trong tế bào trong ngoài ở ngoài xem ra lại như là một người toàn máu thật không dám tưởng tượng nếu như hoàn toàn lan tràn vong trần sẽ biến thành cái gì rắn r ấ p có điều gì thực lực bây giờ của hắn phòng chừng tứ chi n h u ộ n đỏ cũng gần như đã chết rồi nhân loại tam u ố n đ e m ngươi chém thành muôn mảnh ở lời nói hạ xuống trong nháy mắt một luồng khí thế cường hãn từ trong cơ thể hắn nổ tung màu đen khí thể phốc phốc tăng lên trên ta nghĩ ngươi sẽ không có cơ hội đây tuyệt đối là từ trước tới nay cường hãn nhất chiến đấu không có một chồng ở nơi như thế này tới nói vong trần dùng địa hồn cảnh giới tầng thứ nhất thực lực chặn lại rồi thiên nhân cảnh giới buôn dù cho phóng tầm mắt sáng thế cựu châu vậy cũng là nhân vật kinh thiên động địa cho hắn thời gian tất nhiên sẽ trở thành đỉnh thiên lập địa cường giả vong trần đang l i ề u mạng mà hang động người vẫn đang suy nghĩ muốn hắn mệnh chốc lát gió nổi lên ánh đao băng kiếm song phương vũ khí giao chiến chốc lát đao ý khoái động bốn phía vách tường bát phương g i ã nước thậm chí không có thấy rõ bọn họ làm sao ra chiêu nghịch chuyển vong trần tay phải đ ồ đao tay trái trọc quyền song song ra tay hang động người lưỡi dao va chạm lăng là dựa vào cường hãn thân thể cùng v o n g trần mạnh mẽ chống đỡ song phương ngươi tới ta đi chiến đấu một hồi kịch liệt đồ đao ngàn thức loảng xoảng ở v o n g trần phóng thích sở kỳ trong nháy mắt hang động người rốt cục làm ra đáp lại vũ khí gặp mặt ánh sáng thình lình chính là sở kỳ thức mở đầu hắn phóng thích sở kỳ hiệu đao vỡ không giống với vòng trần tập trung một điểm công kích tên kia dĩ nhiên ở chém xuống trong nháy mắt biến hóa ngàn vạn lưỡi dao hơn nữa có tương đương mạnh mẽ vị trí cùng vong trần quy linh đụng vào nhau cuối cùng liền hoàn toàn trùng hợp ở một chỗ thời gian ở lưỡi đao hạ xuống một khắc đó đình chỉ toàn bộ bên trong đường hầm chỉ có vết đao nhìn thấy mà giật mình cái chán mồ hôi hột nhỏ xuống vong trần thở gấp từng ngụm từng ngụm khí thô sắc mặt của hắn không tốt lắm không phải trắng bệnh mà là đỏ đậm thanh bạch vài loại màu sắc sinh mệnh tiềm năng sức mạnh đã đến cực hạn chốc lát mà xuất hiện thác loạn dấu hiệu lúc này hắn đã sử dụng năm phút đồng hồ không sai sinh mệnh thiêu đốt tình huống nhưng kiên trì chiến đấu năm phút đồng hồ ngoại trừ vong trần bên ngoài e sợ hiện nay không người nào có thể làm được bởi vì làn à y nhất định phải để thân thể trong ngoài đều chịu đựng to lớn gánh nặng nhưng bởi vì hắn là tái sinh thần thông người sử dụng cho nên mới có thể kiên trì đến hiện tại gay go ý thức vong trần cảm giác được thế giới lở sự vật bắt đầu trở nên mơ hồ hai tay đã bắt đầu không nghe sai khiến hoàn toàn thành nóng rực đỏ như máu sắt thang g ố c mà vào lúc này hang động người nhưng l o ạ n t r h o l o ạ n t r ọ n g ở sau người hắn tiếp cận này cũng không phải một chuyện tốt chẳng biết lúc nào hang động người hai mắt trở nên đỏ chót x u n g huyết mất đi chỉ có suy nghĩ trong mắt chỉ còn dư lại dết c h lay động không chỉ là một người liền vong trần đều lảo đà lảo đảo hắn cảm giác được tên kia mạnh mẽ sát khí càng rõ ràng hắn đang đến gần chính mình thế nhưng không ngay ở vong trần sắp một con ngủ say c h ố c lát hắn đột nhiên dầm chân cắn răng một cái giường như muốn để cho mình tỉnh lại tuyệt đối không thể ở đây ngã xuống trong đầu hiện lên từng cái từng cái bóng người trở thành khích lệ hắn động lực tuyệt đối không thể ở đây ngã xuống đây là cuối cùng một đòn hữu quyền vung lên màu máu cùng khí màu trắng diễm đan vào với nhau một luồng hùng hậu sinh mệnh năng lượng toàn bộ tập trung đến quả đấm của hắn lên hang động người chạy trốn lên xong tay cầm lên chính mình tự nhận nhắm ngay vong trần đầu chính là ra sức đánh chém chính là cái kia ngàn cân treo sợi tóc trong n g á y mắt vong trần bỗng nhiên quay đầu lại ngàn tầng quyền nắm đấm va chạm lưới dao ở cái kia ngăn ngắn vài g i â y trong đụng chạm đem nát tan thành mảnh vỡ đón lơi ư lao vong trần một quyền bắn trúng thân thể của đối phương đồng thời hiện ra hướng phía dưới xu thế a a a a a a cái kia vang vọng ở toàn bộ đường hầm hò hét thành vong trần kinh thiên dít đ o ở này trong tiếng gầm giống tức giận hắn dùng hết toàn thân sức mạnh mặt đất bắt đầu vỡ tan ầm ộ t tiếng bọn họ rất xuống trùng trong q u y ề nhưng sức m ạ n n h một này không muốn t sống một đòn tối hậu lại làm cho vong trần cũng không nghĩ tới khi bọn họ rơi vào một hát cám mức độ thì nơi đó càng nhưng đã không có mặt đất mà là một lớn vô cùng vực sâu ở dưới lòng đất nơi này thành thị tại sao có thể có nhân vật như vậy vong trần đã không cách nào đi suy nghĩ hắn nghe được bên thai phong thanh nhìn thấy hang động người thủ lĩnh r ớ t xuống thì không ngừng tung tóe máu tươi mệt mỏi trong mắt nhìn thấy chỉ có một mảnh hát cám không ngay ở hắn sắp rơi vào trạng thái ngủ say cái k i a một phút vong trần kim t r o n g con ngươi dĩ nhiên chiếu d ọ i ra hảo quang màu vàng tầm mắt không sai ở này to lớn hát cám dưới nền đất dĩ nhiên xuất hiện vàng rực rỡ tiết chớp n à y đến tuột cùng là xảy ra chuyện gì đến cùng à tầng tầng ngã dầm trên mặt đất lúc này vong trần toàn bộ như người thân thể hoàn toàn không có cách nào di động thậm chí ngay cả t r ớ c mắt đều thành một cái không thể hoàn thành sự tình hắn rất muốn nhìn chung quanh một chút là nơi đó làm m chương hai trăm bốn mươi một đường thiên du lịch h i ể m kỹ đùng đùng đùng âm u đường hầm bên trong truyền đến gấp gáp bước tiến thanh v ù v ù dù cho thở hồn hẹn nhưng không có đình chỉ bước chân hai bóng người ở bên trong đường hầm vội vã lao nhanh đối với lạc tuyết cùng đường thiên du tới nói tuyệt đối không thể lãng phí vong trần vì bọn họ tranh thủ thời gian nhưng mà liền ở tại bọn hắn thoát đi trong quá trình đường thiên du lại đột nhiên đình chỉ bước chân phía trước tuyết lạc ngừng lại hỏi dò làm sao đường thiên du mặt lộ vẻ vẻ nghiêm túc quay đầu lại nhìn về phía khi đến phương hướng quả nhiên vừa tiếng nổ mạnh vẫn là rất khiến người ta lưu ý không sai l i ề n ở tại bọn hắn đào tàu không bao lâu sau lưng t r u y ề n đến nổ vàng cùng chấn động vẫn làm cho đường thiên du vô cùng lưu ý khổng l ộ như thế đ i ệ u h u y ệ t bên trong dĩ nhiên có thể chấn động tới đây có thể thấy được sức mạnh mạnh mẽ đường thiên du quan tâm nhất tự nhiên vẫn là v ò n g trần an uy tuyết lạc có vẻ hơi lạnh lùng nay cũng không phải ngươi hiện tại nên quan tâm vấn đề nhiệm vụ của chúng ta là đem nguyện sắc thạch giao cho bọn họ hai người nói tuyết lạc tiếp tục tiến lên vừa cùng biệt vấn thiên bắt được liên lạc hắn không phải đoàn trưởng của các ngươi sao như vậy mặc kệ thật sự không thành vấn đề sao tuy nói đường thiên du đã quyết tâm rời đi không muốn lãng phí vong trần một phen tâm ý có thể tuyết lạc để hắn có chút cô đơn nhưng mà tuyết lạc càng làm cho hắn xứng sờ ở tại chỗ chính vì hắn là chúng ta đoàn trưởng bằng vào chúng ta mới hội vô điều kiện tin tưởng hắn tuyết lạc có thể như vậy kiên cường nói ra lời nói này đường thiên du căn bản không biết nàng cần bao lớn dũng khí những câu nói này hầu như là tâm chạy xuống huyết nói ra thực sự là không thể nào hiểu được một đám q u á i nhân đáng ghét cũng không cố nhiều như vậy cũng không thể để cô gái có chuyện ta đáp ứng rồi vòng t r ậ n đường tiên du r ứ t bỏ rồi hết thể tạp nghiệm hắn bây giờ chỉ cần tìm tới hai người khác là tốt rồi trước nhìn thấy trong hình ảnh vị trí của bọn họ có chút kỳ quái chu vi còn có to to nhỏ nhỏ lối vào chỉ là thẳng tắp đi tới e sợ không c h ọ n vẹn có thể tìm tới hay là cùng trước như thế trong lòng đất như vậy mù quáng tìm kiếm xuống sẽ không có kết quả đường tiên du đã ở bắt đầu phân tích tình hình trước mắt hơn nữa hắn nhạy cảm nhận ra được mấu chốt của vấn đề liền hắn triển khai hành động hai tay xuống đất một luồng quái dị quyển thể trên mặt đất thoáng hiện dĩ nhiên hình thành m à u đ e n phụ văn một giây sau hắn quanh thân dĩ nhiên xuất hiện to nhỏ khác nhau hình thái bất nhất linh quyển số lượng c h í ít ở mười mấy điều trở lên hành động hắn có thể căn cứ chính mình ý thức đến khống chế những n à y linh quyển hành động đồng thời triệu h o à n thú chứng kiến hình ảnh cũng sẽ chuyển quay lại đến đầu góc của hắn tiền đề là triệu h o à n thú tử vong đúng một khi tử vong bọn họ trước khi chết vị trí cùng với ký ức đều sẽ hiện lên ở chủ nhân trong đầu Cái năm à là y cũng trước hắn chuẩn sắc hắn biết cái h cái cám kỵ sĩ càng mạnh mẽ hơn mẽ trong ử đó ba cái cấp tốc lao nhanh đến tuyết lạc bên người đồng thời hắn kéo lên vật cưới sau lưng rất nhanh đường thiên du đuổi theo hay là tuyệt đối không đủ an toàn tiền t i ề n hậu hậu lần thứ hai cho gọi ra hắc ám kỵ sĩ tiến hành trước sau bảo vệ toàn bộ bên trong đường hầm dĩ nhiên không hiểu ra sao thêm ra một đám kỵ sĩ đội ngũ nhân số có ít nhất m ư ơ i năm người trở lên tuyết lạc n hoa ì n đường t h i dung giống, thất m chí ngạc. hơi kinh sắc nhưng nguy cơ xa chưa giải trừ bọn họ tiến lên không tới mười mét đột nhiên vật cưỡi phát sinh dễ lên gì nàng cùng tử vong kỵ sĩ toàn bộ lăn tới trên đất cái kia tử vong kỵ sĩ vật cưới lại bị chặt đứt bốn bó sợ hai không thôi tuyết lạc nhìn thấy hai con chậm rãi mà đến hang động người trong tay bọn họ dĩ nhiên nhấc theo hắc cám kỵ sĩ đấm máu đầu người càng đáng sợ chính là ở cái kia trước mắt trong nháy mắt tuyết lạc nhìn thấy hang động người cũng không phải dùng số lẻ đủ để hình thành cái kia lít nha lít nhít tạo thành một quần thể hang động người dĩ nhiên quy mô lớn xuất hiện ở trước mắt của bọn họ tại sao có thể có nhiều như vậy hang động người lần này có thể gay go đối với đường thiên du tới nói này không thể nghi ngờ là thời khắc hắc cám nhất khi thấy cái kia số lượng đông đảo hàng động người đem bọn họ vây quanh thời điểm trong lòng đã đánh c h ố n g lui quân có thể nghĩ tới đây thời điểm trong đầu đều sẽ hiện ra vòng trần cái kia ánh mắt kiên định cùng với cái kia dốc lòng lời nói đại gia nhưng là t ử linh vương giả tại sao có thể ở nơi như thế này ngã xuống tuyết lạc em gái cho ta nói một cái để ngươi xem một chút đàn ông hùng phong đường tiên h du lời nói có chút sốc nổi tuyết lạc nghe mặt đỏ tới mang thai nhưng cũng dùng tốc độ nhanh nhất cho hắn trị liệu tuy nói biết tuyết lạc có được năng lực như vậy nhưng hắn nhưng không nghĩ tới vẹn vẹn là một cái nháy mắt trong nháy mắt toàn thân hắn thương tổn hầu như khép lại năng lực như vậy căn bản là không phải một phổ thông ý t sư có thể làm được liên tưởng đến trước tuyết lạc trả lại có thể công kích hắn không thế nào kinh ngạc một người phụ nữ đều liều mạng như vậy hắn đường thiên du lại có lý do gì không nỗ lực chiến ý nhảy lên cao nhiệt huyết đều sôi vọt lên sức mạnh ấm lên đối mặt đông đảo hàng động người đường thiên du lại nên làm gì thoát thân vào lúc này bạch thiếu v â n tiến vào cửa sắt bên trong hắn rơi vào cảnh khốn khó cũng không phải âm mưu gì cảm ấy không có cái gì nhân vật mạnh mẽ nhưng hắn lại bị che ở tại chỗ không thể tiến lên một bước nguyên nhân dĩ nhiên là bởi vì là một vấn đề không sai hắn cản ở đây một canh giờ dĩ nhiên hết đường xoay sở như thế nào người trẻ tuổi người có đáp án sao tiếp tục tiếp tục như vậy nhưng là hội không qua được n h a nhiều nếp nhăn lao tẩu ha ha âm trầm tiếng cười vang vọng lại làm cho bạch thiếu vân ở tại chỗ không dám làm bừa một bước hắn không phải là không có thử nghiệm không nhìn lao thái bà này rời đi thậm chí mạnh mẽ xung qua có thể đều không có kết quả này nhìn như hòa ái lao thái bà có được có thể trong nháy mắt phá hủy sức mạnh của hắn cho tới lao thái bà trong miệng đáp án chính là hắn thông qua nơi này then chốt vấn đề của hắn máu cho đến bạch thiếu vân thổ huyết vấn đề rất đơn giản mẫu thân và thê t ử đồng thời rơi vào trong nước ngươi hội cứu a i lao thái bà yêu cầu là nhất định phải là trong lòng nói thật hơn nữa còn cảnh cáo nhiều lần nếu như nói lời nói dối bọn họ hắn mất đi tiến vào nơi này tư cách thế nhưng bạch thiếu vân nhận ra được một điểm đây là một cái hố lao thái bà chỉ nói là nhất định phải nói thật ra nhưng cũng không có nói thật ra liền có thể mang ý nghĩa là đáp án ở như vậy người lớn tuổi trong mắt hay là lựa chọn m â u thân cơ hội lớn hơn một chút nhưng đối với bạch thiếu vân tới nói thê tử cùng m â u thân đều là trí thân người để hắn lựa chọn rất khó liền hắn liền trầm mặc trầm mặc trong vòng một tiếng thử nghiệm cái khác hết t h ể biện pháp đều bị cái kia sức mạnh vô hình ngăn cản đến nửa bước khó đi không muốn cho ta tuyển một cái đáp án sao một lúc lâu bạch thiếu vân khẽ thở dài lão thái bà lại âm trầm nợ nụ cười chỉ có chân tâm đáp án mới được n h a bạch thiếu vân thời gian lặng lẽ trôi qua hay là liền ngay cả biệt vấn thiên cùng ảnh dạ cũng không nghĩ tới trước một bước tiến vào bạch thiếu vân dĩ nhiên hội t ạ p ở đây s a u một đơn giản trong g i a i đ o ạ n mặt các thế lực lớn rắc rối bồi hồi ở lòng đất thành thời khắc hắc ngục chờ đã mọi người cũng đã ở con nhím vương to lớn thân hình bên dưới không ngừng thâm nhập đến dưới nền đất nhưng không nghi ngờ chút nào bọn họ bị đáng sợ hang động người nhưng giờ khắc này biểu hiện ra nhưng là dị dạ n g mặt hồ máu nhuộm đường hầm lưu lại đều đang là hang động người thi thể hơn nữa đều có như thế đặc thù vậy thì là đầu lâu bị chỉnh tề cắt bỏ hiện trường hình ảnh vô cùng thê thảm không có ai biết phát sinh cái gì có thể hang động người chết thảm thành sự thực này chúng ta không thể ở tiếp tục như vậy thiên nhân cảnh giới hang động người mặc dù là đoàn trưởng nhưng không dám hứa chắc sẽ phát sinh cái gì ảnh dạ không phải không tin vong trần chỉ là bọn hắn bây giờ không thể còn như vậy tiếp tục chờ chờ chúng ta đi tiếp ứng tuyết lạc bọn họ biệt vấn thiên tính cách càng không thể ngồi chờ chết hiếm thấy hai người đ ạ t thành nhận thức chung quyết định thật nhanh lập tức hành động tuyết lạc em gái đợi lát nữa có cơ hội hãy cùng ta trốn cùng bọn họ chiến đấu chúng ta chắc chắn phải chết hiện tại mấu chốt nhất chính là tìm tới hai người bọn họ được chữa trị khỏi hẳn đường thiên du q u á t to một tiếng phảng phất ở bàn giao chuyện gì như thế tuyết lạc gật gù nàng ý thức được đường thiên du hay là muốn phóng thích tuyệt chiêu không sai bị mấy trăm hang động người vây quanh này không phải là đùa giỡn đường thiên du là quyết định tương đối lớn quyết tâm dù cho hội cho thân thể mang đến gánh nặng sẽ không tiếc hơn nữa vong trần trước chiến đấu không là đang liều mạng nếu ở nhận định chính mình những việc làm là chính xác thời điểm dù cho chính là chết cũng sẽ không tiếc áo nghĩa bất luận thấy cái gì cũng không muốn kinh ngạc chỉ để ý đi về phía trước t ử linh hiến tế bách quỷ mánh hành ồ ồ ồ ồ ồ ồ quỷ qua yêu ma cồn u phong gào thét chốc lát hang động đường hầm bên trong lánh phong quay phá gào khóc thảm thiết trong nháy mắt vô số trắng đen bóng người từ bốn phương tám hướng đột nhiên xuất hiện hơn nữa mang theo tiếng kêu thảm thiết thê lương cùng hang động người phát sinh chiến đấu chỉ là như vậy trả lại còn thiếu rất nhiều vong hồn thất t ỉ n h mặt đất chui từ dưới đất lên từng cái từng cái thi thể phục sinh trở về bọn họ như xác gớp như thế loạn tròa loạn trọa xuất hiện ở trong tầm mắt hơn nữa dù cho hang động người sẽ rách đầu của hán hai tay hai chân vẫn cứ ở chiến đấu Toàn b chương a n g hai trăm bốn mươi hai ánh n g u y ễ t hảo quang hoàng hôn sa mạc ánh một tầng mông lung ánh sáng màu tím ngày đó toàn bộ tử vong sa mạc ở lại đám người đều nhìn thấy kỳ quái thiết tượng nhận nguyện cùng sáng cuối cùng dung hợp lại cùng nhau hình thành soi sáng thiên địa màu tím mặt trăng to lớn mặt trăng đến hào quang giải r i á c chỉnh chuyện này mọi người trong đầu đồng loạt hiện ra một bị bọn họ lãng quên truyền thuyết ánh nguyệt bảo tàng không sai vậy thì là bị mọi người đã từng kiên quyết quá tuyệt đối không thể tồn tại bảo tàng dĩ nhiên vào hôm nay xuất hiện ánh nguyệt giáng lâm này có thể để vô số người đổ số tới toàn bộ chạy về phía sa mạc ở trong truyền thuyết làm ánh nguyệt giáng lâm sau khi hào quang soi sáng vị trí chính là bảo tàng vị trí ai cũng không muốn bỏ qua dù cho tử vong sa mạc ở nguy hiểm hơn nữa liên thành thị quân đội đều triển khai hành động nay tựa hồ liền ứng nghiệm ánh nguyệt chân thực tính như thế t sa hơn nữa bọn họ dĩ nhiên ở đường hầm bên trong gặp phải đáng sợ hang động người tuy rằng phân tán có điều thật giống thông tin trả lại có thể sử dụng luận kiếm đường mọi người đều lên tinh thần đến nhất định phải ở la sinh điện cùng thánh đường vực trước tìm tới bảo tàng muốn tiên hạ thủ vi cường mới được thiên ngai kiếm hải len ken mạnh mẽ ra lệnh rất nhanh được tất cả mọi người đáp lại nếu như ở cùng một khu vực công đoàn liền có được chúc cho bọn họ đặc biệt hệ thống công đoàn thông tin quản lý nơi có thể cùng tất cả nhân viên câu thông tuy nói gần kề hiện thực nhưng dù sao vẫn là bảo lưu phần lớn game nguyên tố kiếm chủ cẩn thận có điều ngay ở thiên ngai kiếm hải lời nói xong thời điểm bên người một tên chết chung đột nhiên đem hắn đầy ra chấn động một màn phát sinh lâm liệt kiếm khí mang đi chết chung nửa cái thân thể điều này làm cho hiện trường mấy chục người hoàn toàn biến s á c k h ố n nạn thiên nhai kiếm hải nhìn thấy đồng bạn của chính mình là bảo vệ mình mà chết nhất thời g i ậ n tí mặt trường kiếm bỗng nhiên nổi lên v à t trắng một luồng tuyệt nhiên kiếm khí bốn của tới ra tay bên kia không h à m hồ dĩ nhiên chặn lại rồi thiên nhai kiếm hải kiếm khí nhưng dưới cơn thịnh nộ thiên nhai kiếm hải nhưng mang theo cả người sát khí cồn của tới đáng sợ kiếm khí quét ngang rất nhanh liền người đánh lén giải quyết tại chỗ bất giận sau khi mọi người này mới nhìn rõ cái kia chết đi kiếm khách g i dấp thình lình chính là hang động người liên ở tại bọn hắn khiếp sợ ở mặt đất ra đời vật quái dị thì chu vi lít nha lít nhít lục mắt nhìn chòng chọc vào bọn họ khiến người ta sởn cả tóc gáy đến hay lắm tựa hồ vẫn không có phát tiết đã nghiền thiên ngai kiếm hải hét lớn một tiếng dĩ nhiên chủ động khởi xướng tiến công ác liệt kiếm chém để hang động người tiếng kêu rên liên hồi cái gọi là luận kiếm đường vậy dĩ nhiên đều là sử dụng kiếm cao thủ còn hắn thiên ngai kiếm hải càng là một tên i đại kiếm sư thực lực địa hồn cảnh giới đỉnh cao tầng cao nhất khoảng cách cái kia thiên nhân cảnh giới chỉ là khoảng cách nửa bước mà thôi mà cái khác đường hầm bên trong sâm la chi chủ cùng bạch thắng đường từng người tao nộ luận kiếm đường tương đồng tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt có điều ở hai đại hội trường trước mặt hang động người là ai hô một tiếng mệnh vẫn ở đây tất cả mọi người cẩn thận hang động người đầu của bọn họ là duy nhất ngược điểm những nơi còn lại cứng rắn như sắt bạch thắng đường cái tên này tựa hồ có được s ở kỳ h i ệ u đặc thù có thể nhìn thấy quái vật ngược điểm cặp kia trong mắt màu trắng xem ra khá là quái dị làm người ta sợ hãi cho tới phân tán sâm la chi chủ toàn bộ công đoàn người đều t à khí lấp liệt mà sâm ngục ma chiến tuy nói g tự ở hang động lòng đất tao ngộ hang động người tập kích bất quá đối với bọn họ tới nói chỉ không phải nho nhỏ khúc chiết mạc thôi cũng không lâu lắm bọn họ đã bắt đầu từ từ thâm xuống lòng đất thế nhưng khi bọn họ ở đường hầm bồi hồi thời điểm tựa hồ ý thức được một vấn đề vậy thì là dưới lòng đất nơi này thành so với bọn họ tưởng tượng muốn lớn hơn nhiều hơn nữa không thể không nói lạc đường đúng ở nhiều lần khúc chết sau khi bọn họ ba phe thế lực thủ lĩnh nhân vật đều rơi vào bồi hồi bên trong nhưng này vẹn vẹn là bắt đầu khi bọn họ ý thức được chính mình lạc đường thời điểm càng thêm đáng sợ nguy cơ trả lại ở phía sau chờ bọn họ xem là ngàn hơn trăm hang động người cạn ở trước người của bọn họ thì dù cho là thiên nhai kiếm hải bạch thắng đường sâm la chi chủ đều cảm thấy được trước mắt này nguy cơ lớn lao đúng đến không hết hang động người bọn họ toàn bộ vây quanh lên hoàn toàn hình thành trong mộng nắm bắt miết lần này có thể phiên phức Hội trưởng. chúng ta bị hang động người vây quanh nên làm gì công đoàn kênh bên trong truyền đến hoảng loạn tiếng hô có thể thấy tất cả mọi người đều hoảng rồi không cần loạn giết ra ngoài nghĩ biện pháp tập hợp tập hợp ở như vậy rắc rối phức tạp cấu tạo bên trong muốn lần thứ hai tập hợp trừ phi tinh thông toàn bộ thành thị cấu tạo hoặc là có nơi này đ i ị u đồ nhưng hiển nhiên hai người này bọn họ đều không có hơn nữa càng không có như vong trần bọn họ như vậy ủ n g người có thiên phú cùng lúc đó lão đại xem ra chúng ta bị vây quanh a hắc mục mọi người đã thâm nhập đến hang động nơi sâu xa Liên ngay cả bọn cả hát ọ cũng không biết mình rốt cuộc trước không mình nơi nào, nhưng phía biết rốt ở n sáng nhưng càng ngày càng sáng, hơn nữa còn hiện h ra m ộ m ả ngục h Hác màu tím. n quỷ vương nhưng trực giác tin tưởng, phía trước chính là bọn họ phương muốn tìm. Số lượng thực kinh người, không nghĩ tới ở sa mạc dưới nền đất vẫn còn có chủng tộc như vậy. Hác ngục quỷ vương phía họ thực Hác trước dưới giác trực tìm. tới đất tộc sắc mạc có ở sa là quỷ Số vậy. ý thức được sự tồn tại của bọn họ không phải là quái vật đơn giản như vậy đây là một chủng tộc đời đời kiếp kiếp qua loa ở đây chủng tộc mà bọn hắn bây giờ thật giống như là người xâm lược tự nhiên gặp phải phản kháng không quản trên người của các người gánh vác cái gì chúng ta có sứ mạng của chính mình ta chỉ nói một lần tránh ư ra cái k i a luôn luôn lãnh huyết giết người như ngoé hát ngục quỷ vương dĩ nhiên nói ra như thế mấy câu nói hơn nữa nói chuyện đồng thời còn thả ra khủng bố sắc khí dù cho là hang động mọi người cảm giác được một tia sợ hãi không sai trên người người đàn ông này tỏa ra một luồng để bọn họ e ngại sắc khí nhanh hơn tuyết lạc em gái chúng ta nhanh lên một chút rốt cuộc muốn xin nhờ những tên kia mà vào lúc này thật vất vả trốn ra được tuyết lạc cùng đường tiên du đến trên cùng một quát lộ khi bọn họ nhìn thấy phía trước ánh sáng thì nhất thời cảm thấy tràn ngập hy vọng hưng phấn nỗ lực mà qua thời điểm nên đón nhưng là không tên chấn động đó là đồng loạt quay đầu lại cái k i a l ấ m liệt đối diện nhưng phảng phất cách vài cái thế kỷ hắc g ụ c làm sao có khả năng đáng chết tại sao bọn họ lại ở chỗ này đến tột cùng xảy ra chuyện gì nên làm gì hội bị giết chết trong nháy mắt hiện lên ở đường tiên du trong đầu chỉ có tuyệt vọng thật vất vả xin nhờ nhiều như vậy hang động người lại không nghĩ rằng dĩ nhiên ở đây gặp phải kẻ địch càng đáng sợ quái vật nếu là có thể lựa chọn hắn tình nguyện trở lại đối mặt những k i a hang động người không muốn đối mặt hắc mục hơn nữa liền quỷ vương đều ở trong đó nay không phải là đùa giỡn nguy rồi tuyết lạc đường thiên du theo bản năng đến bảo hộ ở tuyết lạc trước người đồng thời ngay đầu tiên khởi xướng đề phòng tử vong kỵ sĩ che ở trước người của bọn họ há vợ lay ơ sao lại có thể đi tới nơi này hắc n g ụ c đoàn người lộ ra vẻ mặt kinh ngạc hắc n g ụ c quỷ vương càng là trực tiếp mở miệng lạnh lùng lời nói thanh để đường thiên du cả người s ờ n cả tóc gáy tử vong sa mạc nhân vật trong truyền thuyết liền ở trước mắt của bọn họ ha ha ha ha không cần như thế sợ sệt hiện tại tựa hồ không có thời gian rảnh rỗi để ý đến các ngươi nếu là bất tử đang nói đi hát ngục quỷ vương nói chuyện thời khắc đ ỗ n g nhiên phía trước hang động người một nhảy vọt đảo mắt liền t ớ i đến trước mắt của hắn ngay ở hắn vung lên nắm đấm nhắm ngay quỷ vương trong nháy mắt đ ỗ n g một trận âm gió thổi qua ra tay hang động đầu người lộ biến mất rồi không sai biến mất rồi đâm máu thân thể chỉ có không có đầu l â u tình cảnh này tuyết lạc thất thanh rít g à o lên tuy nói một đường chém giết không ít có thể nhưng không có như thế trực diện cảm giác chấn động bởi vì l à c á i k i a viên đầu liền rơi vào bên người nàng không đủ mười mét địa phương làm sao ra tay đều không có thấy rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra đường thiên du ha hớp mồm căn bản cũng không có nhìn rõ ràng đối phương làm sao xuất kích dĩ nhiên liền không hiểu ra sao chết rồi nhưng mà đồng bạn tử vong triệt để kích thích đến hang động người bọn họ điên cuồng gào ghét phảng phất ở triệu hoán đồng bạn toàn bộ dưới nền đất trong dây lắc chuyển đến dị động nổ văn thanh liền dường như lôi bôn như thế giáng lâm cũng không lâu lắm mặt đất sụt phía trên phán át bọn họ trước sau dĩ nhiên xuất hiện khủng bố hang động người hơn nữa số lượng ấy vẫn cứ đang không ngừng tăng cường tối h m h m một mảnh người xem sợ mất mật đáng chết thật vất vả mới tới mức độ này làm sao có thể ở đây đường thiên du bỗng nhiên xoay người đối mặt phía sau hang động người một mặt lúng túng như thế xuống không chết cũng đến tàn bút lần này phiến phức có muốn hay không ta đem bọn họ toàn bộ lấy đi sa trùng lạnh nhạt nói rằng hắc g ụ c quỷ vương nết miệng nở nụ cười đã lấy đi chẳng phải là đáng tiếc ta cũng đã rất lâu không có như thế nhiệt huyết sôi trào đối mặt như vậy khuyết đại hang động người quân đoàn hắc g ụ c quỷ vương dĩ nhiên không có nửa điểm kết ý trái lại trả lại lộ r a thị nụ cười máu đối với loại này bt trong lòng nghĩ pháp đường thiên du không muốn đi suy đoán hắn bây giờ chỉ muốn chạy khỏi nơi này ngay ở song phương sắc bạo phát đại chiến thời gian trong giây lát đêm đen biến thành ban ngày không phải nói nhuộm đấm thành toàn bộ màu tím thiên địa hơn nữa những n à y màu tím xạ tuyến dĩ nhiên xuyên thấu sa mạc thẩm thấu vết t ư ờ n g xuyên qua rồi mức độ trực tiếp chiếu dọi đến toàn bộ hang động dưới nền đất không sai làm từ quang giáng lâm thời gian hang động người phát sinh gào thét tiếng kêu thảm thiết chương hai trăm bốn mươi ba ánh trăng chiếu xạ địa phương sa mạc cồn phong bao phủ toàn bộ thiên địa bị màu tím vầng sáng nhuộm đấm n h ư n ơ i này không phải tử v o n g sa mạc như vậy lần này phong cảnh có một phen đặc biệt tình cảm nhưng này sa mạc dưới nền đất quần quận sóng ngầm nhưng là không nhìn thấy không thể nào tưởng tượng được nguy hiểm hang động đại quân người đột kích thiên quân vạn mã giống như khí thế chạy trộm số lượng khuyết đại đến mức tận cùng tối om om chỉ có thể nhìn thấy một mảnh lục mang mang hai mắt rơi vào vây quanh không chỉ là hắc ngục quỷ vương vị trí đám người kia tự nhiên bao quát thật vất và trốn ra được đường thiên du cùng tuyết lạc cho tới những nơi khác tình huống là cách biệt không có mấy ba thế lực lớn đều là tổn thất nặng nề bị hang động người tập kích ngay ở mọi người đối mặt tuyệt đối thời khắc bỗng nhiên màu tím cực quang xạ phá bầu trời che lại ánh nguyện dĩ nhiên thẩm thấu sa mạc chiếu dọi đến dưới nền đất hầu như ở tử quang lan tràn thời khắc hang động người phát sinh điên cuồng gào thét cùng hò hét trước vong trần cũng đã chứng thực hang động người tựa hồ e ngại này màu tím nguyệt quang giờ khác này không nghi ngờ chút nào chứng thực vong trần lúc trước suy đoán ở nguyệt quang chiếu xuống những n à y suốt ngày không thấy ánh mặt trời hang động người phát sinh cực kỳ thống khổ có tiếng kêu thảm thiết vang vọng ở hang động bên trong càng là thật lâu không thôi nghe người s ợ n cả tóc gáy màu tím nguyệt quang uy hiếp để hang động người trở nên nửa bước khó đi mà đau đớn thê thảm không nớt hay là ý thức được nguy cơ thủ lĩnh cấp bậc sức đề kháng càng mạnh hơn phát sinh tựa hồ là một loại nào đó tín hiệu hò hét loại này sóng âm quỷ dị chuyển vào toàn bộ hang động thu được mệnh lệnh hang động mọi người bắt đầu hoảng loạn chạy trốn có càng là phát rồi bắt đầu đầu hướng xung kích mà đi tựa hồ muốn muốn trốn khỏi cái k i ê nguyệt n quang chiếu g ọ i nhưng hiển nhiên ánh nguyệt đã bắt đầu giáng lông thẩm thấu lực c ư ờ n g đáng sợ từ từ thâm xuống lòng đất phản g phát huyệt động này người là không đội trời chung kẻ thù phải đem bọn họ đổi tận giết tuyệt như thế hang động người e ngại này màu tím nguyệt quang không ngừng chạy trốn đi nơi sâu xa bỏ chạy hang động người thủ linh môn ở phát hiệu lệnh sau khi triển khai điên cùng chạy trốn nhìn dáng dấp tử nguyện cho bọn họ mang đến nguy hại tưởng tượng trả lại còn đáng sợ hơn một ít chuyện gì thế này hắc g ụ c chúng người cũng đã chuẩn bị kỹ càng chiến đấu kết quả hang động người nhưng chạy chối chết này có thể để bọn họ cảm thấy chưa hết hứng cho nên khi hang động người trốn lúc đi thủ xuất thủ trước lại vẫn là hắc g ụ c quỷ vương nay l i ề n muốn đi ạ tốc độ như xét đánh hắc g ụ c quỷ vương cũng không có tìm những kia lâu la mà là đem mục tiêu đối đầu lang nha đ ồ n g tiên nhân cảnh hang động người thủ lĩnh ở hắn công kích trong n h y mắt hắc mục quỷ vương hừ lạnh một tiếng thiết trốn đi rồi chưa vẫn không có làm nó người lại bỏ chạy s a trùng mấy người cũng một mặt không cam lòng dáng vẻ bút vừa cái kia hai tên này không ở cùng s a trùng đại thần kinh điều so r a hát nha thì lại cẩn thận nhiều lắm ngay ở hang động người hỗn loạn thời điểm đường thiên du cùng tuyết lạc dĩ nhiên không gặp hát ngục quỷ vương quay đầu lại xem hướng bố n phía nhưng không khỏi cười gằn có điều là hai cái vai hề mà thôi không cần thiết lưu ý việc cấp bách đổi tới những này hang động người nói không chắc có thể tìm tới chúng ta muốn đổ vật hát ngục mọi người dĩ nhiên từ trung tìm tới có thể sấn cơ hội mà đào tẩu đường thiên du nhưng đã sớm không thấy bóng dáng hắn giờ phút này có thể nói là chân tâm nam nhân một cái mang theo tuyết lạc lao nhanh lên hơn nữa từ vách tường trung tìm tới không ngừng tăm tích biện pháp bọn họ d ĩ tốc độ nhanh nhất tiến vào hang động bên trong hắc ngục thực sự là một đám người điên dưới tình huống như vậy lại còn không muốn sống s ô n g lên có điều thật là may mắn cái kia màu tím n g u y ệ t quang càng nhưng đã thẩm thấu đến mức độ này nhìn dáng dấp hình thức đối với chúng ta bên này càng thêm có lợi đường tiên du có vẻ thập phần hưng phấn không chỉ có chạy trốn hắc ngục má chảo thậm chí còn thành công tấm h vào lòng đất hơn nữa trực giác nói cho hắn phương hướng của bọn họ là chính xác tin tưởng chẳng bao lâu nữa liền có thể đến ảnh dạ cùng biệt vấn thiên trong miệng nói tới địa phương h a n g n à y hồn nhiên quên trả lại ở phía sau tuyết lạc chờ bên thai truyền đến k h é p kêu thanh thời điểm đường thiên du đông nhiên quay đầu lại lại phát hiện tuyết lạc lại bị một hang động người mang đi tên kia vũ khí cùng thân hình lại chính là trước gặp phải lang nha đ ồ n g thủ lĩnh mẹ chứng đường thiên du nổi giận triệu hoán thuật đông nhiên bạo phát hắc cám kỵ sĩ từ hang động người chạy trốn phương hướng trực tiếp xuất hiện chặn lại rồi hang động người đ ư n g đi nhưng làm sao thiên nhân cảnh giới hang động người không giống người thường tử vong kỵ sĩ căn bản không phải là đối thủ thiên nhân cảnh giới a nếu có thể đem cái tên này biến thành thi thể cái k i a thật đúng là một sự giúp đỡ lớn lần này đường thiên du cũng không có trốn tránh trái lại nghĩ đến một khả quan sự thực vậy thì là đem này tiên nhân cảnh r ơ i biến thành chính mình tư t ạ g phẩm đương nhiên nay vẹn vẹn là một ý nghĩ có điều ngoài ý muốn chính là để chính hắn đều sao có nghĩ đến lại rất nhanh sẽ thực hiện nhưng trước mắt hắn nhất định phải ngăn cản h à n g động người rời đi mẹ chứng đem u y ế t lạc em gái cho đại gia lưu lại mặc dù sẽ tiêu hao sinh mệnh có điều không có cách nào áo nghĩa triệu hoán vong linh q ố c long thiên nhân đối với thiên nhân tuyệt cường lực lượng bạo phát một luồng che n g ậ p bầu trời năng lượng bao phủ tới này có thể không được h á cám s á t thái màu máu hiến tế sức mạnh kinh khủng b ộ c phát ra kinh động bốn phía hang động người cảm nhận được g uy hiếp đó là đến từ chính phía trước sự phẫn nộ mùi chết chóc để hắn toát ra vẻ kinh hãi sắc mặt dữ tợn lang nha đ ổ n g đống nhiên vung g ầ y chốc lát ánh lửa tung tóe vong linh cốt long vẹn vẹn kéo dài nửa phút liền biến mất không thấy hình bóng lại nhìn hang động người cánh tay tràn đầy máu tươi trước hắc ngục quỷ vương đối với hắn tạo thành một chút t ư ơ n g tổn mà hiện tại đường thiên du băn chúng hắn thế nhưng tên v i ệ t nhưng vẫn cứ không hề từ bỏ tuyết lạc này có thể để đường thiên du cũng lên mới vừa nghĩ đuổi theo kịp đi nhưng cả người vô lực liền muốn n g ã q u á p có điều ngay ở hắn n g ấ t trong nháy mắt một thâm hậu bóng người xuất hiện ở trước mắt của hắn ảnh nghỉ ngơi một chút đi tiếp đó liền giao cho ta người đến dĩ nhiên là ảnh dạng hẳn là giao cho ta mới đúng không gian thắng loạn vung lên cánh tay vung vẩy gọn sóng không gian di chuyển chốc lát nguyên bản ở hang động nhân thủ t r ú n g tuyết lạc dĩ nhiên xuất hiện ở biệt vấn thiên trong lòng hơn nữa đang giải phóng không gian lịch chuyển thời điểm hắn trả lại phóng thích dị thứ nguyên đánh chém có điều hiện động kia người nhưng nguy hiểm né tránh suýt chút nữa đã chết rồi nhưng sự công kích của hắn vừa hạ xuống bỗng hang động người dưới chân một luồng hắc khí nổi lên cái kia hắc cám không gian bên trong dĩ nhiên mang theo liêm nhận tuyệt sát liên tiếp cường cường liên thủ để hang động người lấy làm kinh hãi hắn liếc nhìn trước hai người một chút sau đó lựa chọn thoát đi thành công đẩy lùi hang động người s á t thực nên cao hứng nhưng đối với bọn hắn tới nói chân chính để tên kia từ bỏ hẳn là cái kia soi sáng mà đến màu tím nguyện quang mà mà u tím nguyện quang chiếu dọi địa phương thình l i n h chính là bảo tàng vị trí cửa lớn chương 244, b ả o tàng cánh cửa t ừ nguyện chiếu dọi hào quang giải rác chiếu dọi phương hướng rõ ràng là một chỗ dưới nền đất phần c u ố i đó là đựng màu tím vầng sáng địa phương thật giống như là một chỗ hồ sâu màu tím nhuộm đ ấ m càng là tràn ngập sắc thái thần bí tuyết lạc em gái ngươi không sao chứ biệt vấn thiên hiếm thấy lộ ra vẻ mặt thành thật răng dấp tuyết lạc lắc đầu một cái hang động người cũng chưa cho hắn tạo thành thương tổn nàng sở dĩ không cách nào nhúc nhích chỉ là bởi vì thiên nhân cảnh giới sức mạnh quá mạnh đừng nói phán kháng khoảng cách quá gần ý thức đều sẽ bị ăn、mòn. mẹ chứng cuối cùng cũng coi như nhìn thấy hai người các người ở tiếp tục như thế đại gia cũng sắp sắp không kiên trì được nữa nói xong câu đó hàng n à y cả người vô lực co c ắ p ngã xuống ảnh dạ con lấy hắn cảm nhận được hắn sâu sắc c ủ rũ trước liên tục sử dụng vong linh hiến tế cùng cốt long triệu hoán hầu như tiêu hao hết đường thiên du là một người tợ lỡ hết thể sức mạnh hiện tại không cách nào chống đỡ cũng là chuyện đương nhiên hắn nỗ lực tin tưởng tất cả mọi người thấy được đặc biệt đối với tuyết lạc tới nói như không có đường thiên du liều mạng bọn họ không thể như thế may mắn đi tới nơi này b u t nhìn d á dấp nơi này chính là bảo tàng xuất nhập cảng l i ê n ở tại bọn hắn mới vừa đem nguy cơ giải trừ thời điểm đột nhiên trên bầu trời chuyển đến âm trầm lời nói mọi người ngẩng đầu lên vừa nhìn chỉ thấy một cánh chim màu đen nam tử trên không trung vô cánh nói vậy phát hiện sự tồn tại của bọn họ có điều tựa hồ có người so với chúng ta tới trước đạt nơi này đây s a trùng ngữ khí quái gợ nói rằng xác thực ở hắc ngục tất cả mọi người xem ra bọn họ hẳn là nhóm đầu tiên đến nơi này mới đúng nhưng mà trước mắt vẫn còn có mấy cái không biết tên gợi ơ so với bọn họ trước một bước đến nơi này Bọn họ là trước đ ảnh bên trong hẳn là một nóng người, có coi thể đi điều chấm dạ ứ t tàng ở đây, bảo lạnh n nôn hắn g không trong người từ cho cả, cứ ngục thấy thể tuyệt này ngục quỷ vương, vương dên một tiếng đối với cái tên này không có bao nhiêu hào cảm tuy nói hai người không có giao tiếp có điều ảnh dạ trước ở tử vực hoạt động không ít cùng hắc g ụ c người đánh nhau hắn trả lại g i ế t bọn họ vài cái cán bộ đối với này hắc mục vẫn canh cánh trong lòng đem coi là k ị địch v ề phần hắn cùng quỷ vương trong lúc đó từng có g i a o phong ngắn ngủi có điều khi đó bởi vì là không ít nguyên nhân vẹn vẹn giao thủ mấy lần liền coi như tôi h lần kia sau khi liền cũng lại không gặp mặt bất quá bọn hắn vẫn chưa từng gặp ảnh dạ bộ mặt thật chỉ biết là mang tính tiêu chí biểu trưng liêm nhận chính là ánh nguyện tử thần tiêu chí hát g ụ c quỷ vương ánh mắt cuối cùng rơi xuống ảnh dạ trên người hắn luôn cảm thấy người đàn ông này là quen thuộc như vậy đúng loại kia cảm giác quen thuộc không khỏi để hắn nhớ tới ở cái kia sa mạc đêm đen cuồng trong gió cùng với tương chiến nam nhân hai mắt giao chiến ánh lửa tung tóe một nguồn sức mạnh vô hình k h u ấ y động đi ra sẽ ở đó chớp mắt trong n á y mắt đột nhiên quỷ vương đậu thủ tốc độ của hắn liền ngay cả biệt vấn thiên đều lấy làm kinh hãi nhưng làm đối thủ cũ ảnh dạ đã sớm biết tên hắn kia có như thế thế lực ở hắn đối với phía sau mình đường thiên du xúc tu chốc lát nằm đấm đụng nhau mà lên ẩm há lại có thể ngăn cản sự công kích của ta ở này tử vong trong sa mạc ngươi là thứ hai hát g ụ c quỷ vương tự tin vô cùng n g ự a khí nói rằng nhưng trong lời nói rồi lại khen ngợi ý của đối phương nay ngươi làm đại gia không tồn tại h không gian chuyển biến quỷ dị hình ảnh Đột để điều động được lộ xuất hát mặt biệt thiên trong mắt, tức trở biệt thiên nhiên hiện công kích để ngục quỷ vương mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, có điều ở biệt vấn、thiên、luôn nhận chuyển ngáy hắn vẫn là lập tức lui trở lại. Hắn nhận ra được biệt vấn、thiên、không giống bình thường kích mạnh. lui lại. quỷ có sức vẻ vẻ là lập ở ra ảnh nguyên sát thạch đây là vong trần để ta giao cho các ngươi đường tiên du gian nan lấy ra nguyên sát thạch phảng phất đã dùng hết toàn lực hắn xác thực quá mệt mỏi có điều tuyết lạc đã chậm rãi tới gần nhưng hiện ở tại bọn hắn còn không dám manh động phải biết bọn họ tận mắt nhìn quỷ vương đáng sợ nguyên sát thạch biệt vấn thiên cùng ảnh dạ đều tâm lĩnh thần hội thế nhưng bọn họ càng quan tâm vẫn cứ là vong trần an uy hiện tại chúng ta chỉ có thể tin tưởng vong trần tuyết lạc vẻ mặt kiên định nói rằng ở lại chỗ này chờ đợi hiện ra nhưng đã không hiện thực hát g ụ c quỷ vương thực lực sâu không lương được tiếp tục ở lại chỗ này gây bất lợi cho chúng ta vấn thiên dựa vào ngươi ảnh dạ biết biệt vấn thiên đặc thù sức mạnh vì lẽ đó vào lúc này biệt vấn thiên nhất định phải đảm nhiệm khởi khiên thị tác dụng biệt vấn thiên nữu động quả đấm phát sinh xương cốt vang vọng đùng đùng thanh niết miệng nợ nụ cười ngươi cuối cùng cũng coi như tán thành đại gia thực lực sao giao cho ta đi đi ảnh dạ hàng này thật là thẳng thắn vọc thẳng đến cửa lớn vị trí hắc ngục quỷ vương nhìn thấy cảnh này biến sắc mặt tuy rằng không biết bọn họ làm cái gì nhưng ngăn cản là được rồi nhưng hắn vừa hành động biệt vấn thiên nhưng cười xuất hiện ở trước mắt của hắn này không nghe thấy đồng bạn của ta cần ta sao nếu để cho ngươi qua cái kia đời ta có thể sẽ ở đó khốn nạn trước mặt không lốc đầu lên được biệt vấn thiên nết miệng nở nụ cười kiếm trong tay mang tăng vọt hắc ngục quỷ vương thấy thế lạnh rên một tiếng khinh thường nói và ngươi có thể ngăn cản ta sao dứt tiếng trong n g a y mắt tàn ảnh t h o á hiện hắc ngục quỷ vương càng nhưng đã xuất hiện ở biệt vấn thiên trước người hơn nữa đang lay động chốc lát đã lóe lên ngoài trăm thượng lấy lại tinh thần vấn thiên toát ra vẻ kinh hãi nhưng t r ợ t như n giận g tí mặt ta không phải đã nói rồi sao bọn họ nhưng là xin nhờ ta không gian nghi chuyển biệt vấn thiên cùng quỷ vương đổi vị trí không sai càng thêm kinh sợ một màn xuất hiện quỷ vương trở lại tại chỗ mà đừng hỏi thiên nhưng xuất hiện ở quỷ vương đi ra ngoài vị trí liền ngay cả trên đài cao hắc ngục mọi người xoa xoa mắt một mặt không thể tin tưởng vừa phát sinh cái gì không có cách nào giải thích hắc ngục quỷ vương m ở mịt nhìn mình một phía sau đó vừa nhìn về phía biệt vấn thiên ngay ở mới vừa trong nháy mắt hắn cảm giác được một luồng không cách nào chống cự sức mạnh đợi được hoàn hồn thời điểm càng nhưng đã trở lại nguyên bản biệt vấn thiên vị trí thần thông quỷ vương trong đầu hiện lên như thế một từ nhưng suy nghĩ một chút lại cảm thấy không đúng có thể như quả là s ở kỳ hiệu không khỏi quá k h u ế t đại xem ra chỉ có thể ở thường thử một lần quỷ vương lần thứ hai đem sức mạnh phát huy đến cực hạn nhưng kết quả vẫn cứ cùng chức như thế không hề tiến triển vị trí của hắn dĩ nhiên cùng biệt vấn thiên đổi tới đổi lui bất quá lần này hắn đã thăm dò rõ ràng vấn thiên năng lực động tác võ thuật sử dụng nguồn sức mạnh này tựa hồ cần điều kiện chứ hơn nữa ngươi tựa hồ có khoảng cách thời gian làm lệnh thời gian trước là ba giây mà thôi sau đó đã biến thành năm giây sau khi lại đã biến thành tắm giây mà vừa ngươi dùng mười giây mười giây đầy đủ g i ế t ngươi hai lần quỷ vương tự tin vô cùng nói rằng biệt vấn thiên thở một cái khí thô đối với quỷ vương phân tích nội tâm của hắn là một trận ngưng ác không nghĩ tới ngăn ngắn mấy phút bên trong dĩ nhiên đem mình năng lượng xem vô cùng thấu triệt thế nhưng hắn vẫn là n ở nụ cười thật sao mười giây ngươi có thể lời còn chưa nói hết biệt vấn thiên trong mắt run lên cái tiêu chiếu d ọ i ra trong hình quỷ vương đã xuất hiện ở trước người của hắn sắp tới không cách nào bắt giữ tốc độ trong nháy mắt đó quỷ vương ra tay rồi hắc g ụ c tất cả mọi người hưng phân têu to lên dưới cái nhìn của bọn họ biệt vấn thiên chắc chắn phải chết thế nhưng sẽ ở đó một giây sau quỷ vương công kích thất bại mà đừng hỏi thiên nơi đó trả lại ở tại chỗ chỉ nghe phủ đầy bụi lại môn mở ra đóng trong nháy mắt bọn họ tìm theo tiếng nhìn tới chỉ thấy biệt vấn thiên đang đóng trong nháy mắt như bọn họ phất tay một cái tạm biệt một tiếng bang ầm ầm cửa lớn lần thứ hai trăm chú đóng lên hắc mục mọi người trực tiếp há hớm mà quỷ v ư ơ nguy trong mắt lần ầ đ nhìn h t ấ một loại tên loại là p hiểm ẫ n nộ ánh sáng. Đúng, chưa g bao ờ người bị bị Bại vị. vương, nếm nục nhã cân xanh, mang theo phẫn nộ hỏa diễm. Nguy thư trải diễm. i treo theo chọc hòa h qua quỷ lộ thật thiếu một chút liền xong đời có điều lại có thể ngăn cản quỷ vương trả lại đem hắn tức giận đến gần chết hỏi thiên huynh đệ ngươi được đó đường tiên h du khen không dứt miệng nói rằng phải biết vẫn chưa có người nào có thể làm cho hắc ngục quỷ vương ăn quả đắng biệt vấn tiên h cười cận nhưng cũng ở cái tia sau khi một ngụm máu tươi phun ra ngoài ba người lúc này mới ý thức được thời k h ắ c cuối cùng công kích tựa hồ cũng không có nhẹ n h ó m như vậy v ấ n thiên tuyết lạc lập tức trị liệu biệt vấn thiên chạy như điên mấy cái mà ảnh dạ không có vào lúc này lạnh lùng chế dễ ư phản mà hồi t ư ở n g khởi chiến đấu giữa bọn họ nhìn như vấn thiên ở khẩn cấp thời khắc đào tẩu nhưng trên thực tế hắn vẫn là bị thương biệt vấn thiên khôi phục không ít không nghĩ tới cái k i u bt tốc độ nhanh như vậy nếu không là ta đã sớm cùng ảnh dạ vị trí khóa chặt không phải vậy thật sự muốn gặp diêm vương ảnh dạ trong lòng cũng vô cùng khiếp sợ xem ra muốn tránh khỏi cùng tên kia trực tiếp va chạm chúng ta đi nhanh đi bạch thiếu vân đã so với chúng ta đi vào trước hai giờ trên thực tế liền ở tại bọn hắn tiến vào nơi này một canh giờ trước cửa lớn sau khi vấn đề vẫn cứ đang tiến hành thế nhưng bạch thiếu vân nhưng không có đưa ra đáp án đang trầm mặc sau một tiếng hắn chầm r i hướng đi lao thái bà đang đến gần thời điểm lão nhân hỏi nàng có hay không có đáp án hắn trả lời không có đáp án chính là ta đáp án lão nhân n ở nụ cười mà bạch thiếu vân dĩ nhiên quỷ dị vô so sánh được đi tới hay là liền chính hắn cũng không nghĩ tới mà hiện tại thành công dùng nguyện sắt thạch phá cửa biệt vấn thiên ảnh dạng đường tiên du Tuyết lạc người bọn họ trước mắt, xuất trước thái theo tuổi trẻ thiếu hiệp tiến vào nguyệt thần trụ kêu u lạc lao dạng cái cứ cười. các bốn bọn bà, người đồng hiện vẫn mang nụ hoan nên hiệp họ Ha ha ha, âm vào vị so ở như muốn vậy, v đi à nhất định thân phải trả một lời lao với ấ n đề m để ư cười ợ c của ông láo, cho bọn hắn một loại sờn cá tóc gãy cảm giác. Nét ông bọn hắn sờn một loại với gãy láo, So đ bọn họ chạy trốn ta càng muốn biết chính là bọn họ là làm sao tiến vào ở thử nghiệm phá hoại cửa lớn đều thất bại cáo chung sau khi quỷ vương từ đang nổi giận lắng xuống bởi vì là không cách nào tiến vào nơi này lựa giận của hắn cũng không cách nào tát trên không trung hát nha cẩn thận hồi ức quá trình chiến đấu tuy nói lực chú ý của tất cả mọi người đều ở quỷ vương cùng biệt vấn thiên chiến đấu mặt trên nhưng hắn chú ý tới là một tảng đá đúng ta tận mắt đến thạch đầu ở tại bọn hắn nhận ra được tiến vào cửa lớn then chốt thì ở sâu dưới lòng đất một bên khác tán lạc khắp mặt đất ánh sáng màu và nóng ở này bóng ánh ánh vàng bên trong kẽ xịu bóng người từ từ khôi phục ý thức ngón tay của hắn lay động như là bị sấm xét thức tỉnh bình thường nhảy một cái đứng lên đây là vòng trần trong mắt nhìn thấy một chỗ hoàng kim chương hai trăm bốn mươi lăm hoàng kim mắt phải chậm rãi mở con mắt ra t r u n g chiếu dọi đi ra dĩ nhiên là vong trần cái kia kim đồng càng thêm sán lạn màu vàng hầu như là bản năng phản ứng vong trần cấp tốc c h ạ m lên tái sinh chi lực hoàn toàn cải tạo thân thể của hắn dù cho từ cái loại địa phương đó rơi xuống thậm chí thâm bị thương nặng nhưng cũng trong khoảng thời gian ngắn có thể làm cho hắn khôi phục lại có thể tự do hành động cường độ mặt trên nhưng nội thương của hắn còn đang thiếu đốt sinh mệnh sau khi lưu lại thương tích cũng chưa hề hoàn toàn khép lại hai tay ống tay á o càng là thành không trọn vẹn và hình có điều liền hiện nay xem ra vẫn cứ thoát ly nguy hiểm sinh mệnh tiềm năng tựa hồ tạm thời không thể cưỡng chế tính thôi thúc vong trần thử nghiệm nhận biết nhưng đầu một trận đâm nói cả người đều ở từ chối hắn khiến dùng sức mạnh sinh mạng nhìn dáng dấp t r ư ớ c cùng thiên nhân cảnh hang động người đối chiến đã tiêu hao quá nhiều năng lượng dù cho có tái sinh chi lực không có cách nào tiếp tục chống đỡ xuống tái sinh chi lực cũng không phải sống mãi chỉ là có thể tiến hành tái sinh cùng chữa trị bệnh gì mà thôi trên thực tế vong trần sinh mệnh suy nhược trôi đi là nhưng chưa thay đổi kết cục tuy nói sinh mệnh tiềm năng tạm thời không thể sử dụng nhưng cái khác vẫn chưa chịu ảnh hưởng có điều hai tay bị thiêu đốt dấu vết trả lại hết sức rõ ràng nhưng đối với vong trần tới nói tựa hồ cũng không ngoài ý muốn trái lại tỉnh táo nói quả nhiên trên đời này muốn hoàn toàn phát huy sinh mệnh tiềm năng sức mạnh chỉ có phối hợp tái sinh thần thông mới được không biết mặt sau thần thông sức mạnh có thể hay không gánh vác được từ vừa mới bắt đầu từ được tái sinh chi lực bắt đầu từ giờ khác đó vong trần liền sớm đã có thuộc về mình dự định còn là tính toản ứng gì e sợ chỉ có chính hắn mới biết so với những n à y vong trần xem thì lại càng thêm khiếp sợ đầy đất hoàng kim v o n g ánh màu vàng chiếu rọi để hắn đều có chút không mở ra được hai mắt nơi này là nơi nào nhìn bốn phía tình cảnh Vong Trần có đây là đã từng người mạo hiểm lưu lại lời nói ở vong trần trong đầu trợt lóe lên thời điểm hắn nghĩ tới rồi chính mình hiện nay vị trí nhưng đối mặt này đầy đất hoàng kim hắn trái lại những mày mắt phải vị trí mê man không biết quá bao lâu tình huống của bọn họ thế nào vong trần lập tức sử dụng điện thoại trùng lại bị nhắc nhở không cách nào liên tiếp chuyện này ý nghĩa là hắn hiện tại đã nằm ở không gian đặc thù bên trong không cách nào hiểu rõ đến ngoại giới tình huống vong trần trong lòng trở nên hơi lo lắng c h ỉ ít phải nghĩ biện pháp xác định hiện ở tình huống của bọn họ đến tột cùng thế nào rồi vong trần nhìn này đẩy t r ê n thành sơn hoàng kim gian phòng trái lại phiền muốn lên bắt đầu không ngừng mà ở những này hoàng kim lại kèm vòng tới vòng lui có điều nơi này tựa hồ hắn tưởng tượng còn muốn to lớn đã ngang qua hơn nửa vòng dĩ nhiên còn chưa tới phần của ý tứ tuy rằng rất lo lắng tình huống bên ngoài bất qua dưới mắt cũng không cố nhiều như vậy vong trần suy nghĩ một chút vẫn là quyết định không đi suy nghĩ dù sao người mỗi người có mệnh hơn nữa hắn tin tưởng biệt vấn thiên cùng ảnh dạng vì lẽ đó ở hắn quyết định một giây sau hắn đưa ánh mắt nhắm vào những kho cáu này đ ú n g đến không hết xem bất tận bảo tàng vòng trần lộ ra một mặt tham lam r ă n g rớp có những này k i ế m tệ một khi có thể trở lại hiện thế giới như vậy hắn có thể việc làm liền có rất nhiều ở thế giới này tiền không phải văn năng nhưng không có tiền nhưng là tuyệt đối không thể chí ít hắn có thể mang theo có bằng hữu rời đi phóng xạ khu vực thậm chí có thể ở phóng xạ khu vực lựa chọn một tốt một chút địa phương đây chính là tiền mị lực điên cuồng liễm tài qua đi vong trần đột nhiên nhữ mày ngược lại không là kiếm tiền kiếm không vui mà là hắn qua phiền muộn trong lòng vạn thất p h ụ t rùa m ậ t t h ở lao nhanh mà qua bởi vì là hắn túi bách bảo cùng cái khác có thể chứa đ ư ợ c phương thức cũng đã đầy dù cho hắn hiện tại kiếm hoàng kim đã giá trị liên thành có thể mang đi thậm chí ngay cả một điểm nhỏ của tảng bằng chìm cũng không bằng một một quý giá một vừa nhìn hoa cả mắt ném một đồ dưa hấu lượng toàn bộ qua điền đủ để để hình dung nơi này chấn động vì lẽ đó vong trần mới nệ ngược muốn chết đối mặt này kim sơn hắn lại không thể đem toàn bộ dịch u y ể n a đủ liền như thế g i i đi vong trần không nhưng phải muốn cam tâm à, quyết a về vậy thì trời, khó như lên trời, nhưng h lên i c m Mẹ cứ chuyện nơi này, là chuyện vô bổ. r lại có thể định ạ i gia tất nhiên đem nơi này cho không. Vong tất Trần quyết này cho đem đảo đ thật nhanh quyết định rời đi dù sao hắn rất quan tâm tình huống bên ngoài nhưng ngay ở vong trần rời đi thời khắc đ ỗ n g nhiên một trận quỷ dị kình phong từ phía sau kéo tới một k h ắ c đó vong trần tóc gáy dựng đứng hắn cảm giác được một luồng mánh liệt cực kỳ sắc khí quay đầu lại nghiêng người vô cùng sắc bén đại đao từ thân thể của hắn mặt bên cắt ra khi hắn nhìn thấy ra tay bóng người thì lộ ra vẻ kinh hãi gay go lại đem hắn đã quên đúng lưỡi lao manh chết chặn ngang kéo tới đao hàm ý ngậm lấy lẫm liệt sắt khí vong trần không tránh kịp sinh mệnh tiềm năng không cách nào phát huy cắn răng một cái đồ đao ra tay len ken một tiếng vang thật lớn tuy rằng thành công ngăn trở lưỡi lao vai thế nhưng hai tay nhưng hoàn toàn không có cách nào tiếp tục chống đỡ đáng sợ kia sức mạnh cả người lẫn đao bay ra mấy chục mét ở ngoài đụng vào kim sơn b ó n g ánh kim tệ tung tóe ở toàn bộ hang động bên trong a đủ đại gia vẫn chưa hoàn toàn khôi phục như cũ rời hạ lại như thế cực kỳ cánh tay tê dại cả người đau đớn cảm giác nói không ra lời có điều rất nhanh một l u ồ n mát mẹ chuyển khắp toàn thân tái sinh chi lực đã bắt đầu chữa trị này vừa nãy bị thương tổn nhân loại vô liêm sỉ đừng hòng cướp đi chúng ta của cải hàng này so với t r ư ớ c cái kia trôi chạy hơn nhiều có điều vừa mở miệng liền cảm thấy thích ă n đòn đây là sa mạc cổ thành người để lại bảo tàng cùng các ngươi hang động người có bán m a u tiền quan hệ muốn chiếm làm của riêng liền nói rõ chớ đem cướp giật cớ nói đường hoàng vong trần chậm rãi từ kim sơn hạ xuống thật giống như trôi nổi bình thường rơi vào rồi mặt đất trận đánh lúc trước thiên n h â n cảnh giới còn có một tia t h í chí nhưng hiện tại hoàn toàn không có loại cảm giác đó không biết tại sao trái lại còn có chút hưng phấn cùng kích động trước trận chiến đó tựa hồ để vong trần trong cơ thể lần thứ hai hiện ra một loại cảm giác khác thường thật giống như trong thân thể có nguồn sức mạnh phải đi phát tiết như thế phí lời bộ tộc ta bảo vệ dưới lòng đất nơi này thành là trăm nghìn tải nơi này hết thể đều là t r ú c cho chúng ta hang động người phẫn nộ nói rằng vong trần vẻ mặt l ấ p liệt chậm rãi ngầm đầu chung quanh hắn thân thể phảng phất vặn vẹo giống như vậy đồ đao rơi xuống đất ta cũng mặc kệ có thuộc về hay không cho ngươi ngược lại ta nằm chính là ta nên được không sai đây là một người kỳ ngộ vong trần có thể gặp phải vậy cũng là hắn mệnh trời đừng nói là này trong sa mạc tìm được bảo tàng dù cho là cướp giật ở n g ư ơ i chơi trong lúc đó rất bình thường nhược nhục c ư ờ n g thực đây chính là chân lý đồ đao ngàn thức áo nghĩa ừ chỉ là nhân loại ngươi cho rằng tương đồng chiêu số còn có thể đối với ta hữu hiệu ạ thiên nhân cảnh giới chính là châu bò không chỉ ta muốn hỏi t h ô n g liền trí lực hết sức kinh người vong trần t r ư ớ c liên tục sử dụng đã sớm để hắn thấy rõ chiêu số quy tích làm ngàn vạn đánh chém tập trung một điểm thời điểm tên i kia chỉ dùng trong tay đồ đao mũi đao liền chặn lại rồi vòng trần công kích m ạ n h liệt nhất vòng trần trong mắt vẹn vẹn xuất hiện chốc lát kinh ngạc liền khôi phục bình thường hay là hắn đã sớm nên nghĩ đến địa hồn cùng tiên nhân sự t r ê n h l ệ n h nhưng mặc dù như vậy hắn nở nụ cười a nếu như vẹn vẹn là nếu như vậy ta xác thực không phải là đối thủ của ngươi nhưng vòng trần lui về phía sau đồ đao chỉ tay hang động người tiếp theo mở miệng nói rằng nhưng ngược lại nếu như ta có thể ở đây đánh bại ngươi điều này cũng mang ý nghĩa ta trở nên cản mạnh hơn không phải sao hưng phấn chiến ý cú á i i t h ê đấm này dắn chắc đánh vào trên mặt của đối phương hang động người lui về phía sau mấy bước nhưng vong trần nhưng có một cước đã tới liên tục vô ảnh cước đem liên tiếp bước lui cuối cùng một cước lăng là đem hắn đạt đến kim sơn va chạm vong trần rơi xuống đất thở một cái khí thô như vậy cũng coi như h ò a nhau một thành hàng này trong xương vẫn cứ để lộ ra ngạo khí t u y ệ t không chịu thua ngông nên nhân loại liên tiếp khiêu khích ngươi sắp sửa trả giá chính là cái giá bằng cả mạng sống lay động thân thể đột nhiên bắt đầu trở nên hỏa hồng cả người nổi lên khủng đ ố ngọn lửa màu đỏ trong tay đổ đao nhuộm thành màu máu, hang động người trong mắt đã biến thành màu trắng cuồng h ỏ a ạ b ộ t cuồng hóa mang ý nghĩa liên cuồng đó là một loại sức mạnh tăng lên tới cực hạn biểu hiện hiện tại vong trần không biết là nên cười hay là nên khóc bình thường bột u c u ồ n g hóa sau khi sức mạnh sẽ tăng vọt gấp đôi mà thiên nhân cảnh giới bột u h ắ n c u ồ n g hóa c h ỉ ít ở ba năm lần trở lên thế nhưng sau khi c u ồ n g hóa đánh đổi cực kỳ b ả o trọng phòng ngự sẽ trở nên mỏng như cánh ve thậm chí một đòn liền có thể tạo thành tử vong nhưng ở cái kia tiền đề là âm â m tiếng vang nổ tung vong trần ngay đầu tiên thoát đi tại chỗ bởi vì là trong nháy mắt nơi đó đã là dạng nước phế tích đúng dù cho phòng ngự trở nên b ạ c ngược nhưng không cách nào bắn trúng liền không có ý nghĩa như hiện tại như vậy vong trần chỉ có đào tẩu phần nhưng mà cái này đào tẩu vẹn vẹn kéo dài nửa phút hang động người đã dùng sức mạnh của hắn vong trần hoàn toàn vây quanh phong tỏa hắn có thể đào tàu đường bộ vong trần từ từ từ bỏ r ờ i đi đối mặt sau khi c u n g hóa hang động trong lòng người hiện lên dĩ nhiên là trước nay chưa từng có chiến ý nhìn chu vi lúc nào cũng có thể công kích tàn ảnh vong trần hít sâu một hơi phản mà tiến vào toàn thân thả lòng trạng thái hít sâu sau khi nhẹ nhàng nói rằng xem ra chỉ có thể thử một lần đối với vong trần tới nói nếu như kết cục đều là tử vong như vậy hắn càng muốn dĩ mệnh vật lộn với nhau ẩn dấu cuối cùng sức mạnh chương hai trăm bốn mươi sáu nở rộ một phút màu đỏ thâm thân năng lượng buộc phát ra đây là thuộc về thiên nhân cảnh giới bột bậc u ầ n hóa đương nhiên quần hóa trả giá tương đương trầm trọng mọi việc có trí lực quái vật có lý trí tình huống đều tuyệt đối sẽ không phóng thích nguồn năng lượng này nhưng tình huống dưới mắt rõ ràng không giống bột cân nhắc chính là ở hắn quần hóa sau khi liệu sẽ có bị những người khác bởi vì là qua đi trạng thái hư nhược hay là liền một người mới cũng có thể làm đi một thiên nhân cảnh giới quái vật Có chỉ có một người, đó chính là hắn kẻ định trước、mắt. Cũng chính đó thể trong mắt mặt, thủ trong mắt một mắt. Hoàng phải hang lĩnh hắn định ở ở là là động người người, Kim kẻ vì n Trần. g v lẽ đó dưới tình huống như vậy hang động người thủ lĩnh không kiêng rẽ chút nào sử dụng này cố quần hóa sức mạnh mặc dù muốn trả giá kinh người đánh đổi nhưng hắn tự tin chính mình có thể sống sót đúng đây chính là hang động người thủ lĩnh giờ k h ắ c này trong lòng ý nghĩ vong trần liên tiếp dĩ địa hồn cảnh giới sức mạnh từ trong tay hắn đào tẩu dù cho là quái vật có chúc với sự kiêu ngạo của chính mình hắn quyết định dùng sức mạnh to lớn người đàn ông này n i n ép chỉ có lôi đình thủ đoạn mới có thể phát tiết bất mãn trong lòng cùng phẫn nộ nhưng mà hang động người thủ lĩnh vẫn chưa ý thức được khi hắn tuyệt đối liều mạng cấp vong trần một điểm đánh đổi thời điểm trái lại kích thích vong trần cuối cùng từ bỏ sinh tồn ý nghĩ nếu như ở tuyệt đối không cách nào tránh khỏi tử vong chiến đấu trước mặt như vậy vong trần càng muốn chết trận liền ở tránh thoát đối phương lần công kích thứ nhất thời điểm vong trần làm ra một quyết tử ánh mắt hắn chuẩn bị quyết tử đấu tranh đây là ở trung châu lĩnh mộ được đáng tiếc cũng không tới kịp trong tương lai bày ra không biết bây giờ ta có hay không có thể sử dụng có hay không có thể sống sót nhưng bất luận kết quả là một loại nào hiện tại vong trần đều không do dự thời gian đòn thứ hai đến thời điểm hang động người bởi vì là hối hận lần thứ nhất không có đem đánh giết ở vốn là trên tốc độ đang tăng lên hai lần dù sao hắn cũng rất rõ ràng chính mình như vậy quần hóa trạng thái chống đỡ không được bao lâu bản thân quần hóa chỉ là ở hp giảm xuống đến nhất định tình huống mới có thể chín mươi phần trăm xúc động sợ kỳ hiệu nhưng vì phát tiết trong lòng đối với nhân loại sự phẫn nộ hang động người sớm phóng thích quần hóa sau đó quả cũng càng thêm bạo trọng màu đỏ thấm cực quang khủng bố đại đao một đánh chém kim sơn xe rách không khí gợn sóng rung động thật giống như là đại như gió bao phủ tới miễn c ư ơ n g tránh né vong trần từ từ lộ ra vẻ mệt mỏi ở như vậy năng lượng thật lớn muốn trôn tránh hắn tiêu hao là càng nhanh hơn thể lực cùng sức mạnh nhất định phải đánh vỡ cương cục mà đối phương muốn đem vong trần đưa vào chỗ chết ở tại bọn hắn đối diện trong nháy mắt kim tệ ở trong tầm mắt xoay tròn ba trăm sáu mươi độ ngay ở rơi xuống đất chốc lát ầm ầm nổ vang vang vọng bên hai hắn hành di chuyển hang động người hầu như trong nháy mắt đi tới vong trần trước mắt đồng thời sử dụng sau chịu tiến hành công kích đòn đánh này xuống vong trần không chết cũng đến tàn thế hắn rõ ràng b ắ ngay c h ú n ở một điểm tuyệt trái đối công kích, c sườn sẽ ủ hắn cốt toàn bộ đánh h toàn nát, cốt c bộ đó sau u ể n đến tan nát có lòng sinh không nào chống、đối. Ngay vào hào, cho tâm tái tuyệt phổi chịu hư chi cách cõi đối đối. có lực có dù ở gần như sắp muốn phân ra thắng bại thời điểm vong trần dùng cánh tay của hắn đồng dạng chặn lại rồi đối phương cường mạnh mẽ s a u chịu hang động người trong mắt chuyển đến vẻ kinh hãi bởi vì là t r o n g con ngươi chiếu d ọ i đi ra dĩ nhiên là một cả người thả ra hỏa diễm vong trần nhấp chân một đòn đ ã tới hang động người nhảy lùi lại một bước nhìn chằm chằm vòng trần trên người đã phát sinh biến hóa lộ ra một mặt kinh ngạc vẻ mặt nhân loại còn muốn làm sắp chết dãy rụa sao vong trần nhưng n ở nụ cười nếu như kết quả đều là tử vong nhưng cũng có thể một trận chiến sức mạnh ngươi cho rằng ta hội làm thế nào đây thiếu đồ dỡn ngươi vốn là dựa vào tự thân một ít thần thông mới có thể cùng ta giao chiến bây giờ ta sau khi cuồng hóa sức mạnh là trước năm lần ngươi căn bản không thể chịu đựng được ta đòn thứ hai vì lẽ đó ngươi tiêu hao toàn bộ sức mạnh ở né tránh nhưng ngươi tuyệt đối không có khả năng tránh né lần thứ ba để ta đem ngươi chém thành hai khúc đi nhân loại đỏ đậm lưới giao tỏa ra cuồng nhiệt đao ý một luồng lẫm liệt đánh chém như mánh hổ bình thường nhắm phía vong trần vong trần cũng không có lập tức triển khai hành động hắn thậm chí không có đào tẩu đ ú n g hắn liền như vậy lẳng lặng đứng tại chỗ liền ngay cả hang động mọi người ở lạnh lùng chế rêu hắn đã từ bỏ chiến đấu nhưng mà ngay ở cùng nhiệt đánh chém tiếp cận cái kia một chốc cái kia vong trần di chuyển hắn lay động tay phải vung vẩy đồ đao chốc lát dĩ nhiên màu đỏ thâm đánh chém chém thành hai nửa hào quang từ hắn hai nơi tách ra ra nhưng không cách nào tiếp cận v o n g trần thân thể nửa mét đồ đao lay động từng sợi từng sợi bạch khí từ dưới chân của hắn hiện lên lan tràn thân a o thậm chí vong trần cả người bản thân đây là sinh mệnh bên ngoài nhưng cũng có rõ ràng không giống bởi vì là bạch viêm quá địa phương vong trần thân thể đều từ từ đã biến thành đỏ đậm từ tứ chi bắt đầu lan tràn đến thân thể ở từ phần gáy nơi biến đến trên mặt cùng trước lộ ra tình huống không giống nhau hiện tại vong trần lại như là một không có da rẻ người sống cả người máu tươi dữ t ậ n ở hắn mặt ngoài thân thể thoáng hiện chỉ có thể thiêu đốt đến mức độ này tuy rằng cùng tưởng tượng còn có chút khoảng cách nhưng nguồn sức mạnh này đầy đủ nhẹ nhàng lắc động trong tay đồ đao phảng phất có được một luồng có thể đem không gian xé rách cảm giác hiện tại vong trần cảm giác vô cùng vi rượu p h ả n phất toàn bộ thế giới đều chỉ còn dư lại một mình hắn như thế cùng khi đó như thế cảm giác thành công rồi sao có điều gánh nặng của thân thể đột nhiên gia tăng rồi nếu như chiến đấu không biết có thể hay không kiên trì một phút hắn chỉ còn dư lại làn da màu đỏ n g ỏ n g chòng mắt màu vàng nóng nhìn về phía trước người hang động người cười cận một phút sau hay là được rồi ở cuối cùng âm hạ xuống trong nháy mắt đột nhiên vong trần di chuyển tại chỗ không có bất kỳ văng động thậm chí ở đầy đủ ngũ dây sau khi hắn nguyên bản vị trí mới bao phủ đến một luồng kinh phong mà bản thân của hắn cũng đã đi tới hang động người trước người lúc nào không cảm giác được hang động người trong lòng giật mình hắn căn bản không có cảm giác đến vong trần là lúc nào xuất hiện sau lưng hắn đợi được hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm đột nhiên phát hiện tay của mình cánh tay trên không trung tung tóe tà tay xi ý thức được trong ngáy mắt máu tươi phun tung tóe đi ra đau đớn kịch liệt từ cánh tay kéo dài tới toàn bộ thân thể hang động người phát sinh tan nát c o i lòng gào thét làm sao có khả năng hắn xoay người lại một mặt kinh hãi nhìn trước mắt đã không thấy rõ người dạng nam tử lộ ra kinh sợ khuôn mặt cùng ngơ ngác biểu hiện không cách nào tưởng tượng trước trả lại không cách nào ngăn trở công kích mình nhân loại kia trong nháy mắt có được có thể xúc phạm tới năng lực của chính mình ngươi đến tột cùng làm cái gì đối mặt chất vấn vong trần quay đầu lại hắn lúc này tựa hồ đã mất đi ngôn ngữ giao lưu công năng phun ra khí tức là một luồng cực nóng hỏa diễm trong tay hắn đồ đao trái lại đã biến thành món đồ chơi như thế đ ồ vật vì có thể càng thêm thích đứng giờ khắc này sức mạnh trả lại c ô ý dùng tiềm năng tăng trưởng rất nhiều quay đầu lại chính là vung vẩy một đao nguyên bản đoạn đao biến trường khí tức lần thứ hai mang đi thiên nhân cảnh giới một cánh tay khác không thể À, à à à tại s a mươi năm h khả vậy, làm sao có n hiện hiện giây như đây là vong trần lúc này kéo dài trạng thái mà ba mươi năm giây qua đi hắn đổi lấy hay là ba năm thậm chí là năm năm sinh mệnh nhưng hắn cũng không có liền như vậy kết thúc đối thủ sinh mệnh vong trần sử dụng lò s á t sinh vô ý thức cử động nhưng đem hắn toàn bộ vây quanh lên nhưng mà để hang động người thủ lĩnh tận mắt nhìn thân thể của chính mình một chút chia liệm cuối cùng tiên máu nhuộm đỏ tràn đầy kim tệ mặt đất đầu chia liệm một khắc đó hắn mới ý thức tới một khủng bố vấn đề hắn đã chết rồi làm sao có khả năng hắn chỉ là địa hồn cảnh mãi đến tận sắp chết hắn vẫn cứ chừng lớn hai mắt nhìn vong trần phương hướng phản p h ấ t không thể nào tiếp thu được cùng tin tưởng hắn t i ê n nhân cảnh giới hội thua với địa hồn cảnh giới mà là đi tới thân thể của hắn t r u n g quanh dùng s ắ c bén móng tay sẽ rách thân thể hắn mỗi một chỗ mãi đến tận cũng không còn con n g ồ i hắn quay về này kìm sơn không ngừng mà gào thét dáng dấp có vẻ càng thêm dữ t ậ n sinh mệnh tiêu đốt quá độ phản vệ sau khi chính là hậu quả như thế tuy rằng có được cực cường năng lực nhưng lại mất đi lý trí cùng lòng người này một chiêu là vòng trần ở trung châu sau khi lĩnh nộ đi ra nhưng khi đó thua với người thống lĩnh ở sau khi trên thực tế tử vong hắn cũng không có cơ hội nữa sử dụng một phút sức chiến đấu đổi khả năng tới là ngũ năm trở lên sinh mệnh trôi đi đây chính là đánh đổi hoàng kim mắt phải gào thét tiếng vang vọng ở toàn bộ không gian bên trong mà bộ xương mắt trái cửa lớn sau khi biệt vấn thiên ảnh dạ bọn họ nhưng ở tại chỗ gấp đảo quanh các ngươi nghĩ kỹ đáp án sao lao thái bà âm u nụ cười quải ở trên mặt cho bọn hắn một luồng vô hình cảm giác ngột ngạt thành thật mà nói đối mặt như vậy lao nhân biệt vấn thiên tiểu tử này tự nhiên không thể n h ằ n được nhưng ở một phen dãy rủa sau khi hắn cả người lao thực đi bởi vì là không cách nào trả lời lao thái bà vấn đề liền dường như hắn nói như vậy tuyệt đối không có tiến vào khả năng ảnh dạ vẻ mặt lâm liệt nhưng tiến lên một bước dò hỏi chỉ là nói cho người đáp án sao đúng lao nhân như thế trả lời bất luận đáp án đúng và sai ảnh dạ đón lấy câu nói này để lao nhân trong mắt lóe ra một tia dị dạng ánh sáng nhưng hắn vẫn gật đầu ảnh dạ tiếp tục nói không có đáp án chính là ta đáp án chương hai trăm bốn mươi bảy ma huyết tử ưu ám không gian truyền đến chính là tiến lên bước chân tuy rằng có thứ tự nhưng cũng có sự khác biệt tiếng vang đi tới có nguồn sáng chỗ đám người bọn họ lúc này mới phảng phất thở phào nhẹ nhõm n à y tiểu tử ngươi vừa nếu như trả lời sai rồi chẳng phải là mang ý nghĩa chúng ta đều mất đi tiến vào tư cách hồi tưởng lại ảnh dạ trước trả lời đến bây giờ lại vẫn để cho bọn họ lòng vẫn còn sợ hãi mà loại kia vấn đề ngươi có đáp án sao hồi tưởng lại lao thái bà cho bọn họ đáp án ảnh dạ trái lại bình tĩnh cực kỳ nói rằng xác thực dĩ lúc đó tình huống của bọn họ tới nói tựa hồ cũng không có lựa chọn tuy nói như thế có điều nếu thật sự muốn tuyển chọn một người ảnh dạ ngươi tuyển ai đó lao thái bà vấn đề chỉ do làm khó dễ trong bọn họ nhất định phải có một người ở đây lưu lại bồi lao thái bà tàn câu mãi đến tận bọn họ trở về như vậy vấn đề vấn đề đến rồi lao thái bà chỉ định để ảnh dạ nói ra đáp án này nhìn như là một vấn đề đơn giản nhưng bao quát đồng bạn tín nhiệm cùng với gây xích mích quan hệ lẫn nhau để ảnh dạ tự tay chỉ định một lưu lại chiêu này không thể bảo là không cực kỳ lao thái bà để hắn nói ra bản thân đáp án lúc đó ảnh dạ không có lo lắng nhiều nhất là vấn đề này bản thân sẽ không có đúng và sai như vậy cần gì phải mình lựa chọn đây đơn giản hắn nói thẳng ra chính mình đáp án chính là không có đáp án đối mặt biệt vấn thiên đường thiên du bọn họ chất vấn ảnh dạ cười cợt há ta xem ông già kia ra một thân một mình cũng là đáng thương trong chúng ta đối với em gái cảm thấy hứng thú cũng chỉ có vấn thiên phốc liền ngay cả tuyết lạc cũng không nhịn được che mặt cười khẽ đường thiên du càng k h u ế t đại p h ì n h bụng cười to lên vấn thiên cái chán gân xanh nổi lên muốn muốn nổi giận mẹ chứng ngươi là có ý gì đại gia yêu thích chính là em gái không phải thất lao tám mươi l a o t h á i bà không đều là nữ nhân khác nhau ở chỗ nào đối mặt ảnh dạ như g n vậy lẽ thẳng khí hùng trả lời vấn thiên hận đến rút đao mẹ chứng đại gia đã sớm muốn đem ngươi băng thành tấm ảnh đến a Ta bởi vì là ba thế lực lớn đến tuy nói đánh đổi cực kỳ nặng nề nhưng bởi vì nguyện quang duyên cớ ba thế lực lớn ở đánh đổi khá nhiều sau vẫn là thành công đột phá từng tầng từng tầng phòng tuyến nhưng khi bọn họ đi tới bảo tàng cánh cửa thời điểm nhìn thấy nhưng là hắc ngục mọi người hắc ngục quỷ vương thiên mai kiếm hải bạch thắng đường sâm la c h i chủ mọi người tại đây nhìn thấy hắc ngục quỷ vương chốc lát đều không tự chủ được cầm lấy vũ khí trong tay đó là một loại p h ả n phất bản năng của động vật đang đối mặt đối thủ mạnh mẽ hơn bản thân thì đối với mình bản năng bảo vệ bạch thắng đường sao nhìn thấy ba thế lực lớn nhân vật dẫn đầu tuy nói cùng ở tại tử vong sa mạc đều là thủ lĩnh cấp bậc cừng giả thế nhưng bọn họ nhưng xưa nay không dám dễ dàng khiêu khích làm tử vong sa mạc mạnh nhất hắc ngục quỷ vương mà trong bọn họ duy nhất cùng hắc ngục quỷ vương giao thủ chính là bạch thắng đường tuy rằng chưa phân thắng bại nhưng này trong vòng ba chiêu bạch thắng đường đã bại t ẩ u ba người liếc mắt nhìn nhau tuy nói hắc ngục quỷ vương là một đáng sợ đối thủ nhưng trước mắt tựa hồ tre ở này phía ngoài cửa chính cánh cửa này phía sau không nghi ngờ chút nào nên chính là bảo tàng vị trí nơi yêu đã lâu không gặp bọn họ cũng đều biết quỷ vương đáng sợ nhưng lại vẫn là đánh giá thấp thực lực của hắn ở cái kia dứt tiếng trong nháy mắt bọn họ này mới phản ứng được đối thủ càng nhưng đã ở trước người của bọn họ phản ứng lại các người chơi không khỏi lui về phía sau mấy bước mà thiên n a i kiếm hải bạch thắng đường sâm la chi chủ ba người không có hành động nhưng mồ hôi lạnh đã ướt nhẹ p toàn thân chỉ có bọn họ mới biết đối mặt hắc ngục quỷ vương cần bao lớn dũng khí quỷ vương tuy rằng mục đích của chúng ta đều là giống nhau nhưng hiện tại trả lại không có cần thiết lưỡi g i a o đối mặt bạch thắng đường xuất t r ư ớ c một bước mở miệng dù sao từng qua lại hơn nữa bạch thắng đường là tam quân minh chủ vì lẽ đó nhắm mắt chỉ có thể lên hắc ngục quỷ vương biết bọn họ sợ chính mình chỉ là một tiếng c ư ờ i gằn ngươi nói không sai bạch thắng đường ta nhớ tới năm đó ở hoang mạc ngươi và ta đối chiến thời điểm ngươi tựa hồ được một loại tên là nguyện sắc thạch đồ vật chứ bạch thắng đường cẩn thận suy nghĩ một chút xác thực lúc trước từng chiếm được vật này bởi vì là không biết chỗ ích lợi gì vì lẽ đó vẫn đặt ở túi bách bảo bên trong bây giờ quỷ vương nhấc lên dĩ tính tình của đối phương quỷ vương nợ nụ cười bởi vì là hắn hầu như đoán được trong tay hắn có vật này quỷ vương ngươi muốn làm cái gì nói rõ cùng hắn chơi tâm lý chiến là một loại cảm giác khủng bố còn không bằng đi thẳng vào vấn đề trực tiếp nói thẳng như vậy trong lòng cũng còn tốt được một điểm đừng q u á x u ấ t s ắ n ta chỉ là muốn hợp tác với các ngươi mà thôi ta cung cấp tiến vào cánh cửa này biện pháp các ngươi cung cấp nguyện sắc thạch mà thôi quỷ vương nói rất chẳng ra c á nguyễn h hồ cửa c ra tựa hồ cùng này n mở ù n g sát thạch là mở ra bảo tàng cánh cửa then chốt quyền chủ động ở trong tay của chúng ta thắng anh em họ nhất định phải tranh thủ đầy đủ lợi ích mới được ga đối mặt hai người khác không ngừng xúi rụng bạch thắng đường càng là thấp thỏm lên thế nào các ngươi ba vị cân nhắc xong chưa bạch thắng đường vẫn chưa trả lời thiên nhai kiếm h ả i nhưng h ừ lạnh một tiếng quỷ vương chúng ta làm sao tin quá ngươi nếu là giao ra này n g u y ệ t sát thạch ngươi nhưng phản cắn chúng ta một cái làm sao bây giờ làm sao bây giờ quỷ vương một chốc cái kia l ử a giận b ộ c phát ra bạch thắng đường thấy thế lập tức che ở thiên nhai kiếm h ả i trước người n g u y ệ t sát thạch ta giao ra đây thế nhưng ngươi nhất định phải bảo đảm chúng ta có thể đi vào trong này nhắm mắt cũng phải lên đây là chuyện bất đắc dĩ hắc g ụ c quỷ vương cười gằn ngươi yên tâm chí ít hội để cho các ngươi ba người tiến vào còn những người khác có thể vào bao nhiêu vậy thì xem bản lánh của bọn họ đem ra đi nguyện sát thạch lòng không cam tình không nguyện giao ra nguyện sát thạch sau khi hắc ngục quỷ vương trở lại mặt đất ba người theo sát phía sau để những người khác người lập tức xuống tuyệt đối không thể ra bỏ qua tiến vào thời cơ bởi vì bọn họ cũng không biết sau khi hội xảy ra chuyện gì bất thật sự muốn cho bọn họ đi vào sao ba tên kia chỉ có ta có thể ngăn cản bọn họ còn những người khác xa c h ù n g ngươi trở đã sẽ như vậy có thể đi vào bao nhiêu đều là mệnh trời h u ố hồ cũng chưa chắc cánh cửa này sau khi chính là bảo tàng vị trí quỷ vương cũng chưa hề đem sự tình làm được quá tuyệt hơn nữa hắn đã đáp ứng vì lẽ đó lời hứa đáng giá nghìn vàng cái tên này cũng sẽ không ở làm chuyện gì n g u y ệ t sát thạch ngay ở trong tay chính mình quỷ vương đi tới cửa lớn trước mặt ba thế lực lớn cùng hắc ngục đã chuẩn bị sắp xếp đại gia cẩn thận một chút khó tránh khỏi không biết hội làm chuyện gì bạch thắng đ ư n g biết dù cho quỷ vương không ra tay dưới tay hắn người khó tránh khỏi sẽ không làm cái gì n g u y ệ t sát thạch nạm vào trong đó một luồng tia sang kỳ dị tản mắt ra chốc lát theo tiếng vang lên chính là cái k i a đóng chặt cửa s á t ánh sáng yếu ớt trở nên sáng sủa cũng không lâu lắm đại môn mở ra một nửa đi hát ngục quỷ vương ra lệnh một tiếng hát ngục toàn thể điều động ba thế lực lớn game thủ hàng đầu là trong khoảnh khắc chạy vội ra ngoài hay là đã sớm ý thức được sa trùng có thể thay đổi địa hình điểm này bạch thắng đường lẫm liệt kiếm khi kéo tới mấy người còn lại đồng thời công kích sa trùng động tác bị phong tỏa rất nhiều tờ lễ ơ điên cuồng tiến vào quỷ vương kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn phát hiện bạch thắng đường trở nên càng mạnh hơn những năm này cũng không phải không hề làm gì cả mà hát ngục quỷ vương đơn giản không tiếp tục để những người khác ngăn cản như vậy trái lại để sự tỉnh trở nên càng thú vị có điều ngay ở rất nhiều tờ lễ tiến vào thời điểm một lao thái bà bóng người xuất hiện lần nữa hắn tre ở quỷ vương chờ đã người trước người trên mặt mang theo mỉm cười nói cùng với trước tương đồng lao thái bà trả lời vấn đề lại còn có người ở đây một loạt giọng nghi ngờ từ nơi này chuyển tới mọi người rõ ràng lấy làm kinh hãi hiển nhiên bọn họ không nghĩ tới nơi này lại còn có người này bà thời gian của chúng ta rất căng vẫn để cho mở tốt một tên to lớn hắc n g ụ c c ư ờ n g giả đi tới vốn là lòng tốt nhắc nhở nhưng đang đến gần bà trong nháy mắt cả người bị bắn ra ngoài tình cảnh này gây nên tập thể ổ lên liền ngay cả quỷ vương đều n h ư mày bà cười ha h à nói chỉ cần hồi đáp một vấn đề các ngươi cũng có thể tiến vào nơi này bất kể là ai bất kể là người nào cũng có thể được này n g u y ệ t thần bảo tàng vấn đề gì bạch thắng đường mở miệng nói trong các ngươi nếu như chỉ có một người có thể quá khứ nơi này các ngươi sẽ làm sao đây đến đây đi nói cho ta các ngươi là á n trả lời sai lầm các ngươi nhưng làm mất đi có người tiến vào tư cách chỉ có thể một người qua lại đáp lao thái bà yêu cầu trở nên hà khắc lên nhưng cũng để người ở chỗ này nhữ mày chỉ có thể một người tiến vào sẽ chọn ai đây chính là lòng người lựa chọn a hơn nữa ra sao đáp án mới là đáp án chính xác a căn bản cũng không có điểm mấu chốt căn bản là không cách nào dự đoán điều này khiến người ta có thể làm sao trả lời a nhưng mà liền ở tại bọn hắn xoắn suýt trong nháy mắt một bóng người bỗng nhiên hành chuyển động bên thai c h u y ể n đến lanh lảnh xoay tròn nam minh một giây sau lao thái bà đầu người ở tầm mắt của mọi người bên trong bay khỏi thân thể của hắn chúng ta cũng không có nhiều thời gian như vậy ở lại chỗ này cùng ngươi chơi game a bà ra tay không phải người khác chính là hắc ngục quỷ vương mà huấn luyện ở bên cạnh hắn quỷ dị vũ khí phát sinh xiềng xích tiếng vang mọi người đều biết này như xa hoa như thế vũ khí đến tột cùng đáng sợ dừng nào vậy thì là ma huyết tử bày ra ở mọi người chính là quỷ vương vũ khí mạnh mẽ nhất ma huyết tử có thể ở chốc lát gỡ xuống người khác đầu người trí mạng vũ khí ở tất cả mọi người đều bó tay toàn tập lao thái bà trước mắt hắn dĩ nhiên lựa chọn k h á c loại phương thức đến hiện ra thuộc về hắn đáp án Giết. Trưng 248, Nguyệt Quang Ánh cũng may toàn bộ to lớn bên trong đường hầm cũng không có chỗ rẽ để bọn họ có thể vẫn không ngừng tiến lên có điều ở liên tục nửa giờ lao nhanh sau khi điều này làm cho tìm kiếm bảo tàng đoàn người càng ngày càng cảm thấy được không đúng này đã nửa giờ tại sao ta cảm giác chúng ta lại như ở tại chỗ không nhúc nhích quá như thế biệt vấn thiên đầu tiên nói ra chính mình nghĩ hoặc bởi vì là bất luận bọn họ đi như thế nào chạy thế nào tựa hồ cảnh tượng trước mắt đều giống như đúc ảnh dạ xem hướng bốn phía nói rằng trước ghi chép đánh dấu không lại chúng ta hẳn là không lạc đường mới đúng nhưng xác thực bất kể như thế nào nỗ lực tựa hồ cũng ở cùng một nơi không quản bọn họ có hay không rơi vào mê cung hoặc là nguyên nhân gì khác tiếp tục như vậy đầu tiên tan vỡ sẽ là tinh thần của bọn họ cùng cả người hoàn toàn làm cho người ta một loại không nhìn thấy hy vọng ảo giác đúng là như thế mới sẽ làm mấy người bọn họ cảm giác được một luồng bất đắc di cùng cổ rũ mọi người mệnh cách bắt đầu trở nên mơ hồ trước trả lại có thể nhìn rõ ràng đáng chết chẳng lẽ tiến vào nơi này sau khi đã không cách nào trưởng khống vận mệnh của mình tuy rằng không nhìn thấy bọn họ tương lai vận mệnh làm sao nhưng thân là thiền cơ môn người toán vận lý mệnh cũng không phải việc khó gì chí ít ở này trước một khắc hắn trả lại có thể thấy rõ ràng mệnh cách của bọn họ nhưng hiện tại đã bắt đầu triệt để mơ hồ nói cách khác từ tiến vào nơi này bắt đầu nguy cơ đã giáng lâm đây là một cái tin xấu nhưng đường tiên du không dám nói hắn sợ ở vào tình thế như vậy ảnh hưởng đến mọi người tự tin cùng tâm tình nhưng chính hắn nhưng nhất định phải đem những này hết thể ảnh hưởng bất lợi chịu đựng trụ nếu như đoàn trưởng ở đây là tốt rồi biệt vấn thiên tự đáy lòng nói rằng không phải nói bọn họ không bằng vong trần mà là vong trần cái tên này bản thân tràn ngập thần bí phảng phất ở trước mặt hắn sự tình đều không phải sự tình như thế đều có thể giải quyết dễ dàng vì lẽ đó điều này làm cho mọi người nuôi thành một loại mãn tính ỷ lại vong trần nói rằng vong trần một luồng nồng đậm lo lắng tùy ý ra đặc biệt tuyết lạc đôi mắt đẹp càng là âm ú hạ xuống dù sao vong trần vì để cho bọn họ đào tẩu một thân một mình đối mặt thiên nhân cảnh giới cừng giả tuyết lạc cũng không biết đó là khái niệm gì nhưng ở vong trần trên mặt nàng nhìn thấy trước nay chưa từng có nghiêm nghị như vậy nam nhân lộ ra vẻ mặt như thế có thể tưởng tượng được cỡ nào nguy hiểm tiểu từ túi đừng một mặt khóc tang vào lúc này vong trần đoàn trưởng nhất định sẽ không bỏ qua hơn nữa hắn nhất định ở nơi nào đó yên lặng nhìn chúng ta làm mộng lữ trình đoàn một thành viên ngươi muốn cho đoàn trưởng mất mặt sau biệt vấn tiên nghe vậy cười gằn tựa hồ còn chưa tới phiên một tân nhân để giáo hấn ta đi đại gia nhưng là phải trở thành võ vương nam nhân ngươi này cặn b ã há có thể cùng đại gia so với tuy rằng như thế rêu rao lên nhưng biệt vấn tiên nhưng lại nhặt hết thệ tự tin đúng đấy vào lúc này vong trần tuyệt nhiên sẽ không bỏ qua bọn họ nhất định phải càng thêm nỗ lực mới được t h i t trả lại võ vương đây chỉ bằng ngươi nếu có thể thành võ vương đại gia liền xưng đế a người nói cái gì làm sao có ý kiến ầm ầm ầm ầm khanh khanh khanh vừa nói một bên đùa giỡn này hai hàng cũng thật là kiếp trước quan g ra không đúng hẳn là bạn gây tốt mới đúng có điều nghiêm nghị bầu không khí nhưng bởi vì bọn họ làm mỏ mà hòa hoan không ít nhưng đối với vong trần nhớ n u n g tuyết lạc trong lòng là càng thêm nồng nặc lên nhìn cái k i a tối om om bầu trời trong lòng không ngừng cầu khẩn v o n g trần ngàn vạn muốn bình an vô sự hoàng kim mắt phải hống hông hống, hống xé r á c ho hét vang vọng ở không gian mỗi một góc thân thể màu đỏ tươi dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở b ạ o phát máu tươi bắt đầu bắn tóe đi ra toàn bộ hoàng kim nơi nhuộm đầy đỏ tươi sinh mệnh thiêu đốt nội khủng để vong trần triệt để mất đi tự mình kéo dài tiếp tục như vậy đợi được bản thân hắn ý thức tiêu tan thời gian hết thể đều kết thúc thế giới này liên quan với hắn đã tới dấu vết chấm dứt ở đây a a a a thống khổ ở toàn bộ mặt đất lan lộn vô số gạch vàng tung tóe kim tệ tán lạc khắp mặt đất phỉ thuý ở trong tay hắn như cắt bụi như thế dễ dàng nát tan vung lên bụi trên không chúng tỏa ra ánh sáng ó n g ánh điểm thống khổ ở ăn mòn linh hồn của hắn. sinh mệnh phản vệ ở n u ố t trừng hắn vốn có tất cả hai chân của hắn trợt bắt đầu chảy ra bạch cốt đó là kéo dài phản vệ bệnh trạng đợi được đem n u ố t trừng thời điểm vong trần liền sẽ trở thành đ ầ y một cái bạch cốt từ đây biến mất hậu thế không không đến từ linh hồn hò hét bính lấy hết tất cả g i y r u ộ n nhưng đây chính là khiến dùng tính mạng phản vệ qua đi đánh đổi không có ai có thể chống đối ở kiếp trước bao nhiêu có được sinh mệnh thức tỉnh sức mạnh đỡ lỡ đều sẽ xưng là vùng cấm không có ai hội dễ dàng xúc động thiêu đốt đánh đổi cũng không phải mỗi người đều có thể sinh mệnh tiềm năng phát huy đến mức độ như vậy thế giới này chỉ có vong trần một người nhưng rất hiển nhiên thần thông cùng tiềm năng chiến đấu chung tái sinh chi lực yếu hơn sinh mệnh thiếu đốt khôi phục tốc độ không có đuổi tới nuốt chừng hậu quả có hiếm hoi còn sót lại ý chí hắn trực tiếp bị thôn phệ đến càng thêm thống khổ lẽ nào tất cả liền phải ở chỗ này kết thúc rồi à? không ta không thể ngã vong trần ý thức như vậy nói cho hắn có thể thân thể của hắn nhưng theo mệt mỏi mà đình chỉ dãy r u ộ n khi hắn ngã trên mặt đất thời điểm có thể nghe được nhịp tim đập của chính mình đùng đùng đùng nhảy lên không dừng hắn cho rằng hắn cho là mình có thể khống chế cái kia cỗ phản vệ sức mạnh nhưng vong trần qua đánh giá thấp sinh mệnh tiềm năng đáng sợ đây là thân thể trung cực sức mạnh là vượt qua tất cả quy tắc sức mạnh càng là không cách nào dễ dàng thử nghiệm vùng cấm hay là căn bản không người nào có thể khống chế lại thậm chí hoàn toàn đem trường khống đừng càng ngày càng yếu ớt nhảy lên thậm chí ngay cả mạch đập đều không cảm giác được cẩn thận khiêu đình chỉ cả người huyết nhục hóa thành bạch cốt trong nháy mắt cũng là vong trần tử vong thời khắc hắn không cam lỏng không cam lỏng liền như vậy kết thúc này ngắn ngủi nhân sinh không phải nói tốt rồi muốn nỗ lực đã tới sao không phải đã quyết định quyết tâm muốn ở đời này lại bắt đầu lại từ đầu sau lẽ nào cuộc đời của ta ở đây kết thúc mê ly hai mắt từ từ mất đi ánh sáng lộng lẫy cặp k i a trong mắt màu vàng n ó n g c h e kín máu đỏ tươi tia vong trần rõ ràng cảm giác được tử thần ở đối với mình v ấ y tay ngay ở hắn sắp nhắm mắt một khắc đó trong đầu hiện ra vô số khuôn mặt tươi cười cuối cùng hình ảnh ngắt quăng ở một cô nương xinh đẹp trên người nàng nở nụ cười đẹp như vậy như vậy mê như vậy m người như vậy thanh thuần tử thần cho dù chết thần đừng hòng đem ta mang đi ta ở biên giới đại lục hết thể chờ đợi cùng nỗ lực đều là tái sinh thần thông lẽ nào ngươi chỉ có như thế sao cho ta tái sinh cho ta tái sinh không phải được xưng thần thông sao không phải được xưng kỳ tích sao cho ta tái sinh à để ta sống lại khôi phục ta hết thể sức mạnh mãnh liệt nguyện vọng không phải nói thuộc về dục vọng vong trần bị khôi phục dục vọng tràn ngập toàn bộ trong lòng một khác đó phảng phất cùng linh hồn của chính mình đều dung hợp lại cùng nhau đúng cái kia viên ẩn giấu ở vong trần trong cơ thể tái sinh trái cây phảng phất được thăng hoa hắn bỗng nhiên đáp lại vong trần lời nói có thể tuy rằng lúc trước không biết tại sao cuối cùng lựa chọn chính là ngươi tại hạ càng muốn tiếp thu chính là một tên khác có điều hiện tại vừa nhưng đã ở trong cơ thể ngươi ngươi nếu là chết rồi rất khó xuất hiện ở hiện thích hợp người thừa kế ta liền cho ngươi sức mạnh của ta đi một k h ắ c đó ở vong trần trong lòng vang lên âm thanh đã để hắn ý thức từ từ biến mất ngay ở vong trần nhắm mắt một k h ắ c đó một luồng huyền diệu ánh sáng tràn ngập hắn toàn thân thánh khiết thần quang thân thể của hắn hoàn toàn vây quanh phảng phất ở thánh quang t r u n g tắm rửa giống như vậy toàn bộ ưu ám không gian đều n h u n thành một tầng trắng loáng chỉ có vong trần phát sáng t o à nhiệt thân thể bị tổn hại r a thịt bắt đầu từ từ chữa trị huyết dịch bắt đầu chảy ngược cuối cùng định lưu sau đó triệt để chuyển hóa thành màu vàng đúng nguyên bản bị màu đỏ tươi thay thế được dòng máu lại một lần nữa kim quang trải rộng toàn thân màu vàng huyết mạch triệt để chảy vào vong trần trong cơ thể sau đó cái k i a vốn cổ phần sắc sức mạnh để hắn bắt đầu chậm rãi khôi phục hắn sinh cơ biến mất mạo lại một lần nữa xuất hiện ở một trận ánh sáng qua đi vong trần khôi phục nguyên bản dáng vẻ thế nhưng lần này hắn không chỉ có trong mắt là màu vàng liền toàn bộ tóc đều đã biến thành màu vàng hơn nữa dài đến bên hông hơn nữa, bởi vì là giết chết thiên nhân cảnh giới b u ồ n vong trần tu vi đạt đến địa hồn cảnh giới đỉnh cao mức độ dĩ nhiên khoảng cách cái kia thiên nhân cảnh giới chỉ còn dư lại khoảng cách nửa bước chậm rãi mở hai mắt ra đôi kia t r ò n mắt màu và nóng g càng thêm ác liệt hắn đứng lên vong trần đều có chút khó mà tin nổi nhìn mình biến hóa hắn mở ra hai tay lại nắm chặt mấy lần phản p h ấ t cả người đều tràn ngập sức mạnh lại nhân họa đắc phúc e sợ liền vong trần cũng không nghĩ tới dĩ nhiên bởi vì là cùng tái sinh chi lực gây nên cộng hưởng do đó sản sinh như vậy hiệu quả hắn trở nên mạnh mẽ ở trải qua một lần sinh sau khi chết lại kỳ diệu cường lớn cùng lúc đó tiên tính to lớn trong sơn đạo ảnh dạ mấy người bọn họ phía trước rốt cục nhìn thấy ánh sáng này có thể để bọn họ trở nên trở nên hưng phấn bước nhanh hơn s ô n g lên trên phía trước là chiếu dọi màu tím làm hình ảnh hiện ra ở trước mắt của bọn họ thì tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người màu tím chính thống thế giới trong hang đá tất cả tràn ngập huyền diệu hà o quang mà ở hang đá ở chính giữa một đạo cực kỳ hoa lệ nguyện quang từ trên trời giang xuống ngẩng đầu lên nhìn thấy chính là ánh nguyện soi sáng phảng phất đầy trời ngôi sao đều tập trung ở điểm này mà cái tia cực quang trực tiếp chiếu dọi màu tím nước suối phía trên tràn ngập tử quang chính là một viên óng ánh cực kỳ ngọc truy d á n g r ấ p đồ vật nếu như không có bất ngờ cái tia chính là n g u y ệ t thần chi lệ n g u y ệ t thần chi lệ mấy người hưng phấn rít gào lên trong giây lát đó liền muốn hành động nhưng liền vào lúc đó một bên âm thanh quát bảo ngưng lại bọn họ đường núc đích đảo mắt nơi bạch thiếu vân đi ra một mặt lâm liệt làm bằng hữu ta chỉ là đang nhắc nhở các người nhìn n g u y ệ t thần chi lệ chu vi các ngươi liền biết rồi chương hai trăm bốn mươi chín nguyễn thần óng ánh cực quang chiếu dọi tinh hà hình thành một bộ làm người vui h a i vui mắt mê ngông bức tranh c ấ p vì sao người xem như mê như say mà tử quang soi sáng địa phương nhưng là một chỗ nhuộm đấm hào quang hồ nước nhìn h u y ề n d i ệ u sắc thái hồ nước gặp mặt màu xanh lam thủy châu trôi nổi khi thì trên dưới chập trùng khi thì kịch liệt lay động hơn nữa chỉ cần kiểm tra tin tức đều có thể dễ dàng nhìn thấy n à y màu xanh lam thủy châu tin tức n g u y ệ t thần chi lệ thần khí công dụng không rõ sử dụng nhu cầu không rõ trong truyền thuyết n g u y ệ t thần nước mắt ngưng tụ thần chi nước mắt có được vô cùng sức mạnh càng có sức mạnh thần bí ngủ say ở tử vong sa mạc nàn năm hết thệ không tường hòa có được vô cùng sức mạnh càng là xác minh đây chính là n g u y ệ t thần chi lệ tồn tại nhưng liền ở tại bọn hắn muốn đem đoạt được thời điểm bạch thiếu vân xuất hiện cùng hắn theo như lời nói nhất thời gây nên mấy người chú ý theo hắn nói tới phương hướng nhìn lại đột nhiên n g u y ệ t thần chi lệ chu vi màu tím cực quang truyền đến phích lịch lay sấm vang chớp g i ậ t tiếng định nhan bên dưới nhìn kỵ những kia đi khắp sấm xét dĩ nhiên một hồi hình thành phong một hồi hình thành quỷ quái dáng vẻ l i ê n ở tại bọn hắn tiếp cận thời điểm càng là đã biến thành thân cao đầy đủ ba mét sấm xét người hơn nữa cả người chiến giáp dáng dấp hết sức rõ ràng trong tay còn có sắc bén vũ khí vô cùng sắc bén đây là n g u y ệ t thần tướng xem thường bọn họ nhưng là bị nhiều thiệt thòi bạch thiếu vân sở dĩ vẫn không có đạt được n g u y ệ t thần chi lệ e sợ chính là nguyên nhân này quả nhiên chu vi tựa hồ còn có đóng băng quá dấu vết tên kia sử dụng thần thông lại vẫn không thể nào bắt này có thể để biệt vấn tiên ảnh dạ bọn họ thận trọng lên nhưng n g u y ệ t thần chi lệ nhưng là ở trước mắt của bọn họ mặt sau tuy rằng không biết quỷ vương bọn họ có thể không đi vào nhưng là một uy hiếp nếu như có thể ở tình huống như vậy được nguyện thần chi lệ như vậy tất cả liền trở nên đơn giản không thể chờ vẫn thiên cùng ảnh dạ liếc mắt nhìn nhau lẫn nhau chọn đ ọ c trong mắt bọn họ suy nghĩ sự tình liền ở gần đầu cái kia một chốc cái kia bọn họ lấy ra vũ khí trong tay của chính mình t ử thân liêm nhận nghiết bàn c h i luân hai đại tính đặc thù vũ khí đồng thời lộ hết ra sự sắp bén chốc lát ánh lửa tung tóe chưa kịp kết lạc đường thiên du bọn họ phản ứng lại chỉ cảm thấy bên người một trận kính phong hai người xông lên trên luân mộ h u y ê n nhận t ử thân cắt chém lay động hai đại siêu cường vũ khí mang theo lẫm liệt hàn mang nhấc lên mặt đất cắt đụi nương theo gầm lên giận g ữ bọn họ nhằm phía nguyệt thần chi lệ vị trí lần thứ nhất giao chiến hai người đã vô cùng cẩn thận thế nhưng bọn họ nhưng đánh giá thấp nguyệt thần thực lực chân chính càng nhanh hơn càng mạnh hơn tốc độ trước mặt kéo tới dĩ nhiên đang không có bất kỳ phản ứng nào tình huống bọn họ bay ra ngoài vẹn vẹn là chốc lát giao chiến nhưng cảm nhận được cảnh giới kia mặt trên tranh lệch thiên nhân cảnh loại kia tuyệt đối cảm giác ngột ngạt chỉ có ở cái này phân đoạn trên cảnh giới mặt mới có thể như vậy trải nghiệm đi ra hai đại thần tướng sừng sững không ngã cầm trong tay vũ khí uy phong lẫm liệt chừng lớn chiêng đồng mắt to mắt nhìn phía trước nôn từ chính khí đáng ghét mặc dù biết không đơn giản nhưng thiên nhân cảnh giới loại kia ở tranh lệch về cảnh giới có thể cũng không hơn gì dù sao thứ nguyên còn kém một đẳng cấp nay bạch thiếu vẫn chỉ có một người Chi luân. cả h người hắc hảo quang mầu tím đại thị biệt vấn thiên thả ra niết bản tri luân sức mạnh niết b à n c h i luân đứng trồng ngược ở sau người hắn phảng phất thành một loại trang sức thế nhưng cái kia tính thực chất biến hóa sức mạnh có thể không thể khinh thường người cũng có thể ta làm xã hội không làm được hắc cám từ địa mã đến phảng phất bao phủ một tầng hắc cám tôn lên cái kia nguyên bản hắc ý ý ý ý ảnh dạ xem ra càng thêm như một tử thần hơn nữa hắn bắt đầu trôi nổi ở giữa không t r ú n g cầm trong tay liêm đao dáng dấp tràn ngập quỷ dị t h i ê n lên thiên du tuyết lạc thừa dịp tìm một cơ hội gỡ xuống n g u y ệ t thần chi lệ nếu như bọn họ dắt hai đại thần tướng điều này cũng mang ý nghĩa bạch thiếu vân có cơ hội vì lẽ đó nhất định phải tiên hạ thủ vi cường nhưng liền ở tại bọn hắn tiến công chốc lát biệt vấn tiên nhìn thấy bạch thiếu vân đứng tại chỗ không hề bị lay động loại cảm giác đó rất không đúng nhưng hiện tại đã không có thời gian cân nhắc nhiều như vậy ra tay không chút do dự sử dụng thật kỹ niết bàn luân hồi chém điên cuồng đánh chém bao phủ thiên địa tuyết t ử thần linh hồn thiết c á c chính là vào lúc này tuyết lạc cùng đường thiên du đồng thời xuất phát một phòng bị bạch thiếu vân mà tuyết lạc liền phụ trách hái n g u y ệ t thần c h i lệ nhưng biệt vấn thiên bảo đảm đây là hắn đ ờ i này hối hận nhất quyết định không hề bị lay động bạch thiếu vân cho hắn một loại tính toán sai lầm cảm giác quả nhiên liền ở tại bọn hắn kiềm chế mặt khác hai cái thần tướng thời điểm nguyên bản yên tĩnh màu tím vầng sáng bên trong lần thứ hai ánh chấp đại thịnh đảo mắt tướng hai tên ánh chấp đại tướng tiểm hiện ra ép thẳng tới đường thiên du cùng tuyết lạc muốn hại chỗ、yếu. đường thiên du cũng còn tốt ở hầu như cũng bị công kích trong nháy mắt dùng tử vong kỵ sĩ che ở trước người của hắn nhưng này là xuất phát từ bản năng khi hắn ý thức được phải cứu tuyết lạc thời điểm là chi đã m u ộ n tên kia hiện ra ánh chấp tay chảo đã tiếp cận tuyết lạc gia thịt tuyết lạc tuyết lạc em gái cùng nhau h ò hét mang đến nhưng là vô tận d â ê n gì bởi vì là ở tình huống như vậy bọn họ căn bản không làm được bước ra trở ra thậm chí thời gian chi luân đều phản ứng c h ậ m một bước có điều sẽ ở đó thế ngàn cân treo sợi tóc bỗng nhiên ánh chấp cánh tay tỏa ra hòm ánh băng hoa một tầng một tầng đi lên đ ộ n lại một giây sau lôi thần sắp thành băng nhân nguy cơ tạm thời giải trừ thời gian chi luân để biệt vấn tiên trong nháy mắt xuất hiện ở tuyết lạc bên người đem đưa vào an toàn vị trí sau đó mọi người bước ra trở ra nhìn cái kia bị đóng băng sấm xét n g u y ệ t thần tướng bọn họ cảm thán thần thông châu bò đồng thời nhưng đối với bạch thiếu vân tới nói nhưng cực kỳ ủ rũ băng hoa phán át như vậy bị đông lại chắc chắn phải chết có thể nguyện thần nhưng phảng phất không có được đến bất luận ảnh hưởng gì x u ố n g lại làm sao có khả năng cho nên nói để cho các ngươi cẩn trọng một chút những người này căn bản không có thể rắn ta cân nhắc hai giờ nhưng vẫn không có tìm tới biện pháp giải quyết để bạch thiếu vân hết đường xoay s ợ chính là những người này thân thể bất tử lại thực lực mạnh đến mức đáng sợ hai người lúc này mới thoải mái dĩ bạch thiếu vân như vậy thế lực lại đối mặt nguyện thần chi lệ không hề bị lay động mẹ chứng ngươi không còn sớm nói cho chúng ta biệt vấn tiên h cũng không phải oán giận chỉ là vào thời khắc ấy hắn suýt chút nữa để tuyết lạc không công hy sinh chỉ có điểm này hắn không thể tiếp thu dù cho chết chính là chính mình bạch thiếu vân đúng là có vẻ oán ước ta nói rồi a các ngươi liền chính mình xung lên xác thực nay quái không được bất luận người nào bạch thiếu vân bản thân muốn với bọn hắn giải thích nhưng hai nhà này hỏa quá vội vàng xông lên trên vừa nếu không là bạch thiếu vân đúng lúc ra tay hậu quả e sợ không thể tưởng tượng nổi vậy làm sao bây giờ ý tứ chỉ có thể làm gấp đường thiên du khóc không ra nước mắt hưng ơ phấn cũng biến thành âm m u hạ xuống trả lại nói một câu xúc động trên thế giới xa xôi nhất khoảng cách không phải sống và chết mà là thiên đại bảo tàng ở trước mặt ta đại gia chỉ có thể nhìn làm gấp thiên nhân cảnh giới thực lực còn có thân thể bất tử này không có cách nào chơi thật giống như nhân dân tệ vợ lẽ mở ra khỏi như thế căn bản khó giải à biệt vấn thiên nhìn cái k i a tứ đại n g u y ệ t thần tướng vừa nói xong nhưng đột nhiên nghĩ tới điều gì ồ vượt qua năm mươi mét ở ngoài phạm vi hắn sẽ không công kích đúng nên có người tiếp cận n g u y ệ t thần chi lệ mới hội xúc động đi sơ kỳ h i ệ u bị động ảnh dạ kinh hãi nói rằng có khả năng này vì lẽ đó ta vẫn đang nghĩ biện pháp phá giải mãi đến tận các ngươi tới bạch thiếu vân buông tay nhún n h ú n bay một mặt sự bất đắc dĩ nào có cái gì thu hoạch sao bạch thiếu v â n lắc đầu một cái vẫn không có manh mối có điều trước các ngươi công kích lại làm cho chúng ta bắt lấy cái gì nếu không các ngươi lại đi thử xem đại gia ngươi ngươi làm sao không đi thử xem đó là thiên nhân cảnh giới ngươi cho rằng là thì a biệt vấn tiên h nổ nước b ỏ đến không nói chuẩn sắc không phải hoàn toàn thiên nhân cảnh giới khi ta tới gặp được một thiên nhân cảnh giới hang động người thực lực mạnh hơn bọn họ hơn nhiều những này cường hóa hình thể có tối đa thiên nhân cảnh giới nhưng thực lực nên chỉ có địa hồn cảnh giới đỉnh cao trình độ mà thôi làm sao ngươi biết biệt vấn tiên h cùng ảnh dạ cùng kêu lên do hỏi bạch thiếu vân giả vờ thần bí các ngươi cùng bọn họ giao thủ không nên càng rõ ràng sao tuy rằng đòn thứ nhất cực kỳ cường hãn nhưng lần thứ hai các có cẩn cũng chuyện có chuẩn người ứng người nghe thận tưởng, như lần đối. Hai hồi hai đã thể tựa thật thứ hồ vậy vậy, ở là bọn ị tình huống sắc thực không có lập tức bại trận, thậm chí còn có loại có thể một trận huống không còn chiến cảm giác. Nhưng, chí giác. sắc có có có cảm lập loại bại b họ tuyệt đối sẽ không hợp tác bởi vì là không người nào nguyện ý vì người khác làm gà ý nghĩa như thế nào muốn hợp tác sao bạch thiếu vân đúng là chân tâm đề nghị còn ai được nguyện thần chi lệ cái tiêu chính là bản l ã n h của chính mình này nếu như muốn hợp tác tốt nhất nhanh một chút ta triệu hoán thú chết rồi hắc mục quỷ vương bọn họ đã đi vào đường thiên du để lại một tâm nhãn hợp tác vong n g kỵ sĩ ở lại à tin tin liền, liền hợp tác mẹ chứng bạch thiếu vân người tốt nhất cho đại gia công bằng cạnh tranh nói hai người đồng thời tiến lên cả người chiến khí lâm liệt bạch thiếu vân ở tại mặt sau một đôi lâm liệt hai mắt tỏa ra ác liệt hết sạch ba cường hợp tác chương hai trăm năm mươi thử linh đại quân đầy dây huyền quang dị thải thần bí hang động ba loại tia sáng kỳ dị tăng vọt mà lên cùng cái k i a cùng sáng màu tím lẫn nhau chiếu dọi hình thành một luồng vô cùng thần bí mạnh mẽ khí tràng toàn bộ hang động đầy dây quỷ dị cùng nặng nề g h bầu không khí thiên du tuyết lạc các ngươi cách chúng ta xa một chút động lực toàn mở ba người đem mình linh khí tăng lên tới mạnh nhất mức độ để sức mạnh của chính mình tràn ngập ở đỉnh cao mức độ đã như thế liền có thể đạt đến mỗi một kích đều là mạnh nhất hiệu quả trắng bạc hà khí t ử màu đen niết bàn ánh sáng quỷ dị huyễn quang mùi chết chóc Ba loại không giống không màu sắc, điện ạ d i cho ba loại sức mặc cách cảm được cùng cảnh cũng mạnh mạnh nhất, không nhận mạnh nhiêu, nhưng ở một bên đường thiên du đã xem nhiệt huyết sôi trào, cảnh tượng như vậy cũng không thấy nhiều.、Động、thủ, loại nào bao trào, ba bên sôi điện một xem đến đường tượng Động tột dù du vậy đã ở quan g hòa thạch phi sa đi khởi một chốc lát xoay người thiểm thuấn cái kia sức mạnh mạnh nhất vỡ phát ra trong nháy mắt ba người đồng thời đi tới n g u y ệ t thần chi lệ trước người nhưng bọn họ nhanh n g u y ệ t thần hình thành thời gian càng nhanh hơn tuy rằng thân thể chưa hoàn toàn hiện ra đến nhưng vũ khí đã cùng biệt vấn thiên ảnh dạ bạch t i ế u vân ba người giao chiến va chạm len ken tiếng thật lâu vang vọng tốc độ vẫn đúng là nhanh quả nhiên phân tán đến ba người sao hẳn là liên tiếp thể nếu như có thể tìm tới nguyên thể là tốt rồi ba người ở giao chiến trong nháy mắt phát sinh thanh â m bất đ ộ n g bọn họ ở căn cứ chính mình chiến đấu đến phân tích đối thủ phương thức chiến đấu thậm chí ở này bên trong tìm ra bọn họ bàn nguyên n à y có thể không có tưởng tượng đơn giản như vậy bởi vì là bắt tay vào làm độ khó chí ít là gấp mười lần đóng băng chém băng phách hàn kiếm phóng thích chém mang như một đạo hóng ánh thủy tinh chi hoa ở bắn chúng trong nháy mắt toàn bộ lan tràn đi ra chỉ là một chốc nguyện thần liền bị đánh nát ấy nhưng ngay ở hắn chuẩn bị có cái kế tiếp hành động thời điểm tia chấp màu tím t h o á n g hiện lại là một tháng thần tướng xuất hiện ở trước mắt của bọn họ tử thần liêm nhận mang đi một người trong đó sinh mệnh nghiết bàn c h i luân cũng làm cho n g u y ệ t thần kiếm được sống lại nhưng vẹn vẹn là trong nháy mắt tân n g u y ệ t thần sẽ sinh ra có điều này không những không có để ba người lùi bước trái lại chiến đấu càng ngày càng h u n g mãnh bất tử n g u y ệ t thần kích thích bọn họ tôn nghiêm phảng phất là thoát cương manh thu vắng lặng ở giết chóc bên trong trong mắt l ấ m liệt chiến ý để bọn họ phát huy ra vượt xa người thường trình độ nguyễn thần không ngừng tán loạn ta ngỡ sống lại xuất hiện quá trình này giống như bị phục chế như thế chưa bao giờ đình chỉ còn hắn m ô n càng là một khắc không có đ ỉ n h chỉ vũ khí trong tay tuy ý mồ hôi hột múa lên thân thể mang theo cùng bạo chiến ý vũ khí bốn loại ánh sáng lộng lây chiếu rọi càng làm cho này thần bí hang động tràn ngập kỳ quan dị thải đường thiên du ở một bên xem run như cây sấy thế nhưng vào thời khắc này hắn lặng yên không hề có một tiếng động lui ra sân khấu quay đầu lại xoay người nhìn về phía khi đến duy nhất phương hướng mà lộ ra nghiêm nghị biểu hiện nhìn đến xuất thần tuyết lạc dĩ nhiên không có nhận ra được hắn rời đi hang động đen kịt đường thiên du lộ ra lẫm liệt vẻ mặt triệu hoán thông linh trong nháy mắt đen kịt một loạt tử vong kỵ sĩ toàn bộ đứng vững ở trước người của hắn nơi này toàn bộ vi nước chạy không lọt hắn ánh mắt l ấ m liệt xem hướng về phía trước tựa hồ là đang đợi cái gì mau nhìn phía trước có quang chẳng biết lúc nào bên trong huyệt động truyền đến âm thanh chỉ là một đ ằ n mắt lít nha lít nhít tiếng bước chân v a n động cũng không lâu lắm biển người xuất hiện đi ở trước nhất tình l ì n h chính là hắc ngục cán bộ cùng với hắc ngục b u vương thiên ngai kiếm hải sâm la chi chủ bạch thắng đường ba người theo sát phía sau có điều vừa mới chuyển rác bộ đội phía trước nhưng n ừ n g lại tựa hồ có chuyện gì xảy ra t ử vong đại kỵ sĩ này không phải tử linh sinh vật sao tử vong sa mạc nhưng cũng không có loại đồ chơi này mặc dù là tử vong sa mạc nhưng cũng chưa bao giờ xuất hiện tử linh quái dù sao tử linh loại này quái vật trên căn bản không lại những này đoạn đường bạch thắng đường bọn họ quăng tới ánh mắt tò mò định n h ã n nhìn lại chỉ thấy cái kia tử vong kỵ sĩ bên trong vẫn còn có một hắc ý áo choàng tờ lay ơ hơn nữa bọn họ trả lại nhận thức đường thiên du ngươi tại sao lại ở chỗ này đường thiên du hàng này quanh năm ở quầy hàng khu bán đồ vật hơn nữa tiêu cái giá trên trời thành đầu tất cả mọi người đều đem hắn xưng là người điên hơn nữa từng có đồn đại hắn là đi qua t ử vực duy nhất sống sót trở về nam nhân ở sa mạc chi thành cũng coi như có chút danh tiếng tuy rằng không bằng ánh nguyện tử thần đến như vậy vang r ộ i đường thiên du không nói gì trước tiên không nói có ba cái mạnh hơn hắn thủ lĩnh nhân vật hắc ngục những người kia không dám kinh thường lại nói còn có hắc ngục quỷ vương có điều mặc kệ như thế nào hắn cũng phải tranh thủ đến đầy đủ thời gian há nhìn dán g dấp các ngươi đã tìm tới nguyện thần chi lệ vị trí sao có điều chỉ bằng ngươi muốn ngăn cản ta sao hắc ngục quỷ vương đã nghe được bên trong tiếng đánh nhau vung lên khoe miệng lộ ra l ấ m liệt mỉm cười chỉ là tiếng cười cũng làm cho người sờn cả tóc gáy đường tiên h du làm ra chiến đấu chuẩn bị dù sao đối thủ nhưng là toàn bộ hoang mạc đáng sợ nhất đối thủ liền quỷ vương đều ở hắn không dám có chút bất cẩn trong tay chẳng biết lúc nào thêm ra nổi lên hắc mang pháp trượng tử linh triệu h ắ n không lại chỉ lo chất lượng số lượng đột nhiên tăng cường nhưng đều là hắc cám kỵ sĩ loại này đẳng cấp dĩ đường tiên h du thực lực bây giờ có thể chống đỡ khởi như vậy khổng lộ một đoàn đội đã rất không dễ dàng dù sao triệu hoán thuật cũng phải tiêu hao tương đối lớn lượng tối hôn qua này chuẩn bị sau khi hắn đứng quái vật phía sau cùng điều khiển toàn bộ vong linh đại quân cùng đối phương mấy vạn đại quân chống lại cũng may hang động tuy lớn nhưng một lần chục cự tích chỉ có thể chứa đựng không tới trăm người cứ như vậy hắn có thể tranh thủ đến đầy đủ thời gian đây là ý nghĩ của hắn nhưng hiển nhiên ngây thơ một chút bởi vì là hắn sai lầm tính toán một phân đoạn vậy thì là hay là cũng không cần toàn diện chiến tranh một số cá nhân năng lượng cực cường tợ lỡ liền có thể chi phối toàn bộ chiến trường l i ê n giống với ở địa hình như vậy xa trùng chỉ cần điều khiển chính mình năng lượng liền có thể làm cho tử vong kỵ sĩ hắc á m kỵ sĩ hôn luận lên có điều đường thiên du cũng không hề tưởng tượng ngu xuẩn như vậy hắn hiểu rõ hắc g ụ c cá biệt cán bộ năng lực sa trùng ở sa mạc là được hưởng nổi danh nhân vật năng lực của hắn tuy rằng đặc thủ nhưng cũng không phải không cách nào phá giải tỉ như chỉ cần đem tử vong kỵ sĩ toàn bộ xung kích bọn họ vị trí chủ động công kích trừ phi đem phía bên mình tạo thành hỗn loạn quả nhiên vọt qua đại quân để sa trùng lập tức thu tay lại nhưng sa trùng nhưng là cười gằn tự tìm đường chết hay là liền để hắn ra tay như vậy kết thúc chiến đấu không sai nhưng đường thiên du một mực lựa chọn khó nhất chiến đấu hắn khiêu khích tất cả mọi người đường thiên du tuy rằng cùng ngươi không thù không đoán nếu như ngươi hiện tại tránh đứng ra ta còn có thể tha cho ngươi khỏi chết bạch thắng đường kiếm khí lấp liệt quát to một tiếng muốn ra tay nhưng đường tiên du nhưng không để ý tới không quan tâm các ngươi trên người gánh vác cái gì trên người ta trách nhiệm rất trọng yếu vậy ngươi liền muốn vì thế trả giá thật lớn ba đại thủ lĩnh chủ động xuất kích mặc dù là địa hồn cảnh giới tử vong kỵ sĩ có điều là khiên thịt mà thôi dù sao chỉ có một thân sức mạnh tử vong kỵ sĩ ở vẫn còn không thuần thục vong linh triệu hoán thuật bên dưới bọn họ lại như con dối như thế chỉ có thể dựa theo chủ nhân ý chí đến hành động nhưng điều khiển nhiều như vậy số lượng xác thực để đường thiên du có chút vất vả ba trăm sáu mươi bảy không đúng sáu mươi tám mươi đúng đã bảy mươi mốt l ù i về phía sau hào hào hào t h ở hôn hẹn c ự c hạn chiến đấu đã để thân thể vượt qua gánh nặng coi như mạnh hơn bọn họ chúng quy chỉ là t ờ lẽ ơ mà thôi có điều một luồng lục mang vây quanh toàn thân thời điểm mắt mẹ chuyển khắp toàn thân phản phất lần thứ hai tràn ngập sức mạnh loại này hồi p h ụ c thuật dù cho là trung châu tìm không ra mấy cái tuyết lạc tỉ tỉ quả nhiên lợi hại bạch t i ế u vân một ngựa tới tiểu tử thiếu đánh chúng ta tuyết lạc em gái chú ý cẩn thận hoa cúc khó giữ được biệt vấn thiên một ánh mắt hung ác nhìn sang bạch thiếu vân một m ặ t toan ư ứ c họ a quyển quyển đến tuyết lạc trước người nói rằng tuyết lạc tỉ tỉ bọn họ bắt nạt ta a đủ n à y chết tiểu tử tuyết lạc cũng không đang ghét bạch thiếu vân dù sao trước trả lại cứu mình nhuận miệng cười ngươi đ ừ n g chấp n h ậ n với bọn họ tốt rồi ta ở cho ngươi thêm cái phòng ngự thuật kỳ thực cùng biệt vấn thiên cùng ảnh dạ bỏ thêm có điều hàng này chính là để hai người bọn họ khó chịu a liền muốn bị đánh thời điểm bạch thiếu vân lúc này mới thay đổi sốc nổi dáng dấp lấm như nói hai vị l ã o ca như thế nào nên có phát hiện đi ừ đừng nói chúng ta rất ngu như thế ca đã sớm biết các ngươi xem ta làm gì ta xem ra rất ngốc sao chỉ là đánh nhất thời quên hết tất cả biệt vấn thiên nhìn bầu trời bốn mươi lăm độ rõ ràng t r ộ t dạ nói rằng thiên du trả lại đang vì chúng ta chiến đấu đại gia đừng lãng phí thời gian tuyết lạc nhắc nhở bọn họ như thế xào xuống đường thiên du nhưng là nhiều một phần nguy hiểm nghĩ tới đây ba người ánh mắt trở nên trước nay chưa từng có chăm chú cơ hội chỉ có một lần ba người liếc mắt nhìn nhau gật gù xác thực cơ hội chỉ có một lần nhưng nguyện thần chi lệ cũng chỉ có một phần đ ừ n g động nhiều như vậy có cơ hội ngươi liền ra tay đây là vấn thiên phân phát ảnh dạ tin tức hừ không cần ngươi nhắc nhở ảnh dạ l ệ n h rên một tiếng nhưng sau đó nhưng thêm vào một câu ngươi có thể đừng chết rồi đại gia làm sao có khả năng ngươi chết trước biệt vấn thiên miết miệng hai người đều nợ nụ cười nhớ kỹ thời gian của chúng ta chỉ có cái tia g i a o nhau trong nháy mắt ba giây nhưng được rồi lại một lần nữa liên thủ có điều lần này bọn họ tựa hồ tìm được điểm đột phá có điều ngoại vi tình huống có thể liền không hề tưởng tượng tốt như vậy thi thể khắp nơi liền ngay cả đường thiên du trên người tràn ngập kiếm thương quần áo vỡ tan không thể tả tại sao còn không cho ha ha ha chỉ cần tranh thủ đầy đủ thời gian là được cũng sẽ không để cho các ngươi dễ dàng thông qua nhà đường thiên du n ở nụ cười dưới tình huống như vậy hắn dĩ nhiên lộ ra nụ cười người m u ố n chết ta không phải đã nói rồi sao quyết sẽ không để cho các ngươi thông qua vong linh hiến tế một tiếng vong linh gào khét đường thiên du phía sau dĩ nhiên xuất hiện kinh thiên dòng gầm một quỷ dị ma pháp trận thoáng hiện một giây sau một con to lớn long cốt ánh vào mọi người trong mắt bên trong chương hai trăm năm mươi mốt liệu mạng một trận chiến vong linh hiến tế h tỏa ra t ử khí hắc cám hang động một quái vật khổng lồ lộ ra uy nghiêm đáng sợ chi cốt nương theo một tiếng kinh thiên rồng gầm một khổng lồ xương cốt đ ồ vật tràn ngập ở hắc cám đường hầm mũi một nơi cái kia to lớn thân thể bộ xương m i ệ n g thổ tức hắc cám k h í t ứ c toàn bộ tình cảnh bá đạo cực kỳ đây là thứ đồ dị nhi đường thiên du phía sau triệu hoán đồ vật để ở đây mấy vạn người kinh hãi đến biến sắc coi như là ba đại thủ lĩnh đều mặt lộ vẻ khủng hoảng cùng kinh hãi liền hắc ngục quỷ vương đều lộ ra hơi khác nhau ánh mắt bởi vì là làm cường giả siêu cấp hắn có thể cảm nhận được này cốt long mang đến cho mình uy hiếp ta nói rồi sẽ không để cho các ngươi dễ dàng quá khứ t h ở gấp nồng nặc khí thô đường thiên du n h ế c miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt tuy rằng thân thể mệt mỏi nhưng ánh mắt của hắn nhưng lập lòe từng luồng ánh sao đáng ghét bạch thắng đường ba người muốn lần thứ hai triển khai công kích nhưng vào đúng lúc này một càng thêm bá đạo bóng người che ở trước người của bọn họ định nhãn vừa nhìn thình lình chính là hắc ngục quỷ vương Chỉ h t ấ đường tiên du vẫn chưa bị quỷ vương lời nói này làm tức giận trái lại lạnh lùng chế rêu nói đường đường hắc ngục quỷ vương nguyên lai cũng sẽ chế nhạo người cũng thật là hiếm thấy đây hắc ngục quỷ vương không nghĩ tới đối phương gan to như vậy sửng sốt bán dây nhưng là cười gằn Quỷ vương có điều là các ngươi xưng h ồ thôi ta chỉ là người mà thôi vì lẽ đó mới chịu theo đuổi sức mạnh lớn hơn ngươi nếu là hiện tại tránh đ á n giá năng lực của ngươi gia nhập ta hắc ngục ta mang ngươi dương danh lập vạn nhưng nếu như cùng ta đối nghịch cái kia ta không thể làm gì khác hơn là ở đây đưa ngươi hủy diện phẫn nộ trong n g á y mắt ma huyết tử thoát hiện cái kia quái dị vũ khí vô thanh vô tức xuất hiện ở trước người của hắn xoay tròn một khắc đó càng là phát sinh sắc bén thanh â m trói hai ha ha ha à hắc ngục quỷ vương ngươi không cảm thấy nếu như ta ở đây đem ngươi đánh bại như thế có thể dương danh thiên hạ à đường tiên h du đem câu nói này nói ra trong n y mắt toàn bộ bên trong h u y ệ t động tợ lỡ nghe ngóng biến sắc hay là qua nhiều năm như vậy từ không có người dám đối mặt hắc ngục quỷ vương nói chuyện không sai xác thực từ không có người nói như thế quá vì lẽ đó vẻ mặt của bọn họ tràn ngập n g n g ác một k h ắ c đó toàn trường yên tĩnh đáng sợ chỉ nghe hắc ngục quỷ vương trên người nổi gân xanh tiếng vang sau đó hắn cả người run run lộ ra âm u mỉm cười nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu tiên nghe được có người nói như vậy vì lẽ đó ngươi lựa chọn chết như thế nào sao chết hẳn là ngươi cốt long vong linh gà thét tuy rằng cho gọi r a này cốt long cần bỏ ra cái giá khổng lồ thế nhưng bởi vì là trước một lần triệu hoán hiện tại đã quen thuộc rất nhiều tuy rằng rất mệnh nhưng miễn cưỡng đã thành thói quen ít nhất phải chống đỡ đến bọn họ thành công được n g u y ệ t thần chi lệ miệng rồng c ự trương phun ra một lồn u g màu đen sóng trung kích chỗ đi qua khói đen trải rộng làm hút vào khói đen trong nháy mắt hệ thống truyền đến chiến đấu nhắc nhở làm cho tất cả mọi người kinh hãi mau lui lại này điên có độc không được mau bỏ đi người phản ứng chậm càng nhưng đã xuất hiện cho váng hơn nữa tính mạng của bọn họ dĩ nhiên dĩ nhanh mà tốc độ rõ rệt đang giảm xuống loại kỹ năng này có thể khiến người ta lấy làm kinh hãi liền quanh thân người đều chịu đến ảnh hưởng cái kia hắc g ụ c quỷ vương bản thân không phải chịu đựng càng nhiều hắc g ụ c các cán bộ dồn dập nhìn về phía quỷ vương vị trí chỉ lo hắn tao nộ cái gì bất chắc có điều đối mặt đồng bạn lo lắng hắc g ụ c quỷ vương trái lại thịnh nộ các ngươi sẽ không cho là điểm ấy trình độ liền có thể giết chết ta đi chỉ thấy hắc g ụ c quỷ vương phương hướng cái kia khủng bố xạ tuyến lại bị chia ra làm hai mà quỷ vương nhưng không có chịu đến nửa điểm ảnh hưởng tuy rằng thân thể ở lui về phía sau nhưng là mùi chết chóc dĩ nhiên hoàn toàn đúng hắn không tạo thành ảnh hưởng làm sao cốt long loại này tồn tại ở trong truyền thuyết liền điểm ấy năng lực à này có thể để ta có hơi thất vọng nha hát ngục quỷ vương mang theo hưng p h ấ n ý cười nói rằng trong ánh mắt dĩ nhiên tràn đầy vẻ coi thường hống hống h ố n g hống dù cho là triệu hoán mà đến cốt long cảm nhận được đến từ nhân loại khiêu khích này có thể để kiêu ngạo long tộc làm sao nuốt không trôi cơn giận này một tiếng phẫn nộ rít gào rung trời mà lên cốt long dĩ nhiên chủ động khởi xướng công kích Thiết, long tộc cũng thật là phiên phức lại muốn muốn thoát ly ta t r ư n g khống đường tiên du khỏe miệm chảy ra máu tươi nhưng rất nhanh sẽ bị hắn lau chùi nếu cốt long chủ động muôn chiến vậy thì chiến cái thoải mái dù cho hắn trả giá sẽ là sinh mệnh sẽ không tiếc xem ta đem ngươi một chút vỡ vụn hắc ngục quỷ vương cũng đã rất lâu không có trải qua chiến đấu như vậy đã không biết có bao nhiêu năm rồi trả lại có thể có người để hắn sôi trào lên hắn bây giờ vẹn vẹn chỉ là có một tí tẹo như thế chiến ý mà thôi nam bốn niết bàn luân hồi linh hồn giết hàn băng thiên địa kỹ năng mạnh nhất va chạm giao chiến chính là trong nháy mắt đó ba loại l ấ m liệt sức mạnh dĩ nhiên dẫn giác nguyện thần sắc xuất hiện đến liền ở tại bọn hắn đếm ngược thời điểm k i sẽ xuất hiện không sai ở đây đủ năm trăm lần một lần ngũ dây dừng lại lúc này cơ hội của bọn họ rốt cục đến, đến rồi không sai trải qua dùng thân thể đến nghiệm chứng đáp án n g u y ệ t thần duy nhất một lần xuất hiện làm lệnh tình huống dĩ nhiên là ở đánh giết năm trăm lần n g u y ệ t thần đem sau chiếm được đáp án đương nhiên thân thể của bọn họ đạt đến c ự c hạn nhưng hiển nhiên tuyết lạc tồn tại để bọn họ đắc ý để kế hoạch tiếp tục tiến hành đây chính là bạch thiếu vân đều không hề nghĩ tới cái kia trong nháy mắt có thể đem bọn họ sức mạnh hp khôi phục thần bí y t h u ậ t ở toàn bộ đại lục、e、sợ cũng chỉ có chân chính tân thế giới mới tồn tại thậm chí là hiếm như lá mùa thu giống như tồn、tại. nhưng không nghi ngờ chút nào để kế hoạch của bọn họ trở nên thiên ý vô p h ù n g đúng bởi vì là có tuyết lạc tồn tại cái kế hoạch này mới có thể tiến hành ảnh dạng sẽ ở đó ngũ dây tính giờ kết thúc trong nháy mắt ảnh dạng cùng bạch thiếu vân gần như cùng lúc đó chuyển hướng n g u y ệ t thần chi lệ tốc độ của bọn họ nhanh hầu như không nhìn thấy một màu bạc tia chớp một màu đen tuần mang làm hai tay của bọn họ đồng thời xuất hiện ở nguyện thần, thần không xuất hiện nữa cơ hội liền ở trước mắt của bọn họ bạch thiếu vân cánh tay nhưng hiện ra lấm liệt h ạ n khí không được đây là vấn thiên cảm giác chỉ cần bạch thiếu vân đem ảnh dạ đóng băng như vậy tất cả liền kết thúc nhưng mà liền vào thời khắc ấy đột nhiên anh chấp văn vọng dĩ nhiên chủ động cuốn lấy bạch thiếu vân thân thể đem r à n g buộc ở tại chỗ trong giây lát này ngạc nhiên để ảnh dạ có có thể sấn cơ hội chốc lát bích lục n g u y ệ t thần chi lệ xuất hiện ở trong tay hắn bạch thiếu vân quay đầu lại nhìn thấy chính là tuyết lạc phóng thích năng lực tỷ tỷ nguyên lai、like、không thông báo trị liệu a bạch thiếu vân l u n g túng n ở nụ cười sau đó nhìn thấy rơi vào ảnh dạ trong tay nguyện thần chi lệ trong mắt có thêm một phần đủ rũ nhưng vẻ mặt ôn hòa quay về tuyết lạc nói tiếp tuyết lạc tỷ lần này có thể thả ta hạ xuống chứ n g u y ệ t thần có thể muốn khôi phục l u i lại thời gian chi luân một chốc cái kia để bọn họ trở lại rất xa ở ngoài địa phương đang vấn thiên ra hiệu đồng ý đem bạch thiếu vân để xuống trên thực tế biệt vấn thiên sợ sệt bạch thiếu vân ra tay với tuyết lạc còn không bằng đem hắn thả để hắn đem mục tiêu thả ở trên người bọn họ hai người rất cẩn thận nhìn bạch thiếu vân hết sức kiên kỵ tiểu tử kia đóng băng năng lực bạch thiếu vân nhìn ra hai người đối với địch ý của chính mình bất đắc di nhun nhu bai nhu hay là đây là mệnh trời nếu nguyện thần chi lệ bị các ngươi được ta sẽ không ở tranh cướp nói như vậy trái lại có vẻ ta hẹn h ỏ i có điều nói đi nói lại tuyết lạc tỉ tỉ năng lực của ngươi đến tột cùng là cái gì a ý sư bên trong trả lại có thể có như thế cường lực công kích hầu như không tồn tại a càng là mạnh mẽ ý sư sức chiến đấu càng là không mạnh bao nhiêu dù sao một người tiêu tốn một chuyện liền cần rất nhiều tinh lực nếu như một ý sư còn cần rèn luyện tự thân năng lực cái tiêu trái lại hoàn toàn ngược lại tuyết lạc bị như thế nhìn chằm chằm hông đến phần gáy vấn thiên rêu dao lên a đủ không phải nói cho ngươi không cho phép điều đùa chúng ta tuyết lạc em gái sao thằng n ó c ngươi mao đều không trường khởi đây lại như học đại nhân tàn gái đi sang một bên đây chính là n g u y ệ t thần chi lệ sao quả nhiên có loại cảm giác kỳ diệu cầm trong tay n g u y ệ t thần chi lệ để ảnh dạ trở nên trước táo bạo đều trở nên a n t ư ờ n g phảng phất có thể a n t ư ờ n g tất cả sự vật n g u y ệ t thần chi lệ chí ít có thể giải phong đến mười tầng phong ấn nếu như đúng là nói như vậy tử thần liêm nhận liền có thể lần thứ hai khôi phục thần cách một mất đi thần cách thần khí nói là sắt vụn cũng không quá đáng không khỏi đêm dài lắm rộng ảnh dạ chuẩn bị trực tiếp tiến hành phong ấn bạch thiếu vân tựa hồ thật sự từ bỏ tiểu tử này đến là thật hào hiệp không có nửa điểm nét mực nhưng ngay ở tất cả nhìn như hòa bình giải quyết thời điểm đ ỗ n g nhiên một tiếng vang thật lớn truyền ra chỉ thấy ở hang động hang lớn nơi một người áo đen đi ra hơn nữa trong tay hắn nâng người bọn họ trả lại hết sức quen thuộc hắc ngục quỷ vương nhìn bốn phía n g u y ệ t thần chi lệ ở ảnh dạ trong tay tỏa ra hào quang n g ánh hắn nết miệng nở nụ cười nhìn rằng rớp đã chiếm được n g u y ệ t thần chi lệ may là chưa hề đem phế vật này đầu lâu chặt bỏ đến cái tên này hẳn là các ngươi đồng bạn chứ hắc ngục quỷ vương xuất hiện để tất cả mọi người tại chỗ biến sát mặt trên người hắn hắc y tuy rằng rất nát nhưng trên thực tế không c ó chịu đến chân chính tương tổn thiên du người tàn tật kia dạng nam tử tự nhiên chính là đường tiên h du nhìn thấy hắn dáng dấp như thế biệt vấn tiên h cùng ảnh dạ đều g i ậ n tím ặ t tuyết lạc càng là che mặt ánh mắt lấp lóe nổi lên lệ quang mà bạch thiếu vân một mặt l ấ m liệt không nói gì xem ra hẳn là yên tâm ta không có giết hắn hiện tại chỉ muốn các ngươi cầm trong tay n g u y ệ t thần chi lệ cho ta ta liền thả phế vật này hát ngục quỷ vương đầu n ũ không thấy do hắn mặt trái lại chỉ có thể nhìn thấy một tấm dữ tợn quỷ mặt nạ thế nhưng bọn họ nhưng cũng có thể cảm giác được cái tên này nợ nụ cười t r ư ơ n g hai trăm năm mươi hai chiến quỷ vương rơi thẳng bóng người thoáng hiện cô đơn nguyên bản được n g u y ệ t thần chi lệ nên là đều đại hoan hỷ nhưng chưa từng n g h ĩ phát sinh chuyện như vậy rơi vào đối lập song phương càng như vậy mang xuống đối với ảnh dạ biệt vấn thiên bọn họ cực kỳ bất lợi người nơi này có thể đem bọn họ đường lui toàn bộ vây quanh để bọn họ không đường có thể trốn còn hắn môn muốn đối mặt là toàn bộ sa mạc chi thành cừng giả bao quát hắc ngục quỷ vương quan trọng nhất chính là đường thiên du trả lại ở hắc ngục quỷ vương trên tay này không phải là tin tức tốt gì hơn nữa đường thiên du chỉ còn dư lại nửa cái mạng bất cứ lúc nào có tử vong nguy hiểm thế nào các ngươi cân nhắc đã khỏi chưa hoặc là nói cái tên này cũng không có ta tưởng tượng trọng yếu như vậy nói hắn còn cố ý nhục nhã đường thiên du đem giày đạp ở trên mặt của hắn hắc ngục quỷ vương ngươi không muốn khinh người q u á đáng muốn nguyệt thần chi lệ có bản lĩnh ngươi thả hắn cùng ta một mình đấu a n h dạ d ậ n không nhịn nổi gọi thằng hắc ngục quỷ vương không có nửa điểm e ngại một mình đấu ha ha ha ha ha, chỉ bằng ngươi muốn cùng chúng ta bột một mình đấu ngươi cho rằng ngươi là ai toàn bộ tử vong sa mạc vẫn chưa có người nào là chúng ta vương đối thủ hắc g ụ c quỷ vương vẫn không nói gì những người khác đều bắt đầu kêu gào lên không sai ở toàn bộ tử vong sa mạc tới nói hắn xác thực đã là mạnh nhất tồn tại làm sao không dám sao vung vẩy tay chốc lát xuất hiện chính là tỏa ra lẫm liệt hàn mang hắc cám chi nhận cái này khuyết đại liêm nhận hiện ra ở mọi người trước mắt làm liêm đao xuất hiện một k h ắ c đó ở đây vợ lẽ ơn sắc mặt tụ biến lên hắc y tỉa liêm đao cái tên này lẽ nào là ánh nguyệt tử thần một tiếng t é t kinh hãi toàn trường tất cả xôn xao bọn họ làm sao không nghĩ tới hôm nay tử vong sa mạc lớn nhất sắc thái truyền kỳ hắc ngục quỷ vương cùng ánh n g u y ệ t tử thần dĩ nhiên xuất hiện ở cùng một nơi hơn nữa trả lại rút đao gặp lại ở tử vong trong sa mạc như còn có một tí tẹo như thế khả năng so sánh vậy thì trừ ánh n g u y ệ t tử thần ra không còn có thể là ai khác tuy rằng biến mất đã lâu nhưng dư huy còn đang hơn nữa bởi vì là các loại nguyên do hai người mỗi lần đều ở thời khắc mấu chốt tách ra vì lẽ đó trong lịch sử cũng chưa từng có hai người giao thủ ghi chép trên thực tế bọn họ xác thực chưa hề giao thủ ngay vậy hắc ngục quỷ vương lộ ra lẫm liệt ý cười nhìn trước mắt ngón này nắm liêm nhận nam tử mặc áo đen thầm nghĩ đến hắn chính là cùng mình nổi danh nhân vật nhìn như phân tan trạng thái nhưng trên thực tế nhưng không hề kẽ hở có thể nói không chỉ như thế này thanh liêm đao mang đến cho hắn một cảm giác để quỷ vương đều không thể coi thường thậm chí chính mình mã huyết tử dĩ nhiên phát sinh lanh lảnh run r u dậy hắn có thể cảm nhận được ở trước mắt quang tiếp xúc thời điểm trong cơ thể sôi trào ngọn lửa hừng hực Si si si si, ngươi chính là ánh nguyệt tử t h ầ n sao ở toàn bộ tử vong sa mạc ta thường thường nghe được mọi người nói như vậy quỷ vương cùng tử t hát ầ n chỉ có ngục ủy vương tìm chuyện của chính mình ảnh dạ cũng biết có điều khi đó hắn đối với cái gọi là đệ nhất thiên hạ cũng không có hứng thú lúc trước ở tử vong sa mạc đổ thành là vạn bất đắc dĩ mà thôi cũng chính là khi đó tạo nên ánh nguyện tử thần truyền thuyết đáng sợ ngươi không phải vẫn luôn muốn vân ra ai mới là sa mạc đệ nhất sao ta hiện tại liền ở ngay đây nguyện thần chi lệ ở trên tay của ta đánh bại ta c h ẳ ngay những thành thể có trở d n sưng người n h thực thể tha thiết số được ước g với mọi một, tất có có cả mơ u ệ lệ. n thần Anh dạ cô ý nói như vậy, mục đích tự nhiên hy vọng hắn có thể thả đường thiên Nghe tự thể thả chi đích hy Ha ha ha ha ha. cô mục có dạ du. ý vậy, xong quỷ vương nhưng n ở nụ cười tiếng cười h i ể n lộ hết dữ t ậ n quỷ mặt hắn đột nhiên ngự a khí quái dị nói rằng không sai ta xác thực vẫn cũng cho là như vậy thế nhưng hiện tại ta thay đổi chú ý hai tay hắn vung vẩy hưng phấn dị thường nói rằng lẽ nào ngươi không cảm thấy để t ử thần túi đầu là một cái càng khiến người ta vui sướng sự tính sao ha ha ha ha ha, ha. ngươi hiện tại nếu là quỷ xuống để van c ầ u ta hay là ta có thể cân nhắc thả hắn hắc mục quỷ vương tính cách vốn là khiến người ta khiến người ta nhìn không thấu dù cho là nguyện thần chi lệ so ra hắn cũng cảm thấy n ụ t nhã á n h nguyện tử thần càng thêm thú vị cái tên này vốn là tâm lý có bệnh nhưng là bất kể là ai đều vào đúng lúc này trong lòng xuất hiện t r ờ mong thành thật mà nói bọn họ đều ở nhìn hắn sẽ làm ra thế nào quyết định ảnh dạ cắn răng một cái cả người sát khí phóng thích quỷ vương là người đàn ông liền đứng ra ta có phải đàn ông hay không làm nam nhân ngươi muốn thử một lần sao vẫn là nói người b i ảnh dạ hiển nhiên không muốn cùng hắn làm miệng lưỡi chi tranh thế nhưng là lại không dám tùy tiện ra tay quỳ xuống đem nguyện thần chi lệ tự mình giao cho trong tay ta hay là ta trả lại có thể tha hắn không còn có các ngươi hắc ngục quỷ vương đã nuôi thành lâu dài tính ở trên cao nhìn xuống cảm giác dù cho là trong ngày thường nói chuyện mang theo một loại giọng r a lệnh phản phất ở này t ừ v ò n g sa mạc hắn chính là hoàng đế như thế tồn tại mà người chung quanh tâm tình bây giờ từ từ trở nên phức tạp nếu như tử thần đi vào khuôn phép quỷ vương được n g u y ệ t thần chi lệ bọn họ hầu như liền từ bỏ cướp giật nếu như có thể trước lúc này vào tới còn có chút hy vọng tuy rằng không dám nói lời nào nhưng trong lòng nhưng là hy vọng tử thần có thể như cái đàn ông như thế đánh một trận lúc này ai cũng không có phát hiện một bên vấn thiên lặng lẽ lấy ra niết g h bàn chi luân dĩ nhiên chỉ có to bằng bàn tay hơn nữa luân bàn bắt đầu xoay tròn ngay ở thời cơ thành thục thời điểm hắn đông nhiên ngẩng đầu lên thời gian chi luân lịch c h u y ể n càng khôn tăng quỷ vương dưới chân bóng người đột nhiên biến mất bất biến mọi người tận mắt nhìn đường thiên d u biến mất không còn tăm hơi mà một giây sau ảnh dạ liền dường như quỷ dị chấp g i ậ t xuất hiện ở tại trước mặt liền liêm đao đều không có sử dụng mà là phẫn nộ ngưng tụ một đạo nắm đấm thép lực lượng hết lớn một tiếng tiên sư nó lao tử xem thường nhất chính là người câu nói như thế này ý thế hiếp người k h ố nạn dứt tiếng đồng thời nắm đấm thép theo nhau mà tới bột một tiếng nổ vàng quỷ vương cả người bị đánh bay ra ngoài mọi ấm, ấm va chạm va ở t người bách chừng n ấ t thời khói đ ặ lớn hai mắt nhìn quỷ vương bị đánh bay phương hướng bỗng nhiên nghe thấy đá vụn bắn tóe phi nước quỷ vương bóng người từ bụi mù t h u n g chậm rãi đi ra cái kia l ấ m liệt ánh mắt khiến mọi người không tự chủ được lui về phía sau một bước quỷ vương con n g ư ơ i chuyển động đầu tiên là nhìn một chút ảnh dạng sau đó nhìn về phía biệt vấn thiên trong đầu vẫn cứ hồi ức đường thiên du ở chính mình dưới chân biến mất một màn cùng với ảnh dạ đột nhiên xuất hiện sơ kỳ hữu i sao nếu như không phải lồng phòng ngự trong nháy mắt trung hòa phần lớn công kích vừa đòn đánh này tuyệt đối sẽ muốn mạng của mình ở không hề phòng bị đột nhiên đánh lén dù cho là cao thủ hàng đầu cũng sẽ bị thương dù sao người xuất thủ có thể một điểm không kém cách cách quỷ vương cụ nửa bên xuất hiện vết rách Vỡ v ụ hả cái tên này là quái vật không được ở biệt vấn thiên trong lòng quái vật vong trần toán một nhưng hiện tại hắn không thể không đem quỷ vương lên tới cùng vòng trần đồng dạng độ cao cái kêu một đòn bất tử trả lại có thể tồn tại người chỉ cho bọn họ toàn lực ứng phó ba người liền như thế đối diện một lát sau quỷ vương đột nhiên sát khí phóng thích hét lớn một tiếng ai đều không muốn ra tay bọn họ là ta con mồi quỷ vương không khác nào tuyên bố những người khác không có cơ hội nhưng đối với thế lực khác đến nói không có cơ hội chính là cơ hội tử thần cùng quỷ vương chiến đấu nếu là lưỡng bại câu thương không phải là bọn họ đại thời cơ tốt không sai bọn họ không phải là đang chờ mong xảy ra chuyện như vậy sao hết thệ thế lực đều hiểu ngầm lui về phía sau ra lưu lại không g i a n trở nên càng lớn toàn bộ sân bãi hoàn toàn cũng không cho bọn hắn một hồi kinh thế u ộ c chiến quay chung quanh ba người mở ra n g u y ệ t thần chi lệ tranh cướp mà lúc này to lớn ánh nguyệt hai cũng không có phát hiện sa mạc dưới nền đất nhưng hiện ra một bộ n g u y ệ t thực đ ổ án mà khi trước đã bị thôn p h ệ hơn nửa ở n g u y ệ t quang ánh xạ bên liên giới nếu là từ trời cao nhìn xuống liền sẽ phát hiện toàn bộ tử vong sa mạc dĩ nhiên là một to lớn đầu lâu bộ xương mắt trái mai táng bảy màu thần khí bộ xương mắt phải tất cả đều là hòm ánh hoàng kim hoàng kim mắt phải mái tóc dài màu vàng óng bay lượm một luồng không nói ra được phiêu giật khí chất gương mặt lạnh lùng nhưng có được một đôi tràn ngập mị lực t â m tình con người trải qua một lần lộ sắc vong trần có thể nói là nhân họa đắc phúc không những không có bị sinh mệnh tiềm năng nuốt chừng ảnh hưởng trái lại ở hắn quật cường ý chí bên dưới được thăng hoa sức mạnh trở nên càng mạnh mẽ hơn l i ê n ngay cả vong trần chính mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được con mắt của hắn phảng phất có thể thấy rõ h ắ t cám cảm nhận của hắn càng là đến một luồng không thể tưởng tượng nổi mức độ hơn nữa kỳ diệu nhất chính là hắn luôn cảm giác mình có thể làm được rất nhiều chuyện l i ê n giống với hiện tại hắn biết chỉ cần mình chuyển qua cái này rác liền sẽ thấy một mặt vách núi vách núi có một cơ quan mở ra thì có một đạo cửa lớn Mà môn s a chương hai trăm năm mươi ba đại kết đấu rõ ràng cảm giác được cửa đá phía sau là cái gì hơn nữa dĩ nhiên có thể cảm giác được cái kia cơ quan mở cửa tự thân đã phát sinh biến hóa dù cho là vong trần chính mình cũng hơi kinh ngạc nguyên bản nên bị mất mạng hắn không những không chết trái lại vẫn cùng tái sinh chi lực sản sinh cộng hưởng nếu như trước chỉ là tạm thời ký túc ở trong cơ thể hắn như vậy hiện tại tái sinh thần thông đã bắt đầu hòa vào thân thể của hắn triệt để cải tạo hắn mỗi một cái bộ phận thậm chí bao gồm huyết thống thần kinh từ bên ngoài tới nói biến hóa cũng đã hết sức rõ ràng chớ nói chi là hắn nội tại đã bị cải tạo đến trình độ nào liền hiện nay mới thôi thị giác thần kinh nhận biết thần kinh những này đều cường đáng sợ có điều chính vì như thế ở mở cửa trong n g á y mắt vong trần trong mắt nhìn thấy mới khiến người ta khiếp sợ dù cho là tối tăm hoàn cảnh hắn có thể đem trên vách đá ghi chép họa thấy rõ hơn nữa trên bích họa mặt văn hay tranh đẹp tuy rằng không quen biết những này văn tự nhưng từ hình ảnh chung như n g có thể phỏng đoán đến một chút đầu mối gì đi ra nhưng hắn nhìn thấy là đ ứ t quang hình ảnh nhất định phải bắt đầu lại từ đầu mới có thể triệt để lý giải này cự vách đá lớn lên họa vật thể rốt cuộc là ý gì đâu n g u ồ n hắn chỉ là ở trong bóng tối liếc mắt nhìn liền quyết định chính mình muốn bắt đầu địa phương đó là cái vách đá này phần cuối nơi đó tựa hồ là tất cả bắt đầu bước lanh lành bước tiến ở này ưu ám bên trong không gian có vẻ đặc biệt rõ ràng từng bước từng bước bản vẽ thứ nhất hội họa phảng phất là một thế giới chu vi tràn đầy đám mây bầu trời bầu trời đứng sừng sững to to nhỏ nhỏ cung điện mà đệ nhị tranh vẽ một mạo mị khiêu gợi nữ tử trên không trung x i n h trì mặc dù là tượng đá cái kia vẫn như cũ đem cô gái kia ngũ quan khắc họa trông rất sống động nhìn kỹ lại nữ tử cái chán dĩ nhiên có trăng l ư ỡ i liềm tiêu chí ở liên tưởng đến trước bầu trời đồ vong trần rất nhanh liền xác định này tên thân phận của cô gái nếu như không có bất ngờ nàng chính là cái gọi là người thần không cần hoài nghi thần đang sáng tạo thế giới thế giới là chân thực tồn tại dù sao thần thông chính là sáng thế thần lưu lại bảo tàng một trong thế giới này còn có cái khắc thần tồn tại là rất bình thường Có điều đ a ngay s á ở vong trần chuyên o tâm nghiên cứu này bích họa thời điểm ở bộ xương mắt trái chính phát sinh một hồi kinh thiên địa khiếp quỷ thần chiến đấu kính kỹ nạp sơn hà nguyên lực thúc cựu tiêu hơi động sơn hà đổ nát đá vụn bắn tóe toàn bộ hình ảnh cái k i a cái gọi là điện ảnh hình ảnh càng thêm mang cảm hơn nữa chân thực cực kỳ phong hỏa lâm sơn từ thần liên kích ha, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha đến đúng lúc đến hay là ấm ba đại cường giả cường cường giao chiến biệt vấn thiên cùng ảnh dạ đồng thời liên thủ đối kháng hắc ngục quỷ vương cái này tử vong sa mạc người đàn ông mạnh mẽ nhất giao thủ một cái đất trời rung chuyển năm tháng như thoi đưa đ ố n g nhiên nổ tung song khí càng là từng tầng từng tầng liên hoàn liên kết dù cho là chưa tham chiến v lệ xem vậy cũng là kinh tâm động khách quát to một tiếng biệt vấn thiên xuất xuất thủ trước nắm đấm thép mạch sùng cồn g bạo mà lên hát ngục quỷ vương không chỉ không sợ hai chút nào trái lại l ấ m liệt nợ nụ cười cái k i a c u ố n quanh vải trắng nắm đấm thình lình xuất kích một tiếng vang ầm ầm nổ vang hai quyền va chạm dĩ nhiên từ q u y ề n phùng trong lúc đó lau chùi ra mạnh mẽ l o ạ n lưu đỡ vấn thiên trong lòng dùng mình nhưng là chuyện trong dự liệu còn hắn mục đích thực sự nhưng là làm ộ t người khác tranh thủ cơ hội vèo cực hạn tốc độ không cách nào bắt giữ bóng người xuất hiện sau lưng quỷ vương thình lình chính là ảnh dạc này thanh khuyết đại liêm đao đao hạ xuống mang theo kình phòng phản phất thấu xương kình phong thổi bản năng để quỷ vương cảm giác được nguy hiểm quỷ vương tuy nhưng đã nhận ra được nguy cơ vào thời khắc ấy hắn bản năng làm ra né tránh động tác trong con mắt của mọi người quỷ vương mỗi một bước đều là hoà mỹ thậm chí mọi người thấy rõ ràng ảnh dạng ngớ ngẩn cử động rõ ràng đều né tránh nhưng còn muốn cố ý chặt bỏ đi hoàn toàn lộ ra một to lớn khe hở cho quỷ vương công kích đúng là như thế quỷ vương sắc mặt thay đổi này hết sức rõ ràng kẽ hở không giống như là chức có thể thương tổn được người của mình làm được đi ra chính là cái kia chốc lát lên người chấn động một màn phát sinh chặt bỏ đi liêm đau chuẩn xác không nói gì ở quỷ vương tiên bên lên lưu lại vết thương dòng máu đỏ thắm trên không trung bàn t ó é một khắc đó sau lưng quỷ vương biệt vấn thiên nợ nụ cười ngươi thật sự coi chính mình né tránh công kích sao phía sau lưng chuyển đến đau nhức giống như bị xe tải đụng vào như thế hai người đều thường t ổ n được quỷ vương cảnh tượng để ở đây người xem trợn mắt mất mộm đặc biệt hắc ngục mọi người bọn họ biết rõ quỷ vương đáng sợ cho nên mới yên tâm lớn mật để quỷ vương một người đi thậm chí không cần cân nhắc những nhân tố khác nhưng hiện tại dù cho là ở đây các cán bộ đều lộ ra vẻ ngưng trọng cùng toàn thân phòng chiến trạng thái không thể tin được cái k i a quỷ vương lại bị áp chế bạch thắng đường hoàn toàn không thể tin được là sự thực hắn cùng quỷ vương từng giao thủ chính mình ở trước mặt của hắn căn bản không có xúc phạm tới hắn khả năng hay là quỷ vương cũng không phải chúng ta tưởng tượng cường đại như vậy đây thiên ngai kiếm hải liếm lơi kiếm của chính mình một mặt dục r a dục dịch bọn họ đều là nửa bước thiên nhân cảnh tồn tại hay là được nguyện thần chi lệ là có thể đột phá đến thiên nhân đến thời điểm đừng nói là quỷ vương vẫn là chết thần tất cả đều không phải là đối thủ hừ bạch thắng đường hừ lạnh một tiếng nói tiếp đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi là quỷ vương quá yếu vẫn là đối thủ càng mạnh hơn chính các ngươi xem thật kỹ quỷ vương quá yếu đây cơ hồ không thể bọn họ tận mắt đến quỷ vương ra tay không sai bạch thắng đường nhắc nhở bọn họ quỷ vương tựa hồ đến hiện tại đều trả lại không chủ động khởi xướng một lần công kích đúng quỷ vương không chỉ không có chủ động ra tay liền đáng sợ ma huyết tử đều không có lấy ra trái lại ảnh dạ cùng biệt vấn thiên bọn họ không chỉ dùng tới sức mạnh của bản thân trả lại sử dụng s ở kỳ h i ệ u đặc thù liền giống với thời gian chi luân liên tiếp đối với hắn tạo thành thương tổn trên thực tế đều là vấn thiên thời gian chi luân tác dụng nhưng dù vậy nhưng vẫn như cũ không thể giết đối phương đ ừ n g nhìn bọn họ chiếm thượng phong nhưng trong lòng của hai người càng nhiều nhưng là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác như đưa đám đây là bọn hắn đến nay mới thôi gặp phải kẻ địch đáng sợ nhất liêm đao dĩ nhiên không thể ngàn vạn cắt chém thân thể của đối phương nay phòng ngự đã vượt qua liêm đao hiện nay trình độ sắp bén vấn thiên công kích tựa hồ không có tác dụng hưởng phí hết hai lần liên kích nhưng đón lấy hay là tên n kia thì có cảnh giác lần công kích sau nhất định phải giết hắn thời gian chi luân không gian hỗn loạn cần tiêu hao tương đối lớn thể lực cùng sức mạnh từ vấn thiên hiện nay trạng thái đến xem tựa hồ chống đỡ không được mấy lần một đòn giết chết hắn biệt vấn thiên hiển nhiên cùng ảnh giả nghĩ tới như thế hiện ở tại bọn hắn đã không có thời gian dư thừa đến do dự nhất định phải giết chết quỷ vương cái tên này khí tức có biến hóa phảng phất trong nháy mắt giảm xuống liền vừa hai lần ra tay còn không đến mức mới đúng trừ phi hắn sử dụng sở kỳ hiệu đặc thủ tiêu hao lượng lớn thể lực liên tưởng đến chính mình hai lần không hiểu ra sao bị đánh trúng quỷ vương đã xác định biệt vấn thiên chính là người kia ở từ trên người bọn họ tăng vọt khí tức đến xem tựa hồ định dùng biệt đến giết chết chính mình sơ kỳ hiệu tuyệt là có thể so với áo nghĩa đại chiều đương nhiên đại chiêu phát huy đến mức tận cùng áo nghĩa cái kia đầy đủ v ủ thiên diệt địa nhưng đối với hiện tại tờ lễ ơ tới nói s ở kỳ hiệu tuyệt mới là có thể chân chính phát huy sức mạnh chiêu số phổ thông s ở kỳ hiệu đối với cái tên này tác dụng không lớn xem ra muốn dùng một lần cái kia ảnh dạ trong tay liêm đao phát sinh biến hóa tế nhị có như vậy trong nháy mắt hiện ra ở hư vô trạng thái nhưng vẹn vẹn là chốc l á t liền khôi phục nguyên trạng người toàn lực giết chết hắn ta sợ tên kế hội có cảnh giác sự tồn tại của ta vẫn thiên muốn từ bỏ đối với quỷ vương công kích thậm chí dùng chính mình đến hấp dẫn đối thủ dù cho là mục tiêu sống sẽ không tiếc hay là rõ ràng quyết tâm của hắn phát ra một cẩn thận tin tức hai người liền không nói nữa hết sức chăm chú nhìn chằm chằm đối thủ nếu như hắn ở như vậy trong nháy mắt nhận ra được sức mạnh của ta nhưng mặc dù là như vậy hắn không tránh thoát này một chiều không gian hỗn loạn chân chính năng lực đây là quỷ vương lớn nhất sai lầm là vấn thiên tự tin nguyên nhân hai người bên trái hữu quỷ vương ở ở giữa mà quan chiến các người chơi đều lẫm liệt liệm khí còn ngươi đó là một chút không nháy mắt chỉ lo bỏ qua cái gì chiến đấu bắt đầu rồi ba người đồng thời biến mất rồi Biệt vấn thiên d nhưng... đuổi theo nghiết bàn lực lượng tăng vọt luân bàn lượt vòng ép thẳng tới quỷ vương mà đi quỷ vương ở để phòng biệt vấn thiên đồng thời còn phải tùy thời chú ý ảnh dạ cử động trong mắt của hắn ảnh dạ còn đang tại chỗ chưa động luân bàn kéo tới hắn vi r i ợ u xoay người dịch ra trong nháy mắt ảnh dạ lần thứ hai hành động xông lên trên trực tiếp ra tay linh hồn bi tịch t ử thần liêm nhận cắt ra quỷ vương thấy thế trong nháy mắt nhảy lùi lại mà lên hắn nhảy đến trên không tựa hồ nỗ lực dùng hành động này đến quan sát đối thủ đến tột cùng là làm sao ra tay nhưng ngay ở hắn nhảy lên trong nháy mắt b ì n h một cái hắn lại trở về tại chỗ chờ đợi hắn dĩ nhiên vẫn như cũ là ảnh dạ đáng sợ kia một đòn công kích hạ xuống ảnh dạ q u á t to một tiếng t u y ệ t linh hồn đánh chém liêm đao hư vô mà ra x ế p vậy sẽ phải quỷ vương m ệ n h nhưng một giây sau biệt vấn thiên cùng ảnh dạ sắc mặt đồng thời h o ả n hốt quỷ vương dĩ nhiên biến mất rồi không được vấn thiên cẩn、thận. t h ê n kia sau l ư n g ngươi đáng chết đến cùng xảy ra chuyện gì biệt vấn thiên được ảnh dạ cũng được đều lộ ra vẻ kinh hãi nhưng vào thời khắc này biệt vấn thiên phía sau chuyển đến sởn cả tóc gãy tiếng cười đừng tưởng rằng chỉ có các ngươi mới có giúp đỡ nha ha ha ha ha ha, cũng gần như nên kết thúc xuất hiện ở biệt vấn thiên phía sau không chỉ là quỷ vương còn có sa trùng chương hai trăm năm mươi bốn nỗi ế t sa trùng ra tay rồi thì ra là như vậy quỷ vương nhận ra được đối phương sợ kỳ hiệu hơn nữa vừa trong nháy mắt đó xác thực quỷ vương né tránh sự công kích của đối thủ nhưng nếu như không phải là bởi vì sa trùng thay đổi quỷ vương vị trí vừa dù cho không chết cũng bị thương nặng đối phương chức liên tục hai lần bắn trúng quỷ vương là dựa vào sở kỳ hiệu này đi có điều hiện tại sa trùng tham gia đã để ưu thế của bọn họ không còn sót lại chút gì v ấ n thiên cẩn thận phía sau ngay ở mọi người đối với cuộc chiến đấu này nghị luận sôi nổi thời gian quỷ vương cùng sa trùng đã xuất hiện ở phía sau hắn đồng thời quỷ vương phát động công kích dù cho là hắn một quyền không thể khinh thường nhưng quyền phong hạ xuống nhưng là lưu lại vấn thiên tàn ảnh trong n h y mắt người đàn ông này trở lại ảnh dạ bên người đứng thẳng ở quỷ vương cùng sa trùng phía đối lập sa trùng ta không phải nói là quá ta một người là được sao quỷ vương đối với sa trùng ra tay cũng không có trách cứ có điều trong giọng nói vẫn là nói như vậy sa trùng cười cợt ha ha chức trách của ta nhưng là bảo vệ buôn cái khác không có quan hệ gì với ta cuộc chiến đấu này ta sẽ không tham dự đối với sa trùng tới nói hắn chỉ cần bảo vệ chính là hắc ngục quỷ vương mà thôi còn cuộc chiến đấu này làm sao này có thể cùng hắn không nửa điểm quan hệ nhưng bảo vệ quỷ vương không khác nào đã nhúng tay cuộc chiến đấu này nhưng bản thân biệt vấn thiên cùng ảnh dạ chính là hai người vì lẽ đó không có ai cảm thấy có cái gì không thích hợp nhưng bọn họ hai đem quỷ vương bước đến nước này ở toàn bộ tử vong sa mạc tới nói đã là sáng tạo một truyền kỳ hô hít sâu một hơi hô hấp đều trở nên g a m gấp gáp ảnh dạ bắt lấy điểm này ánh mắt sắc mặt cũng càng thêm nghiêm nghị đến nay mới thôi quỷ vương thậm chí ngay cả cái miệng nhỏ tiếng thở dốc đều không có tuyết lạc vốn định trị liệu nhưng ảnh dạ cùng biệt vấn thiên đều từ chối thời điểm như thế này cũng không thể để quỷ vương biết tuyết lạc năng lực không phải vậy sẽ chỉ làm chuyện này trở nên càng thêm phiền phức càng thêm phức tạp nếu như tuyết lạc ra tay nói không chắc quỷ vương cái tên này sự chú ý hội thay đổi đáng ghét nếu như có thể có đầy đủ thời gian liền có thể sử dụng n g u y ệ t thần chi lệ mở ra phong ấn đáng tiếc ảnh dạ không cam tâm bởi vì là hắn biết đối phương sẽ không để cho chính mình thực hiện được vấn thiên tình huống cũng không thể lạc quan thế cuộc biến đổi quá nhanh khiến người ta đều không phản ứng kịp làm sao bây giờ giao ra n g u y ệ t thần chi lệ sao t h a n h thật mà nói lòng này bên trong thì có chút phức tạp ảnh dạ nhiều năm ở lại sa mạc chi thành đem mình thanh xuân đều đặt ở này nguyện thần chi lệ mặt trên l i ề này như thế từ bỏ có chút không tâm lòng,、một、bên Vân tính toán nhưng tên trong thế chút khác Bạch Thiếu từ tâm một tay, mắt bỏ có có chẳng kia sao ra nhằm tiểu h Bạch h e o t ế đến u quỷ nguyệt Vân, vương tâm trong thần càng yên Này, từ tay thoải t cướp chi đi mái. i lệ tử ngươi sẽ không vậy thì túng đi một đòn nhất định phải thành công mới được ta sẽ vì ngươi chế tạo ra lớn nhất cơ hội biệt vấn tiên làm sao không biết thế cục bây giờ đối với bọn họ có cỡ nào bất lợi nhưng đối với thiết huyết nam nhi tới nói trong tự điển sẽ không có chịu thua hai chữ này vấn tiên để ảnh dạ xứng sở nhưng trợt cả khuôn mặt càng n h i ê m nghị nhìn biệt vấn thiên thở dốc thần thái trước rời đi hắn đã dùng hết có đủ nhiều sức mạnh hiện tại e sợ huy động liên tục đao đều gian nan đi có thể cái tên này trong mắt nhưng không nhìn thấy nửa điểm trắng trường lẽ nào hắn cho rằng còn có cơ hội thắng lợi rơi vào thiên nhân giao chiến ảnh dạ vào thời khắc ấy sản sinh đối với chiến đấu do dự ở nhìn về phía quỷ vương thời điểm hắn đột nhiên mở miệng chỉ cần giao ra n g u y ệ t thần chi lệ chúng ta tựa hồ không có thâm cựu đại hận chứ ánh n g u y ệ t t ử thần chịu t u a đây là tất cả mọi người được tin tức đúng này không khác nào là ở tuyên bố giống như là bọn họ thất bại ngay ở mọi người ồ lên thời khắc hay là liền ảnh dạ cũng không nghĩ tới trong mắt của hắn xuất hiện to lớn nằm đấm hoành đông một tiếng đánh vào trên mặt của hắn ngươi làm gì người xuất thủ dĩ nhiên là vấn thiên chiến đấu còn chưa kết thúc vấn thiên thu hồi nằm đấm vẻ mặt cực kỳ l ấ m liệt chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn ngươi chẳng lẽ không biết sao chúng ta dùng hết toàn lực nhưng đối phương căn bản liền một nửa sức mạnh đều không có lấy ra ngươi nên so với ta càng rõ ràng mới đúng không ảnh dạ không hiểu gào thét chỉ cần hắn giao ra nguyện thần chi lệ không là được như vậy là có thể tránh khỏi tổn thất liền hắn đều có thể từ bỏ biệt vấn thiên trả lại kiên trì cái gì nhưng ảnh dạng nhưng đã quên bọn họ bản chất là tương đồng hắn vì đồng bạn từ bỏ giấc ngộng trong lòng từ bỏ nguyệt thần chi lệ mà đồng bạn tâm h i ể u thêm hắn là nguyệt thần chi lệ trả giá thanh xuân vì lẽ đó biệt vấn thiên mới hội như vậy kiên trì a đối thủ xác thực mạnh mẽ hơn chúng ta có điều ngươi cho rằng như vậy liền sẽ có người đồng tình ngươi trợ giúp ngươi đáng thương ngươi sao nhược nhục cường thực hai nạn vốn là theo nhau mà tới nếu như chết ở nơi này chứng minh chúng ta chỉ đến như thế mà thôi n i ế t bàn lực lượng quấn quanh toàn thân sau lưng luân bản cùng p h ù văn thần bí đồng thời thoáng hiện như nói không có lấy ra bản l ã n h thật sự bọn họ bên này như thế bạo phát chiến ý kích hoạt rồi niết bản chi luân linh hồn một luồng mê ngông năng lượng tràn vào vấn thiên trong cơ thể giờ k h ắ c này vấn thiên vẫn như cũ kiên trì tuyệt đối không thể từ bỏ trách nhiệm dù cho là chết há cái tên nhà ngươi rất có cốt khí sao hắc ngục quỷ vương lạnh lùng chế rêu nói vấn thiên hít sâu một hơi tuy nói niết bản lực lượng còn đang truyền b à o có đ i ề u thân thể của hắn nhưng đã tới cực hạn liên tục năm lần sử dụng bản thân liền tiêu hao hắn quá nhiều sức mạnh đón lấy hẳn là quyết tử đấu tranh chiêu tiếp theo sẽ muốn mạng ngươi vèo một tiếng kinh hồng biệt vấn thiên biến mất ở mọi người trước mắt tốc độ nhanh căn bản liền thấy không rõ lắm xuất hiện thời điểm đã đối với quỷ vương phát động công kích luân bàn huyền nhận chỉ bằng một mình ngươi có thể làm cái gì ung dung né tránh luân nhận quỷ vương vừa nói xong lại phát hiện luân bàn bay trở về này có thể để hắn cả kinh nhưng sa trùng ở thời khắc mấu chốt lại lợi dụng năng lực của chính mình rời đi quỷ vương tồn tại né tránh cái k i a m ộ t đòn trí mạng tốc độ của hắn nhanh vấn t i ê n là liều mạng lần thứ hai dùng dịch chuyển không gian đuổi theo bước tiến của hắn quả thực chính là chết cắn không tha này l i ề u mạng đấu pháp có thể để ở đây tở lỡ đều lấy làm kinh hãi khốn nạn ngươi không muốn sống nhát gan ra hỏa ngươi liền cho ta ở một bên xem thật kỹ biệt vấn thiên nổi giận gầm lên một tiếng coi như sa trùng có thể sử dụng năng lực của chính mình dùng địa hình truyền thống thế nhưng vấn thiên nhưng có thể di động trong nháy mắt như vậy quyết đấu người xem hoa cả mắt rất nhanh quỷ vương treo thải nhưng biệt vấn thiên khí tức nhưng càng ngày càng yếu đối mặt thế tới hung hăng biệt vấn thiên quỷ vương tuy rằng bị thương nhưng c ư i gằn ngươi như thế tiếp tục nữa e sợ chết trước chính là người mới đúng không ở trước đó ta tự nhiên sẽ trước tiên làm từ ngươi phốc phốc mỗi di động quá địa phương đều lưu lại ngọn lửa màu trắng bạc dấu vết hơn nữa nếu như tỉ mỉ một điểm liền có thể phát hiện vấn thiên đem đối thủ có thể chạy trốn phạm vi càng co càng nhỏ lại điểm này liền ngay cả xa trùng bản thân đều không có ý thức đến mà dựa vào xa trùng năng lực rời đi quỷ vương tựa hồ không có nhận ra được chính mình phạm vi càng co càng nhỏ lại nhưng mà ngay ở này sau khi ngũ dây một lần cuối cùng rời đi việt vấn thiên cùng hắn hầu như là mặt đối mặt việt vấn thiên rõ ràng có thể lựa chọn công kích tình huống lại đột nhiên n ở nụ cười cái nụ cười này để quỷ vương kinh giác cái gì mà thôi xem hướng bốn phía thời điểm đột nhiên phát hiện phảng phất bị một đạo vô hình trước giàn buộc không đúng lời còn chưa nói hết biệt vấn thiên đột nhiên n ở nụ cười hiện tại mới nhận ra được không khỏi trễ rồi Tuyệt. không gian p h o n g ấn hình chữ nhật bình phong đem quỷ vương cùng biệt vấn thiên đồng thời vây quanh ở bên trong không được x a lưu rời đi xa trùng ý thức được rời đi thời điểm phát động năng lực của chính mình thế nhưng rất nhanh trên mặt của hắn t r u y ể n đến kinh ngạc vẻ mặt đồng thời hô to nói lao đại năng lực của ta mất đi hiệu lực quỷ vương tấm kia âm trầm nụ cười ngưng kết lại quả nhiên hắn rơi vào không ổn trong hoàn cảnh muốn dựa vào sức mạnh của chính mình đột phá thời điểm lại phát hiện căn bản không đạt được gì thậm chí hắn kinh hai phát hiện một điểm năng lực của chính mình bị phong ấn phát hiện đi n à y không gian không chỉ là phong ấn hành động vẫn là năng lực phong ấn có điều đáng tiếc chính là đây là sở kỳ hữu bị động cần phát động điều kiện trước ta không t i ế c tiêu hao sức mạnh đem không gian xung quanh thu nhỏ lại chính là vì đem ngươi cầm cố ở bên cạnh ta một mét trong vòng hắn lâm liệt nợ nụ cười hết thể chuẩn bị đều là thời khắc này quỷ vương nhưng cũng không có hoảng loạn có điều, tử thần áo nghĩa cái gọi là ánh nguyện tử thần chính là nguyện quang tùy ý trong nháy mắt bọn họ ở phía sau người đàn ông kia nhìn thấy tử thần bóng người màu trắng quỷ ảnh vùng vẩy lưỡi hái tử thần mang theo tất cả mọi người sinh mệnh đây chính là địa ngục thần trong nháy mắt hiện lên sau lưng ảnh dạ tử thần này thanh to lớn liêm đao vung vẩy lại đi mọi người tận mắt đến kể cả biệt vấn thiên ở bên trong c h ặ n ngang chém xuống trong nháy mắt một tiếng đ a u minh máu tươi tùng t o é mà lên quỷ vương bên h ô n g chịu đến đáng sợ nhất một đòn nhưng mà ngay ở hắn ăn cái kia linh hồn một đòn thời điểm hắn lại lộ ra ánh mắt khó mà tin nổi làm sao có khả năng biến mất rồi kinh hai không chỉ là quỷ vương còn có toàn trường tờ ley ơ bởi vì là nguyên bản ở không gian biệt vấn thiên dĩ nhiên biến mất rồi hô một trận thanh phong biệt vấn thiên xuất hiện ở tuyết lạc bên cạnh tuyết lạc tâm linh thần hội đem hai tay đặt ở phía sau h ắ n tái sinh s ứ chương m ạ n t hai trăm năm mươi lăm quỷ vương quỷ kiến sầu bất cần rồi không nghĩ tới tiểu tử kia trả lại có thể sử dụng phương thức như thế quỷ vương ánh mắt tán loạn toàn trường tập thể ổ lên ai cũng không hề nghĩ tới quỷ vương dĩ nhiên lại ở chỗ này bị đánh bại thành thật mà nói toàn bộ đều sửng sốt bao quát hắc g ụ c mọi người hay là dưới cái nhìn của bọn họ nếu như quỷ vương vừa bắt đầu liền khiến cho dùng toàn lực những vấn đề này tựa hồ cũng sẽ không tồn tại nhưng hơn nữa khi bọn họ đem ánh mắt nhìn về phía cái kia hai cái đánh bại quỷ vương nam nhân thì thật sự che mặt không đành lòng nhìn thẳng khốn nạn ngươi vừa vãi lều ngay cả ta cũng muốn đồng thời giết tiết tấu a a đủ v ẫ n tiên quay về ảnh dạ g i ế t đào một mặt hung thần đặc sát có điều hắn tiêu hao quá nhiều sức mạnh dù cho là tuyết lạc vì hắn trị liệu phải cần một khoảng thời gian mới có thể khôi phục ảnh dạ tức giận liếc mắt nhìn hắn có chút khinh thường nói rõ ràng là ngươi để ta chém hiện tại làm sao oán giận khởi ta đến, đến rồi ta để ta để ngươi chém ngươi liền chặt nếu như ta không né tránh chẳng phải là đồng thời bị giết chết biệt vấn thiên nổ nước bọt đến giới ạ điều này có thể quay ta thực sự rất khó tưởng tượng nay vẫn là vừa hợp tác không kẽ hở hai người trong nháy mắt dĩ nhiên liền thành đoan ra bình thường lẫn nhau nói móc cùng nổ nước bọn nếu không là chiến đấu mệnh bở hơi thai e sợ hiện tại không chắc muốn đánh một trận có điều nguy cơ tựa hồ cũng không có giải trừ khi bọn họ cảm nhận được đến từ người chung q a n h sát ý thời điểm biệt vấn thiên ảnh dạ vẻ mặt bọn họ lần thứ hai l ấ m liệt lên mà khôi phục non nửa đường tiên du dù cho vượt qua thân thể gánh nặng lần thứ hai cho gọi ra tử vong đại quân cùng đám người kia đối lập k h ố n nạn đáng ghét có chúng ta ở thời điểm lại vẫn khiến người khác ra tay với quỷ vương đáng ghét đáng ghét ta muốn giết các ngươi quỷ vương chết để hắc g ụ c mọi người triệt để phẫn nộ lên toàn trường một luồng l ấ m liệt cảm giác nột ngạt chuyển tới tất cả mọi người đều tràn ngập địch ý nhìn về phía biệt vấn thiên bọn họ nếu như bọn họ còn tông trên căn bản không có phần thắng chút nào、ừ. quỷ vương chúng ta có thể dễ đến trả lại sợ các ngươi biệt vấn thiên phô trương thanh thế nói rằng có điều hắn câu nói này có thể dọa dẫm không ít người quỷ vương sức chiến đấu cỡ nào kinh người nhưng vẫn đang bị bọn họ giết chết n à y không phải là đồ ù dỡn nhưng bọn họ đối lập thời điểm ai cũng không có phát hiện quỷ vương thi thể dĩ nhiên vẫn chưa biến mất mà là nổi lên màu đen khủng bố ánh sáng nên có người nhận ra được kinh ngạc thốt lên chốc lát đột nhiên một trận quỷ dị âm phong thổi một giây sau một tấm quỷ mặt xuất hiện ở biệt vấn thiên trước người dùng cái kia thăm t h ẳ n ngự khí mang theo uy nghiêm đáng sợ sát khí mở miệm nói rằng ma huếch v ảnh i dạ kinh hãi lúc này mới phát hiện trong tay nguyệt thần chi lệ lại bị đối thủ cướp đi nguyệt thần chi lệ bởi vì là tính đặc thù không cách nào trang bị cũng không cách nào để vào trong gói hàng vì lẽ đó vẫn ở ảnh dạ trên người ngay ở hắn ngạc nhiên thời khắc quỷ vương dĩ nhiên liền nhẹ như vậy dịch đem cướp đi nhưng quỷ vương nhưng lạnh lùng n ở nụ cười à nếu như là cái khác thuộc tính e sợ chắc chắn phải chết có thể bổn đại gia thuộc tính nghề nghiệp đồng dạng là chết linh khí sức mạnh của ngươi đang công kích ta chốc l á t giảm thiếu mất một nửa lại hội có chuyện như vậy ảnh dạ trong lòng giật mình quỷ vương nhưng bỗng nhiên ra tay trong nháy mắt bóp lấy cổ của hắn sức mạnh to lớn đem đi lên đ ờ y lên ảnh dạ lúc đó liền cảm giác được không thể thở nổi đáng ghét sức mạnh sức mạnh lại bị hút đi ảnh dạ lộ ra vẻ kinh hãi quỷ vương nhưng cười gằn đây chính là ta trang phục sở kỳ hiệu đặc thù cảm giác mình không làm được gì chứ thăng tăng ngay ở mọi người sự chú ý đều tập trung quỷ vương trên người thời điểm mọi người bên thai đột nhiên c h u y ể n đến kiếm gieo tiếng chỉ thấy một đạo mỹ lệ bóng người bỗng nhiên ra tay công kích quỷ vương cánh tay quỷ vương tựa hồ không có ý thức đến tiểu nữ tử kia dĩ nhiên sẽ xuất thủ bị đau hắn thả ra ảnh dạ nhưng đưa ánh mắt tập trung đến tuyết lạc trên người gay go không tốt trước vẫn không cho tuyết lạc ra tay chính là tránh khỏi nàng làm người khác chú ý nhưng hiện tại xem ra Quỷ vương làm sao có khả năng sẽ bỏ qua cho một ra tay với nàng nữ nhân không sai cực kỳ tự phụ quỷ vương quyết không cho phép xảy ra chuyện như vậy hừ lạnh dên một tiếng phát động quỷ mị ảnh bộ thân hình huyễn ảnh trước mắt đi tới tuyết lạc trước người một quyền bắn trúng tuyết lạc bụng đem đánh bay ra ngoài ảnh dạ xem rõ ràng nhưng lại không làm được gì đến phẫn nộ nhưng không chỗ phát tiết mẹ t r ứ n g đường tiên h du cố nén thân thể đau nhức sông lên trên nhưng là bị một c ư ớ c đặt bay đến lúc này tuyết lạc đã không cách nào ẩn giấu chốc lát sinh mệnh phật h ở i toàn bộ hang động bên trong hết thể kèm trở thành vũ khí của nàng tuyết lạc bày ra sức mạnh nhất thời kinh diễm ở đây tất cả mọi người mặt đất thổ cũng có thể ngưng tụ lại đến công kích hơn nữa còn có thể đem vận dụng đến giảng buộc năng lực gặp mặt này kinh diễm tài năng thậm chí ngay cả quỷ vương đều toát ra một luồng dị dạng vẻ mặt đi ra đặc thù nghề nghiệp sao tuy rằng không biết là cái gì có điều ngươi quá yếu gia nhập ta hát mục ta có thể tha cho ngươi khỏi chết n a mơ m trả lời hắn chính là tuyết lạc cái kia len ken khẽ tiêu thanh vậy ngươi liền chết đi cho ta quỷ vương lợi chào tuyết lạc đáng g h é ta mắt thấy tuyết lạc ngàn cân treo sợi tóc đường thiên du ảnh dạng nhưng không thể ra sức cảm giác bị thất bại để hai cái đại nam nhân lộ ra vẻ xấu hổ mà vấn thiên nằm ở phục sinh giai đoạn trong lúc nhất thời dĩ nhiên không có ai ở có thể ra tay không không đúng còn có một người vậy thì là từ đầu tới cuối đều không có nói câu nào nam nhân bạch thiếu vân hàn băng tỏa ra từng đ ó a từng đ ó a băng hoa từ quỷ vương lợi trào chỗ nhất thời tỏa ra ra chỉ thấy một đạo màu bạc tia chớp một giây sau tuyết lạc biến mất với quỷ vương lợi trào bên dưới làm quỷ vương kinh ngạc thời khác cánh tay của hắn lại bị hàn băng phong tỏa tình cảnh này lần thứ hai để ở đây người ấy chấn động là ai hắc ngục quỷ vương sao cũng thật là bị coi thường cứu tuyết lạc bạch thiếu vân một tịch bạch đi gì、ấy. tuy rằng khuôn mặt non nớt nhưng thời khắc này nhưng tỏa ra một luồng khiến người ta không dám nhìn thẳng hàn mang há ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là một t i ể u tốt mà thôi không nghĩ tới là trong bọn họ nhất cường tồn tại sao hàn băng trong nháy mắt bị hắc khí biến thành giải quỷ vương khiếp sợ đối phương năng lực mà bạch thiếu vân kinh ngạc quỷ vương thực lực chính mình hàn băng nếu không có người là có thể đóng băng chí ít sáu cái canh giờ bất diện mà đối phương đảo mắt liền đem hóa giải Quỷ vương đương nhiên muốn hóa giải không phải vậy hàn độc s ầ m l ớ n cánh tay này nhưng là phế bỏ tuyết lạc đại tỷ người trước tiên lui sau xem qua quỷ vương công kích rõ ràng cái tên này đáng sợ bạch thiếu vân không dám k i n h thường tuyết lạc đi tới ảnh dạ bên người lúc này biệt vấn thiên thành công phục sinh có điều thân thể thương nhưng cũng chưa hề hoàn toàn khôi phục thiết tiểu tử này cuối cùng cũng coi như cam lòng ra tay rồi à. với bắt đầu ra tay không phải đường thiên du cùng biệt vấn thiên đều có chút t oán giận người khác cũng không có nghĩa vụ cứu chúng ta ngược đục cường thực này không phải ngươi nói ạ ảnh dạ lại tiếp tục h ắ c biệt v ấ n thiên có điều e sợ bạch thiếu vân tiểu tử kia chân chính ra tay nguyên nhân không chỉ là cứu tuyết lạc đơn giản như vậy mà là quỷ vương thả ở trên người n g u y ệ t thần chi lệ n g u y ệ t thần chi lệ ánh sáng không cách nào che chắn bất luận thả tại thân thể chỗ nào đều sẽ tỏa ra h à o qua n g ả o ánh tiếp tục như vậy cũng thật là không để y ê n không còn liền hơi hơi để cho các ngươi tất cả mọi người đều hồi ức một hồi ta quỷ kiến sầu đáng sợ đi quỷ vương nói ra chính mình đem tên quỷ kiến sầu quả nhiên người cũng như tên ma huyết tử ở bên cạnh hắn quân quanh vậy thì là chỉ cần có thể ở bên trong tầm mắt cũng có thể gỡ xuống thủ cấp đáng sợ vũ khí muốn xuất r a bản lanh thật sự sao nhìn dáng dấp ta không thể lại trờ mặc quỷ vương ngươi như giao ra nguyệt thần trí lệ ta có thể liền như thế rời đi bạch thiếu vân cũng chẳng có bao nhiêu trờ mong dù sao đối phương không phải có thể nói tới thông tờ l a y ơ quả nhiên được đáp lại là ma huyết tử phản kích xem ra chỉ có một trận chiến một tiếng nổ vang màu bạc hàn khí phóng tích mà ra mà bạch thiếu vân thân thể trong nháy mắt trắng như tuyết lên tóc của hắn đã biến thành màu bạc thậm chí ngay cả trong mắt từ từ ở chuyển biến cái tên này dĩ nhiên trực tiếp mở ra chính mình thần thông mạnh nhất hình thức nhìn dáng dấp là muốn phải nhanh chóng giải quyết cuộc chiến đấu này ngay ở hắc g ụ c quỷ vương cùng bạch thiếu vân dồn dập lấy ra bản l ã n h thật sự thời điểm chiến đấu hoàng kim mắt phải một đạo bóng người màu vàng n óng ở đường nối bên trong cực tốc b a o tác đáng ghét hy vọng trả lại có thể đổi tới nếu không thì toàn bộ tử vong sa mạc đều không được an bình không phải nói thế giới này lao nhanh người không phải người khác chính là vong trần lao nhanh đồng thời trong đầu hiện lên đều là trên bích họa nội dung vong trần đến tột cùng nhìn thấy gì trên bích họa là liên quan với n g u y ệ t thần chi lệ từ thiên thần ngã xuống đến chết vòng sa mạc sự tích nhưng mà n g u y ệ t thần sở dĩ ngã xuống nguyên nhân thực sự là nhân vì cái này cô gái xinh đẹp dĩ nhiên mưu toan hủy diệt thế giới cái gọi là n g u y ệ t thần dĩ nhiên là một tà ác thần linh mà trong truyền thuyết nàng lưu lại n g u y ệ t thần chi lệ xác thực là siêu cường thần khí nhưng trên thực tế n g u y ệ t thần chi lệ bên trong phong ấn n g u y ệ t thần thần hồn nếu như có người mở ra n g u y ệ t thần chi lệ phong ấn hoặc là đánh vỡ nguyện thần chi lệ nguyện thần sẽ lần thứ hai tái hiện nhân dân hậu quả khó mà lường được veo veo vèo tốc độ nhanh chóng khiến cho người giận x ô i bây giờ lần thứ hai trưởng thành vòng trần đã lô mãng đạt đến đỉnh cao khoảng cách chân chính thiên nhân cảnh giới cũng chỉ có cái kia tiểu bộ xa nếu như có thời cơ nói không chắc hội một lần đột phá thiên nhân có điều những thứ này đều là nói sau việc cấp bách chính là ở có người mở ra phong ấn hoặc là hủy d i ệ t phong ấn thời điểm đổi tới hy vọng tất cả những thứ này vẫn tới kịp mà n g u y ệ t thần chi lệ tranh đoạt chiến giờ khác này ở bạch thiếu vân cùng quỷ vương trên tay đó là càng diễn càng liệt toàn bộ to lớn hang động hoàn toàn diễn biến thành thuộc về hai người kia sân khấu chương hai trăm năm mươi sáu màu vàng kia chớp theo bạch thiếu vân ra tay tình hình trận chiến trở nên càng thêm kịch liệt chu vi vợ lẽ ơ đã hoàn toàn không có cách nào nhúng tay chiến đấu mặc dù là biệt vấn thiên cùng ảnh dạ hai người đều cảm thấy không bằng hàn băng thần thông chỗ đi qua tự nhiên là băng tiên động địa mỗi một lần công kích đều có thể mang theo toàn bộ trong hang động chấn động đặc biệt cả người tràn ngập hàm khí khiến người ta căn bản là không có cách tới gần thân thể lại nhìn một bên khác hát mục quỷ vương động lực toàn mở ma huyết tử càng là tỏa ra yêu diễm cực kỳ quỷ dị ánh sáng không trung toàn vũ phát sinh trói t a i h o n g lọng này không phải là bình thường vũ khí hay là ngay ở một mình ngươi trong lúc lơ đẳng sẽ lấy đi ngươi đầu người không sai chính là đáng sợ như vậy ma huyết tử đáng sợ không chỉ ở chỗ quần công thời điểm có thể phát huy sức mạnh to lớn dù cho là đơn thể công kích đó là ác liệt cực kỳ hơn nữa tốc độ nhanh chóng phản p h ấ t không cần dùng hai tay đến điều khiển chỉ dựa vào quỷ vương ý niệm ma huyết tử liền có thể đáp lại tương quan động tác hai người chiến đấu nhen lửa tử vong sa mạc cuối cùng c a o trào băng chi m â u quỷ vương t r ù n g hàn băng lợi nhận sắc bén trương mô màu đen quỷ vương nắm đấm xung kích hai người đụng vào xiếp năng lượng đó bạo phát thủy triều còn như sóng lớn một làn sóng rồi lại một làn sóng lũ l ư ợ t kéo đến hoa lệ biến thân sau khi hai người phương thức công kích hoàn toàn trở nên không giống mỗi một chiêu đều có được tương đương sức mạnh to lớn mỗi một lần đụng nhau cũng có thể làm cho mọi người xem trợn mắt n m a t mồm tưởng tượng trả lại phải cường đại hơn một chút mà giao chiến mấy hiệp bạch thiếu vân không khỏi nợ nụ cười làm như khen như là khích lệ chính mình đối với quỷ vương tới nói đã hồi lâu không có loại này nhiệt huyết sôi trào cảm giác có thể ở đây gặp phải một lực lượng ngang nhau đối thủ trước mắt thiếu niên này vẫn là cái thứ nhất quỷ vương không khỏi vừa hỏi tiểu tử ngươi tên là gì trung châu bạch thiếu vân hóa ra là bạch gia tiểu thiếu chủ không hổ là trung châu người của đại gia tộc có điều ngươi có thể phải hiểu rõ nơi này là tử vong sa mạc ngươi như hiện tại dừng tay ta có thể tha cho ngươi khỏi chết bạch gia mặc dù là cái quái vật khổng lồ nhưng dù sao ở trung châu còn hắn quỷ vương nhưng là toàn bộ tử vong sa mạc chúa tệ nói thế nào không thể trước khí thế lên bại bởi người khác ha ha ha hát ngục quỷ vương ngươi đ ừ n g thừa nước đục thả câu hôm nay ta đại biểu chỉ là chính mình là sống hay chết cũng cùng gia tộc không quan hệ nếu như ta thật sự chết rồi chứng minh chỉ đến như thế mà thôi có bản lãnh gì đều xuất ra nam ngông cùng v ừ a tôi h khẩu khí chính là không giống nhau nhưng đối với bạch thiếu vân tới nói này vốn là nhân sinh rèn luyện nếu muốn chiến vậy cũng chớ sợ hai sinh tử đây chính là người nói quỷ kiến sầu vừa nghe lúc này càng là không nói nhảm nữa không nói hai lời c u n g lao ra mọi người trong mắt chỉ còn dư lại vừa đến tàn ảnh t h o á n qua trong lúc đó liền xuất hiện ở bạch thiếu vân trước người ý niệm di động ma huyết tử phát sinh một trận trói thai thanh minh một người một vũ khí đồng thời g i t hướng về bạch thiếu vân thấy tình huống như vậy bạch thiếu vân cả người hàn khí bạo phát hàn băng tạo hình băng thuẫn bảy liên băng lưới kiếm đông nhiên tăng vọt băng hoa nở rộ cánh tay của hắn hai bên dĩ nhiên bùng nổ ra sáu thanh băng kiếm trong tay đồng thời ngưng tụ mà ra s ó n g vai s ô n g lên cũng với quỷ vương chèm giết ma huyết tử đáng sợ không phải chuyện nhỏ ở bạch thiếu vân biến hóa một khắc đó càng là biến ảo trăm ngàn trong lúc nhất thời dày đặc ma huyết tử dĩ nhiên bạch thiếu vân vây quanh ở cùng nhau tiểu tử liền để ngươi trở thành ma huyết hiến tế đi nắm chặt trong tay nằm đấm biến hóa ma huyết tử phát sinh g ữ tợn tiếng vang quay chung quanh toàn bộ phía chân trời xoay t r ò n lên mọi người xem một trận nhìn thấy mà giật mình dưới tình huống này căn bản cũng không có biện pháp né tránh nga à. à quỷ vương tên i khốn này cùng chúng ta giao thủ thời điểm căn bản vô dụng bản l ã n h thật sự ảnh dạ cùng biệt vấn thiên không nhịn được mắng phải biết bọn họ vừa bắt đầu nhưng là động lực toàn mở có điều điều này cũng không có thể trách bọn họ quỷ vương tiến vào địa hồn cảnh giới đỉnh cao nhiều năm mà bạch thiếu vân đồng dạng là địa hồn cảnh giới nhưng có được mạnh nhất hệ hàn băng thần thống cái này cũng là kéo dài thứ nguyên chủ yếu dưới cớ như tương đồng tình huống có thể không chắc hai người thất bại hàn băng khí tức bắt đầu lan tràn đến mức ngưng kết thành băng mà quỷ vương ma huyết tử càng là đáng sợ khí tức lan tràn ra làm cho người ta một loại bất cứ lúc nào có thể đòi mạng cảm giác tất cả mọi người đều không ngừng lui về phía sau sợ bị cuốn vào bọn họ trong chiến đấu tiểu tử chịu chết đi ý niệm đối với động ma huyết c ù n g thịnh ma huyết tử phát sinh trói t h a i nghe tên ngàn vạn huyết ảnh căn cứ vào một điểm nhắm ngay bạch thiếu vân vị trí bỗng nhiên sông lên trên nhìn tập trung đến ma huyết tử bạch thiếu vân ngân đồng lấp lóe sẽ ở đó thế ngàn cần treo sợi tóc hắn hàn băng thành thuẫn dĩ nhiên hoàn m ị chặn lại rồi sự công kích của đối thủ liên ở tại bọn hắn cho rằng như vậy lúc kết thúc quỷ vương khỏe miệng lộ ra một tia không dễ phát hiện quỷ dị mỉm cười bá không có bất kỳ người nào phản ứng lại tình huống ma huyết tử bá một tiếng từ bạch thiếu vân phía sau mang đi hắn đầu người không sai mọi người tận mắt đến bạch thiếu vân đầu người bị ma huyết tử nốt u trừng sau đó phun ra ngoài hoàn toàn thành m ả n h vỡ quỷ kiến sầu thấy tình huống như vậy giữ tợn cười to ha ha ha ha, ha thắng lợi cuối cùng vẫn là ta bạch thiếu vân thất bại tựa hồ không còn có người là đối thủ của hắn l i ê n biệt vấn thiên cùng ảnh dạ đều có từ bỏ ý nghĩ ngay ở hắc g ụ c mọi người vì đó hoan hô thời khắc đột nhiên bọn họ nụ cười trên mặt trong nháy mắt đ ọ n lại liền ngay cả quỷ vương đều sắc mặt trắng bệnh thử phản g phất lợi nhận đâm đâm thùng thân thể âm thanh truyền tới mọi người bên h a i một cái hàn băng sắc bén chi nhận dĩ nhiên xuyên qua quỷ vương thân thể mà ở cái kia thân thể sau khi thân thể dĩ nhiên là từ mặt đất đóng băng hàn băng t r u n g bay lên đến bạch thiếu vân không sao có thể có chuyện đó hán đầu người nhưng là chúng ta tận mắt đến không sai bạch thiếu vân đầu người quả thật bị chém đi có thể khi mọi người ở nhìn hắn thi thể thì lại phát hiện cái tia thi thể dĩ nhiên hóa thành khối băng lại dùng một hàn băng chia tay liền có thể lừa ngươi quỷ vương xem ra ngươi chỉ đến như thế mà giao băng hoàn toàn xuyên qua quỷ vương thân thể đồng thời chảy ra dòng máu đỏ thám đây là quỷ vương bản thân không thể nghi ngờ đây cơ hội là chỉnh trận chiến đấu then chốt cùng cao trào giao thủ nhiều lần như vậy theo một ý nghĩa nào đó chân chính nhìn thấy huyết bạch thiếu vân đòn đánh này hầu như để toàn trường người đều điên c u n g lên tiểu quỷ ngươi có thể đừng quá đắc ý vênh báo ngươi cách ta như thế gần thật sự được không quý mị bạch thiếu vân ở cảm thấy được không đúng thời điểm đem thân thể của chính mình bỗng nhiên hóa thành hàn băng mạnh mẽ công kích thân thể của hắn đánh nắp ấy nhưng cũng không lâu lắm bạch thiếu vân nhưng xuất hiện ở một cái khác hàn băng bên trong thợ hổn hển hồi tưởng lại vừa một đòn là một trận kinh thông đáng chết thần thông nguyên tố hóa sao tuy nói bạch thiếu vân thực lực hôm nay chỉ có thể dùng non nớt để hình dung nhưng thiên phú của hắn như n g dị thường đáng sợ còn nhỏ tuổi càng nhưng đã có thể đem thần thông nguyên tố hóa vận dụng đến mức độ như vậy không phải không thừa nhận cái tên này thiên phú làm quỷ vương khiếp sợ với đối thủ tài năng thì toàn trường ánh mắt đều tập trung vào hắn trước ngực liền ngay cả h á c nha là một mặt kinh hai nói lao đại ngươi ở tại bọn hắn nhắc nhở quỷ vương thời điểm quỷ kiến sầu phát hiện bọn họ muốn nói cái gì bởi vì là nguyên bản đặt ở chính mình hoài đ â nguyệt thần trí lệ dĩ nhiên xuất hiện ở trong tay của đối phương tia sáng kia là không cách nào che giấu hắn biến sắc mặt lúc này mới nhớ tới ngay ở v ừ a trong nháy mắt đó tên khốn này dùng hàn băng cướp đi chính mình nguyệt thần chi lệ bạch thiếu vân coi như ngươi cướp đi nguyệt thần chi lệ ngươi cho rằng ngươi có bản lĩnh rời đi nơi này sao đây chính là tử vong sa mạc nghĩa bóng rất rõ ràng đây chính là địa bàn của chính mình hừ có thể hay không rời đi không phải là ngươi định đoạt bạch thiếu vân lạnh dên một tiếng vào thời khắc này đột nhiên chuyển đến một luồng đổ v a n g một g i â y sau một làm bằng gỗ s u n g kích thuyền bay đến trước mặt hắn thiếu ra chúng ta rời đi nơi này bạch t i ế u vân nhìn thấy công thơ ông lão tuy rằng còn có chút do dự nhưng hiện tại chỉ cần hắn lấy đi nguyệt thần chi lệ quỷ vương tâm tư ngay ở trên người chính mình có thể cho bọn họ chế tạo cơ hội chạy trốn liền không chút do dự ngồi lên công thâu ông lão lẫm liệt n ở đủ cười đi lạc phí một tiếng phía sau ánh sáng ngưng tụ lại như là xung kích chạy như thế chạy vội mà ra muốn đi quá ngây thơ đoạt mệnh liên tỏa hướng về ba thế lực lớn phương hướng chạy đi đó là duy nhất lối ra mở miệng hay là dưới cái nhìn của bọn họ nơi đó uy hiếp nhỏ nhất nhưng công thâu ông lão cùng bạch thiếu vân đều tính toán sai lầm ảnh dạ quyết định thật nhanh nhưng là đúng biệt vấn thiên bỗng nhiên di cảo khoảng cách này còn thiếu một chút biệt vấn thiên hầu như ở đồng thời xông lên trên chỉ cần đến cái kia khoảng cách là có thể phát động lực lượng không gian nhưng mà nhưng còn có một bóng người càng nhanh hơn quỷ kiến sầu lần thứ hai phát động đáng sợ quỷ mị hình bóng hầu như nháy mắt xuất hiện ở giữa không trung bên trong mà nguyệt thần chi lệ khoảng cách ngón tay của hắn cũng chỉ có một centimè khoảng cách rơi vào trong tay hắn tựa hồ không cần phải suy nghĩ nhiều mọi người như thế cho rằng thời điểm bá một tiếng một đạo l ấ m liệt màu vàng k i a sáng ở giữa không trung nhóm tới quỷ vương tay nào không tất cả mọi người đều nhìn thấy nguyệt thần chi lệ biến mất chờ ánh sáng xuất hiện lần nữa thời điểm cũng đã trên đất mọi người thấy hướng về nguyện thần chi lệ vị trí chỗ ở thời điểm từng cái từng cái lộ ra ánh mắt khó mà tin nổi vâng tuyết lạc đường thiên du ảnh dạ n g biệt vấn thiên bọn họ kinh ngạc nói không ra lời cái k i a tròng mắt màu vàng nóng mái tóc dài màu vàng nóng nam tử không phải vong trần là ai trở về màu vàng k i a chớp chương hai trăm năm mươi bảy vong trần vs quỷ vương tựa hồ đổi tới ngâm khẽ lời nói phảng phất là đồng bể khinh công bình thường đ i ể m địa bích lục ánh sáng không cách nào che giấu hào quang càng không có cách nào đem để vào túi bách bảo hoặc là cái khác chứa đựng vật bên trong đây chính là nguyện thần trí lệ dù cho dùng tay cũng không cách nào vây quanh hắn hết thẻ ánh sáng mọi người điên cùng tranh đoạt chỉ lát nữa là phải rơi vào quỷ vương quỷ kiến sầu trong tay thì đột nhiên xuất hiện vừa đến màu vàng tia chấp lượng mù mắt chó của bọn họ mọi người nhìn tới thẳng tắp thân thể mái tóc dài màu vàng nóng lay động lâm liệt màu vàng thần thông lay động dĩ nhiên cho bọn họ một loại không cách nào nhìn thẳng cảm giác này bóng người xuất hiện dĩ nhiên cho bọn hắn một loại xấu hổ cảm giác lâm liệt nổi lên hà khí tuy rằng chịu đến sung kích bất quá đối với bạch thiếu vân tới nói cũng không có tính thực chất ảnh hưởng nhưng mà Chân chính ngạc hắn kinh ngạc nhưng để là trước mắt Cảm hắn. hắn. hắn xuất thở ta thấu. Trước đều hiện Không không nhưng Hơn hơi nhìn không người giác lại đàn ông này. Là hắn. Không đúng. Cảm giác không đúng, nữa ngay Là của cả dạ dạ vong trần tuy rằng t h â n bí nhưng sức mạnh của hắn nhưng cũng không có phát hiện ở như vậy làm cho người ta một loại như ẩn như hiện cảm giác trước vong trần nếu như nói là ngủ say manh thú như vậy hiện tại hắn chính là mở hai mắt ra thợ săn này hai loại cảm giác hoàn toàn bất đồng để b ạ c h thiếu vân không khỏi chạy ra mồ hôi lạnh đoàn trưởng vong trần đại ca tuyết lạc ảnh dạ biệt vấn thiên bọn họ tự nhiên l à mừng rỡ không thôi đường thiên du nhìn thấy hắn trở về là hiểu ý nợ nụ cười không có cái gì vòng trần bình an trọng yếu hơn nữa tựa hồ bản thân của hắn trả lại phát sinh một chút biến hóa biệt vấn tiên h cùng ảnh dạ đi tới bên cạnh hắn nhìn hắn biến hóa dáng dấp và khí chất cảm thấy khó mà tin nổi a đủ lao đại lúc này mới một hồi không g ặ p ngươi liền đi làm cái tạo hình mẹ t r ứ n g lại so với ta chỉ kém một chút biệt vấn tiên h ngữ khí rất là chua thố i nhìn vòng trần lan tràn ư ớ c ao ghen tị a luôn luôn bên trong tao bao ảnh dạ là trên dưới đánh giá vòng trần trả lại gậy tóc của hắn nay màu sắc nơi nào nhiễm ta đi kiếm cái đại màu tím vong trần dù cho là một mặt nghiêm túc vong trần đều bị hai người này vai hề chọc c ư ờ i vui vẻ bất quá đối với những người khác tới nói bọn họ trêu chọc nhưng là lớn lao xỉ nhục đặc biệt quỷ vương hắn nhìn chằm chằm mái tóc dài màu vàng nóng kia ra hỏa một mặt hái dị trong đầu trả về đạm trước một giây sự tình hắn lại từ trên tay của chính mình cướp đi nguyệt thần chi lệ hơn nữa tốc độ nhanh hơn chính mình trùng hợp sao cái k i a trong mắt màu vàng nóng khiến người ta nhìn rất không thoải mái hơn nữa cái tên này thái độ tựa hồ có hơi quá kiêu ngạo phản phất căn bản không đem mình để ở trong mắt quỷ vương bước ra bước tiến mặt t n g c h ậ m chỉ có thể nhìn thấy ngạch vị trí hắn từng bước một hướng đi vong trần vị trí sau đó tăng nhanh bước chân của chính mình đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu hét lớn đùa gì thế ngươi lại là từ nơi nào chạy đến cạn một quyền sự phẫn nộ lấp loé chốc lát vung lên b ù i bay cái tia ra quyền trong nháy mắt hầu như có thể tốc độ gió tới quyền phong ngưng tụ tốc độ gió đoàn trưởng cẩn thận là quỷ vương phải biết quỷ vương một đòn không phải là ai cũng có thể lập tức đến hơn nữa t ê n t i ế p nhưng là thủ thế chờ đợi một quyền nếu như là vị trí này ở mọi người trong mắt hầu như chính là trong nháy mắt vọt tới vong trần phía sau muôn né tránh là một cái chuyện vô cùng khó khăn tình nhưng mà chính là công kích như vậy nhưng ở vong trần xoay người chốc lát nằm đấm cùng bàn tay tiếp xúc cái k i a to lớn tốc độ gió tới xung kích liền dường như sóng gợn như thế chấn động ra dù cho chạm rất xa đều có thể cảm nhận được thủy chiều chấn động À đủ e sợ giờ khắp này mắt thấy trước mắt tình cảnh này đỡ lỡ đều sẽ không tự chủ được không nhịn được phun ra như thế hai chữ quỷ vương cường mạnh mẽ một đòn lại bị vong trần hơi h ợ hóa giải này rơi ạ quả thực đã không thể dùng chấn động để hình dung quỷ vương cảm giác được r u n sợ qua nhiều năm như vậy ở cùng cái này trong mắt màu vàng nóng nam nhân đối diện thời điểm cảm giác được nội tâm biến hóa là hưng p h ấ n là căng thẳng không sai vong trần quay đầu lại chốc lát cho quỷ vương như vậy cảm giác khác thường quỷ vương ở nắm đấm đỡ thời điểm đột nhiên đá ra một ước tốc độ mánh như ngọn lửa hừng hực thế nhưng ở hắn động thủ đồng thời mà không hề cảm xúc vong trần đột nhiên vung chân bình một cái dưới chân đụng nhau lại là một tầng gợn sóng năng lượng nhảy nhót mà ra lần này vong trần nợ nụ cười mà quỷ vương thì lại lộ ra một mặt khôn kể chấn động đừng nói quỷ vương người t r u n g quanh đã sớm há h ố c mồm À đủ này tóc vàng ca ai làm sao xưa nay chưa từng nhìn thấy ngoại lai、like、cờ lay ơ sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua người hơn nữa tử vong sa mạc cũng chưa từng xuất hiện tóc vàng kim đồng cờ giả này các ngươi đều biết sao không nghe thấy vừa tử thần đối với hắn s ư n g hô hạ trong đám người một cái nào đó chi tiết nhỏ nhắc nhở nhất thời khiến người ta lộ ra cực kỳ chấn động vẻ mặt lúc này trong đầu hiện ra hai chữ đ ú n g ngay ở v ừ a tử thần đem nam tử tóc vàng này xưng là đoàn trưởng điều này càng làm cho thân phận của vong trần có vẻ thần bí lên nhưng bạch thiếu vẫn biết đây chính là vong trần có điều trên người hắn tất nhiên chuyện gì xảy ra vàng không, không thể trở nên nhanh như vậy lẽ nào gặp phải kỳ ngộ gì chỉ có thể giải thích như vậy bất quá dưới mắt bản thân vong trần liền sâu không lường được bây giờ được kỳ ngộ thực lực e sợ tăng nhanh như gió nghĩ tới đây bạch thiếu vân trong lòng có chút thất lạc n g u y ệ t thần chi lệ nhiệm vụ thất bại là đả kích rất mạnh mẽ có điều hay là liền dường như trước hắn nói như vậy có thể là thiên ý cũng khó nói quỷ vương rốt cục bắt đầu thu hồi trước lòng k i n h thường hắn thu hồi quần cước tao nhã lui một bước trên dưới đánh giá vong trần mở miệng nói mắt vàng hãy xưng tên ra vong trần dối ra một tay mậu lữ trình đoàn đoàn trưởng vong trần hắn biết tên trước mắt này là cái nhân vật dặn gì chính như là như vậy hắn mới sẽ bị vong trần lựa chọn chúng khai hỏa mậu lữ trình đoàn bước thứ nhất chính là bắt đầu từ hôm nay không sai từ vừa mới bắt đầu vong trần đã nghĩ kỹ để mậu chi đoàn đi ra thế giới này đánh bại tử vong sa mạc mạnh nhất quỷ vương chính là cái bắt đầu mậu lữ trình tất cả mọi người toát ra một lồn u xem thường cùng nghi hoặc vẻ mặt bởi vì lần à y cũng không phải một nghe nhiều nên thuộc hoặc là mạnh mẽ đoàn đội mậu chi thì đoàn sao xưa nay chưa từng nghe nói tên từ biên giới rác rưởi quốc gia mà đến sao quỷ vương nói lạnh lùng chế dễ ức nhưng là tự tự thấy máu có thể mặc dù đối mặt như vậy x ỉ nhục vong trần nợ nụ cười không sao bởi vì là bắt đầu từ hôm nay các ngươi đều sẽ nhớ kỹ tên gọi hơn nữa ta sẽ để những k i a x ỉ nhục n g ộ n g lữ trình đoàn người biết cái gì là đánh đổi t r ă m tầng quyền ẩm ẩm dứt tiếng trong nháy mắt mọi người chính là trong tầm mắt thêm ra một đạo kim sắc tia chớp ở theo tiếng vang lên đồng thời mọi người càng là nhìn thấy quỷ vương đánh bay ra ngoài đường vòng cung hắn tầng tầng đánh tới trên vách đá làm sao có khả năng quỷ vương hát ngục bao quát trước mắt hết thể mắt thấy tờ lỡ đều toát ra một bộ vẻ mặt không thể tin được đối với mọi người tới nói quỷ vương bị chính diện bắn trúng hầu như xưa nay sẽ không có quá mà hiện tại cái kia làm quyền anh tư thế nam tử tóc vàng làm được đúng ngay ở vừa trong n g á y mắt đó lại nhìn về phía hắn thời điểm hết thể tờ lỡ trong đầu đều không tự chủ được hiện ra người đàn ông này vừa nói câu nói kia đúng không có quan hệ bởi vì là bắt đầu từ hôm nay tất cả mọi người đều sẽ nhớ kỹ đoàn đội của bọn họ n g ộ n lữ chính đoàn câu nói kia triệt để để vân tiên ảnh dạ nội tâm bắt đầu cháy rừng rực thật giống như vĩnh viễn không tắc hỏa d i ễ m thắp sáng trong lòng lâu không gặp nhiệt huyết loại kia không cách nào ngôn ngữ lý tưởng hào hùng giờ khác này toàn bộ đều tụ tập ở tại bọn hắn nắm chặt nắm đấm thép mặt trên không sai một ngày nào đó tất cả mọi người đều sẽ nhớ kỹ cái này lựa đ à n tên hiện tại nhớ kỹ sao h á t ngục quỷ vương vong trần lạnh lùng nụ cười làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được sự khiêu khích của hắn a đủ lão đại lại là như vậy phong tao hai hàng ánh mắt nhìn về phía hắn tràn đầy sùng kính mà tuyết lạc thì lại hai tay tạo thành chữ thập lập lọe trong ánh mắt tràn đầy ước mơ a a a a lập tức liền muốn biến thành cho bụi r a hỏa ta xưa nay xem thường nhớ kỹ tên của hắn quỷ vương gọn sóng trên người hắc y áo chàng bị chiến ý thiêu đốt xe rách quỷ vương lộ ra hắn thân thể trắng kiện cánh tay trái của hắn dĩ nhiên có một sắt thép tiêu chí mà kiên cái khác bên trái rõ ràng là một dữ t ậ n quỷ đầu dáng vẻ đây chính là quỷ vương tay trái vũ khí trang bị đến nay mới thôi có thể ép hắn sử dụng cái này sức mạnh chưa từng có đúng thế ở ngươi chơi bên trong từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ép hắn sử dụng quỷ vương trang bị khí tức rung động nổi lên nồng nặc k i ế n vụ cú đấm này là trước năm mươi lần bút lại sử dụng quỷ vương trang ở hắc ngục mọi người chấn động khuôn mặt cú đấm này nhằm phía vong trần hắn tuyệt đối trốn không được đây là tất cả mọi người ý nghĩ bởi vì là tốc độ quá nhanh hơn nữa sức mạnh hắn hoàn toàn quá chặt thế nhưng từ vừa mới bắt đầu vong trần căn bản cũng không có nghĩ tới tránh né quỷ vương gợn sóng quyền nổ tung thời điểm bắt đầu vong trần làm ra thu quyền tư thế này không thể nào hắn lẽ nào dự định chính diện đón đánh quỷ vương cú đấm này ta nhưng là nghe nói qua quỷ vương đã từng dùng cánh tay trái của hắn tuấn h sát địa hồn cảnh giới đỉnh cao bột u nghe đồn quỷ vương tay trái có được sức mạnh hủy thiên diệt địa hơn nữa từng có người tận mắt nhìn hắn đối phó bột u thì sử dụng sức mạnh vì lẽ đó không cần hoài nghi lực lượng này chân thực tính mà trước mắt cái này tự xưng là mộng lữ trình đoàn đoàn trưởng v o n g trần lại muốn dùng thân thể nắm đấm để che trụ đối phương s á t thép ngưng tụ gợn sóng quyền một tiếng to lớn kinh hưởng năng lượng v ợ n sóng dĩ nhiên sản sinh không khí cùng phong ngăn trở nổ tung các người chơi càng là không cách nào khống chế thân thể của chính mình bắt đầu lui về phía sau dù cho hai mắt chịu đến phong ngăn trở bọn họ muốn mở nhìn tình huống nhưng ngay ở mở thời điểm bọn họ nhìn thấy khó có thể quên mất một màn nhìn dán g dấp cần cho ngươi sâu sắc thêm một chút ấn tượng quỷ vương vong trần gào t h é t dít gạo cái kia tăng vọt gần xanh năm đấm liền phảng phất phóng lên trời đại pháo chương hai trăm năm mươi tám áp chế quỷ vương nương theo vong trần một tiếng quắc mắng trên nắm tay sức mạnh đột nhiên tắc vọn chỉ nghe bên thai t r u y ề n đến một tiếng lanh lảnh vỡ tan quỷ vương cánh tay trái trang bị dĩ nhiên xuất hiện vết rách không sai cái kia luôn luôn tự tin quỷ kiến sầu rốt cục vào thời khắc này toát ra chấn động cùng quỷ dị vẻ mặt hắn biết do nếu như tiếp tục đầu xuống quỷ vương cánh tay trái trang bị sẽ hủy ở trên tay của người đàn ông này Liên lựa lui, là tại thời điểm đi thời cái kia cái kia, trái nhiên bên này, hắn lựa chọn tránh lui, nhưng chính là quyết định này để hắn mất đi tuyệt hào thời cơ. vong trần nhìn đúng cái kia một chốc cái kia, bên trái quyền bỗng quyết mất tuyệt một hào chốc để ra cơ, cú đấm này rơi vào hắn bụng chốc lát quỷ vương cũng không có vì vậy mà đánh bay ra ngoài vẫn như cũ đứng tại chỗ thế nhưng thân thể của hắn sau lưng p h ả n p h ấ t có sức mạnh nào xung kích đi ra còn sót lại sức mạnh bắn trúng vách đá trong nháy mắt đều chốc lát nước toát đem sức mạnh toàn bộ cô động ở nam đấm hết thể đả kích ngay ở quỷ vương bụng như vậy ngưng tụ một điểm công kích tính bùng nổ xung kích càng thêm đáng sợ vong trần thu hồi nam đấm sau khi quỷ vương cả khuôn mặt đều trực tiếp vào mẹo hai mắt ở ngoài lồi trong miệm càng là một ngụm máu tươi cùng nước bọt bay ra qua đầy đ ủ vài dây mới bay ra ngoài toàn trường tĩnh chỉ có thể nghe được nhịp tim đập của chính mình hình ảnh trước mắt để bọn họ thậm chí hoài nghi quỷ vương cái tên này có phải là yếu đi cẩn thận ngẫm lại hàng này cũng đã tồn tại t ừ vong sa mạc có mười mấy năm nói không chắc hắn tuổi tác đã rất lớn hoặc là nói đúng là quỷ vương quá yếu bởi vì bọn họ thực sự không thể tin được trước mắt cái này tóc vàng nam nhân thật sự có cường đại như vậy đúng rồi hắn vừa nói mình tên gọi là gì tới có người quên vong trần trước hảo nói bởi vì là dưới cái nhìn của bọn họ ở quỷ vương trước mặt nói như vậy vốn là một chuyện cười thế nhưng hiện ở hồi tương lại cũng không phải cái kia sự việc hay là bọn họ tất yếu nhớ ký tên của hắn mộng lữ trình đoàn đoàn trường vong trần vong trần sao quả thực chính là vượt qua quỷ vương ác ma vượt qua quỷ vương ác ma mọi người đối với hắn đánh giá tự lẩm bẩm ùm ụp ở liếc mắt nhìn vong trần cái tên này lạnh lùng vẻ mặt cùng quái dị trong mắt lạnh lùng khí tức làm cho người ta cảm giác vẫn đúng lại như một lạnh leo ác ma b u t làm sao có khả năng sẽ như vậy không thể lão đại là mạnh nhất mới đúng khốn nạn lão đại làm sao có khả năng t u a hát nha xa trùng tương đương bộ hầu như phát điên gào thét lên vừa một đòn bọn họ đều rất rõ ràng có bao nhiêu sức mạnh lúc này đã liều lĩnh nhằm phía vong trần bọn họ dự định ra tay với vong trần đối mặt đột kích đông đảo cán bộ vong trần nhưng không có một chút nào vẻ mặt trái lại cái kia vẻ lạnh lùng trung phảng phất thêm ra một tia khiêu khích biệt vấn thiên ảnh dạ trả lại muốn ra tay nhưng cũng bị vong trần ngăn lại hắn lấy tay đặt ở cái hông của chính mình hành động này tựa hồ là muốn dùng đồ đao tiết h ấu có điều nhưng vào lúc này mọi người bên thai đột nhiên chuyển đến một tiếng nổ vang một giây sau một bay lượn mà đến bóng người vật ra trước mắt không tới trong nháy mắt đi tới vong trần trước mặt năm ngón tay bao trùm vòng trần g õ má dùng tới phẫn nộ một đòn gọn sóng ẩm liền người đi đầu trực tiếp theo vào mặt đất toàn bộ lòng đất đó là dạng nước lan tràn đá vụn bay lượn bụi mù biến mất thời khắc quỷ vương nhuốm máu thân thể xuất hiện lần nữa ở mọi người trước mắt hắn l ệ n h lẽo địa quay đầu lại ta không phải đã nói rồi sao ai cũng không cho phép ra tay lộ ra lanh khóc vẻ mặt mang theo vài phần uy hiếp hát mục mọi người xưng sở túi đầu lui trở lại quỷ vương ra lệnh cho bọn họ chưa bao giờ dám n ỗ nghịch quỷ vương dù sao cũng là quỷ vương muốn đánh bại hắn không phải dễ dàng như vậy hơn nữa vừa cái kia một đòn mong rằng đối với lần đầu cũng không dễ chịu mới đúng vong trần toàn bộ đầu đều bị chôn ở trong đất thậm chí có nổ tung khả năng mọi người đều ở nhìn thi thể của hắn là còn có hay không sinh mệnh dấu hiệu lúc này vong trần ngón tay giật giật sau đó hai tay chống đất hung hăng muốn đem mình lôi ra đến này cũng chưa chết tất cả mọi người không nhịn được n ổ nước b ọ t đến một trên một dưới lại như rút cây cải củ như thế cuối cùng từ phế tích t r u n g rút ra a đủ suýt chút nữa không thể hô hấp bị công kích sau vong trần đầu xương cốt hơi có chút vạt mẹo liền ở dưới con mắt mọi người dùng tay đem hồi chính sau đó lay động một chút phần gáy làm một mở rộng vận động chậm rãi nhìn quỷ vương mở miệng nói yêu vừa cái kia một hồi thật là có điểm thống đây nói xong quỷ vương hoàn toàn biến sắc trong lòng càng là tức giận không thôi phải biết vừa hắn có thể không có nương tay mà là toàn lực một đòn tên khốn này lại như người không liên quan như thế mẹ chứng phô trương thanh thế sao có thể xem ra vong trần mặt ngoài đều không có cái gì vết thương đây là tự nhiên tái sinh chi lực đáng sợ đã không phải bọn họ có thể tưởng tượng nhỏ bé vết thương hầu như ở thương tổn được đồng thời cũng đã khép lại hiện tại nếu không là gãy tay gãy chân đối với tái sinh lực tới nói cũng có thể trong thời gian rất ngắn khôi phục nhanh chóng đây chính là thần thông cộng hưởng sau sản sinh năng lực đáng sợ này đây chính là toàn lực của ngươi sao căn bản khốn nạn chưa kịp vong trần nói xong quỷ kiến sầu bóng người đã ở vong trần trước mặt đồng thời vung lên chính là một quyền đánh tới cú đấm này nhưng là d á n chắc bắn trúng vong trần bộ mặt nhưng hắn nhưng không có lui về phía sau nửa bước chỉ là bộ mặt nghiên m ặ thôi nhưng vong trần vẫn cứ mỉm cười quay đầu lại căn bản không đến nơi đến trốn a a a a a hắn câu nói này triệt để kích thích đến quỷ vương l ử a giận đây chính là hắn hùng bá tử vong sa mạc qua nhiều năm như vậy lần thứ nhất chịu đến như vậy khiêu khích quỷ vương dưới sự tức giận đã quên mất tất cả trong đầu chỉ có một ý nghĩ vậy thì là đem vong trần chém thành muôn mảnh mưa to do lớn nắm đấm công kích toàn bộ bắn trúng vong trần thân thể c ầ n như mưa bom bao đạn uy lực càng là không ngừng tăng cường mọi người chỉ nhìn thấy cái tia nắm đấm biến hóa huyết ảnh đã sớm thấy không rõ lắm quỷ vương đến tột cùng làm sao v ư n g quyền mà vong trần nhưng vẫn cứ không nhúc nhích lẽ nào để ta di động một bước đều không làm được sao quỷ vương vong trần tiếp tục khiêu khích người chung quanh cũng sớm đã một mặt n g ơ n g ác quỷ vương là quái vật mà cái tên này là vượt qua quỷ vương cái này quái vật tác ma quá mạnh mẽ bọn họ xưa nay chưa từng nhìn thấy mạnh mẽ như vậy tờ l a tơ a a a a a người tên k h ố n kiếp này ẩm cuối cùng nắm đấm hạ xuống lại bị vong trần đ ố n g nhiên tiếp được quỷ vương phát hiện mình không thể động đậy mà vong trần dùng nguyên thủy nhất một đòn vậy thì là đầu cùng đầu va chạm này va chạm suýt nữa để quỷ vương ké xịu ở nhấc lên chính là một cước quỷ kiến sầu như thoát tuyến d i ề u như thế bay ra ngoài vong trần v ô v ô bụi đất trên người một tiếng thở dài quỷ vương tựa hồ chỉ đến như thế hán câu nói này nói ra có thể để ở đây không ít người đều lộ ra xấu hổ răng r ấ p đặc biệt biệt vấn thiên cùng ảnh dạng trước hai người bọn họ liên t h ủ lại bị quỷ vương ngược sống dở chết dở, mà hiện tại vong trần căn bản không d c n giúp a o hơn nữa sinh mệnh tiềm năng không có bạo phát dấu hiệu đáng sợ nhất chính là hắn hiện tại dùng vẹn vẹn là bình thường nhất sở kỷ công kích mà thôi dù cho là trăm t ầ n g quyền điều này cũng chỉ là v o n g trần sức mạnh thân thể một phần đó là hắn quanh năm rèn luyện mỗi phút v u n g quyền thu hoạch đến kết quả nói cách khác chỉ dùng sức mạnh thân thể liền hoàn toàn áp chế quỷ vương không cái gì cái này càng đáng sợ n g ọ c lữ trình đoàn v o n g trần thật sự dường như hắn biểu hiện ra như thế cường hắn sao vẫn là nói quỷ vương vẫn bị chúng ta khoa lớn trong này cũng không phải tất cả mọi người đều cùng quỷ vương từng giao thủ vì lẽ đó thời khắc này bọn họ dĩ nhiên đối với quỷ vương cùng v o n g trần thực lực sản sinh hoài nghi đến cùng có phải là chẳng mấy chốc sẽ biết kết quả không phải sao một khi quỷ vương bại trận các ngươi lẽ nào dự định liền như vậy để hắn rời đi sao sâm la chi trục nhưng là vẫn nhìn c h ầ m c h ầ m v o n g trần trong lòng nguyện thần c h i lệ đây mới là bọn họ lần này mục đích then chốt đúng thế mục đích thực sự là nguyện thần c h i lệ cái tên này lẽ nào đã thiên nhân cảnh bạch thiếu vẫn nhìn v o n g trần ánh mắt tràn ngập kinh ngạc tựa hồ không thể tin được hắn đã đột phá đến loại kia mức độ dù sao hắn cùng quỷ vương từng giao thủ coi như tổn thất một chút thể lực không đến nội thảm như vậy chỉ có thể nói vòng trần sức mạnh quá mạnh mẽ không cái tên này không có thiên nhân cảnh loại kia cảm giác n ộ t ngạc dù cho c ô ý che giấu thế nhưng thiên nhân cảnh giới ta đã từng gặp không phải như vậy nhưng rất nhanh hắn liền phủ định ý nghĩ của chính mình cái tên này không phải thiên nhân cảnh giới mới đúng nhưng cũng kém không xa lắm đã như thế nguyệt thần chi lệ xem ra đã triệt để không có hy vọng công tâu tiền bối chúng ta đi thôi bạch thiếu vân nói rằng công tâu ông lão s ư ớ n g sở nhưng nhìn thấy vong trần rồi lại rõ ràng cái gì tên kia thực lực so với t r ư ớ c càng mạnh mẽ hơn điểm này không thể nghi ngờ có điều liền từ bỏ như vậy tựa hồ có hơi không cam lòng a vụ nhưng mà nhưng vào lúc này Đột nhiên một t nhiên n i ế giữa long long chuyển đến, chỉ thấy vong trần chỉ thấy phía sau ệ n quỷ quỷ bóng người, bóng bóng bên nhưng không nghi ngờ. Nguy rồi, đã quên còn có chiêu này. ra rồi, ma một mị một mờ, mờ thể huyết tử thể đạo đó đã quỷ quỷ chiêu dị dưới có có g i là là lúc ảnh dạ bọn họ kinh ngạc thốt lên thời gian ma huyết tử đã mở ra cơ quan phản phất manh thú mở ra cái miệng lớn như chậu máu chủ nếu tới q u a quỷ dị nhưng vong trần vẫn là phản ứng lại hắn n g ử a ra sau ma huyết tử gật đầu m à qua hữu kinh vô hiểm vượt qua tai nạn này h ừ quý vương ngươi cũng chỉ còn sót lại chút bản lãnh này sao ha ha ha ha ha ha đẩy người huyết quỷ vương bắt đầu cười lớn đột nhiên khuôn mặt dữ tợn nói rằng ngươi xác thực rất mạnh ngay cả ta chiêu này đều t r á n h thoát có đ i ề u ngươi trong l ò n g ngực đồ vật có thể đỡ được sao ngay ở quỷ vương dứt tiếng thời điểm mọi người thấy rõ ràng mã huyết tử bao phủ vòng trần lòng dạ mà đi nơi đó giờ khắc này đang tàn phát ra hào quang áo ánh nhưng sẽ ở đó sau khi n g u y ệ t thần chi lệ bột một tiếng phán á t giải rác hào quang còn như tinh h ỏ a ở trong h u y ệ t đ ộ n g múa lên song làm phong ấn phán á t thời khắc chính là nguyễn thần trở về thời gian chương hai trăm năm mươi chín nguyễn thần giáng lâm mắt phải vị trí một bí mật trong phòng đã từng lưu lại như thế một bộ vách đá c h i họa hoa chung ghi chép tử vong sa mạc cùng có quan hệ nguyệt thần c h i lệ tỉ mỉ quá trình từ nguyệt thần sinh ra lại tới nguyệt thần c h i lệ truyền kỳ hết thể tất cả đều ghi chép vách đá tác phẩm hội họa gặp mặt tựa hồ là vì cảnh giới người hậu thế để bọn họ rõ ràng nguyệt thần đáng sợ trên vách đá có một câu nói như vậy mãi đến tận hiện tại cũng làm cho vong trần ký ức chưa phai làm phong ấn phá diệt thời khắc là nguyệt thần trở về thời gian song vong trần bất cẩn rồi hắn không nghĩ tới quỷ vương mục đích thực sự càng là nguyện thần tri lệ nhưng là hối hận hiện ra nhưng đã không kịp cùng tháng thần chi lệ như là tinh h o a như thế ở trong h u y ệ t động tung bay một khắc đó v h o n g ánh hào quang màu tím như vạn vật thức tỉnh bình thường mở rộng ra thật giống như bầu trời phá nhật bình thường chiếu dọi đến hang động mỗi một góc xảy ra chuyện gì ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Ánh sáng lóng ánh huy chung chỉ có quỷ vương giữ tận tiếng cười lớn.、Ta、không chiếm được đồ vật, các người mơ tưởng、được. Nguyệt thần nát. vân huy chỉ chiếm chi giữ quỷ xảy có cười được các Ta vật, thiếu tới không lệ, phá nát. Bạch thiếu vân không nghĩ r Tươi, thời gian chi theo hắn nói nhỏ luân xoay quanh chuyện phụ văn thần bí bay múa đầy trời vong trần giờ khắp này lo lắng vân thiên nhưng là nếu như hắn không làm như vậy chỉ có thể càng thêm nguy hiểm n g u y ệ t thần chi lệ mảnh vỡ trên không trung bay lượn nhưng nhìn kỹ thật giống như trên không trung hình ảnh ngắt quắng như thế đúng cái này nhỏ bé biến hóa đợi được mọi người phát hiện thì hết thể đều đã t r ư ở n vấn thiên cưỡng chế tính mở ra thời gian chi luân hay là thần khí nổi lên phản vệ lại l à phun ra một ngụm máu tươi tuyết lạc đường thiên du bọn họ là quan tâm không đớt nhưng ảnh dạng nhưng không ngờ nói rằng muốn bị coi thường sao tiểu tử vấn thiên lạnh rên một tiếng thời gian chi luân không gian chuyển động